Chương 244, gặp lại thiên đế, chương 244, gặp lại thiên đế. Hư Vương sỉ sỉ run lẩy bẩy nói, "Các ngươi nếu là thả ta một mạng, ta có thể mang các ngươi đi một cái bảo địa, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng." Hứa Thanh gật đầu, "Cũng được, hiện tại liền dẫn chúng ta đi. Về phần bố trí bây giờ, chờ một chút cũng không quan hệ, tâm bảo mới là mấu chốt." Hỗn Độn Tu Hoàng cũng gật đầu phụ họa. Hư Vương đôi mắt lóe ra hào quang, xuất hiện trước mặt kỳ dị ba động. Đó là một chỗ chỉ có thể tiếp nhận tinh thần lực thế giới, chúng ta chân thân là không vào được. Tinh thần lực của ta ẩn chứa chuyên thuộc về không gian lực lượng của mình, vậy mới không có ý phát hiện nơi đó. Hứa Thanh đôi mắt lấp loé, đại khái đoán được là địa phương nào, hẳn là hậu Thế Hư Thần Giới. Nhìn về phía Hỗn Độn Thú Hoàng cùng Cực Đế, các người đi vào trước, ta tại nơi này thủ hộ. Tất Hỗn Độn Thú Hoàng cùng Cực Đế xếp bằng ngồi dưới đất, tinh thần lực đi theo kỳ dị ba động, tiến vào Hư Thần Giới. Hư Vương tại nơi đó cũng không núc đích, cũng tiến vào Hư Thần Giới. Hứa Thanh đứng ở chỗ không xa, đúng lúc này, Tử Kim Đạo Văn tạo dựng thông đạo xuất hiện. Bản thể phủ xuống, phân thân hóa thành bạch quang trở lại thể nội. Hư Thần Giới vô cùng thần bí, không nghĩ tới thời kỳ này liền xuất hiện, phía trước ta còn tưởng rằng là Thiên Đạo tạo dựng thế giới tinh thần. Hiện tại xem ra cũng không phải dạng này. Hứa Thanh đứng tại chỗ chờ đợi, sau một lúc lâu, hỗn độn thú hoàng cùng cực đế liên tiếp trở về, trong con ngươi đều rất là hư phấn. "Lão đại, chỗ kia địa phương thật cực kỳ kỳ lạ, bất quá thật xem như một chỗ bảo địa, có thể vô hạn chiến đấu, dù cho tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể." Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhưng hắn này đã sớm biết, các ngươi tại bên ngoài chờ đợi, ta vào xem một chút." Thần niệm đi theo kỳ dị ba động, trực tiếp tiến vào hư thần giới. Cũng không có như hậu thế cái kia to lớn hư thần thành, cũng không có đủ loại kỳ lạ kiến trúc. Bốn phía cực kỳ trống trải, chỉ có đại đà bạo đền trôi nổi ở trên không. Đại đạo bảng đơn cũng không phức tạp, chỉ có thần thoại bảng đơn. Đỉnh khắc cấn lấy một cái kim quang lập loại danh tự Thiên Đế. Hậu phương khắc cấn lấy hỗn độn thú hoàng, cực đế còn có hư vương danh hào. Nhìn tới Thiên Đế rất sớm đã phát hiện nơi này. Hứa Thanh xuất hiện trước mặt Thiên Đế hư ảnh, bây giờ Thiên Đế đã đạt tới Đại La Trung kỳ. Ngồi ngay ngắn ở Thiên Đế trên Bảo Tọa, sau lưng bánh xe số mệnh trôi nổi. Bảo Tọa bên cạnh còn đứng thẳng một thanh thanh kiếm, nội bộ ngưng tụ thiên đạo khí vận, tàn mắt ra vô cùng khí thế kinh khủng. Thiên Đế đôi mắt lạnh giá nhìn xem Hứa Thanh, châm không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy tìm được, đáng tiếc nơi này vô pháp tử vong, không giết được ngươi. Thiên Đế Kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, nở rộ kiếm quang long ánh, bạo phát khủng bố sát phạt kiếm khí, kiếm khí đủ để chém giết Đại La Cường giả. Thiên Đế phía trước còn đem hứa thanh coi là đối thủ, nhưng mà đột phá Đại La phía sau, ngưng kết thiên đạo khí vận rèn luyện thành Thiên Đế Kiếm, cũng có thể khống chế sen lẫn bảo vật bánh xe số mệnh, thực lực đạt được tăng vọt. Cho nên mấy ngàn năm đều không có hiện thân, nhưng Thiên Đế thực lực tại nhanh chóng tăng lên, hứa thanh cũng là như thế, chân đạp sáng thế thanh liên, trong tay xuất hiện hốn đốn thanh kiếm, cũng không có chuyện để ra khỏi vỏ, kiếm khí ba đạo tuyệt luân, tàn phá bốn phía bát hoang, hai đạo kiếm khí đụng nhau. Khí tức kinh khủng tại hư thần giới tản ra, cuối cùng hai đạo kiếm khí rõ ràng đồng thời tiêu tán, cái này khiến thiên đế rất là kinh ngạc, thực lực của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Không thể trả lời, tới chiến là được. Trong tay hứa thanh hỗn độn thánh kiếm triệt để ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm mang tựa như muốn xuyên thủng hư thần giới, để bốn phía hư không đều đang run rẩy. Thiên đế có chút tiến lặng, nhưng cũng không có lần nữa bắt đầu chiến đấu, bởi vì tại trong hư thần giới này, hắn chỉ có thể dựa thiên đế kiếm bên trong thiên đạo khí vận chiến đấu. Chọn vẹn nhận biết không đến thiên đạo, không chiếm được thiên đạo lực lượng gia trì. Câu nguyễn a, nếu để ta tại bên ngoài gặp được ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Thiên đế lẩm nhẩm nói, tiếp đó biến mất tại chỗ. Hứa Thanh không quan trọng cười cười, vừa mới kiếm khí đụng nhau, chính mình căn bản không có bạo phát toàn lực. Nếu là đi đến ngoại giới, lực lượng của mình đối thiên đạo lực lượng chọn vẹn kiểm chế, đến lúc đó thiên đế chọn vẹn không phải là đối thủ của mình. Nhìn về phía đại đạo bảng đơn, tên của mình đến đầu bảng, thiên đế hạ xuống đến thứ hai. Bởi vì thiên đế sớm rời khỏi hư thần giới, dựa theo hư thần giới quy tắc, xem như chủ động nhận thua. Hứa Thanh đứng tại chỗ, rõ ràng đạt được thiên đế một chút tu hành cảm ngộ, mà lại là đột phá đại la bộ phận. Qua hồi lâu, Hứa Thanh đôi mắt mở ra, đem lại La Sơ Kỳ công pháp tạo ra chỉ cần trở về bế quan mấy năm liền có thể đột phá đại la, đi tới đại đạo bảng đơn đoan trước, không nghĩ tới dùng thực lực hôm nay, trọn vẹn nhìn không thấu đại đạo bảng đơn cùng hư thần giới. hư thần giới thật là thân bí, hẳn không phải là thiên đạo bên trong sản phẩm, sát suất lớn tới từ hố đột. rơi khỏi hư thần giới, ở bên ngoài, hố đột thú hoàng cùng cực đế đều tại tòa mò nhìn hứa thanh. lão đại, ngài thế nào đi lâu như vậy? Cùng thiên đế đúng một kích. hứa thanh hờ hững nói, cái gì? bọn hắn đều rất là giật mình. đúng lúc này, hư vương kinh hô một tiếng, bây giờ bảng đơn thứ nhất đã là thanh đế, ngài chiến thắng thiên đế. Hỗn độn thú hoàng cười hắc hắc, hắn đã sớm biết Hứa Thanh thực lực rất mạnh, lúc trước đánh đại la cấp bậc hỗn độn ma viên đều đệ lên đánh, hiện tại càng mạnh cũng không ngó ý. Tức đế ánh mắt như là ước vạn tinh thần lấp loé, nhìn chừng chừng lấy hứa thanh, cuối cùng lộ ra cờ nhạn, đại ca quả nhiên đủ mạnh, nhìn tới ta cũng phải nỗ lực. Hứa Thanh dùng tử kim đạo văn bắt kỳ lạ ba động, cuối cùng chế tạo ra mấy khối lệnh bài. Phân bố ném cho bọn hắn, có thứ này, phía sau liền không cần hư vương dẫn đường, tùy thời đều có thể tiến vào hư thần giới. Hư thần giới, cái tên này không tệ, sau đó liền gọi cái này. Hỗn độn thú hoàng nghiêm túc nói. Hư vương thì là lộ ra nét mừng. Không nghĩ tới thế giới kia danh tự rõ ràng cũng chính mình tương tự. Hứa Thanh phất tay, đem ngọn núi lớn này thu đi. Tiếp đó mang theo bọn hắn đi tới chỗ kia Thiên Đế Phong Ấn chi địa, bắt đầu tại bốn phía bố trí bẫy dập. Nơi này Phong Ấn còn không ra đợi băng linh thần nữ, Thiên Đế quả nhiên không phải vật gì tốt. Hứa Thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống, nhìn xem nơi này tin tức. Thiên Đế đầu tiên là giam lỏng thái âm thần nữ, lại Phong Ấn băng linh thần nữ, thật là quá xấu rồi. Cử Đế bĩu môi nói, rất là bất bình. Thiên Đế gia hỏa này, sẽ không phải là muốn thu tất cả thần nữ, tiếp đó đều xem như đạo lự à. Hỗn Độn thú hoàng dường như nghĩ đến cái gì tiếp đó nhớ tới trong nhà hồ cái lập tức bỏ đi những ý niệm khác theo lấy phong ấn bốn phía bố trí đủ loại thủ đoạn hứa thanh đối phong ấn nhẹ nhàng một trường quay ra lập tức phong ấn ca một tiếng nứt bao ra hóa thành một miệng nội bộ nở rộ xanh lam hào quang một khối óng ánh huyền băng đứng lặng trong đó nội bộ có cường đại sinh cơ lực lượng băng linh thần nữ còn không ra đời ngay tại phong ấn nứt ra lập tức xa tại thiên đỉnh thiên đế lòng có cảm giác hắn lúc này ngồi tại thiên đế trên bảo toạn mắt mà ủ mày trao không nghĩ tới thanh đế thực lực rõ ràng mạnh như vậy rõ ràng có thể chém ra cùng chính mình thế lực ngang nhau một kiếm Phải biết thanh đế bây giờ cảnh giới mới khó khăn lắm thái ớt đỉnh phong, mà hắn sớm đã thăng cấp đại la trung kỳ, trên lệnh cảnh giới to lớn, người nào lại dám động ta phong ấn, thật là tự tìm cái chết. Thiên đế trong mắt tràn đầy nội hỏa, bao nhiêu năm đều không có xuất thủ, chúng sinh đã quên đi hắn mới là đệ nhất cường giả, còn có một nguyên nhân, hắn không thể vận dụng thiên đình thế lực, bởi vì chỗ kia phong ấn là chuyện riêng của hắn. Chương 245 Quyết đấu thiên đế khủng bố bánh xe số mệnh. Chương 245 Quyết đấu thiên đế khủng bố bánh xe số mệnh. Thần thoại đại thế giới tây phương một chỗ đại lực cốc, bốn phía rất là an nhàn, nhìn không ra biến hóa gì. Thiên Đế trực tiếp phủ xuống nơi đây, nhìn thấy xa xa Xanh Lam Huyền Bang không có bị người mang đi, lập tức lối lòng một hơi. Đây chính là chính mình dự định vị thứ hai Thiên Hậu, tuy là trước mắt còn không ra đời. Đúng lúc này, Thừa không run dậy, ước vạn tử Kim Thần Văn tạo thành trận thế, hóa thành khủng bố kiếm mang, hướng về Thiên Đế công sát mà đi. Thiên Đế bảo tọa lập tức bạo phát hào quang óng ánh, ngăn lại cái này khủng bố một kích. Xa xa không gian băng liệt, bốn bóng người xuất hiện, hỗn độn thú hoàng tiếng trầm nói, Thiên Đế bảo tọa phẩm giai đã đạt tới thánh giai, không nghĩ tới liền lão đại bấy dập đều công không phá được, một kích này ta phảng chứng có thể giết đại la cường giả. Không sao ta cảm giác ta sen lẫn bảo vật không thể so thiên đế bảo toa kém. cử đế trong tay cầm một cái tiểu trung, chính là tuế nguyệt chi trung. ta sen lẫn bảo vật cũng không kém. trong tay huấn độn thú hoàng xuất hiện màu đen hung nhận. hư vương cầm lấy sen lẫn bảo vật hư không kính. tại một bên rất là bất đắc dĩ, nơi này liền hắn thực lực yếu nhất, chỉ có tiên đế đỉnh phong mà thôi. nhìn xem khí tức khủng bố thiên đế, lại nhìn một chút sau lưng thanh đế, cái này hai tôn vô thượng cường giả quyết đấu, chính mình làm sao lại suy sẹo như vậy, bị dính vào. về phần tước dưỡng, liền núi mặt thiên đế tư cách đều không có, đã trốn đến tại chỗ rất xa. thiên đế nhìn kỹ hứa thành. Ta sớm cái kia nghĩ tới, trừ bỏ ngươi, không ai dám động ta phong ấn. Thiên đế kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, lần này uy lực so tại hư thần giới cường đại mấy chục lần. Bởi vì tại hư thần giới ngăn cách thiên đạo, thiên đế vô pháp ra chỉ thiên đạo khí vận đối địch. Hứa Thanh lúc này đều nghiêm túc, dưới chân sáng thế thanh liên vây quanh, áo bào phồng lên ở giữa, trực tiếp lắng lại thiên đế kiếm vi năng. Theo sau lộ ra quái dị nụ cười, thiên đế, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi thiên hậu có vấn đề? Tay áo hất lên, màn sáng xuất hiện, trong hình chính là Hứa Thanh sáng tạo thái âm thần nữ thân thể, dung nhập thiên binh thần hồn mấy mắt. Hỗn Độn Tu Hoàng chọn vẹn không sợ thiên đế uy thi cười lên ha hà, nghe nói các ngươi đều có rồng dõi, thật là quá thú vị. Thiên đế cũng lộ ra ý cười, người thiên binh tia thần hồn chính là nàng cung cấp. Chỉ có hư vương sắc mặt cực kỳ chấn động, biết loại này mây bối, thiên đế tuyệt đối sẽ giết chính mình. Thiên đế lúc này muốn rách cả mí mắt, tuấn tú khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, hắn hiện tại nhớ tới nét mặt của thái âm thần nữ, tựa như là có chút không đúng. Không nghĩ tới thế mà lại là dạng này, hắn còn tưởng rằng thái âm thần nữ bị khí phách của mình chinh phục, cho nên trước sau thái độ mới sẽ to lớn như thế. Mấu chốt hiện tại là rồng dõi đều có, như chuyện này lan truyền ra ngoài, hắn sẽ thành chuyện cười lớn. Không còn phía trước thông dong như vậy tự nhiên, trực tiếp đứng dậy, dùng Thiên Đế Bảo Tọa bảo vệ xanh lam huyền băng, một tay sách theo Thiên Đế Kiếm, một tay sách theo bánh xe số mệnh, bạo phát vô hạn sát ý, vô tận vi lực. Phía trước tại hư thần giới hứa thanh không thấy bánh xe số mệnh thổ tính, bây giờ thấy bánh xe số mệnh, lịch đạo chí bảo, khai thiên thất bảo một trong, có thể khống chế bánh xe số mệnh, bạo phát uy lực kinh khủng. Không nghĩ tới lại là lịch đạo chí bảo, hậu thế vân nhan thời không thấp cũng là lịch đạo chí bảo, khai thiên thất bảo một trong. Căn cứ hệ thống đưa ra tin tức, lịch đạo chí bảo phẩm giai so cực phẩm thánh khí còn mạnh hơn, uy lực cực kỳ khủng bố thần thoại đại thế giới sinh ra đến nay vẹn vẹn sinh ra bảy kiện hứa thanh đạt được lực lượng thập nhị đô thiên thần sát đại trận gia trì hai tay nắm lục thần kiếm trận biến thành kiếm cùng hỗn độn thanh kiếm song kiếm cùng thiên đế kiếm cùng bánh xe số mệnh va chạm rõ ràng ngắn mũi rơi vào thế bất lợi hậu phương trong tay hỗn độn thú hoàng hung nhận cự đế tuế nguyện chi trùng trong tay còn có hư vương hư không kính ba kiện thánh cấp bảo vật đồng xuất tăng thêm hứa thanh khủng bố thần lực vậy mới đem thiên đế ngắn mũi áp chế nhưng mà thiên đạo khí vận chính giữa liên tục không ngừng làm thiên đế gia trì lấy lực lượng thiên đế thực lực mũi thời mũi khắc đều tại khủng bố tăng lên thiên đế như vậy hứa thanh cũng không kém Ma thần tà pháp cùng Hỗn Độn chiến huyết gia trì, chiến lực tốc độ tăng lên so Thiên Đế còn kinh khủng hơn. Hứa Thanh dùng sáng thế thanh liên làm Hỗn Độn thú hoàng, cực đế, hư vương hộ thể. Bản thân có không kém gì bánh xe số mệnh đại đạo pháp tắc áo hộ thân, Thiên Đế vô pháp thương đến chính mình. Mà Thiên Đế bảo tọa ngay tại che trở lấy xanh lam huyền băng, Thiên Đế thì không có thủ hộ bản thân trí bảo, đế huyết vung trời cao. Cứ việc chiến lực vô cùng khủng bố, nhưng mà thương thế trên người càng ngày càng nặng. Theo lấy chiến đấu không ngừng kéo dài, trọn vẹn đánh sau nửa tháng, Thiên Đế cũng nhịn không được nữa thương thế. Mang theo Thiên Đế bảo tọa cùng xanh lam huyền băng rời đi, Hứa Thanh không có tuyển chọn đội theo. Thiên đế bây giờ chỉ là trọng thương, nếu thật ép, chính mình nhất định có thể sống, nhưng mà sau lưng mấy vị tùy tùng khẳng định quá sức. Bọn hắn tiềm lực đều rất mạnh, tương lai thăng cấp thánh cấp cơ hội là tất nhiên. Tương lai chính là bản thể to lớn trợ lực. Còn có chính là, cùng Hỗn Độn thú hoàng cùng cực đế ở chung ngàn năm, thì ra thật sự không tệ. Theo lấy thiên đế rời đi, Hỗn Độn thú hoàng cùng cực đế cơ hội mệt đến hư thoát. Hung nhận cùng Tế Nguyệt Chi chung trở lại bên cạnh bọn hắn. Hư Vương lúc này không chỉ là hư thoát, thậm chí dùng sức quá độ, rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Theo tiên đế đỉnh phong rơi xuống đến tiên đế hậu kỳ, hắn lúc này khóc không ra nước mắt. Hứa Thanh đi tới mấy người bên cạnh, đại đạo sáng sinh lực lượng cùng sáng tạo đại đạo mở ra, bắt đầu làm bọn hắn khôi phục. Nhìn về phía một bên Hư Vương, bây giờ ngươi đắc tội thiên đế, hắn cơ hồ tất sát ngươi, không có người có thể bảo vệ được ngươi. Tất nhiên, loại trừ ta, muốn hay không muốn làm tiểu đệ của ta. Hư Vương liền vội vàng gật đầu, hảo, sau này ta liền theo ngươi lăn lộn, bái kiến đại ca. Vừa nhìn về phía một bên Hỗn Độn thú hoàng cùng tự đế, gặp qua nhị ca cùng tam tỷ. Hỗn Độn thú hoàng mặt mang ý cười, tiểu tử ngươi rất không tệ, sau đó chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Theo lấy bọn hắn thương thế khôi phục, trực tiếp toàn bộ trở lại Thái Sơ thần sơn. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, Hứa Thanh xếp bằng ở sáng thế thanh liên tòa sen phía trên, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái, bắt đầu đột phá đại la. Hôn Độn thú hoàng mặt bọn hắn tướng mạo giở sét, không nghĩ tới Hứa Thanh đột phá rõ ràng dễ dàng như vậy. Hư Vương nhìn cách đó không xa bàn đảo cùng Hoàng Trung Lý, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nếu là dù cho đạt được trong đó đồng dạng, hắn đều có thể đột phá. Bàn đảo ngươi có thể tùy tiện ăn, nhưng mà Hoàng Trung Lý chỉ có thể ăn một mai, bởi vì nội bộ lực lượng quá nhiều, sẽ no bạn ngươi. Hỗn Độn thú hoàng nhìn xem Hư Vương bộ dáng, nói thẳng: "Cái gì?" Hư Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ mới làm thanh đế tiểu đệ liền có nhiều như vậy chỗ tốt. Hôn độn thú hoàng nhìn xem hắn chưa từng thấy việc đợi bộ dáng, cười nói: chờ lao đại xuất quan, đi theo ta ra ngoài cướp bóc tứ phương. Đến lúc đó để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là uy vũ. trăm năm phía sau, thiên đế tầm cung, xanh lam huyền băng nở rộ hào quang nóng ánh. một thân ảnh từ đó nổi lên, hóa thành nhân hình. nhưng mà thiên đế nhìn thấy một màn này, nắm chặt nắm đấm, sắc ý sôi trào, thanh đế, ta tất sát ngươi. chương hai đột phá đại la. chương hai đột phá đại la. lúc này băng linh thần nữ, từ âm hóa dương, là một cái nam tử tuấn mỹ hình thái. An mặc trường bào màu lam, hậu phương Huyền băng hóa thành băng linh kiếm bay đến trong tay, mở mịt nhìn về phía tứ phương. Thiên đế nhìn xem hắn, trong mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Tuy là không thể làm thiên hậu, nhưng dù sao cũng là tiên tiên sinh linh, tiềm lực không tệ, còn khống chế băng chi đại đạo, có thể coi như thủ hạng. Thiên đế lịch thứ 3.000 năm, hơn 10 vị tiên tiên sinh linh xuất thế, đều bị thiên đế thu nhập thiên đỉnh. Thiên đỉnh thế lực đạt tới trước đó chưa từng có bằng chứng, ngũ vương đại đế đều đột phá thái ất đỉnh phong, thập đại thiên tướng cũng đạt tới thái ất trung kỳ, trong đó đại thiên tướng càng là thái ất hậu kỳ. Thiên đỉnh đè ép thập phương, thống ngự thế giới. Nhưng mà Thiên đế nhưng thủy trung mặt ú mày chau. Thái âm thần nữ cùng hắn cái kia dòng dõi, bị Thiên đế dùng thủ đoạn đặc thù xử lý, đối ngoại tuyên truyền là Thanh đế ám sát. Thiên đế đi tới đỉnh thế giới, nơi này vô biên hắc ám, tiến tính đến cực điểm. Ta bây giờ cao cao tại thượng, nhưng mà cũng vô thiên sau, cái này khiến ta rất là buồn rồi a. Xa xa xuất hiện không rõ ba động, thiên đạo ý chí từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đế lập tức sáng tỏ, thật, ngài nói ta có thiên định tiên hậu, thật là quá tốt rồi. Bất quá Thanh đế cực kỳ khó giết, nhạ. Không giết cũng được, có thể đổi ra ngoài, bất quá cần tỉ mỉ mưu đồ một phen thiên đế từ đầu đến cuối đều đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thực ra cùng thiên đạo ý chí tại khơi thông lấy. lúc này thần thoại đại thế giới, hứa thanh, hỗn độn thú hoàng, tự đế, thư vương, thành đoàn tại khắp nơi lở bịm. đã ôm đồn thập đại tai họa trước bốn, được xưng là loạn thiên tứ hùng. vạn tộc bảo khố, bọn hắn đều là nên ngang đi vào, căn bản không làm trẻ giấu. còn lại cường giả chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, không dám ra tay. xuất thủ cũng đánh không được, còn có thể sẽ chết, bảo vật không còn lại thu thập liền tốt. ngược lại hiện tại thần thoại đại thế giới khắp nơi đều là bảo vật. hứa thanh lúc này đã đột phá đại la, đồng thời lĩnh ngộ âm dương đại đạo, thời gian đại đạo không gian đại đạo, lại tại trong công pháp sáng chế tam môn thần thông bí thuật đều cực hạn cường đại. Hỗn độn tú hoàng cùng cực đế đột phá thái ất chu kỳ, bọn hắn nuốt hoàng Trung Lý, tu vi tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Thư Vương mới khó khăn lắm đạt tới thái ất cảnh, tu vi thấp nhất. Một tòa trên thần sơn, Hứa Thanh Ngõng nhìn lấy thiên cùng, luôn cảm giác có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đúng lúc này, trên đường chân trời có uy nghiêm âm thanh truyền ra. Thanh tựu chân tiên người, đều có thể gia nhập thiên đình, thu được thần vị. Ngay tại thanh niệm này truyền ra nháy mắt, trên đại địa vô số hào quang nóng ánh chủ động thăng thiên mà đi, gia nhập thiên đình. Trong đó nhân tộc không phải số ít. Hơn nữa còn là chủ động gia nhập Thiên Đình, Long Vương lưỡng tộc tộc nhân cũng không ít. nếu là Thiên Đình thúc ép, Hứa Thanh còn có thể giúp một cái, nhưng mà chủ động liền không biện pháp. Thiên Đế đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nhìn trên mặt đất sinh linh trưởng thành, sợ uy hiếp đến Thiên Đình thống trị ư? Hỗn Độn thú hoàng đầy mắt nghi hoặc. Hứa Thanh thì rất là bình thường, trong đầu xuất hiện vô số tin tức, đều là tương lai đối với thần thoại thời đại ghi chép. Nhìn về phía nhân tộc phương hướng, chau mày, chuyện này xác suất lớn là liên quan tới nhân tộc. Tiến lặng hồi lâu, Hứa Thanh không còn suy tư, chỉ cần thực lực cường đại, cùng lắm thì đánh băng thần thoại đại thế giới đến lúc đó bất kể hắn là cái gì thiên đỉnh mang theo hốn độn thú hoàng bọn hắn trở lại thái sơ thần sơn tại bên ngoài làm nhiều chuyện như vậy trở về trầm ổn tu hành một phen lại nuốt mấy cái hoàng trung lý liền có thể lại đột phá tiếp thuận tiện nhìn một chút nhân tộc bây giờ tình hình trung tâm nhân hoàng thành đại điện nhân hoàng ngóng nhìn lấy chân trời theo lấy nhân tộc cường giả phi thăng nhân đạo khí vận rõ ràng tại tiêu giảm những cái kia chân tiên cường giả gia nhập thiên đỉnh đều muốn bị thiên đỉnh chỗ ràng buộc trở thành tiên thần mười đạo chùm sáng đi tới nhân hoàng thành theo thứ tự là nhân tộc cựu đại thiên tôn cung vật đà bọn hắn nhuộn nhịp mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thiên đình thế lớn, trước mắt không thể làm định, vẫn là lặng chờ hắn biến tốt một chút. Nhân hoàng mặt lộ đáng trách, nhân tộc trung tầng cường giả nắm chắc trăm vị chân tiên gia nhập thiên đình, nhân tộc khí vận rõ ràng tại giảm thiểu. Phật đà chắp tay trước ngực, cười nhạt nói: cái này không hẳn không phải một chuyện tốt, dù cho không có thiên đình mời chào, những nhân tộc này cường giả gặp được cái khác dụ hoặc, chỉ sợ cũng phải thoát khỏi nhân tộc. Cái khác thiên tôn nộ nhịp gật đầu, không sai, cứ như vậy, nhân tộc nội bộ đem càng đoàn kết. Loại trừ nhân tộc nội bộ cường giả gia nhập thiên đình, chúng tôi khác cũng có đại bộ phận cường giả gia nhập thiên đình, ta cho rằng nhân tộc cái kia lại lần nữa quyết trương. Một lần hành động chiếm cứ đại lục Đông Bộ địa khu. Nhân hoàng nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn, vị này thiên tôn tu vi cao nhất gần với chính mình, đã là vô địch trí tôn. Hy vọng cũng cao nhất, khai sáng kim đan đại đạo mới để nhân tộc nhanh chóng vùng dậy. Ngươi đối chuyện này thế nào nhìn? Chiều hướng phát triển, nhân lực khó làm trái, bây giờ nhân tộc tuy là không tính yếu, nhưng so sánh thiên đỉnh không đáng giá nhắc tới, có thể thuận thế mà làm, lại thêm phái một số nhân tộc cường giả gia nhập thiên đỉnh." Đạo Đức Thiên Tôn bình thường nói. Nhân hoàng nghe lời hắn lời nói yên lặng thật lâu, theo sau hai mắt sáng lên, bắn ra hai đạo hào quang lóe ánh, hét lớn một tiếng, "Hảo, cứ làm như thế!" Cái khác thiên tôn cùng Phật Đà đều có đại trí tuệ, cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt, quả nhiên là biện pháp tốt. Nhân hoàng chủ động phái tâm Phúc Cường giả gia nhập Thiên Đình, trong lúc nhất thời, trong Thiên Đình nhân tộc cường giả rõ ràng nhiều hơn. Hứa Thanh ngồi tại Thái Sơ Thần Sơn, chính giữa nhìn xem một màn này. Nhìn tới nhân tộc muốn quật khởi, dùng Thiên Đình tài nguyên bồi dưỡng nhân tộc cường giả, có lẽ có thể chiếu cố một thoáng bọn hắn. Thân niệm tiến vào một cái phân thân bên trong, Thiên Đình Ngũ Vương Đại Đế một trong Đông Phương Thương Không Đại Đế. Cố phân thân này bây giờ chỉ là nửa bước Đại La tu vi, nếu là quá cao sợ rằng sẽ gây nên Thiên Đế chú ý. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi thẳng trời cao, bị thần thánh ánh sáng bao phủ, nhìn lên mông lung. Sau đó là Ngũ Vương đại đế, Thập đại thần tướng, Thập đại thiên tướng, cũng không có cái khác tiên thần. Hai cái họa quyển xuất hiện tại thiên đế trước mặt, uy nghiêm âm thanh truyền ra. Đây là Phong Thần bảng cùng Phong Tiên bảng, mỗi một cái mới gia nhập Thiên đỉnh cường giả, đều muốn ghi lại ở sách. Thiên đỉnh sau này muốn Phong chắc Sơn Thủy thần linh, Phong Hỏa Lôi điện, Chu Thiên tinh đấu, đều muốn có thần chỉ trưởng quản. Hứa Thanh tại một bên nghe lấy những cái này, những vật này rất lạ rất lạ quái thai. Nhưng mà cũng có chút không giống nhau biến hóa, tất cả cường giả đều là chủ động gia nhập Thiên đỉnh, bởi vì Thiên đỉnh đã là thế lực tối cường. Thiên đế còn đại biểu lấy thiên đạo hành sự. Theo sau thiên đế giảng thuật rất nhiều, Hứa Thanh vừa vặn có thể trưởng quản Đông bộ, bao gồm Đông Hải. Mới gia nhập Thiên đình Đông bộ cường giả, bao gồm nhân tộc, đều muốn trải qua Hứa Thanh an bài. Hứa Thanh ánh mắt lóe ra, cứ như vậy, chính mình thao tác không gian rất lớn a. Theo lấy thiên đế biến mất, Lang Tiêu bảo Điện chúng cường giải nhộn nhịp tán đi. Hứa Thanh trở lại cung điện của mình thời gian. Một đạo quang mang lưu chuyển, thiên đế ăn mặc màu trắng đế bảo, từ đó chậm chậm đi ra, khóe miệng lộ ra ý cười, Thương khung đại đế, chấm, có việc muốn cùng ngươi nói. Chương 247, Nhân hoàng dòng dõi sinh ra chương 247, nhân hoàng rồng roi sinh ra hứa thanh nhìn về phía thiên đế chính mình sẽ không phải là bị phát hiện a tùy thời đều làm xong tự bạo chuẩn bị chỉ là đáng tiếc, sau đó tiềm nhập thiên đỉnh cực kỳ khó lăn lộn đến cao như vậy vị trí thiên đế nhìn ra hứa thanh căng thẳng trực tiếp thu lại khí tức thả lỏng chớp tới trước là có việc tư tìm ngươi lần này mời chào chân tiên cường giả còn có mục đích khác đó chính là chọn lại thiên hậu phía trước thiên hậu bị thanh đế ám sát chớp vô cùng đau lòng gần nhất mới đi ra ngủ mịn hứa thanh sửng sốt một chút không nghĩ tới thiên đế làm động tĩnh lớn như vậy lại là làm chọn thiên hậu Còn tưởng rằng có cái gì đại âm như đây. Đông Bộ liền từ ngươi tới an bài, nhớ còn muốn hỏi ý nguyện của các nàng. Nói xong lời này, Thiên đế thân ảnh biến mất không gặp, chỉ để lại Hứa Thanh đứng tại chỗ, liền phía trước người Thiên binh kia, đều thích thú, Thiên hậu cạnh tranh phòng trường mười phần quyết liệt. Phía sau trong mấy ngày, Hứa Thanh thao tác ngầm, nhân hoàng tâm phúc cường giả không có trèo lên phong thần bảng cùng phong tiên bảng. Lúc này Thiên đình bên trong khu cung điện, một đám người tại nhộn nhịp trò chuyện với nhau cái gì? Nghe nói không, Thiên đế muốn chọn thiên hậu, hơn nữa không giới hạn chủng tộc. Đây chính là thiên hậu, đại biểu lấy địa vị cùng vô tận tài nguyên. Dù cho là tùy ý một người trở thành thiên hậu, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy à. đáng tiếc ta là nam, bằng không đều muốn tham tuyển. Đúng lúc này, bọn hắn nhộn nhịp cấm luôn. Một đạo khủng bố thân ảnh đứng ở chỗ không xa, chính là Hứa Thanh. Tất cả người nhộn nhịp hành lễ, gặp qua Thương Không Đại Đế. Hứa Thanh nghe được bọn hắn vừa mới lời nói, cảm thấy bất đắc dĩ, những người này đều là tự nguyện. Đôi mắt đảo qua mọi người, uy nghiêm nói, mang các ngươi đi lăng tiêu bảo điện, nhìn thấy thiên đế, nhíu câu lại một chút, không nên nói nữa vừa mới những lời kia. Trong đó Hứa Thanh pha tạp một chút nhân hoàng tâm phúc cường giả, đều là tuyệt mỹ nhân tộc nữ tử. Nếu là thiên hậu tuyển chọn các nàng, cũng coi là cho nhân tộc tương lai trải đường. Xanh biết tiên chu xuất hiện, Thứa Thanh mang theo các nàng rời đi, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này trên Lăng Tiêu Bảo Điện, oanh nghênh nghiến nghiến, đủ loại tuyệt thế đều tại trong đó. Ngũ Vương đại đế mỗi người đứng thẳng hư không? Thiên đế thì là rất hứng thú nhìn xem, như không phải là vì mau mau chọn lựa thiên hậu, tẩy trừ Âu Danh, cũng sẽ không làm những chuyện này. Thanh đế mang theo hỗn độn thú hoàng bọn hắn, đem phía trước những chuyện kia truyền khắp thần thoại đại thế giới. Bây giờ vạn tộc cường giả còn chỉ là bán tín bán nghi, không có ngồi vững, cũng không làm sao dám nghĩ luận tiên đế. Thiên đế ngồi tại trên bảo tọa, khơi thông lấy thiên đạo ý chí ánh mắt rơi vào bên trong một cái trên người nữ tử nàng ăn mặc váy trắng thanh nhã thoát tục, đứng tại chỗ như là một đóa bạch liên ánh mắt thông thả tựa như cất giấu vô tận tâm sự thiên đế đi tới bên cạnh của nàng ngươi có thể nguyện trở thành châm thiên hậu nàng ánh mắt nhìn xem thiên đế hơi hơi lắc đầu âm thanh thanh lãnh ta còn chưa chuẩn bị xong đây là thiên định nhân duyên thiên đạo sẽ còn hạ xuống thiên hôn điểm lành dị tượng ngươi cẩn thận ngẫm lại a thiên đế nhìn xem nàng cũng không hấp tấp bình thường nói hứa thanh nghe nói như thế trong mắt tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới thiên đạo rõ ràng quan tâm những thứ này Nhìn về phía cái váy trắng kia nữ tử, mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải nhân hoàng tâm phúc cường giả, mà là chủ động gia nhập thiên đình. Ánh mắt lấp loé, nhìn xem tin tức của nàng. Lạc Hi, chân tiên đỉnh phong, trời sinh gần nước, tính tình ôn hòa bên trong mang theo cuồng cường, khi còn nhỏ cha mẹ tiến về Đông Hải ngắt lấy linh dược lúc, gặp được một gốc tuyệt thế tiên chân, gặp phải nhân tộc khác cường giả cướp đoạt, lại tại cướp đoạt bên trong bị giết, dẫn đến nàng thở nhỏ lẻ loi hư quạng, sau vì thiên phú còn có thể tiến vào nhân hoàng thành tu hành, sau gia nhập thiên đình. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, nhìn xem nàng giới thiệu văn tắt, chân mày hơi nhíu lại theo lấy lăng tiêu bảo điện ngũ phương đại đế rời đi thiên đế đem lạc hy an bài tại thiên hà bên cạnh trong cung điện Chấm xem ngươi tu thủy chi đại đạo bên cạnh thiên hà này chính là thích hợp nhất ngươi tu hành chỗ sau này ngươi làm thiên hà thần nữ trưởng quản thiên hà thiên đế trực tiếp rời đi cũng không tiếp tục nói chút gì 500 năm phía sau đỉnh núi thái sơ thần sơn hứa thanh xếp bằng ở sáng thế thanh liên bên trong khí tức tăng vọt trong chốc lát đột phá đại la trung kỳ nóng nhìn lấy nhân tộc tình hình nhân tộc bây giờ đã chiếm cứ đại lục đông bộ so với phía trước còn cường thịnh hơn nhiều lắm tuy là nhân tộc địa vương quyết trương nhân hoàng dựa vào nhân đạo khí vận một lần hành động trở thành cấm kỵ đế cấp, loại trừ thiên đỉnh, xem như đại địa vạn tộc đỉnh tiêm cường giả. Nhưng mà nhân hoàng lúc này tại cùng cường giả quyết đấu, đối phương dĩ nhiên là thập đại tai hỏa thứ 6 độc thần. Cùng là cấm kỵ đế cấp, độc thần trọn vẹn không phải nhân hoàng đối thủ, nhưng mà thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, dù cho là nhân hoàng cũng không làm gì được hắn. Độc thần thân thể bị xương đen che giấu hắn ngắm nhìn lấy nhân tộc phương hướng, Chúng tộc này thực là không tồi, độc chết tộc này ta bình cảnh rõ ràng bắt đầu bùng lòng. Hắn vừa mới nói xong lời này, nhân hoàng ngưng kết nhân đạo khí vận khủng bố một kiếm bộ tới, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Nhưng mà thoáng qua ở giữa, Độc thần thân thể lại lần nữa khôi phục, nhìn xem Nhân Hoàng biến thành màu đen khuôn mặt. "Độc vào nguyên thần, ngươi tử kỳ đến rồi." Nhưng vào lúc này, khủng bố kiếm mang bạo phát, Linh Bảo Thiên Tôn kịp thời chạy đến, tại một bên hiệp trợ Nhân Hoàng. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Phật Đà cũng từ đằng xa bay tới, cùng đối địch phía dưới, rất nhanh liền đem Độc thần phong ấn. Không phải là không muốn giết, mà là giết không được, Độc thần có kỳ lạ thiên phú, chỉ cần có một chút xương độc tại, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục thương thế. Phật Đà chắp tay trước ngực, phát ra loá mắt kỳ mang, bắt đầu đối nhân sử thế hoàng giải độc, chậm chậm nói: "Việc này sau đó" vẫn là muốn trước củng cố nhân tộc nội bộ, bởi vì theo lấy số lớn nhân tộc cường giả gia nhập thiên đình, nhân tộc địa vực huyết chương, không có đầy đủ cường giả trấn thủ. Nhân hoàng gật gật đầu, sau này toàn lực bồi dưỡng nhân tộc thiên tiêu, mấy ngàn năm đều không có ý định quyết chương nhân tộc địa vực. Hứa Thanh Thu về ánh mắt, lại là một mối họa lớn bị phong ấn, cái này độc thần còn cũng thật là yếu a. Nhìn xem Thái Sơ thần sơn tình hình, tiểu thú hoàng dẫn dắt thú tộc cũng không hề yếu, chiếm cứ tại Thái Sơ sơn mạch. Bởi vì cùng nhân tộc ký kết khế ước, cho nên nhân tộc cũng không có quá yếu ở nơi này. Nhưng chính mình thanh đế thanh danh cực lớn, nhân tộc bên trong thường xuyên có thiếu niên tới trước bái sư bất quá đều bị đạo văn cách trở ở bên ngoài, liền Thái Sơ Thần Sơn cũng chưa tới, liền bị chuyển tống ra ngoài. bây giờ Thái Sơ Thần Sơn bên trong, cư trú Hỗn Độn Thú Hoàng, Cực Đế, Hư Vương, tiên Thiên Bạch Hổ, Thái Âm Thần Nữ, còn có Tiểu Thú Hoàng. bây giờ liền Tiểu Thú Hoàng yếu một ít, nhưng cũng đạt tới Tiên Đế đỉnh phong. có bàn đạo cùng Hoàng Trung Lý, tu vi tăng lên muốn chậm một chút đều không có khả năng. đúng lúc này, trong Nhân Hoàng Thành, Nhân Hoàng dòng Rói sinh ra. Nhân Hoàng bầu bạn chính là Thanh Khâu Hồ Tộc, tướng mạo tuyệt mỹ, sớm đại ngàn năm trước vừa mới cùng Thanh Khưu Kết Minh Lục liền đã kết làm bầu bạn. Nhân Hoàng Rồng Rói sinh ra lúc dị tượng bạo phát. Giữa thiên địa một mảnh đỏ tươi, khủng bố sát khí chẳng ngập. Mưa máu rơi ba ngày, để đại địa một mảnh đỏ tươi. Hứa Thanh cực kỳ kinh ngạc, trực tiếp tiến về nhân hoàn thành, nhưng vào lúc này, trên bầu trời dị biến lại nổi lên. Chương 248, Thiên đế thành chuẩn thánh, chương 248, Thiên đế thành chuẩn thánh. Thiên đạo điểm lành dị tượng nháy mắt tách ra khủng bố sát khí, thiên đế bảo tọa trôi nổi cựu tiêu, để mưa máu tiêu tán. Đại địa khôi phục thanh minh, vạn tộc cường giả lập tức quỳ lạy, đa tạ thiên đế. Thiên đế lúc này khí thế càng tăng lên, bên cạnh còn ngồi một cái khác thân ảnh, chính là Lạc Hi. Thiên hồn điểm lạnh phủ xuống nhân gian, để có cây phồn thịnh, đại địa sức sống tràn trề, tu hành độ khó đều so ngày trước càng dễ dàng. Vô số linh dược phá đất mà lên, như là mọc lên như nấm. Lúc này thiên đế khí tức tại tăng vọt, tu vi đạt tới một loại trình độ khủng bố. Theo lấy thiên hôn, lượng lớn thiên đạo công đức phủ xuống, quán chú tại thiên đế trên mình, để hắn trở thành giữa thiên địa vị thứ nhất cường giả cấp chuẩn thánh. Dù cho thiên đế tiêu tán bán nguyệt, trên mặt đất vạn tộc còn tại mỗi ngày triệu mãi. Nhân hoàng đứng ở cung điện bên cạnh, nhìn về phía chân trời, nắm chặt nắm đấm. Phía trước loại kia dị tượng tuyệt đối có vấn đề, chẳng lẽ là thiên đế ra tay? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thiên đế đạt được vạn tộc tri bái, mà con ta được xưng là Tam A? Bởi vì nhân hoàng tử kế thừa sinh ra mà sinh ra khủng bố dị tượng, đã truyền khắp vạn tộc, để tất cả chủng tộc đều cử thị nhân hoàng tử. Liên Long Vương Kỳ Lân, người đại biểu đạo điểm lãnh tam tộc, đều đối nhân hoàng tử có chút chán ghét. Một bên khác, Tam túc Kim Ô hóa thành quang mang đỏ thấm phủ xuống đại địa, bắt đầu triệu tập cường giả yêu tộc, công lên Thái Sơ Thần Sơn. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, Hứa Thanh Kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chính mình dường như cùng Tam Tộc Kim Ô không thù a, ra hỏa này thế nào hướng lấy chính mình tới? Thái Sơ Thần Sơn bên ngoài, Hỗn Độn Thú Hoàng đang dạy bảo Tiểu Thú Hoàng Tu Hành, nhìn xem trùng trùng điệp điệp hơn 10 vị cường giả yêu tộc tới trước. Cầm đầu Tam Túc Kim ô càng là Thái ớt Cảnh, thực lực cực mạnh, trên mình đốt phần Thiên Kim Diễm. Cho tới bây giờ đều là chúng ta tìm phiền thói, lại dám đánh tới cửa. Hỗn Độn Thú Hoàng khí tức biến đến hung hãn lên, nóng nhìn lấy Viễn Không Tam Túc Kim ô. Thanh Đế, ngươi lại dám ám sát Thái Âm Thần Nữ, đây chính là ta tình cảm chân thành, chỉ tiếc bị Thiên Đế Hoành Đao đoái. Đúng lúc này, Thái Âm Thần Nữ theo Thái Sơ Thần Sơn bay ra, an mặc quần áo màu xanh lam, thanh lành ánh mắt nhìn xem Tam Túc Kim O, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Thanh Văn nói ta bây giờ tại nơi này khổ tu, ngươi vẫn là rời đi thôi. Hôn độn Thú Hoàng vốn muốn đem cái này đại điều đánh xuống, hiện tại chỉ là tại một bên nhìn xem, sắc ý bắt đầu thu lại. Tam Túc Kim Ô Kinh Hãi nhìn xem Thái Âm Thần Nữ, làm sao có khả năng, ngươi không phải chết ư? Đây tuyệt đối là thủ thuật chế mắt. Hóa thành liệt dương màu vàng kim, hướng về Thái Âm Thần Nữ đánh sát mà đi. Ánh trăng rơi, Thái Âm Thần Nữ ánh mắt nở rộ hào quang, tạo thành nguyệt quế thụ hư ảnh, ngăn trở Tam Túc Kim Ô tiến công. Nàng tuy là nhìn lên nhu nhu nhượng được, nhưng cũng là thái ất cảnh, tại Thái Sơ Thần Sơn tu hành nhiều năm, Hứa Thanh cùng Hôn Đốn Thú Hoàng bọn hắn lẫn nhau luận đạo lúc cũng không có cấm kỵ nàng, để thái âm thần nữ chiến lược tăng gọn. Nhìn xem nguyệt quế thụ hư ảnh, Tam Túc Kim Ô trực tiếp dừng lại công kích. Hóa thành nam tử tóc vàng, đạp ở không trung, nhìn thái âm thần nữ, thần tình rất là xúc động. Thật là ngươi, ngươi rõ ràng không chết, nhưng truyền văn bên trong ngươi bị Thanh Đế giết. Ta một mực đi theo Thanh Đế tu hành, ngươi sớm đi rồi khỏi a. Thanh âm thái âm thần nữ bình thường, trở lại trong Thái Sơ thần sơn. Hỗn Độn thú hoàng tại một bên ổn nào, vừa mới ngươi, dường như bị thái âm thần nữ nghe được. Theo sau học lên Tam Túc Kim Ô lời nói, hơn nữa ra vẻ xấu hổ, đây chính là ta tình cảm chân thành. Tam Túc Kim Ô mặt mày đỏ rực, trực tiếp mang theo sau lưng rất nhiều cường giả yêu tộc rời đi. Trên đường trở về, Tam Túc Kim Ô nóng nhìn lấy chân trời, ánh mắt thâm thúy, hắn biết Thái Âm thần nữ bị Thiên Đế giam lỏng. Về phần về sau phát sinh cái gì, liền không biết. Bất quá Thanh Đế cũng là một phương vô thượng cường giả, nhìn Thái Âm thần nữ tư thế chiến đấu, vô cùng bất phạm, thậm chí không kém gì chính mình bao nhiêu. Tam Túc Kim Ô cũng liền lại không lo lắng, về phần tình cảm chân thành sự tình, cái kia vốn là liền là thâm mến. Hôm nay tại nơi này đã đủ mất mặt, hắn đã cảm nhận được Thái Âm thần nữ một chút chán ghét. Bất quá Tam Túc Kim Ô cười hắc hắc, bị chán ghét Vậy cũng không quan hệ, chỉ cần thai âm thần nữ còn sống liền tốt. Theo sau Tam Túc Kim Ô đi tới đại lục phía tây, khai sáng yêu tộc, danh xưng Phần Thiên yêu đế. Đỉnh núi Thái Sơ thần sơn, Hứa Thanh chọn vẹn không có để ý Tam Túc Kim Ô sự tình. Vẫn tại nhìn về chân trời, không nghĩ tới thiên đế đạt được lượng lớn thiên đạo khí vận, trở thành giữa thiên địa vị thứ nhất chuẩn thánh. Bây giờ chính mình mới đại la trung kỳ, đột phá đã là cực kỳ nhanh, nhưng lại thủy Trung không vượt qua được thiên đế. Bây giờ vô địch kiếm vực đã đối thiên đế không dùng, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Thành cấp tồn tại đối với đại la, tuyệt đối ở vào nghiền ép trạng thái. Hứa Thanh bây giờ trọn vẹn không nắm chắc đối phó Thiên Đế, chỉ có thể bế quan một đoạn thời gian, chờ đột phá chuẩn thánh lại xuất quan. Thái sơ thần sơn triệt để bị mây mù lờ lờ, ẩn ấp tại quần sơn ở giữa. Hứa Thanh dặn dò hỗn độn thú hoàng, cực đế, hư vương, thái âm thần nữ, tiên tiên bạch hổ trong thời gian ngắn trước không nên đi ra ngoài. Bằng không Thiên Đế một khi xuất thủ, đó chính là tình huống tuyệt vọng. Phía sau mấy ngàn năm thời gian, Hứa Thanh đều tại khổ tu, tại thiên đình phân thân giám thị lấy thiên đình động tĩnh, đồng thời quan sát nhân tộc phát triển, tự tạo công pháp thần thông bí thuật. Nhân tộc phía trước theo lấy trung tầng cường giả gia nhập thiên đình, nội bộ chống dũng. Bây giờ lại lần nữa phồn thịnh lên, hơn nữa càng vượt qua ngày trước, nhân hoàng cũng đột phá thái ất cảnh. Cửu đại thiên tôn cùng Phật Đà cũng mỗi người có đột phá, đạo đức thiên tôn càng là đạt tới cấm kỵ đế cấp. Bọn hắn chính là hứa thanh chủ yếu quan sát mấy người, mỗi một cái tương lai đều là nhất định thành thánh tồn tại. Vô luận là sức sáng tạo vẫn là tiềm lực, đều không thể ước lượng. Mà hứa thanh sở tu sáng tạo đại đạo, cũng bởi vì cái này, tiến triển nhanh chóng. Một ngày này, nhân hoàng tại nhân tộc nội bộ tuần sát, ngươi, cho ta dâng ra một chút bảo vật, bằng không ngươi đem bị trục xuất nhân tộc. Còn có ngươi, trên người ngươi bảo quang ngút trời, tuyệt đối có hiếm thấy chân bảo. Mau mau giao ra. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, đều tại trừng trừng nhìn kỹ nhân hoàng. Khí tức cùng tướng mạo chính xác đều là nhân hoàng, nhưng không có nhân hoàng bá đạo cùng yêu dân như con khí độ. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám giả trang nhân hoàng, tự tìm cái chết. Nhân hoàng thế nhưng nhân tộc cao nhất lãnh tụ, ngươi lại dám giả mạo. Nhân hoàng lúc này mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tại trong vạn tộc trăm phát trăm trúng động tác, tại nhân tộc rõ ràng mất linh. Trên mình bạch quang lở rộ, khô gầy lão giả mặc áo bào xám hiện thân, như một làn khói liền biến mất không thấy. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh, đuổi tới đằng trước, dĩ nhiên là Tiêu giao thiên tôn. Tại nhân tộc nội bộ tốc độ nhanh nhất, danh xưng có thể chạy thắng thời gian. Đột nhiên, chỗ không xa bốn thanh khủng bố tiên kiếm phong tỏa hư không, ngăn trở lão giả áo cho đường đi. Linh Bảo Thiên Tôn nhíu thân. Hai vị nhân tộc thiên tôn nháy mắt đồng phục lão giả áo cho. Gia hỏa này, dường như có chút quen mắt a. Trong mắt Tiêu Giao Thiên Tôn tràn đầy suy tư, lại cái gì đều không nhớ ra được. Đây là thập đại thai họa một trong Tạ thần, chủ tu phiến chi đại đạo, Thiên Phú thần thông liền là bắt trước hết thảy nhìn thấy qua cường giả. Tiêu Giao Thiên Tôn tại một bên giải thích nói. Chương 249, Nhân Hoàng lưu đồ, chương 249, Nhân Hoàng lưu đồ. Tiêu Giao Thiên Tôn nháy mắt như tới, liên la gặp phải vạn tộc truy nã, liên tục lừa đi 18 cái chủng tộc bảo khố tà thần, gia hỏa này rõ ràng chạy đến nhân tộc địa giới. Bắt về, giao cho nhân hoàng xử lý a." Tà thần nhìn xem hai người, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, chính mình thế nhưng cấm kỵ đế cấp, rõ ràng bị hai cái tiên đế đỉnh phong nháy mắt đồng phục. Nhân tộc rõ ràng khủng bố như thế, lập tức mặt lộ vẻ chán nản. "Cái kia, kỳ thực ta cũng là nhân tộc, bằng không đem ta bưng ra từ từ nói chuyện, ta sẽ không chạy. Nghe hay thật, theo chúng ta đi a." Hai đại thiên tôn mang theo tà thần tiến vào nhân hoàng điện. Nhân hoàng sắc mặt bình thản, ngồi thẳng cao vị, Nhìn xem bị hai đại thiên tôn giam giữ tà thần, việc này ta đã biết, đem tà thần lưu tại Nhân Hoàng Điện là được, ta tự có an bài." Linh Bảo Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn nháy mắt rời đi. Nhân Hoàng nhìn xem tà thần, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp đem tà thần chấn áp tại trong tay, tiếp đó hướng về Nhân Hoàng Điện sau đi đến. Đi tới một chỗ nhìn lên cực kỳ phổ thông đình viện, kiên nghị thiếu niên chính giữa sách theo chiến mâu, diễn luyện lấy vô thượng thần thông. Nhất cử nhất động của hắn, đều tản ra tà tính lực lượng, mỗi một lần tu hành đều sẽ gặp phải thiên nạn ngăn cản, hạ xuống thiên phạt. Nhân Hoàng tại bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, thẳng đến thiếu niên dừng lại, vậy mới chậm chậm nói, con ta, bây giờ nhân tộc nội bộ truyền ngôn nổi lên một phía, chỉ có thể bị con ngươi. Nhân hoàng tử nhìn xem nhân hoàng, âm thanh có chút run rẩy, mấy lời đồn đại nhảm nhí này không đủ làm nói, nhưng mà làm nhân tộc cổ định, ta nguyện ý chịu chết. ai nói để ngươi chết rồi? Nhân hoàng trong lòng bàn tay xuất hiện chấn áp tà thần, Tôn này tà ma có thể thay thế ngươi đi chết, bây giờ giữa thiên địa chỉ có hai chỗ địa phương không sợ thiên đỉnh, một chỗ là u minh, một chỗ là thái sơ thần sơn, ngươi có thể mai danh nhận tích, chọn một nơi ẩn tu. Nhân hoàng tử yên lặng ngồi lâu, cuối cùng than văn nói. Nghe Thái Sơ Thần Sơn bên trong thanh đế cái thế vô song, không kém gì thiên đế, nhưng thanh danh không thế nào tốt. Mà U Minh hậu tổ đại đế cũng là cường giả tuyệt thế, thân hóa luân hồi, bao dung từ ái, là một cái lựa chọn rất tốt. "Hảo, vi phụ liền mang ngươi xông vào một lần trong truyền thuyết U Minh, ngươi không thể lại hiện thân nữa." Nhân hoàng lấy ra đem hắn thu nhập bên trong một cái hồ lô, tiếp đó đem Tà Thần ngụy trang thành nhân hoàng tử. Hứa Thanh tại Thái Sơ Thần Sơn bên trong chính giữa nhìn xem những cái này, lập tức có chút không nói. "Cái gì gọi là thanh danh của ta không được, ta thế nhưng tuyệt đối người tốt. Cái này Tà Thần cũng không có gì đặc biệt, liền làm tiểu đệ của ta tư cách đều không có." quả thực không xứng là thập đại thai hoạ. Hứa Thanh xuất hiện trước mặt thập đại thai hoạ bằng đơn, chính mình thứ nhất, phía sau là hỗn độn thú hoàng, tự đế, hư vương, đằng sau thì thiên đại đế bị nhân hoàng đánh đạo tâm phá thoái, độc thần bị nhân hoàng phong ấn, tà thần muốn làm nhân hoàng tử kẻ chết hay? Mặt khác ba cái cũng chỉ là tiên đế tu vi, tu vi còn không bằng tà thần, chỉ là thủ đoạn kỳ dị, gặp phải kiên kỵ, mới bị xếp vào thập đại thai hoạ bằng đơn. Thật là vô vị. Hứa Thanh xếp bằng ở sáng thế thanh liên bên trong, trên mình khí tức lưu chuyển ở giữa, đột phá đại la hậu kỳ. Trong tay xuất hiện mấy chục mai tự chế hư thần lệnh, trực tiếp ném đến thần thoại đại thế giới các nơi, hy vọng tại hư thần giới có thể tìm tới một chút hứng thú. Bây giờ đã đã sáng tạo ra toàn bộ đại la công pháp, cảm nộ cũng đầy đủ, chỉ cần kéo dài tích lũy, rất nhanh liền có thể đạt tới đại la đỉnh phong. Nhưng hứa Thanh đối với cái kia thế nào đột phá chuẩn thánh, trọn vẹn không có mạch suy nghĩ. Chính mình trưởng thành quá nhanh, nhân tộc nội bộ cường giả cảm nộ cũng theo không kịp. Nhân hoàng, Cửu đại tiên tôn cùng Phật đà, bọn hắn khai sáng công pháp, lĩnh hội đại đạo tốc độ. Kém xa bản thân, đằng sau thánh cấp công pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình khai sáng. Tiến vào trong hư thần giới, nơi này vẫn là chỉ có đại đạo bảng đơn, thanh đế phía trước là thứ nhất, hiện tại lại bị thiên đế chiếm cứ đầu bảng, thanh đế rơi xuống đến thứ hai. trên bảng đơn chỉ có thiên đế một vị chuẩn thánh tần giả, tựa như muốn chấn áp tất cả. mỗi một cái đại la cấp tần giả, không cần ngoại vật cũng có thể cảm ứng được hư thần giới, thần niệm có thể tự do ra vào. thứ ba là hậu thổ đại đế, trước mắt cũng đạt tới đại la trung kỳ, theo lấy lục đạo luân hồi khai sáng, đạt được lượng lớn thiên đạo công đức, hậu thổ đại đế tiến giai tốc độ cũng là nhanh chóng. đang sau vị thứ tư thì là hỗn độn thú hoàng, hắn đã là thái ất đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ kém cách xa một bước. Bây giờ tại Thái Sơ Thần Sơn bên trong bế quan đột phá, phòng chứng rất nhanh liền có thể đột phá. Hứa Thanh lần nữa khiêu chiến Thiên Đế, lần này, Thiên Đế thần niệm cũng không có phụ xuống. Ngồi tại Thiên Đế trên bảo tọa, Thiên Đế kiếm trôi nổi tại tay bên cạnh, sau lưng bánh xe số mệnh chuyển động, uy thế ngập trời, khủng bố vô cùng, so ngày trước cường đại quá nhiều. Hứa Thanh trực tiếp tất cả phân thân ra hết, lực lượng đều ra chỉ đến thập nhị đô Thiên Thần Sát đại trận thêm lục thần kiếm trận bên trên. Nhưng mà bánh xe số mệnh chỉ là chuyển động một vòng, liền đem thế công hóa giải, mấy cái phân thân hóa thành hào quang tiêu tán. Theo sau bạo phát sóng ánh thần mang, Lục Thần kiếm trận biến thành Tuyệt Thế Thần kiếm vỡ nát, bất quá bị Hỗn Độn Thánh kiếm ngăn trở, hào quang óng ánh tiêu tán. Nhưng mà bánh xe số mệnh cực tốc chuyển động, trong chốc lát liền là mấy vạn đạo hào ánh thần mang. Hứa Thanh không có lại quyết đấu, mà là trực tiếp rút khỏi hư thần giới. Đứng ở đỉnh núi Thái Sơ thần sơn, thân tính rất là phức tạp. Đại La hậu kỳ khoảng cách chuẩn Thánh Sơ kỳ chỉ là hai cái tiểu cảnh giới, khoảng cách rõ ràng lớn như vậy. Hơn nữa tại hư thần giới bên trong, Thiên Đế vô pháp đạt được tiên đạo khí vận gia chỉ, vẫn là nhượng hóa bản. Nhìn chân trời, Thiên Đế tuyệt đối là chính mình gặp qua tối cường đối thủ. Vô luận là tốc độ tiến triển vẫn là chiến lực đều khủng bố đến cực điểm. Thiên đế còn có thiên đạo khí vận gia trì, thiên đạo còn thỉnh thoảng cho hắn hạ xuống điểm lành cùng thiên đạo công đức, tu vi tăng lên cực nhanh. Muốn tu vi cảnh giới vượt qua hắn, sử dụng thông thường biện pháp là không được, chỉ có thể bất hắc. Tu vi cần lĩnh hội đại đạo, còn muốn khai sáng đến tiếp sau công pháp, muốn trong thời gian ngắn siêu việt thiên đế là không có khả năng. Nhìn xem bảng hệ thống, bây giờ thần thoại đại thế giới bên trong cường giả, chính mình đại khái đều đánh dấu một lần. Thất thải giòn đã có mười mấy, nhìn trung thần thoại đại thế giới còn có hậu thế, Hứa Thanh đều chưa từng gặp qua màu đen giòn dự định bảo lưu thất thải dòng, đem màu đỏ cùng màu đỏ phía dưới dòng toàn bộ đều hợp thành. Bây giờ chỉ có thể cược một thoáng, nhìn một chút có thể hay không hợp thành ra màu đen dòng, chỉ có dạng này mới có thể cùng tiên đế một trận chiến. Thể chất dòng toàn bộ đều để phệ tiên đạo thể thôn khuyết, như hợp thành dòng thất bại, thể chất tuyệt đối là chỗ dựa lớn nhất. Hợp thành dòng thất bại, Hứa Thanh dự định thu thập toàn bộ thần thoại đại thế giới toàn bộ sinh linh tinh huyết dùng tới thuế biến thể chất. Hứa Thanh từ nhỏ thế giới đến tiên lộ lại đến thần thoại đại thế giới, còn có côn bằng phân thân tại thái cổ thời đại, thu được rất nhiều dòng, bất quá đại đa số đều không có tác dụng gì. Đến bây giờ cảnh giới Chỉ có đứng đầu nhất màu đỏ dòng cùng thất thải dòng mới sẽ đối chính mình có chỗ trợ rút, cũng bảo lưu có thể trưởng thành dòng. Nhìn xem trên bảng hệ thống cái kia liên tiếp dòng, trực tiếp bắt đầu toàn bộ hợp thành. Chương 250, trung cực lĩnh vực, chương 250, trung cực lĩnh vực. Hợp thành thành công, thu được màu vàng kim dòng bắt trước. Hợp thành thất bại. Hợp thành thành công, thu được màu đỏ dòng kiếm thánh. Hợp thành thất bại. Hợp thành thành công, thu được thất thải dòng ta tâm tự tại. Hợp thành thành công. Liên tiếp mấy tháng thời gian, vô số lần thất bại, cuối cùng tất cả dòng chỉ hợp thành ra mười mấy thất thải dòng. Không có độ phù hợp dưới tình huống, tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Bất quá để hứa thanh cao hướng là, cuối cùng hợp ra có thể đối kháng thiên đế dòng. Trung cực lĩnh vực, thất thải, có thể trưởng thành, lĩnh vực phạm vi theo thần niệm mạnh yếu mà mở rộng, trong lĩnh vực, mỗi giây tăng lên gấp trăm lần chiến lược, vô thượng hạng, không thời gian hạn chế, thẳng đến nục thân vô pháp ủng hộ mới thôi. Vô địch lĩnh vực chỗ hợp thành ra dòng, bây giờ thực lực bản thân đã đạt tới đại la vô địch, vô địch lĩnh vực đã không còn tác dụng gì nữa, dứt khoát trực tiếp hợp thành. Vô hại bất hữu thân, thất thải, thương thế cùng tiêu hao có thể trong nháy mắt phục hồi, đạt tới vĩnh hằng vô hại trạng thái liền thời gian cùng vận mệnh đều không thể hủy diệt. Đạo chi cực cảnh, thất hại, có thể gia tốc tu hành tốc độ, thời thời khắc khắc đều tại trạng thái đốn nộ. Sát na vĩnh hằng, thất hại, đạt tới nhanh chi cực cảnh, siêu việt thời không. Phiêu miểu chi chu, thất hại, có thể nhanh chóng tăng trưởng thần niệm, thần niệm tích lũy tới trình độ nhất định lúc, có thể đem phiêu miểu chi chu hiện, hiện hiện ra, uy lực khủng bố, có thể chạm thánh nhân, thương thiên đạo, phá hỗn đột. Cái khác mấy loại rộng, cũng có mỗi người hiệu quả, đều cực kỳ lợi tiên. Nhưng mà để hứa thành có chút thất vọng là, từ đầu đến cuối không có hợp thành ra màu đen rộng, đó mới là hệ thống đánh dấu tầng thứ cao nhất rộng. Thất thải dòng hiệu quả đều khủng bố như thế, màu đen dòng hiệu quả có thể nghĩ mà biết. Nhìn xem Lục Thần kiếm trận dòng, bây giờ chẳng qua là màu đỏ, đối phó Thiên Đế lúc đã cực kỳ cố hết sức. Nhưng đây là thất thải dòng, chỉ cần sử dụng liền có thể trưởng thành, Hứa Thanh tại Thái Sơ thần sơn không còn tu hành, mà là xoát đến Lục Thần kiếm trận độ thuần thủ. Chỉ có hỗn độn thánh kiếm một cái còn không tệ kiếm, tìm không được năm thanh thích hợp thánh kiếm bảy trận. Bằng không dù cho là chuẩn thánh cấp bậc Thiên Đế, phía trước quyết đấu lúc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ kiếm trận. Hứa Thanh ngột bên xoát Lục Thần kiếm trận độ thuần thủ, trận pháp sư dòng cũng tại nhanh chóng tăng lên. Trải qua khai sáng đạo văn, Xem Linh Bảo Tiên Tôn khai sáng trận đạo, khoảng cách thất thải dòng cũng không xa. Trong mấy mắt, mấy trăm năm vội vàng mà qua, Hứa Thanh Từ đầu đến cuối không có rời khỏi Thái Sơ Thần Sơn nửa bước. Trên mình khí thế không còn như dĩ vãng cái kia khủng bố, mà là bắt đầu phản phát quy chân, nhìn lên rất là bình thường. Giờ khắc này, thành công đột phá đại la đỉnh phong, hơn nữa trận pháp sư dòng cùng lục thần kiếm trận, nhộn nhịp tiến giai trở thành thất thải dòng. Một ngày này, Hỗn Độn Thú Hoàng cùng Cực Đế, còn có Hư Vương chủ động đi tới đỉnh núi bái phỏng, mang theo đủ loại kỳ chân tiến quả. Hỗn Độn Thú Hoàng cực kỳ hưng phấn, lão đại, ta đã đột phá đại la Những năm này một mực ở tại nơi này khổ tu, rất là vô vị a. Cũng không biết ngoại giới biến thành dạng gì, lão đại ngươi hiện tại có năm chắc hay không đối kháng thiên đế, chúng ta đi ngoại giới sông sáo một phen thế nào? Cực đế bây giờ tu vi cũng đạt tới thái ớt đỉnh phong, nàng nhìn sâu không lường được Hứa Thanh, cười lấy dò hỏi. Nàng cho là Hứa Thanh sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng gật gật đầu, là rất lâu đều không đi ra, thế nhân đều nhanh đem danh hào của chúng ta quên đi, ra ngoài làm một ít chuyện cũng không tệ. Bất quá trước đó, vẫn là trước luận đạo một phen, ta cùng hỗn độn thú hoàng vừa vận giảng thuật đột phá đại la kinh nghiệm, đến lúc đó có thể giúp các ngươi lại càng dễ đột phá đại la. Hứa Thanh nhìn về phía cực đế cùng hư vương, hư vương cảnh giới còn kém một chút, bây giờ chỉ có Thái Ưt hậu kỳ, khoảng cách đại la cũng không xa. Sáng thế thanh liên trôi nổi ở trên không, phát ra vô tận hào quang, để người lại càng dễ ngộ đạo. Hảo, liền để ta tới trước giảng thuật. Hôn độn thú hoàng bắt đầu thuyết giáo, theo lấy luận đạo bắt đầu, bốn chu dị voi liên tiếp bạo phát, thân hoa bốn phía, óng ánh lóa mắt, để đỉnh núi Thái sơ thần sơn đều tràn đầy lạc vận. Chỗ không xa, tiên thiên bạch hổ, thái âm thần nữ, tiểu thú hoàng đều tại nơi đó yên lặng nghe lấy, đều được kết lợi không nhỏ. Liên ban đào thụ cùng hoàng chu lý đều nhẹ nhàng đong đưa lấy cảm nộ rất nhiều, bọn chúng là tiên tiên linh căn, đã sinh ra linh trí, chỉ là vẫn không thể hóa hình mà thôi. Cực đế giảng thuật thời gian đại đạo, hư vương giảng thuật không gian đại đạo, cũng đều dị tượng vi phạm, cuối cùng là Hứa Thanh bắt đầu thuyết giáo, sáng thế thanh liên rơi hào quang. Thuyết giáo trọn vẹn kéo dài 30 năm, mỗi người đều cảm nộ đến cái gì? Cực đế đôi mắt thâm thúy, nợ rộ hào quang, nàng đạt được Hứa Thanh cùng hỗn độn thú hoàng hiệp trợ, đã đụng chạm đến đại la cửa, lần này ra ngoài trở về, liền có thể bế quan đột phá. Mấy đạo quang mang xông lên trời, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Lúc này đại lục trung ương, có một tòa to lớn thành trì Danh sương thông thiên thành, vây quanh thông thiên kiến một mà tạo. Nội bộ mười phần huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Nội bộ các tộc cường giả đều có, rộn rộn ràng ràng, tiền ổn nào núi liền không dứt. Gần nhất thật đúng là náo nhiệt, nghe nói không. Phần thiên yêu đế thu phục vài trăm chủng tộc, tại đại lục tây phương thành lập thành yêu tộc, uy chấn một phương, khai sáng yêu đỉnh. Nghe nói muốn so vài thiên đỉnh. Bắc bộ cũng là như thế, ma tổ cùng tổ côn bằng quét ngang phương bắc, thí thiên đại đế lại lần nữa xuất thế, hơn nữa uy thế so với ngày trước cường thịnh, nhưng dường như không còn tu hành sát lục đại đạo. Phương nam nghe nói bị một cái tên là thánh tộc trùng tộc thống lĩnh. Bất quá cái kia chủng tộc cực kỳ địa thấp, cũng không có quá nhiều tin tức truyền ra, thật là đáng tiếc. Các người nghe nói không? Hai họa bảng đơn lần nữa sắp xếp, trong đó có chút tử vong, có chút bị phong ấn, bất quá Thanh đế vẫn là chiếm cứ đầu bảng. Tất cả người nghe được Thanh đế danh hào lúc, nhớ tới Thiên đế truyền văn, lập tức không dám lộ ra, nhộn nhịp giữ im lặng. Bây giờ tuy là xuất hiện mấy cái đại thế lực, nhưng Thiên đình vẫn như cũ là tối cường. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thánh tộc, người mạnh nhất đều bất quá là thái ất cảnh mà thôi. Nhưng Thiên đình đại thiên tướng đã thăng cấp thái ất cảnh thuộc chi phía trên còn có mạnh hơn thập đại thần tướng ngũ phương đại đế còn có vị kia trí cao vô thượng thiên đế để thần thoại đại thế giới chúng sinh kính sợ vô cùng liền lớn tiếng nói chuyện với nhau đều không dám bởi vì tứ phương đất đai đều có thổ địa thần sơn hạ đều có thần linh trông giữ dù cho nói là tiếng xấu đều có thể bị thiên đình thần linh biết được đúng lúc này một cái khôi ngô nam tử tóc đen áo choàng ăn mặc màu đen lịch lăn chiến giáp từ đằng xa đi tới cái gì thập đại tai họa bảng đơn lần nữa sắp xếp hỗn độn thú hoàng lúc này hiện lộ nhân thân nhưng khí tức vẫn như cũ hung hãn tàn bạo tại hắn cái kia khí thế kinh khủng phía dưới Dù cho là tiên đế cường giả đều có chút đứng không vững. Trong đám người ném ra một cái quần trục bị hôn Độn Thú Hoàng tiếp được. Các ngươi biểu tình gì, chẳng lẽ là bị khí phách của ta trấn nhiếp? Ha ha ha ha. Hôn Độn Thú Hoàng nhìn xem xung quanh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa mới đột phá đại la, có chút khống chế không nổi. Trực tiếp rời khỏi tòa thành trì này. Thang đến hôn Độn Thú Hoàng rời đi thật lâu, bọn hắn mới dám lần nữa nói chuyện. Khí thế thật là khủng bố, tuyệt đối là trong thiên địa đứng đầu nhất cường giả, thế nào phía trước không có nghe qua hắn danh hiệu? Chẳng lẽ là ẩn tu nhiều năm tiên tiên thần ma, chỉ có khả năng này. Ta suy đoán hắn cũng đã đạt tới thái ớt đỉnh phong, bằng không không có khả năng có loại khí thế này, phía trước ta gặp qua thần tướng, vị kia thế nhưng thái ớt hậu kỳ, khí tức kém xa vị này kinh khủng tồn tại. Chương 251, thần cơ đạo nhân, chương 251, thần cơ đạo nhân. Lúc này thông thiên thành ngoại vi một chỗ sất gốc, cực đế ngay tại trên tảng đá lớn khắc họa lấy cái gì? Nàng tóc dài theo gió bay lượn, dung nhan tuyệt mỹ triệt lộ, nhưng mà mắt bất ngờ lóe ra rào hoạt ánh sáng, tại Thái Sơ thần sơn khổ tu những năm này, cho nàng nhịn gần chết. Trên tự thạch, chính là bây giờ thần thoại đại thế giới giản lược bản đồ, phía trên là thế lực khắp nơi đánh dấu. Lão đại dạng này được hay không? trên đại lục mấy cái đại thế lực trước cấp sạch một phen, tiếp đó đi u minh, cuối cùng lại tiềm nhập thiên đỉnh. hứa thanh sờ lên cảm, ta quyết định có thể thực hiện. bất quá trước đi cái kia chủng tộc hảo đây. đúng lúc này, hỗn độn thú hoàng từ đằng xa bay trở về. lão đại, thập đại thay hoạ bảng đơn lần nữa sắp xếp, nhiều hơn mấy cái không quen biết danh tự. theo lấy hỗn độn thú hoàng rơi trên mặt đất, màn sáng nổi lên. chính là thập đại thay hoạ bảng đơn, hứa thanh thủy chung một mực chiếm cứ đầu bảng. ta biết đại khái nên đi chỗ nào. hứa thanh tại trên cái quyển chục này, cảm giác được một tia kỳ lạ khí tức, chắc hẳn liền là sắp xếp ra thập đại thay hoa người. Thuật niệm bắt đầu khuếch tán, cuối cùng tại phương Nam bắt được tương tự khí tức. Đi, đi Thánh tộc. Hứa Thanh dùng đạo văn mở ra thông đạo, trực tiếp thông hướng Đại lục Nam Bộ. Hôn Độn Tú Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, vội vã như vậy ư? Bất quá cũng đi theo phía sau phương tiến vào thông đạo. Đại lục Nam Bộ, Thánh tộc tướng mạo cùng nhân tộc tương tự, chỉ là con người là màu vàng kim. Nội bộ cường giả cũng không phải số ít, ngay trung tâm trong đại điện, một cái áo cho đạo nhân đột nhiên tâm thần không yên, tiếp đó toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Trên bảo tọa thân ảnh bị mông lung ánh sáng bao phủ, Hiếu Kỳ nhìn đi qua. Thần cơ đạo nhân, ngươi thế nào? Thiên Thánh tộc trưởng, ta cảm giác đại nạn sắp tới, liền rời đi. Thần cơ đạo nhân hóa thành một tia thanh niên, biến mất tại rộng rãi bên trong đại điện. Thánh tộc tộc trưởng Thiên Thánh trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vị này thần cơ đạo nhân lai lịch bí ẩn, hiệp trợ thánh tộc một lần hành động chiếm lĩnh đại lục phương nam, cho tới bây giờ đều là vân đạm phong khinh bộ dáng, hôm nay như thế nào như vậy? Hơn nữa đến thái ất cảnh, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, làm sao có khả năng thọ nguyên khô kiệt? Đúng lúc này, bốn phía tràn đầy màu vàng tím đạo văn, Giang Cẩm Vương này thời không? Người chạy không thoát, phương này thời không đã bị ta giam cầm, trừ phi thiên đế đích thân tới, Bằng không không, có người có thể phá vỡ. Thanh âm đạo mạc từ xa không truyền đến, Hứa Thanh theo trong không gian thông đạo chậm chậm đi ra. Thần cơ đạo nhân bị đạo văn ngăn trở đường đi, sắc mặt rất là kinh ngạc, theo sau hờ hững cười nói: "Bần đạo không biết thế nào đắc tội ngươi, còn mời để ta rời khỏi." Hứa Thanh lên trước liền làm một bàn tay, che khuất bầu trời bàn tay lớn trực tiếp đem thần cơ đạo nhân trấn áp. Thần cơ đạo nhân dù cho là thái ớt đỉnh phong, cũng trọn bẹn không có sức phản kháng. "Không phải vừa bị nữa, thập đại tai họa chẳng phải là ngươi sắp xếp ra sao?" Hỗn độn tú hoàng bọn hắn theo không gian thông đạo đi ra. "Liên là ngươi cái lão già, lại dám cùng chúng ta đối nghịch?" cho ta chết hỗn độn thú hoàng bạo phát khủng bố sát ý hung nhận xuất hiện tại trong tay dự định trực tiếp chém giết thần cơ đạo nhân lại bị Hứa Thanh ngăn lại dễ dàng chết như vậy hắn sẽ rất thống khoái, ta có một biện pháp tốt nhất Hứa Thanh đầu ngón tay nở rộ hào quang ngáo ánh tại Nam Hải trói buộc tới một tôn khủng bố cự thú toàn thân lông màu trắng bạc quanh thân đều là không gian ba động lớn lên rất là thần tuấn lao ra hỏa này thanh danh của ta liền là bị hắn hủy ta muốn đem hắn phong ấn đến cái cử thú này trong lôi đi Hứa Thanh nói xong lời này sát mặt thần cơ đạo nhân lập tức biến đến tái nhận đường a ngươi vẫn là giết ta đi nhanh lên một chút giết ta không chỉ là thần cơ đạo nhân, liền con cự thú kia cũng bắt đầu gắng sức dãy rủa. Hôn độn thú hoàng thu lại sắc ý, cười hắc hắc, biện pháp tốt, xứng đáng là lao đại, ta làm sao lại không nghĩ ra được đây. Hư Vương thân hình cực nhanh, tại thần cơ đạo nhân trên mình tìm ra một cái la bàn, còn có một bức đạo đồ. Đều là chuẩn thánh khí, tuy là không bằng thánh khí, nhưng cũng là nhất đẳng bảo vật, dù cho tại thần thoại đại thế giới cũng không nhiều. Hai thứ bảo vật này cũng có thể thôi diễn quá khứ tương lai bảo vật, như thôi diễn đại đạo tu hành đến chỗ sâu, thậm chí có thể nhìn trộm vận mệnh chúng hạ. Hư Vương nghiên cứu hai thứ bảo vật này, lập tức có chút thắc mắc. Hắn chủ tu không gian đại đạo, bảo vật tuy tốt, nhưng mà đối với hắn vô dụng à. Lão đại, trên người hắn đã không có bảo vật, có thể phong ấn. Hư Vương rất hứng thú nhìn xem thần cơ đạo nhân, thần thoại đại thế giới tu hành thôi diễn đại đạo cường giả cơ tích, trước mắt hắn cũng chỉ là gặp qua mấy cái. Trong đó người mạnh nhất bất quá là tiên đế sơ kỳ, thần cơ đạo nhân đã là thái ớt đỉnh phong, khả năng là thần thoại đại thế giới tu hành thôi diễn đại đạo cao thâm nhất người. Hứa Thanh không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu phong ấn thần cơ đạo nhân. Đúng lúc này, Thánh tộc tộc trưởng theo đại điện bay ra, đối mặt Hứa Thanh bọn hắn, mặc dù cảm thấy áp lực to lớn, nhưng thần cơ đạo nhân đối Thánh tộc có ân vẫn là đứng dậy. thanh đế đại nhân, ở trong đó có phải hay không có hiểu làm gì? hứa thanh nhìn xem thánh tộc tộc trưởng, ngươi cũng muốn một chỗ bị phong ấn đi vào, ta có thể thành toàn ngươi. thiên thánh vội vã lui ra phía sau, không nói nữa, bởi vì đây chính là thanh đế, chuyện gì đều có thể làm được. thật có khả năng đem hắn phong ấn đi vào. ngay tại hứa thanh tiếp tục phong ấn lúc, thần cơ đạo nhân đột nhiên hô lớn, ta sau đó không còn sắp xếp thay hoạ bảng đơn, còn có thể vì ngươi thôi diễn tương lai, có thể hay không tha ta một mạng. hứa thanh cười nhạt gật gật đầu, thần cơ đạo nhân tu hành thôi diễn đại đạo, đại đạo này rất khó tu thành. Cứ như vậy phong luân quả thật có chút đáng tiếc. "Tốt a, tạm thời thả ngươi. Hứa Thanh tại thần cơ đạo nhân thể nội lưu lại đạo văn, tiếp đó mở ra thời không giam cầm." Nhìn về phía Hư Vương, cái cự thú này liền là Nam Hải Không Gian Thần Thú, ngươi có thể đem nó thu phục. Hư Vương dường như nghĩ đến cái gì, nhìn một chút con cự thú kia, lập tức lạnh cả sống lưng. Theo sau núi lỏng một hơi, "Còn tốt, hiện tại Thanh Đế là đại ca của mình. Không gian thần thú chỉ là thái ất sơ kỳ, mà Hư Vương đã đạt tới thái ất hậu kỳ, rất dễ dàng liền đem không gian thần thú thu phục." Thánh tộc tộc trưởng tại nhìn thấy sự tình lắng lại, trực tiếp tiến tới góc mặt hoan nên thanh đế đại nhân tới thánh tộc làm khách, ta định đem tình tỉnh khoản đãi. an cước, đem thánh tộc bảo khố mở ra, ta đến ba tiếng, đếm xong ngươi còn không mở ra bảo khố, nhưng là sẽ chết. hứa thanh cười nhạt nhìn xem thánh tộc tộc trưởng. thánh tộc tộc trưởng trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười làm lành mở ra bảo khố. thanh đế đại nhân có thể nhìn xem thánh tộc bảo khố bảo vật, là thánh tộc vinh hạnh. hứa thanh vừa ý vô vô thánh tộc tộc trưởng đầu vai, lấy hắn một điểm tinh huyết, ngươi rất không tệ. hư vương đi tới sau lưng thần cơ đạo nhân, đem cái kia hai kiện bảo vật còn cho hắn, đừng nghĩ lấy chạy trốn, dù cho ngươi trốn và hỗn độn chúng ta cũng có thể tìm tới ngươi. Tiếp đó mang theo thần cơ đạo nhân một chỗ tiến vào thánh tộc bảo khố. Trong bảo khố vàng son lộng lẫy, đủ loại bảo vật lơ lửng giữa không trung đều ẩn chứa vô tận đạo ẩn. Trong đó đại la trí bảo không phải số ít, liền chuẩn thánh khí đều có một kiện. Bất quá hứa thanh chọn vẹn chứa mắt, trực tiếp đem đủ loại kỳ chân thánh dược đóng gói trống không. Nơi này đều là cái gì dưới dưới, hay là đi thôi. Đúng vậy a, những vật này liền ta đều chứa mắt. Liên yếu nhất hư vương đều mặt mang thất vọng, trước đây ít năm càn quét quá ác, nhìn thấy bảo vật quá nhiều, những bảo vật này chọn vẹn không thể vào hắn mắt. Tiết tâm nơi này chỉ là phía trước đồ ăn, thiên đình bảo khố mới là mục tiêu của chúng ta. Hứa Thanh cười nhạt nói. Chương 252, thôi diễn tương lai. Chương 252, thôi diễn tương lai. Theo lấy Hứa Thanh bọn hắn mang theo thần cơ đạo nhân rời khỏi. Thánh tộc tộc trưởng lập tức lối lòng một hơi. Bây giờ Thánh tộc chiếm cứ Đại Lục Nam Bộ, phạm vi cực lớn. Những thần dược kia Thánh dược rất nhanh liền có thể mọc ra tới, cũng không phải rất trọng yếu, bảo vật không mang đi liền tốt. Nhưng mà hắn không biết là tương lai tất cả thần dược Thánh quốc toàn bộ tuyệt chủng, vạn giới khó tìm. Dùng Hứa Thanh trồng chọn giỏng rất nhanh liền có thể đem một gốc tuyệt thế thánh dược biến thành mười gốc, trăm gốc, thậm chí nhiều hơn. đây mới là tuyệt đối độ tốt. Hứa Thanh bọn hắn đi tới thần cơ đạo nhân chỗ ở, nơi này cũng là một chỗ đại điện. đại điện khắc họa vô số ngăn tre thiên cơ hoa văn, có thể để cho thần cơ đạo nhân tốt hơn thôi diễn sự tình. nội bộ khắp nơi đều là kỳ lạ của chủ, trong đó có thần cơ đạo nhân đủ loại cẳng ngộ. Hứa Thanh bọn hắn tại nơi này lướt nhìn. A Hư Vương nhìn cuốn sách trong tay, có chút bất ngờ. Thần nữ bằng đơn, ngươi cái lao ra hỏa, rõ ràng còn làm ra thứ này. thần cơ đạo nhân mặt mang ý cười, cũng không có nói cái gì. Hắn muốn là định đem bảng danh sách này thả ra đi, tiếp đó kiếm một món hời. Hai họa bảng đơn đều như thế nổ tung, độ thảo luận cực cao. Thần nữ bảng đơn còn đến. Hứa Thanh nhìn xem thần nữ bảng đơn, xếp hàng thứ nhất rõ ràng là hậu thổ đại đế, trưởng quản lục đạo luân hồi cùng u minh, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Thứ hai là thiên hậu lạc hy, thần cơ đạo nhân suy nghĩ đến lực ảnh hưởng, cho nên đem thiên hậu xếp tại thứ hai. Thứ ba là thái âm thần nữ, đã từng đem thiên đế cùng phần thiên yêu đế mê thần hồn đến đảo, thậm chí làm ra một chút việc nốc. Hứa Thanh nhớ tới phía trước cái kia làm thái âm nữ đế đánh lên thái sơ thần sơn kim ô hiện tại cái kia kim ô danh sương phần thiên yêu đế thái âm thần nữ mị lực quả nhiên đủ lớn thứ tư là thanh khiêu đế hậu bây giờ là nhân hoàng sau mỹ hoàng bộc phát để ngàn vạn sinh linh vì đó nhiên đủ mọi cử động câu hồn bạt phách hơn nữa thực lực không yếu thống linh thanh khâu hồ tộc cảnh giới cũng là cũng đạt tới thái ất cảnh chỉ bất quá bởi vì nhân hoàng tử quan hệ bị nhân tộc nội bộ xưng là yêu hậu đằng sau đều là xa lạ danh hảo hứa thanh đem thần nữ bảng đơn để ở một bên nhìn xem thần cơ đạo nhân ngươi có thể thôi diễn một phen chúng ta tiềm nhập thiên đình kết quả thần cơ đạo nhân biểu tình ngạc nhiên lộ ra đáng trách đủ cười thiên đình bị thiên đạo khí tức bao phủ. Ta trước mắt còn không có thực lực kia thôi diễn. Hứa Thanh dùng Tử Kim trận văn phong ấn đại điện, ngăn che thiên cơ, ngăn cách thiên đạo. Đừng nói nhảm, ta tới giúp ngươi một tay. Thần cơ đạo nhân dùng đạo đồ cùng la bàn bắt đầu thôi diễn. Qua hồi lâu, thần cơ đạo nhân lau vệt mồ hôi, theo sau triệt để tê liệt ngã xuống dưới đất. Lần thôi diễn này để hắn dùng hết toàn bộ thần lực, như không phải Hứa Thanh hiệp trợ, hắn đều khẳng định sẽ bị phản vệ. Hỗn độn thú hoàng bọn hắn cũng thật tò mò thôi diễn kết quả, ở phía xa yên lặng nhìn xem. Đúng lúc này, đạo đồ bên trên hào quang nở rộ, theo sau tạo thành một bức cảnh tượng. Trên thiên đình Hứa Thanh bọn hắn tiềm nhập bảo khố bị phát hiện, bởi vì Thiên Đình mỗi một kiện bảo vật đều thông linh. Bất quá vẫn như cũ toàn bộ đóng gói mang đi, liền sợi lông đều không lưu. Dứt khoát đại náo tứ phương, liền tứ phương đại đế, thập đại thần tướng đồng thời xuất thủ đều ngăn không được, toàn bộ đều trọng thương ngã gục. Thiên Đế đúng lúc này xuất hiện, nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là một chỉ điểm ra, Thiên Đình bên trong vô số hào quang nóng ánh nở rộ, ước vạn đầu trật tự thần liên phủ xuống, đều ra chỉ lấy khủng bố thiên đạo chi lực, các ngươi lịch thiên mà đi, cho nên trục xuất phương thế giới này vĩnh thế không được trở về. Chật tự thần liên đem Hứa Thanh, Hôn Nộn thú hoàng, cực đế, hư vương toàn bộ chói buộc. Thiên đình hào quang lồng ánh ngưng tụ ra màu đen thông đạo, bọn hắn đều bị ném vào hắc ám trong hỗn độn. Đạo đồ lâm vào hắc ám, tiếp đó hình ảnh biến mất. Hứa Thanh lâm vào yên lặng, lông mày nhiễu chặt. Chính mình còn tưởng rằng muốn cùng Thiên Đế một trận chiến, không nghĩ tới Thiên Đạo căn bản không cho mình một trận chiến cơ hội. Toàn bộ thần thoại đại thế giới đều là bị Thiên Đạo không chế, chẳng biết tại sao một mực không có xuất thủ đối phó chính mình. Hết lần này tới lần khác tại lúc này xuất thủ, trong lòng Hứa Thanh có một chút suy đoán, chính mình hiệp trợ nhân tộc, trợ giúp hậu thổ đại đế khai sáng u minh, đều là tại hoàn thiện thần thoại đại thế giới, hoàn thiện Thiên Đạo quy tắc. Bây giờ chính mình không có giá trị lợi dụng, chính mình lại quá mạnh, đối thiên đỉnh thống trị tạo thành nguy hiệp. Thiên đế sợ đem ép chính mình, đối thiên đỉnh tạo thành tổn hại, cho nên để thiên đạo khu trục chính mình đến hỗn độn. Thần cơ đạo nhân vụộm trộm nhìn xem Hứa Thanh bọn hắn, không nghĩ tới mấy vị này rõ ràng mạnh như vậy, có thể đối kháng toàn bộ thiên đỉnh. Hứa Thanh ngồi trên ghế ngồi, suy tư phá cục chi đạo. Như cùng thiên đế một trận chiến, có lẽ còn có cơ hội, nhưng mà thiên đạo trực tiếp tiến hành khu trục, liền cực kỳ phiền phức. Tức đế sợ lên cằm, đã như vậy, chúng ta dùng phân thân chế tạo giả tạo để phân thân bị thiên đạo khu trục đến hỗn loạn, bản thể thì là tiếp tục tại thần thoại đại thế giới tu hành. Chỉ là như vậy, phía sau cực kỳ khó lại xuất hiện, cuối cùng thiên đạo đối với thần thoại đại thế giới mọi cử động dội như lòng bàn tay. Hư Vương Vi Vi lắc đầu, chỉ cần tu hành liền sẽ bị phát hiện, không có khả năng tránh thoát được. Hứa Thanh nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, các ngươi có thể nguyện theo ta tiến về hỗn loạn, cái này thần thoại đại thế giới là không tiếp tục chờ được nữa, chờ chúng ta đủ cường đại phía sau lại trở về nơi này. Cự Đế ngược lại không có ý kiến gì, trực tiếp gật đầu đồng ý, nàng ở nơi nào tu hành đều có thể. Hư Vương cũng là như thế. Hôn Độn thú Hoàng thì rất là chần chờ, vợ con hắn đều tại Thần Thoại Đại Thế Giới, như đi thẳng một mạch, rất là không bỏ. Lão đại, có thể hay không đem Bạch Hổ cùng tiểu thú Hoàng cũng mang đến hôn Độn? Chúng ta bản thân khó đảm bảo, ở trong hôn Độn nguy hiểm vô số, không có khả năng chiếu cố bọn hắn, lưu tại Thần Thoại Đại Thế Giới có lẽ an toàn hơn. Hứa Thanh Vũ vỗ hôn độn thú Hoàng đầu vai, nhẹ giọng nói ra: "Hảo, chúng ta đi hôn Độn tăng thực lực lên, rất nhanh liền trở về." Hôn Độn thú Hoàng cũng đồng ý. Thần Cơ đạo nhân lặng lẽ lui lại hai bước, hắn nhưng không muốn tiến về Hỗn Độn. Nhưng mà Hứa Thanh bọn hắn lập tức nhìn lại. Vậy cái này Thần Cơ đạo nhân làm thế nào? Hắn biết chúng ta nhiều như vậy bí mật, ta nhìn vẫn là Diệt Ta, ta nhìn vẫn là Phong ấn Hảo, ta lại đi tìm một cái hung thú, đem nó phong ấn đến hung thú trong bờ ngông. Thần Cơ đạo nhân vội vã phát thệ, Đại đạo thệ nôn phía dưới, hắn nếu là không tuân thủ lời hứa, tu vi cả đời vô pháp tiến thêm một bước. Hứa Thanh nhìn xem Thần Cơ đạo nhân, dạng này, ta rời đi phía trước sẽ còn tìm ngươi thôi diễn một ký chuyện, tiếp đó ngươi liền tiếp tục lưu tại Thánh tộc ca. Thần Cơ đạo nhân liền vội vàng gật đầu, Hảo, lại thôi diễn mấy lần cũng không có vấn đề gì, ta liền trở về khôi phục thần lực. Hắn vội vã rời khỏi chỗ này chỗ ở, sợ được nghe lại bí mật gì, nếu không sẽ phiền thói hơn. Hứa Thanh bọn hắn tại bên trong đại điện trao đổi thật lâu, vậy mới từ bên trong đi ra. Hứa Thanh đối Hỗn Độn Thú Hoàng cười nói, cái này thánh tộc không có gì đủ tốt, chúng ta đi yêu tộc dạo chơi. "Hảo, cái phần thiên yêu đế kia rất yếu, ta phỏng chừng hắn cũng sẽ chủ động mở ra bà khố." Hỗn Độn Thú Hoàng tiếng trầm nói. Chương 253, lần nữa tối diễn, chương 253, lần nữa tối diễn. Theo lấy Hứa Thanh bọn hắn rời đi, Thánh tộc tộc trưởng lập tức sắc mặt hòa hoạn rất nhiều. Nếu là mấy vị này tiếp tục tại thánh tộc lưu lại, còn không chừng xảy ra chuyện gì đây. Thần cơ đạo nhân lại lần nữa trở lại bên trong đại điện, lập tức ngốc trệ tại chỗ bởi vì Hứa Thanh bọn hắn vẫn còn phía trước rời đi chỉ là phân thân mà thôi Hứa Thanh cười nhạt nhìn xem Thần Cơ đạo nhân làm ta thôi diễn một thoáng nhân tộc tương lai yên tâm ta sẽ ở hiệp trợ theo lấy Thần Cơ đạo nhân lần nữa bắt đầu thôi diễn đạo đồ bên trên nở rộ hào quang xuất hiện mấy ngang tin tức Thiên Đế lịch thứ ba vạn sáu ngàn năm nhân hoàng thành chuẩn thánh nhân tộc thống nhất tứ hải bát hoang. sau đó mấy ngàn năm thời gian nhân tộc thế lực nhanh chóng bành trướng, nhân tộc nội bộ liên tiếp xuất hiện mười vị chuẩn thánh thậm chí đối thiên đình sinh ra nguy hiểm nhân tộc phát triển quá mức nhanh chóng liền Thiên Đế đều chưa kịp phản ứng Thiên Đế lịch thứ năm năm Nguyên bản người đã chết hoàng cờ thứ nhất, danh sưng linh tôn, dẫn dắt vạn linh tiến đánh tiên đỉnh. Cũng công bố lúc trước dị tượng là thiên đế dỡ cho quỷ, muốn tẩy trừ bản thân ô danh. Thiên đế căn bản không biết hắn, nhưng mà nhân tộc thế lớn, tuy là đánh giết vạn linh, nhưng mà không có đánh giết linh tôn. Thiên đế lịch thứ 7 vạn năm, thiên đế dùng thủ đoạn gạt thủ, để nhân tộc phân liệt, nhân đạo khí vận chia 5 sảy 7, không còn như là phía trước cái kia cường thịnh. Thiên đế lịch thứ 8 vạn năm, thiên đế chứng đạo thành thánh, che lấp tứ hải bát hoa cù minh, uy chấn hoàn vũ. Thiên đế lịch thứ tám vạn rưỡi ngàn năm, nhân hoàng lần nữa ngưng kết nhân đạo khí vận. Đồng thời một mình đánh lên thiên đỉnh khiêu chiến thiên đế. Cuối cùng không địch lại, trở lại nhân tộc tiếp tục phát triển. Thiên đế lịch thứ 11 vạn rưỡi ngàn năm, thiên đế để nhân tộc triệt để phân liệt, nhưng mà trong vô ý sáng tạo ra tứ thánh nhân. Phật Đà đạo đức thiên tôn chứng đạo thành thánh, Phật Đà chứng đạo thành thánh, Linh Bảo thiên tôn chứng đạo thành thánh, Nguyên Thủy thiên tôn chứng đạo thành thánh. Bởi vì lần này phân liệt, Nhân hoàng quyết định mở ra phản thiên chi chiến. Nhân tộc mặt khác 4 vị thánh nhân tạm thời chống lại thiên đạo. Nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc đại quân giết tới tiên đỉnh, một trận chiến này sơ sơ đánh 5 ngàn năm sinh linh tử vong vô số, đem u minh đều trấn địch, thần thoại đại thế giới như là huyết tẩy, máu chảy từ phía chân trời rơi xuống, khốc liệt đến cực hạn. Bởi vì thiên đế có thiên đạo khí vận liên tục không ngừng gia trì, nhân hoàng từng bước không địch lại, kéo lấy thiên đế tiến vào hỗn độn. Nhân tộc ma khắc bốn vị thánh nhân hoàn toàn không cách nào đối kháng thiên đạo, bị thiên đạo thần liệm trói buộc. Cảnh giới rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ có thể bản thân phong ấn tránh né thiên đạo. Theo lấy phản thiên chi chiến kết thúc năm thứ một phía sau, thần thoại đại thế giới bắt đầu từng bước băng liệt, từng bước tạo thành vô số cái to to nhỏ nhỏ thế giới. Đạo đồ đằng sau lại không nội dung, nhìn xem đạo đồ. Thần Cơ đạo nhân toàn thân run rẩy, chuyện này là chính mình có thể biết sao? Chỉ cần nói ra, phòng chừng một giây sau thiên phạt liền sẽ phủ xuống. Lại quay đầu nhìn tới, Hứa Thanh bọn hắn đã không còn bóng dáng. Thần Cơ đạo nhân nỗi lòng ngàn vạn, theo sau đôi mắt đung nhiên sáng lên, nhân tộc tương lai thật rất mạnh, nhưng bây giờ còn nhỏ yếu, nhân hoàng mới đột phá Thái ớt không lâu, đây chẳng phải là có thể sớm đi ôm bắt đùi, tiếp đó chờ hôn loạn thời khắc lại rời đi. Hắn mang đi chỗ này đại điện, tiếp đó cũng biến mất tại thanh tộc. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, hôn đột thú hoàng không bỏ nhìn bạch hổ cùng tiểu thú hoàng một lần cuối cùng, theo sau cùng Hứa Thanh tiến về hôn đột. Yên tâm, Thái sơ thần sơn bị ta tế luyện thêm lần, hơn nữa còn có ta một cái phân thân ẩn giấu ở trong đó, dù cho là Thiên Đế đích thân tới, ta cũng có thể bảo đảm bọn hắn chu toàn. Hôn độn Thú Hoàng cảm kích đối hứa thanh gật gật đầu, đa tạ đại ca. Nói nhiều như vậy làm gì? Đi. Thông hướng Hôn độn trong Thông Đạo, Hôn độn Thú Hoàng kinh ngạc nhìn bên ngoài, cái này làm sao có khả năng? Thiên đạo xiềng xích trật tự nhiều vạn lần không thôi, thần thoại đại thế giới ngoại vi bị triệt để phá hỏng, chỉ có vô số xiềng xích trật tự quanh quanh. Nhiều như thế Thiên đạo xiềng xích trật tự, dù cho là chuẩn thánh đình phong, cũng không thể tùy tiện phụ xuống thần thoại đại thế giới. Hôn Độn Thú Hoàng Kinh Hãi nhìn về phía Hứa Thanh, "Lão đại, chẳng lẽ ngươi đã sớm chuẩn bị xong thông đạo rời đi?" Hứa Thanh cười nhạt gật gật đầu, "Chúng ta theo hôn độn trở về lúc, ta ngay tại tạo dựng cái lối đi này, chọn vẹn tạo dựng mấy ngàn năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng." Rời khỏi hôn độn sau, Hứa Thanh cùng hôn Độn Thú Hoàng bọn hắn hướng về hôn độn Tịnh thổ tiến đến. Nơi đó chính là ở trong hôn độn cái thứ nhất cứ điểm. Thần thoại đại thế giới nội bộ, Hứa Thanh phân thân phụ xuống nhiều tộc. Phần Tiên Yêu Đế quả nhiên xuất hiện, hắn không có nói cái khác, chỉ là phức tạp nhìn xem Hứa Thanh, thái âm thần nữ còn từ. Nàng tại đạo trường của ta khổ tu. Tu vi vững bước tăng lên. Hứa Thanh nhìn xem phần thiên yêu đế, đem bảo khố mở ra để ta chọn lựa một phen. Thái âm thần nữ đi theo ngài tu hành, đây đều là có lẽ. Phần thiên yêu đế không nói hai lời, trực tiếp mở ra yêu tộc bảo khố. Thông khoái không được, để Hứa Thanh đều hơi kinh ngạc, gia hỏa này rõ ràng đối thái âm thần nữ như vậy say đắm. Hứa Thanh tại yêu tộc bảo khố vơ vét một phen, theo sau liền rời đi. Tiêm nhập ma tộc bảo khố, tiếp đó trở lại nhân tộc. Nhân hoàng thành bên trong, lúc này răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì nhân hoàng cái thứ 2 dòng dõi sinh ra, thế là trời ban điểm lành, đủ loại dị tượng liên tiếp xuất hiện. Nhân hoàng ôm lấy chính mình con trai thứ hai, nhớ tới chính mình con trai thứ nhất, bây giờ còn giống như tại U Minh tu hành. Cuối cùng than vãn một tiếng, chê bửa lấy cái này nhị nhi tử. Hứa Thanh tùy tiện đi tới Nhân hoàng điện, hơn nữa không có che lấp thân hình. Nơi này thật là náo nhiệt ta. đáng tiếc ta là tới ăn cướp. Nhân tộc đạt được thanh đế nhiều lần trợ giúp, lần này xem như hồi báo. Nhân hoàng nhìn xem Hứa Thanh đến, rất là nhiệt tình. Ách, Hứa Thanh nhìn xem Nhân hoàng dạng này, chính mình vào lúc này ăn cướp có phải hay không có chút không tốt. Sờ lên cái kia hài nhi đầu, làm hắn tăng lên một chút thiên phú. Sau đó tiến vào Nhân hoàng điện hậu phương đối với nơi này rất tin tưởng, thật giống như về nhà đồng dạng. Dùng thần niệm quan sát nhân tộc rất nhiều năm, đối cả nhân tộc đều rất tin tưởng. Nơi này là nhân tộc khai sáng vô số công pháp thần thông bí thuật, Hứa Thanh toàn bộ sao chép một phần. Sau đó tiến vào nhân tộc bảo khố, đem thần dược cùng thánh dược hạt giống toàn bộ thu đi, tất cả thánh dược bộ rễ cũng cắt đi một đoạn, trở về rất nhanh có thể trồng ra tới. Hứa Thanh rời khỏi nhân hoàn thành, mới dự định trở lại Thái sơ thần sơn. Một đạo kiếm mang đột nhiên ngăn tại phía trước, rõ ràng là Linh Bảo Thiên tôn, hắn vẫn như cũ là thanh niên rắn dấp, ăn mặc áo đen, dù cho qua vạn năm, dáng dấp cũng chưa từng biến hóa đối hứa Thanh cung kính mở miệng, ta cảm giác trận đạo gặp được bình cảnh, có thể hay không thỉnh giáo với ngài một phen. Hứa Thanh khẽ gật đầu, có thể. phía sau mấy năm thời gian, Hứa Thanh đều tại cùng Linh Bảo Thiên Tôn luận đạo, vẫn như cũ giảng thuật là trận đạo cùng kiếm đạo. Hứa Thanh đối với cái này hai đạo tu hành lâu nhất, đồng dạng, Linh Bảo Thiên Tôn cũng là tu hành cái này hai đạo. Theo lấy luận đạo kết thúc, Linh Bảo Thiên Tôn còn tại cảm nộ bên trong, Hứa Thanh liền đã rời đi. trở lại Thái Sơ Thần Sơn, đem tất cả thần dược thánh dược trồng chọn đến bàn đảo tụ bên dưới. tiếp đó thân ảnh biến mất, tiến vào trong U Minh. chương hai đánh lên thiên đỉnh. Chương 254, đánh lên tiên đỉnh. U Minh, Hoàng Tuyền Hà Bờ, Hứa Thanh thân ảnh đống nhiên xuất hiện, nhìn xem lại Hà Kiều vô số vong hồn tiến vào lục đạo luân hồi, bây giờ đã đơn giản quy mô. Quỷ thần trưởng quản 18 tầng địa ngục cùng vô gian luyện ngục, cửu đại đế bộ hạ thập đại diêm la chấn áp U Minh, mà bạch đế thủy trung thủ hộ lục đạo luân hồi, chưa bao giờ rời khỏi nửa bước. Phát giác được khắc thường, bạch đế đi tới Hoàng Tuyền bên cạnh, chính giữa cảnh giác nhìn xem Hứa Thanh, sợ Hứa Thanh làm chuyện xấu xa gì. Tiên tâm, U Minh đều là ta kiến tạo, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Hứa Thanh cười nhạt nói nhưng bạch đế vẫn là thủy trung nhìn kỹ hứa thanh người tới u minh làm gì nơi này không có bảo vật gì chỉ có vô số hồn phách hứa thanh không có trả lời bạch đế lời nói mà là trực tiếp hóa thành lưu quang tại bạch đế trận mắt hốc mồm phía dưới trực tiếp xông vào luân hồi không thấy bóng dáng hắn đây là muốn làm gì tính toán ta tạm thời thực lực không đủ hắn muốn làm cái gì ta cũng không ngăn cả nổi bạch đế lui về đến lục đạo luân hồi bên cạnh tiến tĩnh cùng đợi trong lục đạo luân hồi hứa thanh nhìn xem hậu thổ đại đế nguyên thần bên cạnh xuất hiện vô số tử kim đạo văn che lấp thiên đạo nhận biết có thể trì hoãn cướp đoạt lục đạo luân hồi quyền hành để thiên đạo trước buông lòng cảnh giác, thời cơ chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. hậu thủ đại đế nguyên thần hiện hóa thành hình người, lông mày cao lại, thanh vẫn nói: ta dù cho đã đột phá đại la, cũng vẫn như cũ vô pháp cùng thiên đạo tranh đoạt lục đạo luân hồi, như lại chí hoãn, chính mình cái kia một nửa luân hồi quyền hành sợ rằng sẽ bị thiên đạo cướp đi. Yên tâm, ta ngay tại cái này giúp ngươi, cố phân thân này phía sau sẽ một mực lưu tại trong lục đạo luân hồi. hứa thanh nói xong lời này, liền trực tiếp hóa thành hắc ảnh, ẩn nấp tại nhân gian đạo bên cạnh, theo lấy tử kim đạo văn tán đi. hậu thủ đại đế nguyên thần đột nhiên quát lớn một tiếng: thanh đế, lại dám xông vào lục đạo luân hồi! bất quá chỉ cần ngươi vào nhân gian đạo liền ngoan ngoãn đi đầu thai a lúc này thiên đế tập cung thiên đế trước mặt lơ lửng một tâm kính có thể khơi thông thiên đạo quan chắc toàn bộ thần thoại đại thế giới chính giữa nhìn xem trong lục đạo luân hồi một màn cho mày thanh đế đây là muốn làm gì rõ ràng chủ động phái phân thân tiến vào lục đạo luân hồi chẳng lẽ hắn biết tam miêu đồ rất có thể cái thần cơ đạo nhân kia đối thôi diễn đại đạo linh hội cực sâu hẳn là tính ra cái gì thiên đế trong đôi mắt tràn đầy suy nghĩ nếu là dạng này thanh đế sẽ không phải không dám tiến đánh thiên đình a theo sau hơi hơi lắc đầu hắn tuy là cùng thanh đế là tử định Nhưng đối với hắn vẫn là hiểu rất rõ, dù cho biết rõ trận tướng, Thanh đế cũng sẽ không tránh né, đại khái tại kìm nén cái gì phá chiêu muốn đối phó chính mình. Thiên đế không quan trọng cười cười, bây giờ Thiên đỉnh đại biểu lấy Thiên đạo, chính mình càng là đại thiên làm việc, bây giờ đối Thiên đỉnh có uy hiếp chỉ có Thanh đế bọn hắn. Phía trước đã cùng Thiên đạo khơi thông, chính mình thậm chí không cần động thủ, Thiên đạo liền sẽ động thủ khu trục Thanh đế, nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh đế đến dám đến Thiên đỉnh. Một bộ phân thân mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì. Thái sơ thần sơn bên ngoài, hứa Thanh đem hết thảy đều thu xếp tốt, bên cạnh xuất hiện hỗn độn thú hoàng, đế, hư vương phân thân Trên thực tế đều là phân thân của mình biến hóa ra, chỉ là áp chế cảnh giới cùng thực lực. Trực tiếp lặng lẽ rời khỏi Thái Sơ Thần Sơn, tại Đông Hải trên một tòa tiểu đảo, chính giữa tạo dựng lấy Tiềm Nhập Thiên Đình Thông Đạo, vẫn là nối thẳng Thiên Đình Bảo Khố Thông Đạo. Thiên Đế nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra cười lạnh, trò hay gần mở màn, ngươi ngay tại Hắc Giám trong hỗn độn vĩnh tồn a. Theo lấy thông đạo tạo dựng hoàn tất, một bên hư vương nói, Thiên Đình Bảo Khố sẽ không phải có cường giả thủ hộ a. Ta nhìn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Yên tâm, Thiên Đế sẽ không đích thân trấn thủ bảo khố, dù cho Thần Sơn Ngũ Vương Đại Đế, ta cũng có thể một mình đối phó. Đến lúc đó các ngươi vơ vét bảo khố là đủ." Hỗn Độn Thú Hoàng cười nói, "Đi." Hứa Thanh mở ra thông đạo, cái thứ nhất tiến vào bên trong. Thiên đình bên ngoài bảo khố, Ngũ Vương Đại Đế, Thập Đại Thần Tướng, Thập Đại Thiên Tướng, thiên đình tất cả vượt qua vượt qua tiên đế cảnh cường giả, đều ẩn nấp tại bên ngoài bảo khố. Mà Hứa Thanh một cái khác phân thân, Đông Vương Thương khung Đại Đế cũng ẩn nấp tại bên cạnh bảo khố, khóe miệng mang theo ý cười. Thầm nghĩ trong lòng, tự mình đánh mình, thật là có ý tứ. Theo lấy trong bảo khố xuất hiện sức mạnh ba động, Hứa Thanh chau mày, quả nhiên, trong bảo khố này bảo vật đều là hư ảnh, không có gì đồ tốt trực tiếp phất ống tay háo một cái, đem chọn cái bảo khố thu hồi. Bảo khố này chất liệu cũng không tệ, đồ tốt. phía ngoài chúng cường giả đưa mắt nhìn nhau, đã sớm nghe thanh đế đại danh, hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. bên trên, thanh đế lại dám khiêu khích thiên đình, hôm nay hắn tất chết. theo lấy ngũ phương đại đế, thập đại thiên tướng đồng thời xuất thủ, hỗn độn thú hoàng nổi giận tuyệt cùng, không nghĩ tới là thiên đình bấy dập, nhanh bỏ đi, chạy không thoát, nơi này bị thiên đế tru giam cấm, hoàn toàn không cách nào tạo dựng thông đạo. hứa thanh mặt ngoài rất là nghiêm túc nói, nhưng mà diễn cực kỳ vất vả, kém một chút cười ra tiếng theo lấy ngũ phương đại đế đồng thời công sát mà tới, thế công đều cực kỳ khủng bố. nhưng mà hứa thanh xem xét, rõ ràng đều đang hư trương thanh thế. thương khung đại đế không cần nhiều lời, thế công để thiên khung chấn nức, tứ phương hư không nổ tung, mặt ngoài nhìn xem cực kỳ đáng sợ, nhưng mà liền một con muỗi đều đánh không chết. trúc long đại đế trong mắt chứa nhật nguyện, con ngươi nở rộ hai đạo thần mang, uy thế chấn động tứ phương, nhưng cũng không suốt toàn lực, hắn vốn là bị thiên đế cương ép chấn áp, tiếp đó mới gia nhập thiên đỉnh. đế tôn càng là nước, ước vạn lưu quang long ánh sệt qua chân trời, hướng về hứa thanh công sát mà tới, nhìn xem rất khủng bố, nhưng mà nói trắng ra liền là đặc hiệu mà thôi chọn vẹn không có lực công kích, chỉ có Thái Huyền Đại Đế cùng Tinh Thần Đại Đế thật ra tay nó gác, thế công đều là thực sự. Hứa Thanh bất luận cái gì thần thông đều không có sử dụng, khủng bố nhục thân chi lực cũng đủ để chấn áp Ngũ Phương Đại Đế, chủ yếu một quyền một cái, trực tiếp đem Thái Huyền Đại Đế cùng Tinh Thần Đại Đế đánh tới sắp chết. Về phần cái khác ba vị Đại Đế đều đang giả chết, hỗn độn Thú Hoàng cùng Tử Đế, Thư Hoàng cũng rất nhanh giải quyết những cường giả khác, để thập đại thần tướng chết mấy vị, cái khác thì là vùng vẫy dây chết, thiên binh thiên tướng càng là tử thương vô số. Liên đại bọn hắn muốn lần nữa xuất thủ, giải quyết thiên đình tất cả cường giả thời điểm. Thiên Đế cuối cùng không ngồi yên được nữa, thật không dễ dàng xây dựng thiên đình, nếu là lại không ra tay liền bị rớt sạch. Trực tiếp khơi thông thiên đạo, vô số quy tắc trật tự thần liên khóa phủ xuống, đem hứa thanh hỗn độn thú hoàng, tự đế, hư vương, đồng thời ném ra thần thoại đại thế giới. Cùng lúc đó, thần thoại đại thế giới bên trong hứa thanh mấy cái phân thân đồng thời hóa thành cho bụi. Thiên Đế thanh âm uy nghiêm truyền khắp thần thoại đại thế giới, thanh đế cùng đồng bọn xem thường thiên uy, thiên đạo hạ xuống trách phạt, đem nó tu vi phòng ấn, trục xuất tới hỗn độn dấp danh. Từ đó về sau, xem thường thiên uy người chết. Theo lấy Thiên Đế thanh âm vừa dứt, nhân tộc nội bộ nhất lên một trận rối loạn. Có chút nhân tộc cường giả nhìn về Thái Sơ Thần Sơn vị trí, trong mắt rất là hào quang. Thanh đế đánh lên thiên đỉnh, không nấc đế đô vô pháp chấn áp, còn cần thiên đạo hạ xuống trách phạt, đủ để chứng minh thực lực sự khủng bố, cái kia Thái Sơ Thần Sơn bên trong thanh đế còn xuất lại, tuyệt đối có vô số trí bảo. Chương 255, gặp lại Hắc ám sinh linh, chương 255, gặp lại Hắc ám sinh linh. Không chỉ nhân tộc bên trong loại suy nghĩ này cường giả nhiều, cái khác các tộc cũng có cường giả đem mục tiêu ngắm Thái Sơ Thần Sơn. Đúng lúc này, Phần Thiên yêu đế đi tới vùng trời Thái Sơ Thần Sơn, trên mình hào quang diện thế, dĩ nhiên vượt trên Thái Dương tinh. Ai dám đặt chân Thái Sơ Sơn mạch, tức là cùng ta đối nghịch. Nhân hoàng cũng đồng thời phát ra tiếng, thú tộc cùng nhân tộc chính là minh Hiếu, không được tùy tiện đặt chân Thái Sơ Sơn mạch. Thiên đế cũng nhìn xem Thái Sơ thần sơn, đối nhân tộc thậm chí yêu tộc đều coi thường, những cái này cái gọi là cường giả ở trước mặt hắn liền sâu kiến cũng không bằng, đối bảo vật cũng không có hứng thú, hắn chính là thiên đế, muốn cái gì không có. Nhưng Thái âm thần nữ liền ẩn tu tại Thái Sơ thần sơn, thiên đế đối Thái âm thần nữ thủy chung nhớ mãi không quên. Nhớ kỹ Thái Sơ thần sơn vị trí, dự định chờ phong ba đi qua, đem Thái âm thần nữ mang lên thiên đỉnh. Tuy là thanh đế bị khu trục đến hỗn động, nhưng mà thiên đế chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy từng đợt bất an. chẳng lẽ thần thoại đại thế giới còn ẩn nấp lấy so thanh đế càng lớn tai họa, không có khả năng à? mấy chục năm vội vàng mà qua, phần thiên đại đế bất đắc dĩ trở về yêu tộc, như lại thủ xuống đi yêu tộc nội bộ sẽ xảy ra vấn đề, chỉ có thể trở về. Thái sơ sơn mạch bốn phía mười phần an nhàn, thậm chí chim hót côn trùng kêu vang đều không có. hơn mười vị nhân tộc cường giả lặng lẽ tiềm nhập Thái sơ thần sơn, một đạo kiếm mang xuất hiện, linh bảo thiên tôn hiển thân. ta từng đạt được thanh đế truyền đạo, hắn đối ta có đại ân, nệ tình các ngươi là nhân tộc phân thượng, vẫn là sớm đi rời đi thôi mới mấy người này tộc cường giả hầm hực rời đi, không nghĩ tới linh bảo thiên tôn còn có dạng này đã qua. đúng lúc này tiểu thú hoàng xuất hiện linh bảo thiên tôn bên cạnh, như không phải nể mặt ngươi, bọn gia hỏa này đều muốn chết. linh bảo thiên tôn gật đầu cười, cũng không tiếp tục nói chút gì. phía sau mấy trăm năm bên trong, lần lượt tới rất nhiều cường giả đi tới thái sơ thần sơn chia xét. nhưng mà thần sơn bên ngoài tiểu thú hoàng cũng là thái ớt cảnh, chiến lực vô song, còn dẫn dắt mấy vạn hung thú, thế lực dĩ nhiên không hề yếu. dù cho thanh đế rời đi, tiểu thú hoàng cũng có thể một mình đảm đương một phía. thậm chí bên trong ngọn thần sơn bộ còn có mạnh hơn tiên thiên bạch hổ cùng thái âm thần nữ. Tăng thêm hứa thanh một cái khác phân thân, thương khung đại đế chiếu cố, còn có nhân hoàng cùng phần thiên yêu đế không thời cơ đến cái này, thái sơ thần sơn không còn có quấy nhiễu người. Những năm gần đây, theo lấy thần cơ đạo nhân cái này thái ước đỉnh phong cường giả gia nhập nhân tộc, hắn đem thánh tộc tộc trưởng tiến cử cho nhân tộc, thúc đẩy lưỡng tộc kết minh, nhân tộc thế lực lại một lần nữa đạt được phi thang quyết trường. Bây giờ đại lục đông bộ, nam bộ, trung bộ đều tràn đầy nhân tộc thân ảnh, minh Nguyệt trên không, phồn tinh đầy trời, tinh mang rủ xuống tại an nhàn thái sơ thần sơn, một dã thân ảnh tại tinh mang bên trong đi ra, chính là thiên đế một đạo hóa thân. Hắn bước ra một bước nhưng lại gặp phải Thái sơ thần sơn đạo văn ngăn cản Thái âm thần nữ đứng ở đạo văn bên trong không tốt nói ngươi nếu là còn dám tới ta không ngại đem tin tức thả ra đi Thiên đế biểu tình vẫn như cũ mây trôi nước chảy không sao chấm chỉ là có lẽ nhìn một chút ngươi mà thôi lúc trước theo thanh đế rời đi ngươi nhưng có hối hận bằng không ngươi chính là thiên hậu Thái âm thần nữ không nói một lời chỉ là hơi hơi lắc đầu là ta cầu thanh đế dẫn ta đi Chấm dòng roi muốn sinh ra đến lúc đó ngươi có thể tới trước dự lễ Thiên đế nói xong đạp tinh mà đi biến mất tại chân trời lúc này thiên hà bên cạnh thiên hậu lạc hy bình thản nhìn ngân hà rủ xuống nơi đó có thiên đế khí tức. cuối cùng thong thả than Văn nói chúng ta đi thôi. sau lưng nàng thị nữ gật đầu, được, ngài thân mang thiên đế dòng dõi, xin cẩn thận một chút. không có việc gì. Lạc Hi không có chọn vẹn không có phát giác được, người thị nữ kia trong mắt tạc quang lấp lóe, chính là Hứa Thanh một cái phân thân biến hóa. thiên đế dòng dõi gần sinh ra, Hứa Thanh định đem thiên đế dòng dõi đổi thành đen, lông dài cũng được, thực tế không được, đổi thành một cái đại hắc thử. sau đó đem thiên đế thân tử mệnh cách đổi một thoáng, đổi thành nghịch thiên giả, đặc biệt cùng thiên đế đối nghịch. tuy là bản thể không tại thần thoại đại thế giới, nhưng đối thần thoại đại thế giới bên trong biến hóa. Hứa Thanh cực kỳ thấu hiểu. Lúc này hỗn độn bên trong vùng Tịnh thổ, Thanh mục nhất tộc ngay tại nghe lấy Hứa Thanh thuyết giáo. Theo lấy thuyết giáo hoàn tất, Thanh mục nhất tộc nộn nhịp cung kính lê bái, bởi vì là Hứa Thanh sáng tạo ra bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, Hứa Thanh địa vị cực cao. Hơn nữa Thanh mục nhất tộc tộc nhân, mỗi người trên mình đều có Hứa Thanh một chút huyết mạch. Lúc trước Hứa Thanh dùng bản thân tinh huyết sáng tạo ra Thanh mục nhất tộc. Bây giờ trên vạn năm đi qua, Thanh mục nhất tộc trưởng thành cực nhanh, trong đó Hứa Thanh sáng tạo ra cái thứ nhất, là tộc trưởng của bọn họ Thanh mục. Bây giờ đã đạt tới thái ớt đỉnh phong, chiến lực cũng không hề yếu. Hỗn độn Tịnh thổ cái này một vùng chính là tuyệt đối bảo địa tu hành, dù cho đối thái ớt cảnh đều có cực lớn trợ giúp. Lúc trước hỗn độn ma viên liền là tại nơi này đột phá đại la. Theo lấy hứa thanh tuyết giáo kết thúc, xa xa bạo phát một cỗ khí tức khủng bố. Cực đế thành công đột phá đại la, vẫn là dùng thời gian chi đạo thành tựu đại la, cường hành vô cùng. Từ lúc đi tới hỗn độn, cực đế lại bắt đầu bế quan. Mà hỗn độn thú hoàng cùng hư vương rời khỏi hỗn độn tình thổ, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Hỗn độn thú hoàng thiên phú độn thuần, tăng thêm hư vương không gian đại đạo, ở trong hỗn độn tùy ý ngang qua, tốc độ khủng bố. Dù cho gặp được cường đại tồn tại, đến không được cũng có thể tùy tiện rời đi bây giờ đã mấy trăm năm không có trở về cự đế đi tới bên cạnh hứa thanh cảm thán nói nơi này quả nhiên là bảo địa tu hành ta rõ ràng dễ dàng như vậy liền đột phá đến đại la đại ca sáng tạo chủng tộc quả nhiên thần kỳ tiếp xuống liền từ ta tới cấp cho bọn hắn thuyết giáo thuận tiện củng cố cảnh giới hứa thanh khẽ gật đầu cũng tốt đúng lúc này hứa thanh lông mày lập tức nhíu lại dường như có chút chuyện phiền toái ta đi một chút liền về rời khỏi huấn độn tịnh thổ lúc này huấn độn tịnh thổ bên ngoài có mười mấy cái hắc ám sinh linh bọn hắn tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì lúc trước vị đại nhân kia liền là chết ở chỗ này thế nhưng nơi này không có cái gì à Trong hỗn độn kinh khủng tồn tại vô số, nơi này tuyệt đối ẩn nấp lấy cái gì đại khủng bố. Những cái này hắc ám sinh linh hình thái khác nhau, tướng mạo không giống nhau, nhưng chính xác đều là hắc ám sinh linh, bởi vì hắc ám sinh linh bản thân cũng vô hình thể, dựa bản mệnh thiên phú đoạt xá những sinh linh khác mới có thể hành động. Đúng lúc này, bọn hắn chính xác cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, tiếp đó, cái này mấy cái hắc ám sinh linh liền hóa thành cho bụi. Hứa Thanh đứng ở chỗ không xa, chính giữa sờ lên cằm, những cái này hắc ám sinh linh đi tới nơi này, chẳng lẽ là đang tìm kiếm hỗn độn ma viên đánh chết cái kia hắc ám sinh linh. Nhìn tới hỗn độn tịnh thổ cái kia dị truyền địa phương, chờ hôn độn thú hoàng bọn hắn trở về, liền đem hôn độn tịnh thổ ẩn nấp đến địa phương khác. phía sau trong mấy chú năm, càng ngày càng nhiều hắc ám sinh linh tại hôn độn tịnh thổ phụ cận tìm kiếm. hơn nữa giết không hết, càng ngày càng nhiều. hôn độn thú hoàng từ trong bóng tối hiện lên, nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít hắc ám sinh linh, trực tiếp gầm lên giận dữ. lập tức tất cả hắc ám sinh linh hóa thành cho bụi. trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hôn độn tịnh thổ thế nào bị hắc ám sinh linh bao vây. chương 256 đánh bại dễ dàng chuẩn thánh thiên đế giòn roi sinh ra chương 256 đánh bại dễ dàng chuẩn thánh thiên đế giòn roi sinh ra Theo lấy Hỗn Độn Thú Hoàng cùng Hư Vương từ trong bóng tối trở về, tiến vào Hỗn Độn Tỉnh thổ. Hứa Thanh nhìn xem Hỗn Độn Thú Hoàng, ngươi cuối cùng trở về, nơi này không thể ở lâu, vẫn là phải sớm chút rời đi. Hắc ám trong sinh linh cường giả nếu là phụ xuống, chúng ta e rằng không được lại. Hỗn Độn Thú Hoàng nghiêm túc nói, chẳng lẽ là bởi vì cái chuyện lần trước, có thể tìm tới Hỗn Độn chiến viên giúp bọn ta giết ra khỏi chủ đây, cái kia Hắc ám sinh linh đại la dụ sao cũng là hắn giết. Hỗn Độn Thú Hoàng lấy ra một cọc lông, trực tiếp nh nhát, kỳ dị ba động nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư Vương nhìn về phía Hứa Thanh, giải thích khoảng thời gian này sự tình chúng ta lần này tìm kiếm cơ duyên, đạt được mấy món bảo vật, còn tìm đến một nơi, bất quá nơi đó có đại đạo cấm chế, cho nên mời đại ca tiến về đi mở ra. Hảo, chúng ta liền đi hướng nơi đó. Hứa Thanh dùng vô thượng thần thông đem hỗn độn tịnh thổ thu nhập ống tay áo, chỉ để lại thanh mục tại bên ngoài, hắn dù sao cũng là thái ớt đỉnh phong, vẫn có thể giúp một tay. đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ đằng xa truyền đến, để tứ phương hỗn độn đều đang run sợ. Hứa Thanh ánh mắt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, chuẩn thánh cường giả. Phương xa khí tức rất nhanh liền đi tới gần, màu đen trên vung toạ, một cái nam tử áo đen đôi mắt thâm thúy quan sát Hứa Thanh bọn hắn. Liên là các ngươi giết ta bộ hạ, nhìn tới các ngươi chiến lược bất phàm, như chủ động dâng ra thể xác, có thể tha các ngươi một mạng. Hứa Thanh trực tiếp xông ra, mở ra trung cực lĩnh vực cùng cái khác mấy cái rộng. Khí thế mắt trần có thể thấy tăng vọt, một chiêu này vốn là cho thiên đế giữ lại, nhìn tới chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Hỗn Độn Thánh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang vạch phá hắc ám, hướng về cái kia hắc ám sinh linh chém giết mà đi. Có chút ý tứ, nhưng mà cùng ta đối địch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi thanh này thánh kiếm nhìn lên rất không tệ, hiện tại là của ta. Hắc ám vương tọa nợ rộ hà quang, ngăn trở kiếm mang, nhưng theo sau Hỗn Độn Thánh kiếm triệt để ra khỏi vỏ liên tiếp chém ra vài trăm kiếm, mỗi một kiếm vi lực đều so trước đó cường đại hơn rất nhiều. hỗn độn chiến huyết, ma thần tà pháp, tăng thêm trung cực lĩnh vực, mỗi một giây, hứa thanh chiến lực đều tại cực tốc tăng vọt, biến đến càng khủng bố. một đạo kiếm mang cuối cùng đen kịt, cùng cái khác kiếm mang khác biệt, mà là hứa thanh dùng vệ thiên đạo thể bản nguyên lực lượng chém đúng ra, trực tiếp tận nấp ở trong hỗn độn. cái kia chuẩn thánh cường giả khuôn mặt càng ngày càng kinh hãi, đến cuối cùng thậm chí có rút đi dự định. làm sao có khả năng, ngươi chỉ là một cái đại la, rõ ràng có thể địch phàm chuẩn thánh, cái này ở giữa khoảng cách lớn đến khó có thể tưởng tượng, làm sao có khả năng? theo lấy công kích không ngừng kéo dài, hắc ám sinh linh thậm chí muốn bạo phát toàn lực mới có thể giữ vững, mà là muốn hết sức chăm chú, không để ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. theo lấy sau lưng hắn hắc ám vương tọa rung dậy, dĩ nhiên dự định phá vỡ hỗn độn, trực tiếp rời đi. đúng lúc này trong hắc ám một đạo kiếm mang xuất hiện, cũng không có bạo phát khủng bố lực sát thương, mà là bạo phát khủng bố lực hút, trực tiếp đem hắc ám vương tọa thu nhập trong đó. hắc ám sinh linh nhìn không được nhiều như vậy, lưu lại liền là chết. nhưng vào lúc này liệt dương màu vàng kim chiếu dội toàn bộ hỗn độn, kiệt não tiếng cười từ đằng xa truyền đến, còn muốn trốn, an ta một vậy một cây gậy sắc như là kình thiên chi trụ từ đằng xa lên xuống, tựa như có thể đập sập thời không, trực tiếp đem hắc ám sinh linh triệt để mà sát. Hôn độn ma viên từ đằng xa bay tới, chiến giáp màu vàng như là luyện dương, cực kỳ chói mắt, sau lưng màu đỏ tươi háo tơi phồng lên. Hán đồng tử màu vàng nhìn xem Hứa Thanh, không nghĩ tới vạn năm không gặp, thực lực của ngươi đã đạt tới loại tình trạng này, đã có tư cách đánh với ta một trận. Hứa Thanh cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới con khỉ này tu hành tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, vạn năm thời gian lại theo đại la trung kỳ tu hành đến chuẩn thánh sơ kỳ, muốn chiến đấu tùy thời đều có thể bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, theo chúng ta cùng nhau đi tới nơi cấm địa này như thế nào? nhìn xem hỗn độn ma viên, hứa thanh cười nhạt nói, đây chính là một vị chuẩn thánh chiến lược, triệt để bạo phát, hẳn là sẽ không so hiện nay thiên đế yếu. như mang ở bên cạnh, đây chính là một vị cực mạnh ác ôn. hỗn độn ma viên không có ý kiến, nếu là cấm địa, vậy liền chắc chắn sẽ không thiếu đối thủ, trước đi nhìn một chút cũng không sao. hỗn độn ma viên thành công gia nhập đội ngũ, cùng nhau đi tới hỗn độn chỗ sâu. theo lấy bọn hắn rời đi không lâu, trong hỗn độn hắc khí lờ lờ, lại là một tôn hắc ám sinh linh xuất hiện, hơn nữa so với phía trước cái kia chuẩn thánh còn mạnh hơn chút. Rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đánh giết chuẩn thánh, nhìn tới địch nhân rất khó dây vào, phía sau vị cường giả này như không tìm hắc ám nhất tộc phiền toái, việc này coi như cái thân ảnh này không có vào hắc ám, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay tại Hứa Thanh bản thể ngay tại trong hỗn độn đi đường, thần thoại đại thế giới bên trong. Thiên đế dòng dõi sinh ra, thiên đình chúc mừng, đây là thiên hôn hạ xuống dòng dõi, tương lai chắc chắn bất phàm. Nhưng mà ngay tại giao trì bên cạnh, thiên đế nhìn xem chính mình dòng dõi, Triệt để Lâm vào ngấc trệ, hai đồng này toàn thân làn ra điện khí, trên mình căn bản không có một điểm huyền áo chỗ, cũng không có thiên phú thần thông cường đại. Thiên phú tu hành càng là cực kỳ phổ thông, cùng phàm nhân hài đồng độc nhất vô nhị. Ngay tại một vị thị nữ trong ngực khắp dòng lấy. Lúc này Thiên Đế một lần hoài nghi, cuối cùng có phải hay không chính mình giòn giỏi, nhưng mà hắn cảm giác được huyết mạch cảm ứng, đây tuyệt đối là hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Đế bắt đầu khơi thông thiên đạo, nhưng mà thiên đạo cũng không có cái gì chỉ rõ. Bắt đầu đối cái nhi tử này càng chán ghét, hư lệnh một tiếng trực tiếp rời sân. Trong đám người, thương khung đại đế chính giữa cười chộp lấy, nhìn xem Thiên Đế tức giận lại không có biện pháp bổ dáng, trong lòng càng là thoải mái. Huyết mạch cảm ứng thứ này còn không đơn giản. Hứa Thanh đặc biệt nghiên cứu bản nguyên cùng huyết mạch rất nhiều năm, còn tu hành sáng tạo đại đạo. Vừa vận phía trước cùng Thiên Đế quyết đấu lúc, thu được qua Thiên Đế với dịch. Về phần hài tử dáng rất đen, cái này không phải Hứa Thanh làm ra, mà là hài đồng này vốn là đen. Lúc ấy Hứa Thanh dùng thần niệm đảo qua cả nhân tộc, hai đồng này bởi vì tướng mạo kỳ lạ, bị mọi người cho rằng không rõ, vứt bỏ đến Hoang Sơn giá lĩnh. Ngay tại lúc này, nhân tộc Bắc Bộ một cái nào đó thôn xóm bên cạnh khe núi, khi ánh, ánh mắt Thanh Linh, Mi Tâm có một đạo kỳ lạ hoa văn, đang dò mọ đánh giá cái thế giới này, chỉ là hít thở ở giữa, cảnh giới ngay tại phi thăng tăng lên. Sinh ra bất phàm Thể Phách Càng là có thể so địa tiên, chỉ cần tu hành liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một cái lao giả, an mặc thái cực đạo bảo, hai tử này sinh ra bất phàm, làm đồ nhi của ta đủ tư cách. Ta tên xưng là âm dương đạo nhân, tiểu gia hỏa, ngươi sau này liền theo ta tu hành. Cái này lao đạo nhân, cũng là hứa thanh phân thân, trực tiếp nhu hòa ôm lấy hài đồng, hướng về nhân hoàng thành bay đi. Mà cái này khí anh, chính là thiên đế chân chính dòng dõi. Nhưng ở trong thiên đình, lúc này quả thực liền loạn không được, thiên đế giòn roi tin tức bị thiên đế cường thế đè xuống, phía trước cờ thứ nhất bị tự mình giải quyết, cái thứ hai vẫn là như vậy. Phía trước hai cái xem như phế, chỉ có thể lại muốn một cái. Chương 257, Thế giới hải, chương 257, Thế giới hải. Hứa Thanh một cái khác phân thân, Thương khung đại đế ngay tại thiên đình đi dạo, không ngừng nghe lấy bốn phía thiên binh thiên tướng nghị luận. Tuy là sự tình bị thiên đế áp chế, nhưng là vẫn có ảnh hưởng dư luận. Mấy cái thiên binh ngay tại nơi xa nói lấy thì thầm, nhìn tới thiên đế rất là không thích cái này dòng dõi à, rõ ràng đem tin tức đè xuống. Ngươi không biết, thiên đế tử tướng mạo xấu xí, có biến thiên đế nguy hiểm, mà thiên đế bị hạ lại rất là hòa nhã mặt, cho nên mới có thể như vậy. Ta nghe nói qua một cái bí mật sự tình. Thiên đế bị hạ trước đây ít năm còn có một cái dòng roi, nghe nói, theo lấy Hứa Thanh theo trước người bọn họ đi qua, cái này mấy cái thiên binh lập tức cung kính hô, gặp qua thương khung đại đế. Hứa Thanh cười nhạt gật gật đầu, tiếp đó nhẹ lướt đi, trong mắt rất là vừa ý, trong đôi mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ánh sáng. Người thiên binh kia tiếp tục thấp giọng nói, ta cũng là nghe được truyền văn mà thôi, phía trước cái thai âm thần nữ kia chỉ là thể xác, thần hồn là một cái thiên binh, hơn nữa còn cùng thiên đế sinh hoạt ngàn năm cũng sinh hạ dòng dõi, bất quá về sau bọn hắn đều không còn có tin tức. Cái khác thiên binh đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt đều rất là chấn động nếu có cơ hội như vậy, kỳ thực ta cũng có thể loại chuyện này rơi vào trên người ta liền tốt đau khổ tu hành gia nhập thiên đỉnh chỉ có thể làm một cái thiên binh hàng năm tu hành tài nguyên ít đến thương cảm à xa xa trong mắt hứa thanh tràn đầy kinh ngạc những thiên binh này nào đều đang nghĩ chút gì theo sau hơi hơi lắc đầu trực tiếp rời đi bây giờ cái phân thân này tại thiên đỉnh địa vị cao thượng gần với thiên đế hàng năm lấy được tài nguyên không phải số ít thủ hạ cũng rất nhiều cho nên lại bại lộ một chút tu vi đạt tới đại la trung kỳ trở lại trong cung điện cái phân thân này phía sau còn có tác dụng lớn lại là trăm năm vội vàng mà qua hôn đụng chỗ sâu đen kịt một màu. Trong bóng đêm, vừa có từng đạo gợn sóng, tản ra kỳ lạ ba đạo. Hứa Thanh bản thể còn có hỗn độn ma viên, hỗn độn thú hoàng bọn hắn ngay tại cái này gợn sóng phụ cận. Lão đại, đây chính là đại đạo cấm chế, chúng ta thực lực trước mắt trọn vẹn không phá nổi. Hỗn độn thú hoàng tiếng trầm nói, hắn rất là phi muộn, phía trước dự định cường lực loại bỏ cấm chế, kết quả bị phản chấn thành vết thương nhẹ. Chỉ là cấm chế mà thôi, nhìn ta để giúp giúp vênh mở. Hỗn độn ma viên kiệt ngạo cười nói, trong tay thiết động biến đến to lớn vô cùng, tản ra khủng bố ba đạo, trực tiếp hướng về đại đạo cấm chế lập tới. Nhưng mà vẫn không có phá vỡ thậm chí bị lực phản chấn đẩy lui vài chục bước, ta cũng không tin, lại đến. Theo lấy huấn độn ma viên không ngừng công kích tới đại đạo cấm chế, Hứa Thanh thì là tại một bên yên lặng quan sát đến. Đại đạo trên cấm chế tràn đầy tự nhiên tạo thành đạo văn, huyền ảo phức tạp, theo lấy huấn độn ma viên mỗi một lần công kích, Hứa Thanh đều có thể nhìn rõ ràng hơn. Chọn vẹn công kích mấy ngày, huấn độn thú hoàng đều chết lặng, con khỉ này cũng quá máy liệt, chính mình chỉ là cường công một lần liền bị chấn thương, mà huấn độn ma viên mấy ngày nay chọn vẹn không gián đoạn công kích mấy vạn lần. Hứa Thanh đột nhiên quát tay, ra hiệu huấn độn ma viên dừng lại. Ta đã triệt để tìm hiểu nơi đây đạo văn, có thể mở ra. Hỗn độn ma viên kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh, thời gian ngắn như vậy, người rõ ràng tìm hiểu cái này. Theo lấy Hứa Thanh phất ống tay háo một cái, trực tiếp mở ra đại đạo cấm chế, một cái đen kịt thông đạo xuất hiện, nội bộ vô biên vô hạn, sóng lớn mãnh liệt, mỗi một cái sóng lớn trút xuống, đều nắm chắc vạn tản tạ tiểu thế giới chôn vùi. Cái này khủng bố trang cảnh, để Hứa Thanh bọn hắn kinh hãi vô cùng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Rõ ràng khủng bố như thế. Hỗn độn ma viên dường như nghĩ đến cái gì, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là trong hỗn độn trí cường giả sáng tạo thế giới hải. Nghe nói cái kia trí cường giả khai sáng thế giới đại đạo, thậm chí đã vượt qua thánh cấp đã có thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Ban đầu ta tại một cái thánh cấp cường giả trong động phủ nhìn thấy qua thế giới hải truyền văn, cái động phủ kia chủ nhân ít nhất cũng chết đi mấy trăm vạn năm, lấy được vẫn như cũng là truyền văn. Như thế giới hải tin tức truyền ra, phỏng trừng sẽ dẫn tới toàn bộ hỗn độn cường giả. Hứa Thanh có chút tiến lặng, trực tiếp đóng lại hậu phương đại đạo cơ chế, tiếp đó lại đem những rung động kia ẩn tàng, tăng thêm mấy ngàn vạn đạo thanh đế đạo văn, đem nơi này triệt để ẩn nấp đi. kế tiếp còn là đi tìm một chỗ an nhàn chỗ, ta cần đem hỗn độn tịnh thổ trước thu xếp tốt. Nơi này thật là quá lớn, dùng tốc độ của ta e rằng phi hành ngàn năm cũng lật bất quá một cái bao nước. Hôn Độn thú hoàng cảm thán liên tục. Đột nhiên, hôn Độn thú hoàng ánh mắt sáng lên, ta dường như cảm nhận được đồng nguyên khí tức, có một nơi dường như tại tác động lấy ta. Cực đế cùng hư vương cũng nhộn nhịp gật đầu, đúng vậy a, ta cũng có cảm giác như vậy. Mỗi người bọn họ chỉ một cái phương hướng, nhưng đều là không giống nhau. Liên hôn Độn ma viên cũng lòng có cảm giác, kỳ thực ta cũng có loại cảm giác này, chỉ là cũng không cường liệt. Đột nhiên, sóng lớn cũng tới, lớn đến khó có thể tưởng tượng. So với thần thoại đại thế giới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, Hứa Thanh Vội vã hô, tới bên cạnh ta, chúng ta về Hỗn Độn trốn một thoáng lại tiến vào thế giới hải. Nhưng lời nói vừa dứt, Sóng lớn liền nháy mắt chủ xuống, bọn hắn liền đi tới bên cạnh Hứa Thanh thời gian đều không có. Liền khống chế thời gian đại đạo cực đế, lúc này đều không thể khống chế nơi đây thời gian, bởi vì thế giới số lượng quá mức to lớn, nàng tu vi cảnh giới còn thấp. Theo lấy sóng lớn chủ xuống, thân ảnh của bọn hắn đều là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hứa Thanh trước mắt tràn cảnh nhanh chóng biến hóa, theo thấu trời cát vàng, đến Hoang Vu sa mạc. Trọn vẹn xuyên qua vài trăm cái thế giới, Hứa Thanh vậy mới vững chắc thân hình. Hải vực xanh thẳm, Hứa Thanh phiêu phù ở trên mặt biển, kiểm tra bản thân. Cái này sóng lớn thật là khủng bố, như là trăm ngàn vạn cái thế giới nguyện xuống tới. Còn tốt có mấy món bảo vật che chở bản thân. Phía trước theo Hắc Ám Chuẩn Thánh nơi đó đoạt tới vương tọa, lúc này đã trải rộng vết nước. Bất quá còn tốt, sang thế thanh liên cùng đại đạo pháp tất áo cũng không tổn hao gì hủy. Trong tay xuất hiện hỗn độn thú hoàng bọn hắn ấn ký, phát hiện chỉ là có chút tạm đạm, có lẽ bị trọng thương, cũng không có lo lắng tính mạng. Hứa Thanh bước về phía trước một bước, trực tiếp rời khỏi cái thế giới này. Nhìn xem thế giới hải, trong mắt tràn đầy mờ mịt, vô biên vô tận thế giới hóa thành từng giọt nước, tại thế giới hải bên trong quay cuồng. Lần này phiền toái, muốn tìm bọn hắn không khác nào mò kim đáy biển, chỉ có thể trước tăng cao tu vi. Hứa Thanh tiến vào bên trong một cái tàn tạ loại cực lớn thế giới, đem hỗn độn sạch thả ra, đồng thời bắt đầu tu bổ chỗ này đại thế giới. Theo lấy hỗn độn tịnh thổ phát ra vô tận sinh mệnh chi lực, đại thế giới này bắt đầu sinh cơ bừng bừng. Hỗn độn tịnh thổ cùng phương này đại thế giới dung hợp, rõ ràng sinh ra biến hóa mới. Hứa Thanh ngồi xếp bằng ngoài 9 tầng mây, chính giữa quan sát đến cái thế giới này biến hóa. Phía sau nơi này lại gọi hỗn độn tịnh thổ liền không thích hợp, liền đổi tên là Thanh Mộc đại thế giới. Phía dưới Thanh Mộc nhất tộc tộc trưởng cũng bị sóng lớn cuốn đi, bây giờ không biết tung tích. Hứa Thanh chỉ có thể lại chọn lựa cái tộc trưởng tới quản lý Thanh Mộc nhất tộc. Theo sau ngay tại trong mê ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành tu hành. Hôm nay đã sớm là Đại La đình phong, bắt đầu sáng tạo chuẩn thánh cấp công pháp, bắt đầu trùng kích chuẩn thánh. Chương 258, nhân tộc tình thế nguy hiểm. Chương 258, nhân tộc tình thế nguy hiểm. Thời gian trôi mau, vạn năm nháy mắt liền đi qua. Thần thoại đại thế giới bên trong, nhân tộc cùng thánh tộc kết minh đang cùng yêu tộc cùng ma tộc quyết chiến, dự định triệt để thống nhất đại lục. Bây giờ thần thoại đại thế giới tình thế cực kỳ phức tạp, trên đại địa chiến loạn lại nổi lên, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ chiến trường, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông nhân đạo khí vận điên cuồng tăng vọt, nhân hoàng tu vi cũng tại tăng vọt, chỉ là vài vạn năm, dĩ nhiên theo thái ớt sơ kỳ đạt tới nửa bước đại la, đạt được nhân đạo khí vận gia trì nhân hoàng, thực lực cực kỳ khủng bố, tu vi cũng còn tại tăng vọt. ưu minh vẫn như cũ không có tiếng tham gì, không tham dự bất luận cái gì tranh chấp. mà lúc này thiên đế đầy mặt vẻ ưu sầu, nhìn xem thiên đình bên trong rất nhiều tiên thần, một phần ba thiên thần vậy mà đều là nhân tộc, hơn nữa thiên hậu cũng là nhân tộc, tuy là nàng từng chịu đựng tới từ nhân tộc cơ cổ, nhưng mà một thân tu vi đều là tại nhân hoàng thành tu thành, cũng trong lòng hướng nhân tộc. nhân tộc tốc độ tiến triển rõ ràng khủng bố như thế như không có ý định áp tương lai thống nhất đại lục đối thiên đỉnh thống trị tạo thành uy hiếp đến lúc đó liền phiền toái thiên đế trước mặt trong kính xuất hiện thần thoại đại thế giới tứ phương chẳng cảnh nhân tộc cùng thánh tộc kết minh đánh yêu tộc ma tộc liên tục bại lui đại lục đầu bắc nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm ngay tại một người đối địch ma tổ cùng tổ côn bằng hơn nữa còn chiếm cứ phía trên về phần đã từng đối thủ thì thiên đại đế nhân hoàng đã không còn đem hắn để vào mắt theo lấy xa xa kiếm mang chung tiên linh bảo thiên tôn chạy tới bên cạnh bốn thanh tuyệt thế tiên kiếm phân tán tứ phương tạo thành khủng bố kiếm trận chung tiên kiếm trận ma tổ rất là vô lực Hắn cùng tổ côn bằng liên thủ đều đánh không được nhân hoàng, không nghĩ tới lại tới một cái linh bảo thiên tôn. Linh bảo thiên tôn chiến lực cực mạnh, tại nhân tộc bên trong cũng có thể đứng hàng hàng đầu. Hơn nữa chu tiên kiếm trận càng là danh chân tứ phương, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Lùi. Tổ côn bằng hay lớn, ma tổ cũng không có biện pháp nữa, cùng tổ côn bằng trực tiếp rút đi. Linh bảo thiên tôn muốn truy đuổi, lại bị nhân hoàng ngăn lại. Ma Tộc đại thế đã mất, không cần lại đuổi theo. Lúc này tây nam bộ chiến trường, đạo đức thiên tôn nhất khí hóa tam thanh, phật đà mở ra vạn trường kim thân. Đối phương yêu tộc là phần thiên yêu đế cùng hung thú thao thiết. Hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiền ép. Phần Thiên yêu đế bị bốn cái đạo đức thiên tôn đuổi theo đánh, nguyên bản như là liệt dương lâm vũ, hiện tại cũng ảm đạm vô quang. Đây là thần thông gì, thế thì còn đánh như thế nào? Hiện tại nhận thua còn kịp, ta cũng không muốn đuổi tận diệt tuyệt. Thành âm đạo đức thiên tôn hờ hững, tựa như không có một chút tình cảm. Mặt khác trên chiến trường, Phật đà bàn tay lớn màu vàng nóng đem thao thiết bắt được, trưởng trung phật quốc trực tiếp đem hung thú thao thiết giam ở trong đó, đợi không được. Theo lấy chiến cuộc từng bước rõ ràng, yêu tộc triệt để tan vỡ. Dù cho là phần thiên yêu tộc là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nhận thua. Lần này chiến dịch yêu tộc thua. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Phật Đà đồng thời buông tay, trực tiếp thả phần Thiên Yêu Đế cùng thao Thiết rời đi. Thánh tộc tộc trưởng ở hậu phương nhìn xem một màn này, kinh hãi đến cực hạn. Nhân tộc quả nhiên không bố, hai vị này nhân tộc cường giả mạnh mẽ như thế, rõ ràng còn không phải nhân tộc người mạnh nhất. Lúc trước nghe Thần Cơ đạo nhân lời nói, trước hết nhất cùng nhân tộc kết minh, làm quả thực rất hợp. Bằng không thánh tộc hạ tràng tuyệt đối không được tốt lắm. Thánh tộc tộc trưởng đi tới Đạo Đức Thiên Tôn cùng Phật Đà bên cạnh, trận chiến này lại thắng, thật đáng mừng, thánh tộc bên trong đã chuẩn bị xong thịnh hội tới chiêu đãi hai vị. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Đạo Đức Thiên Tôn hơi hơi lắc đầu. Đôi mắt ngóng nhìn phương xa. Lúc này đại lục phía tây, nguyên thủy thiên tôn, tiêu giao thiên tôn, vô cực thiên tôn, trường sinh thiên tôn, tịch diệt thiên tôn, độ kiếp thiên tôn, bất diệt thiên tôn, thất đại nhân tộc thiên tôn đồng thời tiềm nhập yêu tộc cùng ma tộc, thừa dịp đại chiến một lần hành động triệt để chiếm lĩnh lượng tộc quê nhà. Phần thiên yêu đế cùng thao thiết trở về yêu đế thành lúc, phát hiện chính mình hang ổ bị nhân tộc chiếm lĩnh, đánh lại đánh không được, hiện tại lại không đường tối lui, cuối cùng chỉ có thể triệt để nhận thua. Cùng lúc đó, ma tộc cũng là dạng này, ma tổ nhìn thấy một màn kia, thở thật dài một tiếng thật không nghĩ tới, ngày trước một cái đưa tay có thể diệt nhân tộc, rõ ràng phát triển đến loại tình trạng này. Thiên đế trong tầm cung, thiên đế nhìn xem một màn này, ánh mắt thâm trầm như đen. không nghĩ tới đem thanh đế mấy cái thay hoạ khu trục xuất thần lời nói đại thế giới, lại có một thế lực khả năng đối thiên đình tạo thành nguy hiểm. đúng lúc này, thiên đạo đưa ra chỉ rõ, nhược hóa, mời chào, phân hóa. thiên đế ánh mắt nháy mắt sáng lên, lại là mấy ngàn năm đi qua, trên đại địa nhân tộc triệt để xứng tôn, chiếm cứ tứ hải bát hoang, nhân hoàng đột phá đại la, mà lại là đại la trung kỳ, trở thành giữa thiên địa cấp cao nhất mấy vị cường giả một trong. đột nhiên trên đường chân trời xuất hiện uy nghiêm âm thanh từ nay về sau phân thiên địa nhân tam giới phản đối với thiên địa có công tích người, đều có thể gia nhập thiên đỉnh theo lấy thiên đế phân chia tam giới thiên giới thích hợp nhất tu hành ưu minh địa phủ thứ yếu nhân gian ngược lại thành nhất không thích hợp tu hành địa phương trong nhân hoàng điện nhân hoàng sắc mặt khó coi thiên đế đây là tại nhầm vào ta nhân tộc nhưng lại không thể làm gì thiên đế thực lực khủng bố hoàn toàn là nhân tộc vô pháp đối kháng chúng ta vẫn là ẩn nhẫn một đoạn thời gian thiếu niên tuấn mi đứng ở chỗ không xa cũng tính nói hắn chính là nhân hoàng con thứ hai thiếu hạo bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, thiên đế khinh người quá đáng, như ta đột phá chuẩn thánh, nhất định phải giết tới thiên đánh với hắn một trận. nhân hoàng ánh mắt đỗi nhiên nở rộ chiến ý. đúng lúc này, cựu đại thiên tôn cùng phật đà đồng thời tiến vào nhân hoàng điện. vẻ mặt bọn hắn cũng rất là nghiêm túc. bây giờ nhân gian đại đạo pháp tắc cực kỳ khó cang ngộ, sau này nhân tộc tu hành đều là vấn đề rất lớn, đây cũng là nơi mấu chốt. đây chính là thiên đế mục đích, hắn sợ nhân tộc uy hiếp đến thiên đỉnh thống trị. ta có hai cái biện pháp, thứ nhất, phái hai vị thiên tôn gia nhập thiên đỉnh, đồng thời dẫn dắt một nhóm nhân tộc cường giả, dùng thiên đỉnh tài nguyên tu hành thứ hai là có thể tiềm nhập U Minh tìm kiếm trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị, nhân hoàng trầm tư thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, có thể, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. phía sau mấy chục năm bên trong, Trường Sinh Thiên Tôn cùng vô cực Thiên Tôn dẫn dắt số lớn nhân tộc cường giả gia nhập Thiên Đình, độ kiếp Thiên Tôn cùng tịch diệt Thiên Tôn, thì là dẫn dắt số lớn cường giả gia nhập U Minh. Thiên Đế thấy thế, triệt đệ yên tâm, bây giờ nhân tộc thế lực muốn uy hiếp đến Thiên Đình, quả thực không có khả năng. kiến tạo Trường Sinh Thiên Thạch cùng Bích Lạc Thiên Thạch, phân biệt từ Trường Sinh Thiên Tôn cùng vô cực Thiên Tôn chiến thủ hai tòa tiên thành ngay tại thiên giới cùng nhân gian giao nhượng địa phương thiên đế đối nhân tộc hai vị thiên tôn rất là không yên lòng cho nên phái bọn hắn phòng ngự nhân tộc trường sinh thiên tôn cùng trong lòng vô cực thiên tôn không nhanh nhưng vẫn như cũ đáp ứng làm nhân tộc tương lai chỉ có ẩn nhẫn thân thoại đại thế giới tại không ngừng phát triển lấy nhân tộc bắt đầu triệt để củng cố thế lực triệt để thống ngự toàn bộ đại lục lúc này nhân hoàng thành cách đó không xa trên hoang sơn hứa thanh vân thân ôm dương đạo nhân mang theo một thiếu niên tới chỗ này thiếu niên này chính là thiên đế tử kế thừa bị hứa thanh đặt tên là là thiên mặt áo trắng nhìn lên cực kỳ thần tuấn Tu vi cũng đã đạt tới cấm kỵ tiên đế cấp, chỉ cần lắng động một phen, liền có thể đột phá thái ất. Đi a, ngươi có thể đi nhân tộc du lịch một phen, vi sư muốn đi bế quan." Âm Dương đạo nhân nói xong, thân thể hóa thành âm dương nhị khí, biến mất giữa thiên địa. Chương 259, Hỗn Độn Thánh Thai, chương 259, Hỗn Độn Thánh Thai. La Thiên đối hứa thanh rời đi phương hướng Tam Khấu Cử Bái, cực kỳ cung kính. "Sư tôn, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật." La Thiên tiến vào Nhân Hoàng Thành, tuy là không phải lần đầu tiên tới, nhưng vẫn là cảm thán nơi này phồn hoa. Đột nhiên Xóa sỉnh trên gian hàng hào quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là ra bảo vật gì, La Thiên tiến lên tiếp cận náo nhiệt, kết quả hoa mắt, nháy mắt mất đi ý thức. Cái kia chủ quán là một cái khô gầy láo giả, trực tiếp đem La Thiên cất vào bao tải, nhếch mép cười hắc hắc, thật là một cái hạt giống tốt, đem hắn bán được U Minh đi đảo hoàng tuyền vắng, tuyệt đối có thể bán lấy giá tốt. Bốn phía mọi người đối với nơi này sự tình làm như không thấy, dường như trọn vẹn nhìn không tới đồng dạng. Thái Sơ Thần Sơn bên trên Hứa Thanh nhìn xem một màn này, rất là không nói, không nghĩ tới hắn vừa mới ra ngoài du lịch liền bị bán đi. Vị trí thậm chí tại nhân hoàng thành loại địa phương này, đây cũng quá xui xẻo bất quá khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười, cái kia có chút hèn mọn lão giả, là nhân tộc cửu đại chí tôn một trong bất diệt thiên tôn, đặc biệt tu hành huyễn chi đại đạo cùng hư thực chi đạo, thậm chí có thể luyện giả thành chân. hẳn là la thiên tiên phú quá mức loa mắt, bị lao ra hỏa này có trọng, đây cũng là kỳ ngộ. hứa thanh bắt đầu xếp bằng ở trên thái sơ thần sơn, bắt đầu nghiên cứu đến thần thông bí thuật, dự định lại khai sáng một chút. hôn độn chỗ sâu, trong biển thế giới, hứa thanh đã thành công đột phá chuẩn thánh, bởi vì lúc trước tích lũy quá mức to lớn, chỉ cần khai sáng ra chuẩn thánh trung kỳ công pháp, liền có thể lại đột phá tiếp. phiêu miệu chi chu cũng đã thành hình liên phiêu phụ ở hứa thanh trong thức hải nội vận sức mạnh cực kỳ khủng bố một khi đánh ra có thể giết thánh nhân xem như hứa thanh trước mắt có thể đánh ra một kích mạnh nhất dù cho là tại cái này thần bí thế giới hải cũng có thể đi ngang chờ ta chứng đạo thành thánh thời điểm liền la trở về thần thoại đại thế giới ngày, đến lúc đó dù cho đối mặt tiên đạo ta cũng không sợ trong tay ấn ký lóe ra quan huy hỗn độn thú hoàng bọn hắn thương thế sớm đã phục hồi thậm chí khí thế so trước đó còn cường thịnh nhìn tới đều có thu hoạch trong đó hỗn độn ma viên ấn ký chói mắt nhất hẳn là cũng có đột phá bọn hắn đều lòng có cảm giác bị chỉ dẫn lấy đi một nơi nào đó ta vì sao không có loại cảm giác này? Hứa Thanh rất là không hiểu, bất quá cũng không quan trọng. Sau lưng Thanh Đế Đại Thế Giới, chính giữa liên tiếp không ngừng thôn vệ lấy tàn tạ Thế Giới, càng lớn mạnh, tại Thế Giới này biển cũng không tính là nhỏ. Thanh Đế Đại Thế Giới mỗi lần thôn vệ tàn tạ Thế Giới, nội bộ đều xuất hiện một lần kỳ lạ biến hóa. Bây giờ thậm chí không thể so thần thoại Đại Thế Giới nhỏ hơn bao nhiêu, lại chỉ có một chủng tộc, đó chính là Thanh Mục Nhất Tộc. Đặt được toàn bộ Thanh Đế Đại Thế Giới nuôi dưỡng, Thanh Mục Nhất Tộc càng cường đại. Hứa Thanh mở ra sát na vĩnh hằng, thời không tựa như đều nháy mắt đình trệ, một cái chớp mắt phía sau, đã đi hướng tại chỗ rất xa trong tay bên trong một cái ấn ký càng sáng rực, đó là thanh mục vị trí. Dù cho toàn lực đi đường, cũng đầy đủ dùng vài chục năm, vậy mới đi tới thanh mục phụ cận. Kỳ lạ đại thế giới bên trong, khắp nơi đều là kỳ lạ đại thụ, mỗi một mảnh lá cây đều như là sắc bén nhất tuyệt thế tiên kiếm, bộc phát vô hạn kiếm khí, tràn ngập toàn bộ thế giới. Thanh mục tóc dài đầy đầu là vũ, trước người cắm một cái màu ngọc bích bảo kiếm, dĩ nhiên là thành cấp bảo vật. Con mắt hắn khép mở ở giữa, bộc phát ra khủng bố kiếm mang, hắn dùng một chi đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp, dĩ nhiên khai sáng ra độc thuộc tại chính mình đại đạo. Lúc này cảnh giới cũng nhận được tăng vọt, đã đạt tới đại la chu kỳ. Xa xa đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, Thư Thanh từ đó đi ra, nơi này thực là không tồi, đáng tiếc loại trừ những đại thụ này, bên ngoài không có những sinh linh khác. Thanh mục trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cung kính mở miệng, "Phụ thần, ngài cuối cùng tìm đến, ta còn tưởng rằng ngài đem ta quên." Thế giới này biển quá mức to lớn, đi đường dùng một chút thời gian. "Ngươi lại đi tới bên cạnh ta, ta không chế thanh đế đại thế giới nuốt phương thế giới này. Ta đã khai sáng ra thích hợp thanh mục nhất tộc tu hành công pháp đại đạo, chờ ta trở về thanh mục nhất tộc tuyệt đối sẽ cường tĩnh hơn." Thanh mục ánh mắt nhấp nháy, kiên định nói, "Hỗn độn Tịnh tổ đã không còn tồn tại, sau này chỉ có thanh đế đại thế giới Hứa Thanh giải thích, khống chế đại thế giới thôn vệ phương thế giới này. Bất quá tiến trình có chút chậm chạp, chọn vẹn hao tốn mấy trăm năm. Đem Thanh một cũng thu nhập Thanh Đế đại thế giới, Hứa Thanh tiếp tục tiến về tiếp một cái địa phương. Mỗi đi qua một cái thế giới, Hứa Thanh đều lòng có sở ngộ, không ngừng hoàn thiện lấy công pháp của mình cùng bản thân đại đạo, khí thế cũng càng khủng bố. Tại thế giới Hải Du đã vài năm, liên tiếp tìm tới huấn độn thú hoàng, cực đế, hư vương. Bọn hắn những năm gần đây, không chỉ đột phá đại la, càng là đạt tới đại la đỉnh phong, chỉ có hư vương hơi yếu một ít, chỉ là đại la hậu kỳ. Chỉ còn dư lại huấn độn ma viên còn không có tìm được. Trong thời gian này, Hứa Thanh thôn vệ thế giới cùng đột phá chuẩn thánh trung kỳ, dùng phân lớn thời giờ đi đường chỉ là tiện thể. Lúc này Hứa Thanh ánh mắt như uyên, cực kỳ thâm thúy, tựa như có thể thôn vệ hết thảy, chính giữa ngóng nhìn lấy phương xa. Phía sau là một lượt khủng bố đại thế giới, tản ra cường đại uy thế. So với thần thoại đại thế giới, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Theo lây tiến về hỗn độn ma viên thế giới đang ở, bốn phía thế giới rõ ràng càng to lớn, thôn vệ cần quá nhiều thời gian. Hứa Thanh dự định tìm được trước hỗn độn ma viên lại nói. Thế giới hải trung tâm khu vực hỗn độn ma viên người mặc kim giáp xếp bằng ở một cái to lớn viên thị bên cạnh đang không ngừng thôn phệ lấy viên thịt này bản nguyên. Thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại cực tốc tăng lên, đã đạt tới một loại kinh người tình trạng. Vô biên vô tận trong biển thế giới, Hứa Thanh Đạm không từ đằng xa đi tới, kinh dị nhìn xem một màn này. Hôn độn thánh thai, nội bộ dựng dục kinh khủng tồn tại, một khi xuất thế, liền là thánh cấp, chính là thế giới đạo tôn còn xuất lại đến tận đây, muốn dùng trong biển thế giới vô cùng vô tận thế giới bản nguyên giúp cái này thánh thai nợ sau đó coi như đệ tử. Hứa Thanh nhìn xem giao diện hệ thống, thế giới đạo tôn hẳn là khai sáng thế giới hải cường giả kia, thức lực khủng bố vô cùng, thậm chí siêu việt thế nhân. Hắn lưu lại thánh thai tuyệt đối là cái không được tồn tại hứa thanh cũng đi tới hỗn độn ma viên bên cạnh bắt đầu hấp thu cái này thánh thai bản nguyên hỗn độn ma viên đôi mắt bỗng nhiên mở ra con ngươi màu vàng nóng lé ra vô hạn hào quang cường tuyệt chiến ý phân tán bốn phía ra ngươi dĩ nhiên đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đánh với ta một trận như thế nào bằng không ta sẽ không dễ dàng để ngươi ở chỗ này hấp thu thánh thai bản nguyên hỗn độn ma viên cũng là chuẩn thánh trung kỳ chỉ là đã đến gần chuẩn thánh hậu kỳ dự định cùng hứa thanh một trận chiến trong chiến đấu đột phá như ngươi chỗ nguyện ta từ lúc đột phá chuẩn thánh phía sau còn chưa bao giờ chiến đấu qua trong tay hứa thanh hỗn độn thanh kiếm ra khỏi vỏ dậm chân ở giữa tản ra vô hạn lũy áp, lại còn vượt trên hỗn đốn ma viên rất nhiều. nhìn thấy một màn này, hỗn đốn ma viên càng là hưng phấn, tiết đồng đương ngang trước người, kiệt nạo cười to, ta chưa bao giờ từng gặp phải người đối thủ như vậy. giờ khắc này, chúng ta đợi vài vạn năm. chương hai trăm sáu ma viên, tuyệt địa thiên thông. chương hai trăm sáu ma viên, tuyệt địa thiên thông. trong chớp mắt, bọn hắn đồng thời xuất thủ, hỗn đốn thánh kiếm cùng tiết đồng liên tiếp va chạm, phụ cận mấy vạn đại thế giới đều đang run sợ. hỗn đốn ma viên càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, mỗi một lần thế công đều so trước đó còn cường đại hơn quá nhiều. hứa thanh giống như vậy bất quá vẹn vẹn mở ra ma thần tà pháp cùng hỗn độn chiến huyết. Nếu là mở ra trung cực lĩnh vực, Hứa Thanh chắc chắn ba kiếm đánh bại hỗn độn ma viên, nhưng mà nói như vậy, liền lộ ra rất là vô vị. Tựa như là bật học mở nhiều, hoàn toàn mất đi hứng thú loại cảm giác đó. Khí thế kinh khủng truyền khắp tứ phương, tất cả đại thế giới bắt đầu mãnh liệt hơn run dậy, dường như phải tùy thời băng liệt. Trong chiến đấu, hỗn độn ma viên lông càng lóe ánh, tựa như tại tiến hành một tràng thủy biến. Hứa Thanh tuy là cũng tại không ngừng xuất thủ, nhưng mà có giữ lại, hỗn độn ma viên đối giúp mình rất nhiều, dự định giúp hắn triệt để đột phá. Trận đấu pháp tắc sen lẫn tại thế giới hải bên trong thiết đồng băng liệt mấy chục cái đại thế giới chiến ý vô hạn vắt ngang vạn cổ buồn chỉ có một trận chiến mới giải ta lo lắng hỗn độn ma viên kiệt ngạo cười nói chiến ý càng sụp sôi tu vi cũng tại tăng lên lấy giờ khắc này sau lưng rõ ràng xuất hiện hai tôn to lớn pháp tướng một tôn pháp tướng biểu tình thần thánh đôi mắt lóe kim quang mặt khác một tôn pháp tướng ngang ngược kiệt ngạo bất tuẩn nụ cười mang theo ma tính thánh ma hợp nhất theo lấy hỗn độn ma viên hô to một tiếng hắn triệt để thuế biến hoàn thành không chỉ trở thành chuẩn thánh hậu kỳ liền bản nguyên đều phát sinh chất thuế biến lần nữa hướng về hứa thanh công tới Tuy là phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi, nhưng đây chính là đạo của ta, mặc sức một trận chiến, có chết không hối hận. Thiết đồng lần nữa vung ra, nhưng vẫn như cũng bị Hỗn Độn Thánh kiếm ngăn trở, hơn nữa hồi hận, không, có áp lực chút nào. Hứa Thanh khẽ miệng mang theo cờ nhạn, đột phá không chỉ là Hỗn Độn Ma Viên, ngay tại vừa mới, Ma Thần Tà Pháp tiến cấp tới thất thải, chiến lực tốc độ tăng lên càng khủng bố hơn, đối thủ suy yếu tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Lục Thần kiếm trận, sau lưng xuất hiện năm cái phân thân, nhộn nhịp hóa thành tuyệt thế thanh kiếm, mở ra trận pháp. Lục Thần kiếm lực lượng dung hợp, hóa thành một cái tuyệt thế sát kiếm bay đến trong tay Hứa Thanh. Hỗn độn thánh kiếm cùng lục thần sát kiếm đồng thời tại tay, Hứa Thanh chiến lực nháy mắt biến đến cực kỳ cường đại. Dù cho hỗn độn ma viên thánh ma hợp nhất, cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, phân thân bị phá. Long khí tại bốn phía tung bay, mấy vạn cái hỗn độn ma viên xuất hiện. Tuy là chỉ có hỗn độn ma viên hai thành thực lực, nhưng cũng vẫn như cũ cực hạn cường đại. Chơi phân thân, ngươi còn kém một chút. Phía sau Hứa Thanh xuất hiện tất cả phân thân, chỉ còn lại thần thoại đại thế giới ba cái không có gọi. Dùng một hóa chín, chính mình khai sáng vô thượng bí thuật trong thanh đế kinh cấm kỵ chiêu thức, có thể nói nhất khí hóa tam thanh giả cường phiên bản tất cả phân thân lần nữa phân ra 9 cái phân thân hỗn độn ma viên tất cả phân thân trong nháy mắt bị khí thế đánh giết liên chính hắn cũng bị chấn đến trọng thương theo lấy hứa thanh bước ra một bước sau lưng tất cả phân thân tán đi đi tới trước người hỗn độn ma viên ném cho hắn một cái bàn đảo ngươi thật giống như thua lần sau cố gắng hỗn độn ma viên không chỉ không có chút nào nhục trí ngược lại trong mắt tràn đầy hào quang ló ánh. ngươi thật rất mạnh lần này là ta thua cũng nhiều cảm ơn trợ giúp của ngươi bằng không ta không phải dễ dàng như vậy đột phá trực tiếp cầm lấy bàn đảo bắt đầu ăn mắt nháy mắt trợ to đây là vật gì rõ ràng mỹ vị như vậy Theo sau nhìn về phía Hứa Thanh, vừa mới cái kia thánh quả, còn nước không? Gọi là bàn đạo, chúng ta trở về từ từ nói. Hứa Thanh chỉ vào xa xa thanh đế đại thế giới. "Hảo, thế nhưng thánh thai nên làm cái gì?" Hỗn Độn Ma Viên không bỏ nhìn phía sau. Nội bộ còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cực kỳ trân quý. "Yên tâm, lại chạy không được." Hứa Thanh cười nhạt nói, cùng Hỗn Độn Ma Viên tiến vào thanh đế đại thế giới. Trong thế giới, đại đạo pháp tác hoàn chỉnh, đủ loại kỳ lạ bảo dược như mang ngọc sau mưa, điên cuồng trưởng thành lấy. Hỗn Độn thú hoàng bọn hắn ngay tại chỗ không xa, vừa mới trận chiến kia bọn hắn đều tại quan chiến. Bây giờ còn có chút chỉ hoàn thân tử. Lão đại, ngài chiến lược này cũng quá kinh khủng. Hôn Độn thú hoàng chấn động nói, phía trước hắn còn tưởng rằng đạt tới Đại La đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh không xa. Đã nhanh muốn đuổi kịp Hứa Thanh, không nghĩ tới trên lệch vẫn còn to lớn như thế. Hứa Thanh cười cười, không nói gì thêm, loại cảm giác này hắn phía trước cũng từng có. Nhưng mà Đại La cùng chuẩn thánh căn bản không phải cùng một cái cấp độ, bằng không phía trước đối địch thiên đế cũng sẽ không như thế vô lực. Chúng ta cùng đi đem cái này thành thai hốt hô, tiếp đó trở về thần thoại đại thế giới, lần này, liền thiên đạo cũng không cách nào làm gì được bọn ta. Thật, thế nhưng Hôn độn thú hoàng bọn hắn nhìn về phía hôn độn ma viên. Không sao, chúng ta cùng đi a. Chờ các ngươi đột phá chuẩn thánh, thuận tiện có thể đánh với ta một trận. Hôn độn ma viên tu vi đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, dù cho đem thánh thai nuốt trọn, cũng bất quá là lại để thăng một tiểu giai mà thôi. Căn bản không có khả năng chứng đạo thành thánh. Hôn độn ma viên cười nhạt nhìn xem hôn độn thú hoàng bọn hắn, đánh không được Hứa Thanh, đánh một chút bọn hắn vẫn là có thể. Hôn độn thú hoàng bọn hắn nuốt nước miếng một cái, hướng bên cạnh Hứa Thanh xê dịch mấy bước. Tốt, dù cho chiến đấu cũng liền là tỷ thí với nhau một thoáng. Đi. Hứa Thanh mang theo bọn hắn cùng nhau đi hướng hôn đốn thánh thai chỗ tồn tại thuận tiện còn mang lên thanh mục. Chờ chính mình hoàn hồn lời nói đại thế giới, thanh đế đại thế giới còn cần hắn tới thủ hộ. Đi tới hỗn độn thánh thai bên cạnh, đều đang kinh dị nhìn xem cái này to lớn viên thịt. Viên thịt phát ra vô tận sinh mệnh vĩ lực, bản nguyên cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà bị hỗn độn ma viên hấp thu một bộ phận bản nguyên, để hỗn độn ma viên tiến hành thối biến. Bất quá bây giờ bản nguyên còn rất là thâm hậu. Hứa Thanh bọn hắn ngồi vây quanh tại thánh thai bên cạnh, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên. Lúc này thần thoại đại thế giới, nhân tộc đã đạt tới cực kỳ cường thịnh trạng thái. Nhân đạo khí vận tràn đầy, lúc này trong nhân hoàng điện. Nhân hoàng khí tức tăng vọt rõ ràng tại trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, theo lấy khí tức khủng bố sông phá thiên cung, nhân hoàng điện hóa thành một mịn, theo gió tan biến. Nhân hoàng dẫm lên trời, tay cầm chiến kiếm, xông lên cửu tiêu, dự định đi khiêu chiến thiên đế. Nhân hoàng đột phá chuẩn thánh, đại biểu lấy nhân tộc sẽ không còn chịu đến thiên đình thống trị, triệt để chiếm cứ nhân gian, triệt để độc lập với bên ngoài thiên đình. Nhân đạo thậm chí có một chút có thể phản kháng thiên đạo thực lực. Trên cửu tiêu, thiên đế nhìn chăm chú nhân hoàng, sâu kiến dù cho lại mạnh lại như thế nào, một bàn tay liền chết. Thiên đế đại thủ ấn che lấp thiên cung, khí tức đè ép tam giới, dự định trực tiếp đem nhân hoàng chục chết. Nhân hoàng vẫn như cũ không sợ, Nhân hoàng kiếm ngưng kết nhân đạo khí vận, trực tiếp chém ra. Dĩ nhiên ngắn ngủi bắt đầu chống lại thiên đế vô hạn vĩ lực. Nhân hoàng lúc này cắn răng kiên trì lấy, quần áo của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không nghĩ tới thiên đế chỉ là tiện tay một chưởng, liền khủng bố đến loại trình độ này. Ngay tại Nhân hoàng gần chống đỡ không nổi thời gian, hai tòa tiên thành từ đằng xa bay tới, theo thứ tự là Bích Lạc tiên thành cùng Trường Sinh tiên thành, ngăn tại Nhân hoàng phía trước. Trường Sinh tiên tôn cùng Vô Cực tiên tôn đứng ở đầu tường, đồng thời hô to, "Chật địa thiên thông." Chương 261, thời đại mới phủ xuống, chương 261, thời đại mới phủ xuống. Theo lấy bọn hắn hô to, nhân gian cùng thiên giới triệt để cách biệt. Phía trước thiên đế phân chia tam giới, tam giới còn có thể trao đổi, nhân gian cường giả có thể phi thăng thiên giới, gia nhập thiên đỉnh. Bây giờ triệt để đoạn tuyệt, nhân gian bị triệt để phong tỏa, chỉ còn xuất lại khe hở tiếp nối ưu minh. Thiên đế cũng không thể không thu tay lại, bởi vì nếu là tiếp tục công kích, liền là tại công kích nhân gian. Mà nhân gian cũng là thần thoại đại thế giới một bộ phận. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, thiên phàm ngăn cách phía sau, nhân gian đem triệt để không thích hợp tu hành. Theo lấy thiên đế hử lệnh một tiếng, không tiếp tục để ý nhân hoàng cùng hai tòa thiên thành. Nhân Hoàng sắc mặt cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới muốn dùng thảm như vậy nhặt kết thúc. Dù cho không xuất thủ trước, Thiên Đế cũng sẽ có điều động tác, Nhân Hoàng không nên tự trách. Vô Cực Thiên Tôn nhìn thẳng chân trời, yên lặng nói, chỉ là ngắn ngủi ngăn trở mà thôi, nhân tộc nội bộ chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nhân tộc sinh ra liền là tiên tiên đạo thể, tùy ý tu hành có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm. Nhưng sau ngày hôm nay, nhân tộc tuổi thọ sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn dung án. Trường Sinh Thiên Tôn nhíu mày nói, Nhân Hoàng thở dài một tiếng, trở về Nhân Hoàng Thành, phun hoa tan mất. Nhân Hoàng điện hiện tại tuy là vẫn như cũ rất nóng nhiệt, nhưng đã có đại năng lòng có cảm giác. Nhân gian khắp nơi đều tại phát sinh từng tràng thảm kịch, làm tranh đoạt bảo dược cùng bảo địa tu hành. Mỗi thời mỗi khác đều tại sát phạt, chiến đấu. Không chỉ là nhân tộc, chủng tộc khác càng là khốc liệt. Phần thiên yêu đế hóa thành tam túc kim ô, dẫn dắt thủ hạ trở về Thái Dương Tinh. Ma tộc tiến vào Bắc Hải ở thế, thanh tộc thì là lui vào Nam Hải. Trên đại lục chỉ còn lại nhân tộc độc đại. Nguyên bản nhân tộc tụ tập tại Đông Bộ Nhân Hoàng Thành, bởi vì nơi đó là nhân tộc tổ địa. Đi sau cảm giác thông thiên kiến một phụ cận thích hợp nhất tu hành, bắt đầu tụ tập tại Thông Thiên Thành. Theo lấy Thông Thiên Thành tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, không thể không bắt đầu mở rộng. Trong Nhân Hoàng Điện, loại trừ độ kiếp thiên tôn cùng tịch diệt thiên tôn thân ở ưu minh. Nhân tộc xác đỉnh tiêm cường giả điều tại. Nhân hoàng nhìn xem mọi người, sau này đại lục chia làm 10 châu địa phương, từ các vị quản lý. Phía sau thời gian sẽ rất an an, nhìn các vị chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Từ đó về sau, nhân tộc chia làm 10 châu, phân biệt từ còn lại thất đại thiên tôn, Phật đà, còn có nhân hoàng thứ tử thiếu hạo quản lý. Cuối cùng một châu liền là Nhân Hoàng Điện bốn phía, từ Nhân Hoàng đích thân quản lý. Phía sau Tuyế Nguyệt bên trong, theo lấy nhân đạo khí vận phân tán. Đạo Đức Thiên Tôn trước tiên đột phá chuẩn thánh, đạt pháp tự nhiên vạn vật đạt được chiều cố, hắn quản hạt cái kia một châu, rõ ràng như kỳ tích có thể lần nữa tu hành, mặc dù không kịp phía trước, nhưng mà so với địa phương khác mạnh hơn quá nhiều. Sau đó là Phật đà, trực tiếp đột phá chuẩn thánh, cái kia một châu cũng giống như vậy. phía sau là linh bảo thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, trên thiên đỉnh, thiên đế ánh mắt thâm thúy, mặt lộ kinh hãi. rõ ràng nhân đạo khí vận chia 5 sể 7, tại sao có thể như vậy? phía trước hắn liệu định nhân gian triệt để cùng thiên giới phân cách, nội bộ tuyệt đối sẽ phát sinh nội loạn, thậm chí nhân tộc đều có thể không chịu được được. không nghĩ tới, cuối cùng thì ra là như vậy. Nhân tộc không chỉ so với phía trước càng thêm cường đại, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều chuẩn thánh cường giả. Phía trước chỉ là một cái chuẩn thánh, chọn vẹn uy hiếp không được thiên đỉnh, hiện tại thật có thể uy hiếp đến thiên đỉnh. Lúc này trong lục đạo luân hồi, hậu thổ đại đế thân có luân hồi khí vận cùng U Minh khí vận, đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, kém một bước đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Tuy là không bằng thiên đế, nhưng tại thần thoại đại thế giới, cũng gần bằng với thiên đế mà thôi. Thứa Thanh phân thân đứng ở chỗ không xa, hắn nhìn xem hậu thổ đại đế, có thể phân ra một chút khí vận, rút U Minh Tam đại cường giả tăng cao tu vi. U Minh khí vận ra chỉ đến quỷ thần cùng Cửu Lũ đại đế trên mình để bọn hắn cũng đều thăng cấp chuẩn thánh. Luân hồi khí vận ra chỉ đến Bạch Đế trên mình, để hắn cũng thành công đột phá chuẩn thánh. Lúc này, tọa trấn U Minh Độ kiếp Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không còn khí vận ra chỉ, muốn đột phá chuẩn thánh chỉ có thể khổ tu. Còn không biết rõ muốn tu hành bao nhiêu năm. Trong Vô Gian Luyện Ngục, có hai cái thiếu niên chính giữa liên thủ đánh giết lấy quái vật kinh khủng. Bọn hắn theo thứ tự là Nhân Hoàng trưởng tử Linh Tôn, cùng Thiên Đế tử kế thừa La Thiên. Không biết là thế nào các biết, nhìn lên quan hệ vô cùng tốt. Linh Tôn xé xác quái vật kinh khủng, nhìn xem bầu trời màu đỏ sẫm cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn giết ra vô gian luyện ngục, đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, giết tới thiên đỉnh. Hảo huynh đệ, ta theo ngươi cùng đi. La Thiên vô vô linh tôn đầu vai, cười nhạt nói. Theo lấy nhân gian cùng ưu minh thế lực đại tăng, ở trong thiên đỉnh, thiên đế khơi thông lấy thiên đạo, dự định tăng cường một thoáng thiên đỉnh thực lực. Thiên đỉnh phát sinh dị biến, vô số lưu quang long ánh rơi xuống, trong giao chỉ, thiên hậu lạc hy tù vì đột phá. Phía trước nàng chỉ là chân tiên, đạt được thiên hôn điểm ảnh, tiếp đó rất nhanh liền đạt tới đại la, bây giờ thăng cấp đại la đỉnh phong. Ngũ vương đại đế, thập đại thần tướng, thập đại thiên tướng đều chiếm được thiên đạo khí vận gia trì, tu vi được tăng lên nhiều. Thương không đại đế cung điện, Hứa Thanh ngồi tại trên bảo tọa, trong mắt rất là kinh ngạc. Chính mình cỗ phân thân này rời khỏi thần thoại đại thế giới thời điểm, liền là đại la đỉnh phong. Bản thể vẫn luôn không có tới trước đổi mới, lúc này đạt được thiên đạo khí vận gia trì, rõ ràng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Lực lượng này, cảm giác cực kỳ không thích hợp a. Đây là thiên đạo lực lượng, đại biểu lấy thiên đạo có thể tùy thời thu đi, căn bản cũng không phải là chính mình tu hành đạt được. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy trầm tư, như nhân đạo cùng u minh cũng là tình huống giống nhau, cái này thần thoại đại thế giới thật là kỳ lạ. Trong biển thế giới có rất nhiều so thần thoại đại thế giới còn lớn thế giới nhưng mà đều không có sinh ra thiên đạo cũng không có thần thoại đại thế giới kỳ lạ ngồi tại trên bảo tọa hứa thanh hồi tưởng đến phía trước thôi diễn kết quả còn có tới từ tương lai thần thoại cổ sử không cần bao nhiêu năm linh tôn liền muốn lần đầu tiên đánh lên thiên đỉnh bản thể thế nào còn không có trở về lại là mấy ngàn năm đi qua linh tôn dẫn dắt vạn linh theo vô Gian luyện ngục dễ ra tu vi đạt tới cao độ trước đó chưa từng có mà bên cạnh liền là thiên đế thân tử là thiên gần Favre U Minh thời điểm đột nhiên gặp phải hai tôn cường giả cản trở chính là tịch diệt thiên tôn cùng độ kiếp thiên tôn bọn hắn đều tại phức tạp nhìn xem linh tôn trở về a hiện tại các ngươi xông vào thiên đỉnh chỉ là chịu chết mà thôi bây giờ ngươi mới đại la đỉnh phong thiên đỉnh bên trên tùy ý một tôn thần tướng đều có thể chấn áp các ngươi tại u minh tu hành chúng ta còn có thể che chở ngươi hai người bọn họ biết linh tôn thân phận nhân hoàng trưởng tử xuất thế dẫn đến thiên phạt gặp phải vạn tộc bài sích dù cho là nhân tộc nội bộ đều tranh cãi rất nhiều bởi vì cái tầng quan hệ này cho nên dù cho linh tôn tại vô gian luyện ngục tu hành nhiều năm cũng đều bình an vô sự linh tôn đôi mắt kiên định ta có phải đi lý do dù cho là chết cũng muốn tiến về thiên đỉnh gặp ngăn không được Hai vị tiên tôn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể tránh ra con đường, bây giờ nhân tộc loạn trong giang ngoài, bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể tiếp tục chấn thủ U Minh. Chương 262, Linh tôn tiến đánh Thiên đỉnh, Thiên đỉnh nghị sự, chương 262, Linh tôn tiến đánh Thiên đỉnh, Thiên đỉnh nghị sự. Linh tôn dẫn dắt Vân Linh, trùng trùng đập điệp, giết tới thiên giới. Đại chiến hết sức căng thẳng, thiên binh thi thể như mưa rơi vào nhân gian. Thiên môn bên ngoài, đại thiên tướng cùng La Thiên chiến đấu kịch liệt lấy, bọn hắn tuy là cùng là đại La hậu kỳ, nhưng đại thiên tướng là đạt được tiên đạo khí vận tăng lên cảnh giới. Chiến lược kém xa La Thiên. Hoàn toàn bị đè lên đánh. La Thiên Chiến kiếm trong tay vạch phá Đại Thiên tướng bộ giáp màu bạc, trực tiếp đem nó chém thành trọng thương. Hét lớn một tiếng, dùng ta chiến kiếm, huyết tẩy tử tiêu. Linh tôn vui mừng nhìn xem hảo huynh đệ này, bản năng cùng chính mình tọa chấn hậu phương, lại nguyện làm tự mình làm tiến đánh Thiên đỉnh Tiên phong, lại là mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, theo bên trong Thiên môn bay ra, là mấy vị thần tướng, toàn bộ đều là Đại La đỉnh phong, cầm đầu Thiên tướng đúng là chuẩn thánh, lại dám tiến đánh Thiên đỉnh, thật là không biết lượng sức. Hôm nay các ngươi liền môn còn không thể nào vào được. Đúng vậy a, chỉ là hai cái Đại La, dẫn dắt một đám cô hồn giả quỷ. Ai cho các ngươi lá gan tới tiến đánh thiên đỉnh? Cầm đầu thần tướng hừ lạnh một tiếng, chỉ là dạng này, liền để vạn linh chôn bụi, linh tôn cùng la thiên nộn nhịp trọng thương. Thật lâu không ai dám khiêu khích thiên đỉnh uy nghiêm, việc này để thiên đế tức giận, liền để thiên đế tới quyết định kết quả của các ngươi à? Cầm đầu thần tướng trực tiếp nâng lên tay, đem bọn hắn hai người tu vi phong ấn, hậu phương mấy cái thiên tướng áp lấy linh tôn cùng la thiên, hướng về lăng tiêu bảo điện bay đi. Trên lăng tiêu bảo điện, chúng tiên thần đô ở chỗ này, thiên đế ngồi cao trong mây, bảo tọa lóe ra vô tận ánh sáng nóng ánh sáng chói. Hứa Thanh Vận thân thương không đại đế tại nhảm chán đứng đấy, tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt hai tiểu tử này gan chính xác đủ lớn. bất quá La Thiên tựa như là thiên đế thân tử, nghĩ tới đây, Hứa Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Theo lấy Linh Tôn cùng La Thiên bị giam giữ đến trên lăng Tiêu Bảo Điện, thân tướng cung kính nói, tiến ánh người của Thiên Đình đã đưa đến, chờ đợi thiên đế xử lý. nhưng lại tại La Thiên đi tới lăng Tiêu Bảo Điện mấy mắt, chân trời xuất hiện một vòng đỏ tươi, thiên phạt lôi rõ ràng ngay trước thiên đế trước mặt rơi xuống, hướng về La Thiên anh sát mà đi. La Thiên nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, loại cảm giác này, hắn từ lúc sinh ra thời khắc liền có. phía trước là sư tôn âm dương đạo nhân thay mình che lấp thiên cơ, phía sau đi ra ngoài luyện luyện cũng gặp phải nhiều lần thiên phạt, cũng bởi như thế, hắn mới cùng linh tôn trở thành hảo hữu chí giao. Thiên đế cũng cực kỳ kinh ngạc, chính mình căn bản không có khơi thông thiên đạo, thế nào lại đột nhiên như vậy? cái khác tiên thần tưởng rằng thiên đế thủ đoạn, đều tại yên tĩnh nhìn xem. đúng lúc này thiên đế mở to hai mắt, hắn rõ ràng tại la thiên trên mình cảm giác được huyết mạch của mình. trước người xuất hiện bánh xe số mệnh, bắt đầu tiêu hao bản nguyên khơi thông đến thiên đạo cùng bánh xe số mệnh, theo sau khoẹt miệng lộ ra một vòng cười khổ, tại sao có thể như vậy? ban đầu là bị thần bí nhân đánh cháo, nhưng thanh đế đã bị trục xuất thần thoại đại thế giới, trừ hắn ra, còn có người nào dạng này gan? Rốt cuộc là người nào? Thiên đế giàu gì vô cùng, chính mình thân tử mệnh cách bị thay thế trở thành nghịch thiên giả, cái này cơ bản khó giải, hắn chỉ có thể cùng chính mình cùng thiên đạo trở thành tử địch. Nghịch thiên giả chỉ cần tồn tại, liền sẽ gặp phải thiên phạt, hơn nữa không ngừng không nghỉ, thẳng đến bị thiên đạo thần lôi ban sát. Bởi vì nghịch thiên chi lực đối thiên đạo lực lượng có to lớn uy hiếp, sẽ giao động thần thoại đại thế giới, tại thiên đạo trong mắt, nghịch thiên giả thậm chí so nhân hoàng uy hiếp còn lớn hơn. Nhìn xem La Thiên, tướng mạo thần tuấn, khí thế vô song, tu vi cũng còn có thể. Lại nghĩ tới cái kia giả dòng dõi tướng mạo xấu xí, tu vi thấp, thiên đế trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng đánh giết La Thiên. Thiên đế vừa nhìn về phía Linh Tôn, cũng biết thân phận của hắn, nhân hoàng trưởng tử. Như giết hắn, nhân hoàng rất có thể sẽ lại một lần nữa giết tới thiên đỉnh. Bây giờ nhân tộc có 9 vị chuẩn thánh, như khai chiến chính là cực kỳ khủng bố đại chiến, thiên đế tạm thời không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Nhìn xem chúng phía dưới, đem bọn hắn hai cái phong ấn đến thiên ngục, phía sau ta tự có an bài. Hứa Thanh tại một bên nhìn xem, không nghĩ tới thiên đế rõ ràng nhân từ nương tay, không có đánh giết La Thiên, cũng không có đánh giết Linh Tôn, chỉ là phong ấn bọn hắn mà thôi nhưng Hứa Thanh không biết là phía trước cái kia dòng roi cho Thiên Đế Tâm Linh tạo thành nhiều lớn bóng mờ thậm chí tu hành đều kém chút xảy ra vấn đề theo lấy việc này kết thúc chúng Tiên Thần Y lại cũng không có rời đi mà là đều tại Thương Nghị Nhân Tộc sự tình Nhân Tộc bây giờ càng lớn mạnh đã đối Thiên Đỉnh tạo thành nguy hiểm bây giờ muốn Thương Nghị đối sách chèn ép Nhân Tộc nhưng Nhân Tộc thế lớn cưỡng ép chấn áp Nhân Tộc trả ra đại giới quá lớn là Thiên Đỉnh thừa nhận không nổi trong đó có một cái Tiên Thần chủ động đứng ra Thần cho rằng nhân tâm khó giò có thể dụ dỗ từng bước phân hóa Nhân Tộc để phân hóa nhiều cái phè phái khiến Nhân Tộc hướng đi suy sụp có thể Thiên Đế bây giờ rất là tâm phiền, nghĩ đến La Thiên sự tình, biện pháp này coi như không tệ, cũng liền lười nên nhiều nói cái gì, trực tiếp để chúng Tiên Thần tối lui. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, luôn cảm giác có chút quen mắt, theo sau giường như nhớ ra cái gì đó. Hậu Thế chính mình, tại một vị Thiên Binh Thần Hồn Bảnh Vụng thấy qua tràng cảnh này, không nghĩ tới rõ ràng để chính mình tự mình trải qua. Liếc nhìn xung quanh, chính xác nhìn thấy người Thiên Binh kia, lúc này chính giữa chấn thủ tại bên ngoài lăng Tiêu Bảo Điện, còn thỉnh thoảng quan sát nội bộ, muốn thấy những cái này cường đại Tiên Thần chân dung, vừa nhìn về phía vừa mới ra biện pháp cái kia Tiên Thần hắn thế mà còn là nhân tộc, thế mà lại ra tổn hại nhân tộc kế sách. trong mắt chợt lóe sáng mà qua, nhìn xem cái kia tiên thần tin tức. Thần tôn thái ất đỉnh phong, nhu trí vô song, dạ tâm quá lớn, dự định chính mình khai sáng nhất tộc, tên là thần tộc. hứa thanh không nghĩ tới gia hỏa này rõ ràng liền là khai sáng thần tộc cực, giả. ở đời sau, thần tộc có thể rất là sôi nổi, thậm chí chính mình còn cùng thần tộc từng có xung đột. đôi mắt không ngừng lưu chuyển, dự định ném một thoáng cái này thân tôn. theo lấy chúng tiên thần rời khỏi lang tiêu bảo điện, hứa thanh đi tới thần tôn bên cạnh, nhẹ nhàng vô vua, vua thần tôn đầu vai, ngươi cực kỳ thông minh phía sau có thể tới ta trên phủ lăng khách. thần tôn vội vã cười làm lành, vị này chính là thương khung đại đế, tại thiên đình địa vị cao thượng, gần với thiên đế. nhìn tới đối chính mình thật thượng thức biết, trong lòng hắn rất là phẫn chấn. được, tiểu thần sẽ đi, mong rằng đại đế không muốn ghét bỏ tiểu thần tu vi thấp. hứa thanh cho hắn một cái ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ánh mắt của ngươi, tiếp đó biến mất tại chỗ. bốn phía tiên thần đều lên trước chúc mừng, thần tôn, ngươi rõ ràng chịu đến thương khung đại đế thưởng thức, nhìn tới sau này tiền đồ vô lượng. đúng vậy a, ta vài ngày trước làm đến mấy cái trăm năm bàn đảo, hiện tại liền tặng cho ngươi, sau này ngươi cũng không nên quên ta. Theo lấy bốn phía chúng tiên thần tôn sủng, cái này khiến thần tôn càng lâng lâng, thậm chí có chút manh trướng. Như hắn khai sáng thần tộc, tương lai nhất định phải quân lâm thiên hạ, tại thiên đỉnh tuy là địa vị thấp, nhưng đã đến nhân tộc, địa vị tuyệt đối cực cao. Hứa Thanh ngay tại chỗ không xa lặng lẽ nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo mỉm cười. Vừa mới chụp thần tôn cái kia một thoáng, tại bản nguyên bên trong lưu lại thành đế đạo văn, bởi vì cái gọi là rượu dụng vô hạ. Chương 263, nhân tộc phất liệt, chương 263, nhân tộc phất liệt. Sáng sớm hôm sau, thần tôn đi ra phủ đệ, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp cảm giác nửa người dường như thiếu một chút cái gì, mà trên chán nhiều một chút cái gì. trước mặt lập tức xuất hiện màn nước, nhìn thấy bây giờ giáng dấp, thần tôn trực tiếp kêu lên sợ hãi. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? á á á, chỉ thấy hắn hai cái trứng, một cái gì gì, rõ ràng sinh trưởng ở tại trên chán. thò tay hướng về bụng dưới sơ soạn, chống rông một mảnh, không có cái gì. cái này khiến thần tôn triệt để mắt tròn váng, tuyệt đối là đang nằm mơ. không đúng, tựa như là thật, ta tuyệt đối bị đáng sợ nguyền rủa. thái sơ sơn mạch, thú tộc tuy là cường đại, nhưng mà tại trên mặt đất địa thấp nhất chỉ cư tại Thái sơ sơn mạch phụ cận chưa từng ra ngoài dù cho tuyệt địa thiên thông cũng không có một cái hung thú ra ngoài bởi vì hứa thanh liên tiếp vơ vét thần thoại đại thế giới mấy ngàn năm tăng thêm trồng trọt rộng Thái sơ thần sơn chỉ là truyền ra một điểm bảo dược, đều có thể cung ứng đám hung thú này tu hành rất nhiều năm Thái sơ sơn mạch bên ngoài nhân hoàng đứng ở nơi đó sắc mặt ưu sầu thiên hạ mười châu Thái sơ sơn mạch ngay tại nhân hoàng thành chỗ không xa cho nên người về hoàng quản hạn nhìn Thái sơ thần sơn nhân hoàng đột nhiên bắt đầu hoài niệm đến thanh đế còn ở những năm tháng ấy khi đó thanh đế cùng thiên đế làm địch làm ra rất nhiều đại sự dẫn đến thiên đế căn bản không thời gian quản nhân tộc. Đoạn thời gian kia nhân tộc phát triển cực nhanh, đạt được thánh tộc chủ động kết minh, ma tộc vẫn là bại tướng dưới tay. Cũng là nhân hoàng thoải mái nhất một đoạn thời gian. Bây giờ nhân tộc tuy là cường đại, nhưng mà đối mặt thiên đỉnh, lực bất tòng tâm. Tiểu thú hoàng theo thái sơ sơn mạch bay ra, bây giờ hắn cũng là chúa tể một phương, danh xưng vô thương. Nhân hoàng đối hắn khẽ gật đầu, biểu thị không có ác ý. Chỉ là trở lại trốn cũ một phen, cũng không sự tình khác. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn săn giết hung thú, hóa thành nhân tộc tu hành tài nguyên, tốt nhất đừng dạng này, thanh đế đại nhân mặc dù rời đi, nhưng mà cũng chưa chết chắc chắn sẽ có trở về một ngày kia. Vô thương thú hoàng hờ hưng nói, theo lấy nhân tộc nội bộ có cường giả nhiều lần nhúng chàm thái sơ sơn mạch, hơn nữa không ngừng săn giết hung thú, trộm lấy bảo dược. để hắn đối nhân tộc không có cảm tình gì, thậm chí có chút định ý. Nhân hoàng nghe được lời của hắn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, ngươi chẳng lẽ biết một chút cái gì? Thanh đế thật phải thuộc về tới. Tiểu thú hoàng không có nói thêm cái gì, trở lại thái sơ sơn mạch. Bây giờ thái sơ sơn mạch bị triệt để phong tỏa, đạo văn huyền nào trải rộng mỗi cái sơn mạch, dù cho là đại la cường giả đều không thể tự tiện xông vào. Nhân hoàng nhìn xem trên dã núi lão văn, thầm nghĩ trong lòng. Đây là thanh đế đạo văn, nhìn tới thanh đế thật có khả năng trở về, nếu nói như thế, nhân tộc tình thế nguy hiểm có thể giải. Nóng nhìn chân trời, nhân hoàng trong mắt tràn đầy mệt mỏi, cuối cùng thở dài một tiếng, đem Thái Sơ Sơn Mạch chia làm nhân tộc cấm địa, tất cả nhân tộc cường giả không được tự tiện xông vào. Thái Sơ Thần Sơn bên trong, 9 cây tiểu thụ phía trước, hứa thanh phân thân đứng ở chỗ này, cuối cùng hoàn thành, lại bồi dưỡng ra 9 cây hoàng trung lý. Nhìn về phía nhân tộc phương hướng, a, coi như bản thể trở về lại có thể thế nào, nhân tộc nội bộ sự tình, chỉ có thể dựa vào người chính mình. Theo lấy nhân hoàng trở lại nhân hoàng điện phía sau, trong lòng cảm thấy càng bất an, trực tiếp mời đến thần cơ đạo nhân, dự định để hắn thôi diễn một phen. Ta gần nhất cảm thấy rất là bất an, hy vọng ngươi thôi diễn một thoáng sẽ là chuyện gì? Phòng trường cùng nhân tộc có quan hệ. Thần cơ đạo nhân lòng dạ biết rõ, nhưng mà có chút không dám nói thẳng, sợ đưa tới thiên phạt. Hợp lâu tất phân, cái này không hẳn không phải một chuyện tốt. Tiếp đó lại lải nhải nói một tràng, nhân hoàng thậm chí đều không chút nghe hiểu. Theo lấy thần cơ đạo nhân lắc lư rời khỏi nhân hoàng điện, nhân hoàng trong miệng còn đang trầm tư lấy, hợp lâu tất phân, chẳng lẽ là chỉ nhân tộc hư? Phía sau tuế nguyện bên trong, nhân tộc nội bộ ra một vị cường giả, danh xưng thiên tử. Tại nhân tộc nội bộ không ngừng truyền bá tư tưởng. Người lúc này lấy thiên vi tôn, không tuân theo tiên thần, không tuân theo thiên đạo người, là làm gì loại? Theo lấy theo hắn nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, nhân tộc nội bộ dĩ nhiên xuất hiện phân liệt xu thế. Theo sau tiên hoàng xuất hiện, danh xưng thành tiên tại là nhân tộc duy nhất truy cầu. Bọn hắn đều xuất hiện rất nhiều năm phía sau, thần tôn mới xuất hiện, chỉ là đỉnh đầu mang theo kỳ quái vật phẩm trang sức, tại nhân tộc chuyển khắp thành thần tư tưởng. Thiên nhân tộc, tiên tộc, thần tộc, chủ động theo nhân tộc nội bộ chia ra đi, nhân đạo khí vận tồn theo nhiều. Nhân hoàng thậm chí cảm thấy mình thực lực đều thụt lùi một chút. Đại lục Tây Phương Phật đã ngay tại truyền đạo tín đồ vô số, nơi này danh sưng thiên nhân tộc, tiên tộc, thần tộc cấm khu. Bởi vì vô luận tới bao nhiêu người, đều bị không ngoài dự tính độ hóa. Linh bảo thiên tôn đối với những người này tộc phản đổ, không ngoại lệ, toàn bộ đánh giết. Cái khác thiên tôn không giống nhau, trường sinh thiên tôn chỉ là đem bọn hắn nuốt lại, phía sau khả năng hồi tâm chuyển ý. Nếu như không hồi tâm chuyển ý, liền đem bọn hắn sinh cơ thối vệ, coi như chính mình chất dinh dưỡng. Mà đạo đức thiên tôn nơi đó đã không nhận làm những người này là người, trực tiếp toàn bộ luyện hóa trưởng thành đan, trực tiếp bổ sung đến khan hiếm tu hành tài nguyên. Đại lục phương bắc. Bất Diệt Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn khoảng cách ma tộc gần nhất, theo lấy tu hành tài Nguyên Khô Kiện, trực tiếp khai sáng ra Ma Đạo. Tất cả phản đồ, chết thảm hại hơn, không chỉ thân thể bị luyện khí luyện đan, hoặc là luyện thành khối lỗi, liền chân hồn đều bị vạn hồn phiên tu đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Về phần nhân hoàng chỗ tồn tại khu vực, nhân hoàng cũng liên tiếp đại khai sắc giới, tuy làm lưu phản nhân tộc, nhưng mà bọn hắn căn bản mà nói, vẫn là người. Dứt khoát đều ném đến Thái Sơ sơn mạch, tiếp đó, rõ ràng liền mặc kệ. Cái này khiến loại thần dược hứa thanh phân thân rất là bất mãn, trực tiếp đem những cái này phản đồ luyện chế thành quái vật, tiếp đó lại ném vào nhân tộc. Nhân Hoàng rất hài lòng đem những quái vật này giết, cái này khiến Hứa Thanh rất là không nói, sau đó đem những quái vật kia thi thể dùng trận văn trở trở về, coi như thần dược chất dinh dưỡng. Thiên giới tổng cộng chia làm 33 tầng, tiên tộc, thiên nhân tộc, thần tộc đều tại phía dưới cùng tầng 3. Bọn hắn đều có chút mắt trợn tròn, không phải, đây là người ta quen biết tộc ngữ. Thế nào chúng ta vừa rời đi nhân tộc, nhân tộc dường như càng hung tàn. Quá kinh khủng, ta tại Đạo Đức Thiên Tôn khu còn hạn, kém một chút liền bị luyện chế thành năng lượng, như không phải trực tiếp bốc cháy tinh huyết, liền chạy không ra. Người đây coi là cái gì, đi Tây Phương Phật Đà khu còn hạn. Còn có phương Bắc vô cực cùng bất diệt khu còn hạn, không, có một cái nào trở về. Ngồi thẳng 33 tầng bên trên thiên đế, rất là vừa ý, nhân đạo khí vận tổn hao nhiều, phía sau muốn đối kháng thiên đạo, căn bản không thể nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy thần tốt lúc, đều cảm giác mơ hồ bất an, sau lưng phát lạnh, thủ đoạn này, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Ánh mắt nhìn về phía thiên ngục, La Thiên chính giữa ngồi xếp bằng hư không, trong bóng đêm tu hành. Thiên đế thở dài một tiếng, mặc dù chính mình là thiên đạo người phát luôn, cuối cùng vẫn là quyết định làm hắn che lớp thiên cơ, giúp hắn tu hành. Chương 264, rời khỏi thế giới hải, chương 264 rời khỏi thế giới hải, mà lúc này huân độn chỗ sâu, thế giới hải trung tâm. Hứa Thanh bây giờ tu vi đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, ngay tại điên cung hấp thu lực lượng huân độn thánh thai. Nguyên bản ánh sáng lưu chuyển thánh thai, bây giờ nhìn lên hơi khô héo, không còn có trước kia hào quang. Theo lấy một lựu hấp động xuất hiện, trực tiếp đem huân độn thánh thai triệt để thôn phệ. Đột nhiên, phương xa chuyển đến nổ mạnh. Huân độn ma viên còn tại chiến đấu, hắn bây giờ đến gần chuẩn thánh đỉnh phong, đang cùng huân độn thú hoàng, tước đế, hư vương quyết đấu. Cứ việc huân độn thú hoàng bọn hắn liên thủ, cũng bị huân độn ma viên tùy tiện áp chế. Bọn hắn theo lấy hấp thu lực lượng huân độn thánh thai. Tu Vi cũng đều có to lớn tăng lên, hỗn độn thú hoàng Cùng cực đế đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, hư vương mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ đã không xa. Bọn hắn hấp thu hỗn độn thánh thai cũng đều được thổi biến, chiến lược tăng vọt, nhưng vẫn như cũ không phải hỗn độn ma viên đối thủ. Theo lấy hứa thanh đạm không đi tới, hỗn độn ma viên đồng tử màu vàng chiến ý bốc lên, nhưng nghĩ tới hứa thanh chuẩn thánh trung kỳ liền có thể nghiền ép chính mình. Bây giờ Tu Vi đã siêu việt chính mình, hiện tại càng đánh không lại. Toàn lực xuất thủ, ta thử xem ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu. Hỗn độn ma viên đối hứa thanh nói, vậy liên thành toàn ngươi. Hứa thanh ánh mắt nở rộ lưu quang bóng ánh. Màu vàng tím bàn tay lớn bao trùm vài trăm cái đại thế giới, chỉ là một trưởng, liền đem hỗn độn mà viên chân áp. Nhìn thấy một màn kia, hỗn độn thú hoàng bọn hắn càng lá giật mình. Xứng đáng là lão đại, đem hỗn độn thánh thai hút khô dĩ nhiên tăng lên thật lớn như thế. Ta thuế biến phía sau, nếu là lại hấp thu thánh thai lực lượng, phòng trường sẽ nó no bạo. Hỗn độn thú hoàng cảm thán nói, ta cảm giác chúng ta có lẽ hoàn hồn lời nói đại thế giới nhìn một chút, không biết nơi đó thế nào. Cự đế đôi mắt đảo qua thế giới hải, nơi này tuy là rộng lớn to lớn, nhưng mà quá mức hưu quạng, sinh linh thưa thớt, vẫn là thần thoại đại thế giới tương đối nóng nhiệt. Ngay tại xa xa, Hỗn Độn Ma Viên hét lớn một tiếng, rõ ràng treo lên áp lực thật lớn, miễn cưỡng chống lên cái kia màu vàng tím to lớn trường ấn. Hứa Thanh cũng bắt đầu thu lực, dự định lại giúp hắn đột phá. Nhưng lần này thất bại, bởi vì Hỗn Độn Ma Viên tuy là tu hành chiến đấu đại đạo, càng đánh càng mạnh. Nhưng mà cùng Hứa Thanh khoảng cách quá lớn, dĩ nhiên kích phát không xuất chiến ý. Cái này khiến Hứa Thanh rất là bất đắc dĩ, màu vàng tím bàn tay lớn tiêu tán, đi tới bên cạnh Hỗn Độn Ma Viên giúp hắn khôi phục. "Vẫn là quá miễn cưỡng a." Hỗn Độn Ma cười khổ nói, đối mặt không sai biệt lắm tương giả, hắn có thể dùng chiến đột phá như tới chỉ có thể dựa vào khổ tu tới đột phá chuẩn thánh đỉnh phong đột nhiên thế giới hải bắt đầu run dậy. bọn hắn nhộn nhịp sắc mặt đại biến sẽ không phải là thế giới đạo tôn phát giác huấn độn thánh thai biến mất ý niệm phủ xuống a đi mau hứa thanh đem thanh đế đại thế giới thu nhập thể nội sớm đã chuẩn bị xong mười mấy vạn cái đường lui mang theo bọn hắn biến mất tại chỗ theo lấy hứa thanh bọn hắn rời đi thế giới hải trung tâm nguyên bản cất giữ huấn độn thánh thai địa phương rõ ràng xuất hiện một kia hắc khí hắc khí lần nữa ngưng tụ ra viên thịt so với phía trước nhỏ hơn rất nhiều lực lượng cấp độ cũng chỉ là có thể so thái ất chỉ bất quá lần này không phải thánh thai, mà là toán thai. Toán thai đã sinh ra linh trí, thật sâu đem hứa thanh thân ảnh của bọn hắn khắc sâu tại tâm. "Đợi ta xuất thế, giết hết các ngươi." Thế giới hải lại lần nữa bắt đầu yên lặng, cũng không cái khác của sóng. Hỗn độn toán thai bắt đầu hấp thu thế giới bản nguyên trưởng thành, một khi xuất thế, như trước vẫn là thành cấp. Hắc ám hỗn độn chỗ sâu, mấy đạo gọn sóng xuất hiện, hứa thanh bọn hắn đi tới thế giới hải lối vào. Trong mắt hứa thanh ánh sáng lưu chuyển, sắc mặt dễ dàng rất nhiều, phía trước tại thế giới hải trung tâm lưu lại rất nhiều ẩn ấp đạo văn. Đã biết thế giới hải sự tình, cũng không phải thế giới đạo tôn phụ xuống mà là huân độn thánh thai biến mất phát động thế giới đạo tôn lưu lại tâm chế cũng biết huân độn đoán thai sự tình trong lòng cười nói hiện tại còn không bằng một gốc bảo dược, chờ ngươi trưởng thành ta lại đến đem ngươi hút khô nhìn về phía huân độn thú hoàng bọn hắn đã rời đi vài vạn và năm chúng ta nên hoàn hồn lời nói đại thế giới nhìn một chút huân độn thú hoàng liền vội vàng gật đầu hắn rất là tưởng niệm đạo lữ tiên thiên bạch hổ cùng hai tử tiểu thú hoàng vô thương thậm chí có chút không kiềm chờ đợi hảo chúng ta liền xuất phát nhìn về phía huân độn ma viên ngươi có muốn hay không cùng đi huân độn ma viên hơi hơi lắc đầu nhìn thẳng hứa thanh ta cùng hắc cám nhất tộc đã từng có thủ Bây giờ Tu Vi tăng vọt, dự định đi Hắc Ám Nhất Tộc đi tới một lần. Ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó thắng tuyệt đối sẽ là ta. Mười mấy căn màu vàng kim lông khỉ bay lên, đi tới Hứa Thanh trước mặt bọn hắn. Sau này nếu là có sự tình, có thể dùng lông tóc của ta tìm ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện màu vàng tím vân ký, trực tiếp không có vào hỗn độn mà viên mi tâm. Tiếp đó ném ra một mai nhẫn chữ vật, nội bộ đều là bản đảo. Ngươi cẩn thận một chút, nếu là đánh không được Hắc Ám Nhất Tộc, ta có thể tiến đến giúp ngươi. Cất giấu Hắc Ám Bọ sắt thôi, ta căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hỗn độn ma viên phất phất tay, gánh thiết động biến mất ở trong hỗn độn. Chúng ta cũng xuất phát, trở về thần thoại đại thế giới." Hứa Thanh cười nhạt nói, "Bây giờ tốc độ cực nhanh, sát na vĩnh hàng siêu thoát thời gian cùng không gian, chỉ cần mấy năm liền có thể trở về thần thoại đại thế giới." Thần thoại đại thế giới giật giân, biểu thị lông mày nhíu chặt, bởi vì thanh đế đại thế giới quá lớn, cùng thần thoại đại thế giới không kiêm dung, cho nên chỉ có thể tiếp tục gần nấp ở trong hỗn độn. Bất quá lưu lại một cái phân thân. Còn có thanh mục chiến thủ, thanh mục cũng hấp thu lực lượng hỗn độn thanh khai, cũng thối biến một lần, tu vi đạt tới chuẩn thánh. Ở trong hỗn độn cũng không tính là kẻ yếu. Hứa Thanh mang theo hỗn độn thú hoàng bọn hắn lặng yên trở lại Thái Sơ Thần Sơn. Phía trước rời đi cái lối đi kia, thiên đạo tới bây giờ đều không có phát hiện. Trở lại Thái Sơ Thần Sơn, nhìn xem Thái Sơ Thần Sơn đủ loại thánh dược, còn có bản đảo thụ cùng hoàng trung lý đều mạnh mẽ trưởng thành. Hứa Thanh rất là vừa ý, những cái này sau đó đều sẽ tuyệt chủng, chính mình cơ hồ đem thần thoại đại thế giới bảo dược thánh dược đều vơ vét nhiều lần, Thăng thêm trồng cho ròng. Tất cả chủng loại đều có rất nhiều gốc. Liên nguyên bản bản đảo thụ cũng đầy đủ phát triển đến hơn ngàn quả, đã đơn giản quy mô. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, hỗn độn thú hoàng nhiễu mày nói. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh thế nào sẽ thay đổi ác liệt như vậy, căn bản không có cách nào tu hành a. Cực đế cũng cảm thán nói, chúng ta rời đi khoảng thời gian này, tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh không có nói thêm cái gì, thần thoại đại thế giới phát sinh sự tình, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Đúng lúc này, tại Thái Sơ thần sơn cư trú tiên tiên Bạch Hổ, Thái Âm thần nữ, còn có tiểu thú Hoàng Vô Thương đều đi tới đỉnh núi Thái Sơ thần sơn. Chân mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn. Các ngươi rõ ràng thật trở về, thật là quá tốt rồi. Tiểu thú Hoàng Vô Thương bây giờ rất là uy nghiêm bá đạo, khí thế cùng hỗn độn thú hoàng rất là gần gũi. Hôn độn thú hoàng cười lấy kéo lấy Tiên Tiên Bạch Hổ cùng tiểu thú hoàng trở lại Nguyên Bản Độc phủ, dường như có nói không xong lời nói. Thiên đế đi tới bên cạnh Thái Âm thần nữ, bắt đầu hỏi thăm về khoảng thời gian này thần thoại đại thế giới chuyện xảy ra. Mà Hứa Thanh cũng là mặt mang ý cười, thu về tại Thái Sơ thần sơn phân thân, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà lúc này Thiên Đế tầng cung, Thiên Đế luôn cảm giác tâm thần không yên, lạnh cả sống lưng. Chương 265: Tái chiến thiên Đế, chương 265: Tái chiến thiên Đế. Tiên Đế bất đắc dĩ đứng dậy, bây giờ hắn cũng mượn thiên đạo khí vận, đặt tới chuẩn thánh đỉnh phong cái này thần thoại đại thế giới hắn liền là người mạnh nhất thế nào sẽ có loại cảm giác này dự định tiến về giao trì dạo chơi thuận tiện nhìn một chút bị chính mình lạnh nhạt rất nhiều năm thiên hậu phía trước bởi vì sự kiện kia hắn liền triệt để lạnh nhạt thiên hậu lạc hy trong giao trì, thiên đế cùng lạc hy đứng sóng bay nhìn màn sáng trước mặt trong màn sáng là ngồi xếp bằng hư không tu hành la thiên lại nhìn một chút giao trì một bên khác như là than đen thiếu niên chính giữa xứng sở ngồi tại nơi đó biểu tình ngốc trệ thậm chí không rõ cái này đánh lên thiên đình la thiên nhìn tới thật là chúng ta rồng dõi mà hắn năm đó khả năng bị người thay thế lúc ấy ngươi có hay không có phát giác không đúng? Thiên đế nhìn xem lạc hy nhẹ giọng nói ra, lạc hy khẽ gật đầu. Lúc trước ta vừa mới sinh hạ dòng roi không lâu, một cái mang bên mình thị nữ biến mất không thấy, phái người tìm khắp thiên giới cũng không có tìm được. Thiên đế biểu tình nghiêm trầm, đại khái đã đoán được đây là ai thủ bút, sẽ nhớ tới thanh đế tinh thông phân thân chi đạo, tuyệt đối là thanh đế có phân thân còn ẩn dấu ở thần thoại đại thế giới. nhớ tới thần tôn tao nộ, thiên đế càng khẳng định, hắn tuy là cùng thanh đế làm được nhân, nhưng mà không có người nào so hắn hiểu rõ hơn thanh đế. hai tử này đi theo ta nhiều năm, vẫn là cho hắn một cái nơi để đi a. Thiên hậu lạc hy nhìn xem cái kia than đen thiếu niên, tuy là si ngốc mê ngốc, nhưng mà cũng bị nàng phụ dưỡng vài vạn năm. Tuy là không phải thân tử, cảm tình vẫn như cũ thâm hậu. Có thể, thiên đế cũng không có phản đối, đầu ngón tay điểm ra, phong thần bảng hư ảnh phủ xuống, trực tiếp cho cái kia than đen thiếu niên phong thần đưa đi đi chấn thủ vực ngoại tinh thần. Theo lấy giao chỉ bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, thiên đế đưa tay đặt ở đầu vai lạc hy, dự định chốc lát vớt ve an ủi. Theo lấy thiên đế tu vi càng ngày càng cao, phía sau cực kỳ khó lưu lại rồng dõi, cho nên loại trừ thiên hậu lạc hy còn có rất nhiều cái khác nữ tiên hậu hạ bây giờ cùng lạc hy tình cũ lại cháy trực tiếp mang theo nàng trở lại thiên đế tẩm cung Liên tại bọn hắn quên hết tất cả thời điểm gầm giường đột nhiên truyền ra một trận quái dị tiếng cười u hống hống hống hống thiên đế sắc mặt kỳ biến trực tiếp theo giường đứng dậy quả nhiên là ngươi ta đã sớm cái kia đoán được trong tay hứa thanh cầm lấy một khối lưu hành thạch đều nhanh hận đến thiên đế trên mặt loại này chân quý lịch sử hình ảnh nhưng muốn thật tốt cất giữ à thiên đế trên mình phát ra khí tức khủng bố chuẩn thánh đỉnh phong thực lực dung chuyển trời đất cường đại tuyệt cùng trực tiếp đối hứa thanh một trường quay ra trong chốc lát có thể so đại la trí bảo thiên đế tẩm cung chia năm sẻ bảy Hứa Thanh cũng là nhẹ nhàng một trưởng đánh trả, rõ ràng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, hơn nữa đem Thiên Đế đẩy lùi rất xa. Rất nhiều năm không gặp, ngươi thế nào biến đến yếu như vậy, đã không xứng đối địch với ta. Thiên Đế đem lạc hy bảo hộ sau lưng, trong tay xuất hiện Thiên Đế kiếm, sau lưng bánh xe số mệnh lưu chuyển ở giữa, rõ ràng hiện hóa ra vận mệnh trường hạ. Đồng thời đạt được thiên đạo lực lượng gia trì, trong nháy mắt Thiên Đế khí thế tăng vọt vô số lần. Thanh Đế, ngươi ta cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, đi vượt ngoại tinh thần một trận chiến như thế nào? Hứa Thanh liếc nhìn thiên giới, nếu bọn họ thật chuyện để bạo phát chiến đấu, thiên đình sẽ gặp phải to lớn trọng thương. Ngượng ngùng ta không muốn đi. đúng lúc này, thiên giới một mảnh đỏ tươi, vô số màu đỏ chợt tự cùng quy tắc thần liệm rơi xuống, còn cùng với khủng bố thiên phạt chi lôi, thiên đế cùng thiên đạo đồng thời xuất thủ, dự định thúc ép Hứa Thanh rời khỏi thiên giới, tiến về đánh một trận ở ngoài không gian. vậy liền như các ngươi chầu nguyện. Hứa Thanh trên mình áo đen vồng lên, vô thượng khí thế triệt để bạo phát, toàn bộ thiên giới đều đang run sợ, vô số tiên thần đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. xảy ra chuyện gì? thiên giới như thế nào phát sinh khủng bố như thế biến cố? cái kia cùng thiên đế rằng có thân ảnh thế nào có chút ánh mắt, đó là Thánh Đế, hắn rõ ràng theo trong hỗn độn giết trở lại tới. Thật là khủng bố, không biết Thiên Đế đại nhân có thể hay không chiến thắng hắn. Vư ngoại tinh thần, nơi này vẫn như cũng là thần thoại đại thế giới phạm vi bên trong, chỉ là vô cùng chống trải, bốn phía có vô tận tinh thần lấp lánh. Theo lấy hứa thanh theo trong hư không chậm chậm đi ra, trật tự cùng uy tắc thần niệm phong tỏa hư không. Vô số thiên phạt thần lôi rơi xuống, uy lực cực mạnh, mười phần khủng bố, dù cho là phổ thông chuẩn thánh cường giả đều không thể tiếp nhận, chỉ cần bị sát qua liền sẽ trọng thương. Hứa thanh tắm rửa tại huyết sắc trong thần lôi, nhìn lên quan thai tự đắc, dưới chân thanh liên lưu chuyển ở giữa, hóa giải hết thảy. Thiên Đế cũng xuất hiện tại chỗ không xa sau lưng vận mệnh trường hà hư ảnh hiện lên, lạnh lùng quét mắt hứa thanh, ngoan ngoãn chờ tại hỗn độn không tốt sao? đáng tiếc hôm nay liền phải chết. nói nhảm cái gì, còn muốn đánh nữa hay không? hứa thanh đối mặt thiên đế cùng thiên đạo vây công, thần tình vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. vậy liền thành toàn ngươi thiên đế kiếm chém ra hóng ánh kiếm mang, chói lọi tuyệt cùng. bánh xe số mệnh khơi thông vận mệnh trường hà, bạo phát cường đại một kích. thiên đạo chi lực triệt để bạo phát, vô tận thiên phạt chi lôi biến đến càng khủng bố hơn. hứa thanh đối mặt cái này mấy loại khủng bố thế công, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, thân thể dĩ nhiên ở giữa nổ bể ra tới, hóa thành khủng bố huyết hải mỗi một giọt máu đều phát ra vô hạn lực hút, hóa thành từng vòng từng vòng sợ hấp động, hấp thu những cái này thế công lực lượng vô tận tinh thần đều bị hấp dẫn mà tới. dù cho là lực lượng vận mệnh trường hạ cũng chiếu huấn không lầm. Thiên đế có chút kinh hãi, đây là thần thông gì, rõ ràng cường đại như thế. theo sau sắc mặt biến đến nông trầm, hôm nay như không đánh giết thanh đế, từ nay về sau liền không có cơ hội. trên mình màu trắng đế bào nở rộ lưu quang nóng ánh, như là từng cái cựu sắc sợi tơ ở phía trên tung bay lộ ra lọt lấy. dĩ nhiên trực tiếp dẫn động càng nhiều thiên đạo chi lực gia thân, giờ khắc này Thiên đế chiến lược thậm chí ngắn ngủi siêu việt chuẩn thánh lực lượng vận mệnh trường hà càng thêm cường đại, dĩ nhiên đánh tan hỗn độn huyết hải, để hứa thanh hiển hóa chân thân. Lúc này hứa thanh áo bào nhu máu, trên mình khí tức suy yếu, nhìn lên bị trọng thương, hai tay vô lực rũ xuống trước người, chính giữa gắt gao nhìn xem tiên đế, dù cho hôm nay chết đi, cũng sẽ không để các ngươi dễ chịu. Cực điểm thăng hoa, bản nguyên tại bút cháy, tinh huyết tại bút cháy, hứa thanh trên mình lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên cũng ngắn ngủi siêu việt chuẩn thánh. Nhưng vào lúc này, thời gian trường hà hư ảnh hiện lên, dĩ nhiên chói buộc lại hứa thanh, nội bộ một luồng bạch quang đang nảy nhót, dường như tại bất mãn hứa thanh thay đổi đi qua. Thừa dịp hứa thanh động đậy không được. Thiên Đế phát động một kích mạnh nhất, Hứa Thanh lúc này đã vô lực phản kháng, cười to hô, ta sẽ còn trở lại. Theo sau triệt đệ bị Thiên Đế chém chết, thần hình câu diện. Giờ khắc này Thiên Đế tâm tình sảng khoái, thoải mái cười to, cho dù ngươi lại mạnh lại như thế nào, còn không phải đánh không lại tiên. Nhìn xem thời gian Trường Hà hư ảnh từng bước tán đi, Thiên Đế trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Cái này thời gian Trường Hà vô cùng thần bí, liền hắn cũng nhìn không thấu. Cuối cùng biến mất tại chỗ, trở về lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi đây hình ảnh chiến đấu hiện lên ở trong tam giới. Thanh Đế đã chết, không tuân theo Thiên Đạo người, cho dù lại mạnh cũng muốn chết. Chương 266, Nhân hoàng giả chết, chương 266, Nhân hoàng giả chết. Trong Nhân hoàng điện, Nhân hoàng kinh hãi nhìn xem một màn này. Làm sao có khả năng? Thanh đế như thế cường hãn, rõ ràng bị giết. Theo sau than vãn một tiếng. Vận mệnh Trường Hà, thời gian Trường Hà, còn có thiên đạo đồng thời xuất hiện, loại này vĩ lực dù cho là nhân tộc cường giả đều xuất hiện, cũng ngăn không được chốc lát. Trong U Minh, Lục đạo luân hồi phía trước, Bạch đế nhìn xem một màn này, ánh mắt rất là phức tạp. Lại nhìn một chút Lục đạo luân hồi, hắn mới không tin thanh đế đã chết, thanh đế phân thân hiện tại còn tại trong Lục đạo luân hồi. Thiên đế ngồi tại trên bảo tọa, trong mắt ánh sáng lưu truyền trận chiến này hắn đạt được đại lượng thiên đạo công đức đã đụng chạm đến chứng đạo thành thánh bậc cửa thật là không nghĩ tới thanh đế dù cho là chết cũng cho chấm mang đến một phần đại lễ chỉ cần luyện hóa những công đức này liền có thể chứng đạo thành thánh thiên đế thân ảnh biến mất tại chỗ tiến vào bế quan trạng thái như chứng đạo thành thánh dù cho thanh đế phục sinh hắn cũng không sợ thiên đế đột nhiên lắc đầu hắn không thể phục sinh bằng không liền là chính mình ngã ngộ bắt đầu luyện hóa thiên đạo công đức thiên đình bên trong thương không đại đế cung điện hứa thanh bản thể nằm tại trên bàn chính giữa gặm lấy bàn đảo Phân thân liền như thế cường hãn, như ta triệt để bạo phát, nhất định có thể cùng thánh nhân ngắn ngủi một trận chiến. Bên cạnh hào quang hiện lên, thương khung đại đế thân ảnh hiện lên, cái phân thân này phía sau còn có tác dụng lớn. Đổi mới một ít thực lực, thuận tiện đem thiên đạo chi lực thu vệ, tiếp đó lại dùng thể chất bản nguyên bắt trước được thiên đạo chi lực. Thương khung đại đế cái phân thân này thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ là mặt ngoài hiện lộ ra tu vi vẫn như cũng là chuẩn thánh sơ kỳ. Ăn xong bàn đảo, lừa thanh rối lưng một cái, nháy mắt biến mất tại thương khung đại đế cung điện. Trở lại đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn. Hôn Độn Thú Hoàng cười hắc hắc, hắn mới không nhận làm lão đại sẽ chết, tuyệt đối lại nghĩ làm sự tình. Lão đại, ngươi đây là giả chết ta. Chẳng lẽ phía sau muốn làm cái đại sự gì? Cự Đế cũng đôi mắt sáng dựng, nhìn xem Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, thần thoại đại thế giới lần đầu tiên vô lượng đại kiếp cũng nhanh tới, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, làm hắn một món lớn, tam ưu đổ đem thiên đạo hút khô. Ta lo. Hôn Độn Thú Hoàng nháy mắt mở to hai mắt, kinh hãi tột đỉnh. Không nghĩ tới lão đại lại có loại này điên cuồng nhu đồ, thiên đạo rất mạnh, nhưng mà đại bộ phận lực lượng đều muốn dùng tới vận chuyển thần thoại đại thế giới cho nên bình thường sẽ không hiện lộ quá cường đại thực lực, nhưng nếu là không còn vận chuyển thần thoại đại thế giới, thiên đạo thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố. Hôn độn thú hoàng bọn hắn đều tại hưng phấn cười lấy, tiếp đó trở lại mỗi người động phụ tu hành, chuẩn bị cùng Hứa Thanh tới một mơ lớn. Hứa Thanh ngồi xếp bằng đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, nóng nhìn nhân gian, đem hết thệ đều thu vào đáy mắt, bắt đầu tiêu hóa đến nhân tộc. Khoảng thời gian này càng nộ, cùng sáng tạo rất nhiều công pháp bí thuật, dùng tới hoàn thiện chính mình đến tiếp sau công pháp. Đạo Đức Thiên Tôn khai sáng kim đan đại đạo xem như nhân tộc ban đầu phát ngôn, sau lại khai sáng Thái Thượng Vòng Tịnh Lục, Đạo Kinh lại khai sáng ra mấy chục loại thần thông bí pháp, nhân tộc khắc cường giả cũng là như thế, bọn hắn đều đã thăng cấp chuẩn thánh, tại mỗi người lĩnh vực đều đạt tới cực hạn. Hứa Thanh có dự cảm, chính mình như tiêu hóa nhân tộc những năm này cảm lộ, tuyệt đối sẽ làm tiếp đột phá. Hỗn độn thú hoàng bọn hắn bất ngờ đi du lịch tầng giới, thiên đế tại bế quan, bọn hắn gần như vô địch, lại lần nữa sông ra lớn lao uy danh. Thời gian trôi mau, mấy ngàn năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, khí tức khủng bố quét sạch tám giới, thiên đế dáng người vĩ ngạn, to lớn pháp tướng quan sát tâm giới. Ta hôm nay chứng đạo thành thánh. Đại Thiên làm việc, cùng đạo tương hợp. Nếu có chuyện người tiên, đều hóa cho bụi. Thiên Đế chứng đạo thành thánh, trở thành thần thoại đại thế giới vị thứ nhất thánh nhân. Vị chấn hoàn vũ, che lấp tứ hải bát hoang ú mình, chỉ để trở thành người mạnh nhất. Nhân gian, nhân hoàng dưới thân ghế dựa hóa thành một miệng, sắc mặt càng là khó coi. Bởi vì nhân đạo chỉ cần tồn tại, liền chú định người tiên. Bây giờ Thiên Đế chứng đạo khẳng định sẽ trước tiên áp chế nhân tộc, nâng đỡ cái kia mấy tộc. Nhân hoàng trong tay ánh sáng lưu chuyển, dự định ngưng kết nhân đạo khí vận, cưỡng ép đột phá. Nhân tộc khác cường giả đều có cảm giác, nhộn nhịp bắt đầu hiệp trợ nhân hoàng, thậm chí không tiếc bản thân cảnh giới trượt xuống đem bản thân lực lượng đưa vào nhân đạo khí vận bên trong, giúp nhân hoàng đột phá. Theo lấy nhân tộc lực lượng thu hẹp, thiên nhân tộc, thiên tộc, thần tộc bắt đầu thừa cơ phụ xuống nhân gian, phân biệt chiếm cứ một bộ phận lãnh địa. Nhưng mà bọn hắn phủ xuống, chính hợp nhân hoàng ý nghĩ, bắt đầu thu hoạch trên người bọn hắn nhân đạo khí vận. Chỉ để chỉnh hợp nhân đạo khí vận, nhân hoàng liên tiếp đột phá, đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm, lại lần nữa giết tới thiên giới. Một kiếm trạng phá thiên ngục, để vô số khủng bố yêu ma chạy ra, thiên đỉnh triệt để đại loạn. Những cái này kinh khủng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là người kiệt ngạo mỗi một cái đều đã từng phán quan thiên tất việc bị trấn áp tại thiên ngục, nhưng không đại biểu bọn hắn không mạnh. nhân hoàng đem linh tôn thu nhập ống tay háo. trong chốc lát, vô số thiên binh thiên tướng tới đây, thập đại thần tướng bây giờ đều là truyền thánh. trực tiếp vây quanh nhân hoàng, nhân hoàng, thiên đế bây giờ đã chứng đạo, ngươi rõ ràng còn dám phản kháng thiên đình. nhân hoàng kiếm ra chỉ nhân đạo khí vận, lại lần nữa chém ra, trực tiếp đem thập đại thần tướng chém tới trong mây. trường kiếm chỉ thiên, thiên đế, có dám một trận chiến? không thành thánh, trung quỷ là sâu ký thôi. thiên đế uy nghiêm âm thanh bạo phát, bàn tay trù xuống. khí tức khủng bố dĩ nhiên trực tiếp áp nhân hoàng động đậy không được, người hoàng cực nó hoảng sợ. Không nghĩ tới chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân khoảng cách cũng là như thế to lớn, chính mình tại thiên đế trước mặt liền chạy trốn tư cách đều không có. Nhân hoàng rất là không cam lòng, như chính mình chết đi như thế, nhân tộc tuyệt đối sẽ ra đại loạn. Nhưng lại không thể làm gì, chọn vẹn lẽ tránh không được loại này khủng bố thế công. Đúng lúc này, nhân hoàng dường như chấp nhận, trực tiếp đứng tại chỗ không lúc đích. Nhân hoàng kiếm hóa thành lưu quang bay đi, theo lấy bàn tay lớn chụp xuống, nhân hoàng hóa thành một miệng thần hình câu diệt. Thiên đế thu tay lại, không có lại đi quản nhân hoàng kiếm. Trong cái nhân hoàng kiếm này nhân đạo khí vận giao cho tam tộc phân chia là đủ nhìn xem trong ống tay áo la tiên lông mày nhíu chặt sau lưng bánh xe số mệnh chuyển động vận mệnh trường hà hư ảnh hiện lên dự định làm hắn cải mệnh bằng không chính mình đại thiên làm việc chính mình dòng roi làm nghịch thiên giả cái này chẳng phải là tương đương với ngỗ nghịch chính mình trong nhân hoàng điện nơi này tràn đầy che lớp thiên cơ trận văn nhân hoàng an vị tại trên bảo tọa nhân hoàng kiếm bay trở về nhân hoàng trong tay trong nhân hoàng điện nhân tộc tất cả cao tầng đều ở chỗ này không nghĩ tới thiên đế rõ ràng khủng bố như thế nhìn tới nhân tộc chỉ có thể trước ủy khuất một đoạn thời gian nhân hoàng than văn nói phía trước đi tiến đánh thiên đỉnh chỉ là phân thần, nhất khí hóa tam thanh thần thông hắn cũng tu đến viên mãn. Sau này từ thiếu hạo làm nhị đại nhân hoàng, ta cần triệt để ẩn nấp tu hành, thẳng đến có cùng tiên đế sức đánh một trận mới sẽ lại xuất hiện. Theo sau nhìn về phía đạo đức thiên tôn bọn hắn, các người có thể tạm thời thoát khỏi nhân tộc, ta sẽ đem nhân đạo khí vận lại lần nữa đánh tan. Theo lấy rất nhiều người tộc cao tầng rời khỏi nhân hoàng điện, nhân đạo khí vận triệt để tan ra. Phật đang tại Tây Phương sáng lập Phật môn, Đạo Đức Thiên Tôn khai sáng đạo môn. Các khác thiên tôn cũng nộn nhịp sáng lập thuộc về thế lực của mình. Theo lấy nhân tộc thế lực triệt để bị đánh tan, thiên đế rất là vừa ý, theo lấy thanh đế cùng nhân hoàng bị giết. Giữa thiên địa, không còn có cường giả có thể đối thiên đỉnh tạo thành uy hiếp. Chương 267, đại chiến bắt đầu, chương 267, đại chiến bắt đầu. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, nhân gian bên trong, thiên nhân tộc, tiên tộc, thần tộc không ngừng khuyết trương địa bàn. Độ kiếp thiên tôn cùng tịch diệt thiên tôn vẫn tại u minh trấn thủ. Mà nhân tộc nội bộ tuy là nhìn như chia năm xẻ bảy, nhưng mà mỗi cái thế lực đều tại nhanh chóng khuếch trương lấy. Toàn bộ thần thoại đại thế giới đều tựa như trước khi mưa bão tới yên tĩnh, tùy thời đều giống như muốn mưa gió nổi lên đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, Hứa Thanh ngồi xếp bằng đỉnh núi, ngóng nhìn lấy hết thảy. Nhân Hoàng gần liền muốn mở ra phản thiên chi chiến, trang chiến dịch này sau đó, thần thoại đại thế giới liền muốn vỡ vụn. Hứa Thanh dự định thừa cơ đoạt một chút thiên đạo bản nguyên, tiếp đó luyện hóa. Bằng không dựa vào bản thân muốn chứng đạo thành thánh, quả thực quá khó khăn. Chờ đợi thời cơ đến, thần nghiệm quan sát đến toàn bộ thần thoại đại thế giới, thiên đình vẫn như cũ củng cố thống lĩnh tam giới. Hứa Thanh triệt để tiêu hóa nhân tộc cường giả toàn bộ cản nộ, thực lực đạt được tăng lên, nhưng vẫn như cũ khoảng cách khai sáng thánh nhân công pháp kém một bước. Qua rất lâu sau đó, trong Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng nhìn xem tàn tạ không chịu nổi nhân gian, trong mắt tràn đầy tràn đầy nỗi hoa, như không phải thiên đạo. Nhân tộc như thế nào dẫn đến kết quả như vậy? Lúc này hắn đã chứng đạo thành thánh, lần nữa ngưng kết nhân đạo khí vận, nhưng mà cảm giác vẫn như cũ không phải thiên đế đối thủ. Nhân đạo cùng thiên đạo so sánh, khoảng cách còn rất lớn. Nhưng mà bây giờ đã thấy hy vọng, đạo đức thiên tôn, Phật đà, linh bảo thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn kém một bước thành thánh. Nhân Hoàng phân tán ra nhân đạo khí vận, bắt đầu giúp bọn hắn chứng đạo. Theo lấy mấy ngàn năm đi qua, bọn hắn rõ ràng thật chứng đạo thành công. Khí tức kinh khủng tại Tam giới Triệt để bạo phát, trực tiếp chấn động 33 tầng, để thiên đế đều có chút hoảng sợ. Nhân tộc bên trong chọn vẹn xuất hiện năm vị thánh nhân, mà cái khác thiên tôn cường giả cũng đều dựa vào nhân đạo khí vận, đặt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Trừ đó ra, nhân tộc trung tầng cường giả cũng không phải số ít, nhân hoàng chọn vẹn có 100 vị đệ tử, 50 vị trí đầu đều là đại la cường giả. Cái khác thiên tôn đệ tử cũng đều không kém. Tăng thêm nhân gian đã không thích hợp tu hành, chúng tộc khác cũng đều khổ không thể tả, Ma tộc, Yêu tộc, Long tộc, Phượng hoàng, Kỳ Lân. Nhân hoàng bay thẳng thượng thiên cung, thiên đạo bất công, muốn hắn tác dụng gì? Hôm nay nhân tộc liên tiếp xuất hiện năm vị thánh nhân, phản thiên đỉnh cùng thiên đạo, bằng không bây giờ thiên địa hoàng cảnh, nhân gian chủng tộc đều sẽ bị thiên đỉnh chôn nô dịch. Nhân hoàng cái thứ nhất sông lên thiên giới, sau đó là bốn vị nhân tộc thánh cấp cường giả, sau đó là nhân tộc đỉnh tiêm cường giả. Theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, được nhiều người ủng hộ. Phân thiên yêu đế, ma tổ, tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân, vô số ẩn thế chủng tộc nhộn nhịp sông lên thiên cung, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, hơn nữa cũng không nguyện bị thiên đỉnh lại thống trị xuống đi. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, hỗn độn thu hoàng đều ngây người, ta mới khó khăn lắm đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đây là nuốt uống độn thánh thai bộ phận lực lượng, nhân tộc thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Cự đế cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, đặt tới chuẩn thánh phía sau, dù cho khổ tu vài vạn năm, cũng chỉ là có một điểm tiến triển mà thôi. Nếu không có cơ duyên, căn bản không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nhân gian này càn cỗi, không thích hợp tu hành, nhân tộc cường giả tu hành tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn nàng. Trong mắt Hứa Thanh Hảo Quang lưu truyền, đây không phải là bọn hắn lực lượng, mà là nhân đạo lực lượng gia trì. Như nhân đạo khí vận bị đánh tan, bọn hắn đem trả giá to lớn đại dối. Các ngươi tuy là tu hành rất chậm, nhưng mà dựa vào bản thân tu hành, không dựa ngoại vật gia trì. Dù cho phương này thần thoại đại thế giới hủy diệt, các ngươi cũng sẽ không có sự tỉnh. Hôn độn thú hoàng gật gật đầu, tuy là không chút nghe hiểu, bất quá cảm giác rất có đạo lý. Hưng phấn cười nói, đã chiến đấu bắt đầu, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Hiện tại còn không phải thời điểm. Hứa Thanh trực tiếp phong ấn Thái Sơ sơn mạch, nơi này kinh doanh rất nhiều vạn năm, nội bộ thần dược thánh dược vô số, nếu là phá hủy liền có thể tiếp. Thần thoại đại thế giới chẳng mấy chốc sẽ phá hủy, tạo thành chư thiên vạn giới. Theo lấy vô số tử kim đạo văn bao phủ Thái Sơ sơn mạch, xương khói mông lung bút lên, Thái Sơ sơn mạch hoàn toàn biến mất, nguyên bản chỗ tồn tại trống rỗng trên mặt đất còn mọc ra cỏ dại, dường như Thái sơ sơn mạch chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. lúc này trên thiên đỉnh phát sinh khủng bố chiến đấu, nhân hoàng, đạo đức thiên tôn, phật đà, linh bảo thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, sơ sơ năm vị thánh nhân cường giả chính giữa vây công thiên đế một cái. lúc này thiên đế khổ không thể tả, rõ ràng nhân tộc bị chính mình làm đến chia năm sảy bảy, thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân? linh bảo thiên tôn bên cạnh bốn thanh thánh kiếm vây quanh, chu tiên kiếm trận thi triển ra, chỉ là một người liền có thể độc chiến thiên đế không rơi hạ phong, chu tiên kiếm trận thậm chí có thể ngắn ngủi cùng bánh xe số mệnh đối kháng. Thiên Đế giận dữ, trực tiếp gọi ra vận mệnh Trường Hà hư ảnh, cho dù lấy một địch năm, ta vẫn như cũ không bị thua. Ta làm Thiên Đế, thế gian vô địch. Theo lấy Thiên Đế sụp sôi hô to, Thiên Đạo lực lượng ra thân, chiến lực bắt đầu khủng bố tăng lên. Sau lưng chói lọi quang ảnh hiện lên, rõ ràng ngăn lại Chu Tiên kiếm trận, một quyền đánh ra, đạo đức Thiên tôn âm dương thái cực đồ vỡ vụn, Phật đà kim thân xuất hiện vô số vết nước, bọn hắn thần sắc lập tức biến đến cực kỳ nghiêm trọng, đây chính là Thiên đạo trì lựu, quả thực quá kinh khủng. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên tôn đôi mắt thần quang lưu truyền, dĩ nhiên phá vỡ một đạo kỳ dị vết nước, dĩ nhiên bắt được Thiên đạo chỗ tồn tại. Đó chính là thiên đạo vị trí, ta tiến đến ngăn chặn hắn, để nó vô pháp lại cho thiên đế gia chỉ lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bay vào vết nứt bên trong, nhưng mà trên mình khí tức nhanh chóng suy bại, dù cho thân là thánh nhân, cũng ngăn không được thiên đạo uy lực. Linh Bảo Thiên Tôn bên cạnh vây quanh Chu Tiên kiếm trận, dĩ nhiên cũng xông vào thế giới kỳ dị bên trong. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Phật Đạt thấy thế, cũng tiến vào bên trong. Nhân Hoàng, chúng ta đi kiểm chế thiên đạo, thiên đế liền để cho ngươi đối phó. Nhân Hoàng nhìn về phía thiên đế, hai bên ở giữa tựa như là địch nhân muốn có cảm giác. Là chủ định đối thủ, đến bây giờ, chỉ có một trận chiến theo lấy bốn vị nhân tộc thánh nhân tiến vào kỳ lạ thế giới kiểm chế thiên đạo, thiên đế đạt được thiên đạo gia chỉ có hạn, chiến lực không còn tăng vọn, nhưng khí thế vẫn như cũ hung hãn. vận mệnh trường hà hư ảnh phát động vô thượng bí lực, trực tiếp kéo lấy nhân hoàng tiến vào thiên ngoại thiên vực ngoại tinh thần khu vực. thiên đế kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhân hoàng kiếm va chạm, đáng sợ ba động vỡ nát ước vạn tinh thần, để tam giới đều tại rung động. trên thiên đình, các tộc cường giả đều tại huyết chiến. tiêu giao thiên tôn đối mặt trúc long đại đế, hai vị đều là chuẩn thánh đỉnh phong, nhìn xem đánh tới long trời lở đất, uy thế vô hạn, nhưng trúc long đại đế tại vảy nước, căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực. Tiêu Giao Thiên Tôn sở trường tốc độ, sát lực cũng không phải rất mạnh, trong thời gian ngắn cũng không cách nào không biết làm sao đối phương. Thương Cung Đại Đế đối đầu bất diệt Thiên Tôn, bất diệt Thiên Tôn là lão giả áo cho hình tượng, nhìn như hiền hòa, nhưng chiến lược cực kỳ khủng bố. Hắn cùng vô cực Thiên Tôn khai sáng ma đạo, cực kỳ hung hãn. Hứa Thanh rất là bất đắc dĩ, lặng lẽ đối bất diệt Thiên Tôn truyền âm, ta nhưng thật ra là Thánh Đế phân thân, như đánh ra chân hỏa, ta không chú ý đến ngươi, vậy cũng không tốt. Ngươi tùy tiện đánh hai lần, ta liền giả chết thoát thân. Nghe nói như thế, bất diệt Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nhưng mà bất động thanh sắc. Thế công nhìn xem càng hung mãnh, nhưng mà cũng không có lực sát thương gì. Thương không đại đế quả nhiên cường đại, nhưng làm nhân tộc tương lai, hôm nay ngươi phải chết, bất diệt máu. Chương 268, Thiên đạo sụp đổ, chương 268, Thiên đạo sụp đổ. Theo lấy bất diệt tiên tôn bạo phát khủng bố một kích, huyết quang trùng thiên, tựa như tại bốc cháy tinh huyết bản nguyên. Thương không đại đế hóa thành quang hạt tiêu tán, thực ra là tiềm nhập thiên đỉnh bảo khố cùng bản đảo viên. Bất diệt tiên tôn cười cười, xứng đáng là thánh đế, so với hắn, chính mình khai sáng ma đạo dường như không tính là gì. Thiên đỉnh những chiến trường khác, vô cực tiên tôn huyết chiến thái huyền đại đế Trường Sinh Tiên Tôn cùng Tinh Thần Đại Đế chiến đấu, bất quá đạt được tổ Long Nguyên Phượng hiệp trợ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thiên đình mặt khác một Tôn Đại Đế, Đế Tôn, từ đầu đến cuối rõ ràng đều không hề lộ diện. Thập đại thần tướng, thập đại thiên tướng ra hết, nhưng cũng ngăn không được vạn tộc cường giả điên cuồng tiến công. 33 tầng máu chảy như biển, khắp nơi đều là thiên binh cùng tiên thần thi thể. Vượt ngoại tinh thần, Thiên Đế vẫn tại cùng Nhân Hoàng đại chiến. Thiên Đế kiếm ngưng kết thiên đạo khí vận, Nhân Hoàng kiếm ngưng kết nhân đạo khí vận. Đụng nhau ở giữa, bốn phía hư không rung dậy, bạo phát vô số khủng bố vết nứt. Tuy là không chiếm được thiên đạo gia trì, nhưng thiên đế còn có bánh xe số mệnh món trí bảo này có thể dẫn động vận mệnh trường hà hư ảnh trực tiếp đem nhân hoàng kéo vào vận mệnh trường hà trong hư ảnh ngươi mặc dù chứng đạo nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng ta địch nổi sớm ngày nhận thua thần phục tại ta nhưng để ngươi sống sót nhân hoàng gắng sức tiến lên tại vận mệnh trường hà trong hư ảnh dãi dọa nhưng không thể làm gì bởi vì nhân hoàng phát hiện hắn vẫn luôn tại trong vận mệnh trường hà làm hết thảy đều đã sớm bị chú địch tốt cái này để người ta hoàng càng điên cuồng thậm chí từng bước mất lý trí ta không tin người lẽ nào thật sự vô pháp đối kháng vận mệnh như từ bỏ đi. tại trong vận mệnh trường hà Ngươi quá mức nhỏ bé, như là bụi trần. Thiên đế hờ hững nhìn xem Nhân Hoàng tại vận mệnh trường hà bên trong giấy rủa. Nhân Hoàng lực lượng tại nhanh chóng bị làm hao mà lấy. Kỳ lạ trong thế giới, thiên đạo như là trắng toát thủy tinh, chính giữa trôi nổi ở chính giữa, tản mát ra ước vạn đạo chói lọi thần mang, hóa thành từng đạo trật tự cùng quy tắc thần liệu, chính giữa trói buộc nhân tộc bốn vị thánh nhân. Nhưng vào lúc này, Hoàn Mỹ thiên đạo ý chí dường như cảm giác được cái gì khí tức, đột nhiên mãnh liệt run rẩy lên. Húng húng húng, đây không phải ban đầu ta giấm băng qua ngàn năm thiên đạo bản thể, bây giờ rõ ràng mạnh như vậy. Hư không vết nứt theo kỳ lạ trong không gian nổ tung hôn đội thú hoàng tử trong đó đi ra hắn tuy là chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ nhưng đạt được hứa thanh trong đó một bộ phân thân lực lượng gia trì có thể ngắn ngủi bộc phát ra thánh nhân thực lực Cực đế cùng hư vương cũng theo sau theo hư không vết nước đi ra cũng đều được lực lượng hứa thanh gia trì tò mò nhìn thiên đạo đây chính là thiên đạo ư rõ ràng dài dạng này theo lấy bọn hắn tiến vào cái này kỳ lạ không gian thiên đạo lại lần nữa phân hóa ra vô số chật tự thần liên hướng về bọn hắn công sát mà tới đúng lúc này sáng thế thanh liên theo vết nước hư không bay ra hứa thanh đứng ở trong sáng thế thanh liên trên mình khí tức càng khủng bố hơn hỗn độn thanh kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp chặt đứt trật tự thần liên thiên đạo ý chí khẽ run lên đồng thời đối mặt tám vị thánh nhân hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. tại hứa thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong thiên đạo mặt ngoài rõ ràng bắt đầu xuất hiện vô số vết nước khí tức khủng bố tràn ngập tại thế giới kỳ dị ta lâu ngươi sẽ không phải là muốn tự bạo a lúc này tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhanh chóng lùi về phía sau lấy thiên đạo nhanh chóng run rẩy tiếp đó phát ra một tiếng thanh thúi tiếng vang rõ ràng hóa thành vô số mảnh vụn phân tán bốn phía ra tốc độ cực nhanh liền thánh nhân đều cực kỳ khó phản ứng lại hứa thanh toàn lực phát động sát na vĩnh hằng lấy đến một phần nhỏ thiên đạo bản nguyên. Theo lấy thiên đạo chia năm xẻ bảy, cái này kỳ lạ thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn. Thần thoại đại thế giới cũng xuất hiện vô số vết nứt, dường như phải tùy thời nứt ra. Đúng lúc này, trong U Minh truyền ra khí tức khủng bố, hậu thổ đại đế triệt để không chế luân hồi, chứng đạo thành thánh. Rõ ràng như kỳ tích ổn định lại U Minh, cho nên U Minh cũng không có vết nứt. Hứa Thanh càng cảm giác được không thích hợp, thiên đạo liền như vậy nát, chính mình dường như cái gì cũng không có làm. Tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì nguyên bản thần thoại đại thế giới bên ngoài cách trở vẫn còn, hỗn độn sinh linh vẫn là không cách nào xâm lấn thần thoại đại thế giới. Đúng lúc này, vực ngoại tinh thần Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, nhân định Thắng Thiên lực lượng đáng sợ buộc phát ra, dĩ nhiên lấy ý chí xông phá vận mệnh Trường Hạ, trực tiếp kéo lấy Thiên Đế phóng tới Hố Đột, lại trùng hợp tiến vào phía trước hứa thanh sáng lập thông đạo. Rõ ràng thật xông ra thần thoại đại thế giới, không có vào hắc ám trong Hố Đột, không thấy bóng dáng. Ngay tại Nhân Hoàng cùng Thiên Đế xông vào Hố Đột một lát sau, hứa thanh bọn hắn xuất hiện tại vực ngoại tinh thần khu vực. Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn phức tạp nhìn xem hắc ám Hố Đột, nhân đạo đại nghĩa. Đúng lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn lên tiếng kinh hô, không được, lực lượng của ta rõ ràng đang trôi qua. Trên người hắn hiện ra vô số nhân đạo khí vận cảnh giới nhanh chóng chửa xuống, dĩ nhiên trực tiếp chửa xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ. Phật đà, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn cũng là như thế. Tu vi của bọn hắn đều chửa xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, không chỉ là cảnh giới chửa xuống, bản nguyên cũng tại thâm hụt. Như không bắt đầu bế quan củng cố, tùy thời đều có bỏ mình nguy cơ. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang kinh ngạc. Hôn độn thú hoàng trên người bọn hắn khí tức cũng tại hạ chửa, bất quá là về tới bọn hắn nguyên bản cảnh giới. Thanh cấp thực lực là hứa thanh dùng thủ đoạn đặc thù, giúp bọn hắn tăng lên, căn bản duy chỉ không được bao lâu. Hôn đốn thú hoàng cười hắc hắc, nhìn xem đạo đức thiên tôn bọn hắn, đây chính là lão đại nói phản vệ dùng nhân đạo khí vận mạnh lên thay hại Cực đế cùng hư vương tràn đầy đồng cảm nhìn tới vẫn là muốn chính mình tu hành tốt một chút tận lực không muốn dựa vào ngoại vật gia trì hứa thanh đối bọn hắn khẽ gật đầu mau mau rời đi thôi tìm một nơi phong ấn bản thân bằng không bản nguyên còn đang trôi qua đạo đức thiên tôn bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo lại đa tạ thanh đế chỉ rõ chúng ta đi bọn hắn hóa thành bốn đạo hào quang biến mất tại vực ngoại tinh thần hứa thanh hướng về ba tầng nhìn lại thiên đình càng là hỗn loạn đại bộ phận cường giả đều là dùng thiên đạo khí vận mạnh lên bây giờ nhộn nhịp xa vào đến suy yếu trạng thái trái lại yêu tộc ma tộc long phượng kỳ lân đều chưa bao giờ tiếp xúc qua khí vận tu hành, ngược lại không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Nhân tộc nội lại thiên tôn, nhộn nhịp cảnh giới chưa xuống, trở lại đại la đỉnh phong. Bản nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào luân hồi. Chỉ có độ kiếp thiên tôn cùng tịch diệt thiên tôn chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất, bởi vì bọn hắn thật là dựa vào khổ tu thăng cấp chuẩn thánh. Thập đại thần tướng không còn như dĩ vãng cường đại như vậy, trực tiếp bị các tộc cường giả đánh giết. Trúc Long đại đế bỏ chạy, Thái Huyền đại đế cùng tinh thần đại đế bị giết. Nguyên bản phồn hoa thiên đình, triệt để biến thành phế tích, chân quý bảo vật đều bị truyền không. Liên phồn thịnh lăng tiêu bảo điện đều bị phần thiên yêu đế dọn đi rồi. Giao chỉ trực tiếp bị ma tộc dọn đi. Về phần thiên đình bảo khố cùng bản đạo viên, đã sớm bị thương khung đại đế dọn đi rồi, bây giờ ngay tại trong Thái Sơ thần sơn. Chương 269, hình chiếu kết thúc, chương 269, hình chiếu kết thúc. Hứa Thanh trở lại đỉnh núi Thái Sơ thần sơn, đang cùng hôn độn thú hoàng bọn hắn phân chia lấy bảo vật. Dự định trở lại thanh đế đại thế giới tu hành, cái này thần thoại đại thế giới liền muốn nát, phía sau thời đại, liền tu thành thái ất đều cực kỳ gian nan, đã hoàn toàn không thích hợp tu hành. Đúng lúc này Hứa Thanh đột nhiên sửng sốt, bởi vì giao diện hệ thống xuất hiện nhắc nhở: 300 năm phía sau, côn bằng phân thân phủ xuống phương này thời không, cùng một thời không phía dưới, không thể có hai cái chính mình, hình chiếu có thể lựa chọn tự bạo hoặc là ngủ say. Trực tiếp triệu tập Thái Sơ Thần Sơn bên trong tất cả cường giả, "Bây giờ thần thoại đại thế giới thiên đạo phá thoái, đã không thích hợp tu hành, cho nên ta dự định đưa các ngươi tiến về thành đế đại thế giới. Về phần ta, phải ở lại chỗ này bế quan trùng kích thánh cảnh, phong tỏa Thái Sơ Thần Sơn." Hỗn Độn Tú Hoàng bọn hắn cũng không có ý kiến, chỉ có Thái Âm thần nữ nàng trần trời chốc lát, ta không muốn rời đi nơi này, nếu không vẫn là đem ta đưa đến U Minh như thế nào, cũng tốt. Hứa Thanh đem bọn hắn toàn bộ đưa đi, theo sau Thái Sơ Thần Sơn triệt để phong ấn. Nhìn xem bây giờ thần thoại đại thế giới bắt đầu hóa thành chư thiên và giới, ma tổ xuất thủ sáng lập ma giới, phần thiên yêu đế khai sáng yêu giới, tiên tộc cùng thiên nhân tộc cường giả liên thủ khai sáng tiên giới, ma thần tộc khai sáng thần giới. Nhìn xem lưu phản nhân tộc tam tộc vẫn như cũ bình yên vô sự, phía trước nhân hoàng thu hồi nhân đạo của bọn họ khí vận, cho nên thần thoại đại thế giới sụp đổ cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Thần thoại đại thế giới như là vật dẫn, tiếp nhận lấy đủ loại khí vận, mà thiên đạo duy trì toàn bộ thần thoại đại thế giới, thiên đạo vỡ vụt, thần thoại đại thế giới cũng theo đó vỡ vụt. Vật dẫn biến mất, vô pháp gánh chịu khí vận, cho nên thiên đạo khí vận cùng nhân đạo khí vận đống nhiên biến mất, tất cả lấy khí vận tăng lên cảnh giới cùng giả, cảnh giới đều sẽ trượt xuống. Chuẩn thánh đỉnh phong trượt xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mà thánh nhân trượt xuống đến chuẩn thánh liền sẽ bản nguyên bị tổn thương. Chuẩn thánh trượt xuống đến đại la cũng là như thế, bản nguyên sẽ gặp phải bị tổn thương, hơn nữa cực kỳ khó khôi phục. Đây chính là phía trước Hứa Thanh nói tới phản phệ. Hứa Thanh tại tiên nhân tộc Tiên tộc, thần tộc thể nội đều lưu lại đạo văn công chế, bám vào tại thần hồn cùng trong huyết mạch, bọn hắn dù cho luân hồi, kiếp sau vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu tra tấn, bọn hắn hậu đại cũng mỗi ngày chịu đủ tra tấn, đau đến không muốn sống. Theo sau Thái Sơ thần sơn hóa thành thanh đế một phần, trở thành chư thiên vạn giới kinh khủng nhất cấm địa một trong. Hứa Thanh Tuân vệ thiên đạo bản nguyên, sơ sơ khổ tu 300 năm, nhưng vẫn không có đột phá thành công. Nhưng thực lực lại lần nữa cường thịnh gấp mấy lần. Suy tư thật lâu, cuối cùng lựa chọn ngủ say, bởi vì tương lai thiên địa hoàn cảnh, liền lại la đều tiếp nhận không được. Hơn nữa Hứa Thanh có càng lớn ra tâm chờ bản thể cũng tu hành đến chuẩn thánh, đến lúc đó hình chiếu lực lượng phản hồi bản thể, nói không chắc có thể trực tiếp lấy lực chứng đạo. trên tiết lộ, côn luân tiên thành, thế nội thế giới, trên thông thiên kiến một, hứa thanh đôi mắt nháy mắt mở ra, lập tức cảm thấy đột nhiên trống dống, phía trước chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, chỉ để bạo phát thậm chí đạt tới thánh nhân thực lực. bây giờ chỉ có địa tiên hậu kỳ, khoảng cách quả thực quá khổng lồ. thử nghiệm khống chế thần thoại hình chiếu, còn vẫn như cũ có thể khống chế, hứa thanh khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười, dùng hình chiếu thực lực, thần niệm bao trùm chư thiên vạn giới, chính mình chậm rãi tu hành là được rồi. Phía sau tại Chư Thiên Vạn Giới thậm chí có thể đi ngang. Hứa Thanh cảm giác Thanh Đế Kinh còn có thiếu hụt hãm, vừa vặn dự định lần nữa khai sáng một môn công pháp. Bản thể rời khỏi thể nội không gian, hình chiếu trực tiếp dẫn động thần niệm, Thanh Đế Đạo Văn nở rộ hào quang, đem bản thể tiếp đón được Thanh Đế trong mộ. Thanh Đế trong mộ, thế nhưng có toàn bộ thần thoại đại thế giới thần dược thánh dược, còn có bản đảo tụ cùng hoàng trung lý. Bây giờ điệu tiên hậu kỳ tu vi, dù cho hít thở ở giữa, đều có thể đột phá thiên tiên. Thanh Đế trong mộ, ngoại vi là một phương thế giới, nội bộ trải rộng đủ loại đến màu vàng kim đạo văn, bất quá cũng có tiểu thú hoàng bộ thương, thái âm thần nữ, tiên tiên bạch hổ. Hư Vương, Cự Đế, hỗn độn thú Hoàng Lưu lại tu hành cẳng lộ. Đối với bây giờ thời đại này, mỗi một dạng đều có thể nói vô cùng chân quý. Hứa Thanh đi tới Thanh Đế trong mộ trung tâm đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, nhìn xem ngồi tại trên bảo toa hình chiếu, cười nhạt cảm thán nói: xứng đáng là ta, thật xoài a. Trên đỉnh núi có một phương vương tọa, là trước kia theo hắc cám nhất tộc nơi đó cướp đoạt được thanh khí, tại thế giới hải bị tổn hại, về sau lại sửa lại thành công. Thanh Đế mặc áo bào đen, tóc trắng như ngân hà rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh lơ lửng hỗn độn thanh kiếm, phía trên sáng thế thanh liên lơ lửng, nội bộ thần mang lưu chuyển, bao phủ toàn bộ Thanh Đế mộ phần. Thứ Thanh nhìn cách đó không xa phồn thịnh bàn đảo lâm vô số bàn đảo treo phía dưới đủ loại thần dược thánh dược sinh cơ vô hạn đều đã có mấy trăm vạn năm trực tiếp xếp bằng ở bảo tọa phía trước trên tảng đá lớn Nam Thanh bản mệnh phi kiếm ở bên cạnh vây quanh trên mình bản nguyên chiến khải cùng ma thần chiến giáp lóe ra quan huy tiến vào tu hành trạng thái tiêu hóa lấy toàn bộ thần thoại thời đại cản nộ trên mình khí thế nhanh chóng tăng vọt cảnh giới mắt Trần có thể thấy phi tốc tăng lên địa tiên đỉnh phong thiên tiên thiên tiên đỉnh phong đình chỉ tại thiên tiên đỉnh phong theo sau bắt đầu củng cố đến cảnh giới mấy món bản mệnh bảo vật cũng theo lấy bản thân cảnh giới tăng lên mà tăng lên phẳng ra. Hứa Thanh tu hành thời điểm, không còn dựa theo Thanh Đế Kinh tu hành, mà là dùng phía trước cảm ngộ, lại lần nữa khai sáng ra một môn kinh khủng hơn công pháp, Phệ Thiên Đạo Kinh. So với Thanh Đế Kinh, môn công pháp này dường như cùng thể chất càng phù hợp. Bản thể trở lại Côn Luân Tiên Thành, đổi mới một thoáng phân thân tu vi cùng trên mình bảo vật, tiếp đó lại lần nữa trở về đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn tu hành. Mục tiêu là đem Thanh Đế mộ phần thu nhập thể nội thế giới, tuy là thực lực trước mắt còn không làm được. Côn Luân Tiên Thành, thần thoại phụ dính bên trong, Hứa Thanh ngồi xếp bằng hư không, đôi mắt mở ra, phát ra hóa ánh hào quang. Cái này tiên lộ nửa đoạn trước Côn Luân Tiên Thành đã không cần thiết dừng lại, xem ra là thời điểm tiến vào tiên lộ chỗ càng sâu. rơi khỏi thần thoại phụ dinh, vô ngân kinh dị nhìn xem hứa thanh, làm sao có khả năng, ngài rõ ràng trong vòng vài ngày đột phá một cái đại cảnh giới. cái này có cái gì có thể ăn kinh hãi? các ngươi phía sau tại cái này thần thoại phụ dinh thật tốt tu hành, tại cái này tiên lộ nửa đoạn trước cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. ta dự định tiến về tiên lộ chỗ sâu. hứa thanh nhìn xem vô ngân, bình thường nói, được, ngài cẩn thận một chút, chúng ta tu hành quá chậm, liền không liên lụy ngài. vương ngân cung kính nói, đưa mắt nhìn hứa thanh rời đi. côn Cô luân tiên thành bên trong một châu núi rừng. Diệp Thần ngồi xếp bằng đỉnh núi, ngay tại khổ tu, Hứa Thanh núp trong bóng tối nhìn xem Diệp Thần, khí tức cùng Thiên Đế rất giống, nhưng mà bản nguyên khí tức lại không thế nào tương tự, có lẽ là tương tự hoa thôi. Ánh mắt dường như muốn xuyên thủng vạn cổ, tham dò vận mệnh trường hạ, lại phát hiện Diệp Thần tương lai một đoàn mê vu, trọn vẹn không thấy rõ, đem trong cơ thể hắn thiên ma lại tăng cường một chút, tiếp đó lặng yên rời đi, đi tới mặt khác một chỗ thần thoại phủ dinh, tiểu thú hoàng thần địch ngay tại tu hành, Hứa Thanh đầu ngón tay nhẹ, cho hắn một chút huấn độ thú hoàng tu hành cẩn lộ. Theo sau lặng yên rời đi, tiến về tiên lộ chỗ sâu, chương hai Vào Hắc Phong vực, chương 270, vào Hắc Phong vực. Hứa Thanh đạp lên âm dương nhị khí, hướng về tiên lộ chỗ sâu xuất phát. Qua côn luân tiên thành, hậu phương là khắp nơi Quảng Liễu sa mạc, thổi mạnh khủng bố Hắc Phong. Đây chính là quán triệt tiên lộ nửa đoạn trước Hắc Phong vực, cực khó chống đỡ, hơi không cẩn thận, chân tiên cũng sẽ mất mạng trong đó. Tiên lộ sơ thủy chi thành hai con đường, ngay ở chỗ này chủ thích, mà muốn đi tới tiên lộ chỗ sâu, liền muốn xuyên qua mảnh Hắc Phong vực này, đạt tới cuối cùng. Màu đen gió che chắn phía trước tầm mắt, đồng thời tản ra khủng bố hàn khí, tựa như tới từ cựu u. Bất quá đối với Hứa Thanh tới nói, chọn vẹn không bị ảnh hưởng cũng không có thi triển sát na vĩnh hằng, mà là tại chậm chạp tiến lên, dùng thân niệm cảm giác tiểu lưu ly trên mình ẩn ký. Ngay tại hứa thanh tiến lên lúc, sau lưng bay tới một đạo xanh biếc lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trên mình lại có khí tức quen thuộc, đó là khí tức của mình, không, phải nói là thanh đế khí tức. Trong đôi mắt thần mang lưu truyện, "Thanh linh, thanh mục nhất tộc, tiên vương đỉnh phòng, tại thanh đế trong mộ đạt được bộ phận thanh đế truyền thừa, dự định xuyên qua tiên lộ, đi tiên lộ nửa đoạn sau khiêu chiến vương trưởng sinh." Nhìn xem cái kia một đạo quang mang đi xa, hứa thanh cũng không có đuổi theo. Chẳng trách có thể đạt được bộ phận truyền thừa, nguyên lai là tới từ một tộc kia đánh dấu thành công, thu được một chi bản nguyên, thân niệm xuyên thấu Hát Phong Vực, Thuở Thanh cảm giác được tại tiểu Lưu Ly li trên mình lưu lại ấn ký. Theo sau chân mày hơi nhướng lại, nàng dường như gặp được phiền thoại, trực tiếp mở ra sát na vĩnh hằng, nháy mắt biến mất tại chỗ, tựa như muốn xuyên thủng thời không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lúc này Hát Phong Vực chỗ sâu, trên bờ vai tuyết Lưu Ly li tiểu kim mau tái đi nhạt, móng nuốt nhỏ bùm mặt. Lần này phiền thoại, những tên kia thế nhưng chân tiên cường giả, cửu khiếu thạch nhân, thôn thiên nô công, ngọc ảo đều bị trọng thương, bị tiểu Lưu Ly li thu nhập thế giới pháp khí bên trong. Tiểu Lưu Ly li chống nghịch thiên chiến mâu màu đỏ sẫm tiến lên. Hành đầu trên mặt các, trọn vẹn không lưu dấu chân, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng rực. Yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Thôi ta. Tiểu Kim móng nuốt nhỏ vung dậy, hư không khắc họa ra cái này đến cái khác trận văn, làm ra truyền tống trận. Đi, lần này là ngoài và lặng, liền muốn rời khỏi Hắc Phong vực. Tiểu Lưu Ly tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp tới cái này, một người cầm đầu ánh mắt thâm thúy. Nàng phải chết, bằng không thiếu chủ phiền phức lớn rồi. Cái này Hắc Phong vực địa thế kỳ lạ, vô pháp phong tỏa hư không, còn tốt một bộ phận người đi Hắc Phong vực lối ra, nàng trốn không thoát. Đúng lúc này Hứa Thanh đi thẳng tới nơi đây, thừ lệnh một tiếng, những cái này chân tiên cường giả nháy mắt hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán, chỉ để lại một người trong đó. Lúc này chính giữa kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh, ngươi là ai? Ta thế nhưng thần thoại vương gia. Hứa Thanh ánh mắt xuyên thấu mi tâm của hắn, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Mấy vạn năm trước, thần thoại vương gia liền là hiệp trợ thiên đạo vây công ma chủ chủ được một trong, cuối cùng ma chủ tàn khu còn bị thần thoại vương gia mang đi. Mà bây giờ thần thoại vương gia có cường giả thôi diện đến ma chủ chuyển thế thân vị trí, ngay tại tiên lộ nửa đoạn trước hất phong vực. Mà Tiểu Lưu Ly đánh giết Hắc Phong Bực một cái khủng bố hung thú lúc, vừa vặn sử dụng Nịch Thiên Chiến Mâu, đó chính là Ma Chủ Vũ Khí, để Thần Thoại Vương Gia khóa chặt nàng, mở ra một đường truy sát. Trước mặt Vương Gia chân tiên hóa thành cho bụi, Hứa Thanh sờ lên cằm, nghĩ đến Thần Thoại Vương Gia lai lịch, Thần Thoại Thời Đại, Thần Thoại Vương Gia tựa như là Nhân Hoàng bên trong một cái đệ tử mở ra, Hứa Thanh bước ra một bước, người nào Hoàng đệ tử, dù cho Nhân Hoàng dám thương Tiểu Lưu Ly, cũng đến chết. Bốn phía thời không đều đình trệ, Hứa Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất. Hát Phong Bực lối đi ra, có rất nhiều Thiên Tiêu theo côn luân tiên thành đi ngang qua Hát Phong Bực tới chỗ này lại phát hiện căn bản là không có cách rời khỏi Hắc Phong vực, lối ra bị một đám cường giả ngăn chặn. Chúng ta chính là Thần thoại Vương gia, các ngươi cần tiếp nhận điều tra sau mới có thể thông hành. Thần thoại Vương gia rất đáng gờm ư? Ta thế nhưng thánh tộc dòng chính, như không nhường đường, các ngươi biết hạ chẳng. Thánh Vương toàn thân tắm rửa tại mẫu vàng kim trong thánh quang, chính hướng phía trước dậm chân mà đi. Lâm phàm theo bên cạnh, hắn lúc trước cùng Thánh Vương đồng hành, kết bạn rời khỏi Côn Luân Tiên thành tiến vào Hắc Phong vực. Không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại chuyện này. Thần thoại Vương gia rất nhiều cường giả đưa mắt nhìn nhau, thánh tộc nội tình có thể so sánh Vương gia còn phải thâm hậu. Nếu thật đất tội phía sau không tiện bàn giao chỉ có thể cho qua ngươi có thể rời đi người khác không được cần tiếp nhận điều tra thần thoại vương gia cường giả nhìn về phía thánh vương bên cạnh lâm phàm sắc mặt lâm phàm âm trầm trên người hắn bí mật rất nhiều làm sao lại tiếp nhận điều tra khủng bố dị tượng bạo phát cửu tinh diệu thế phát ra khủng bố sát cơ dĩ nhiên dùng thiên tiên đỉnh phong thực lực giết phụ cận mấy cái chân tiên tiếp đó nhanh chóng rời đi thánh vương rất là bất đắc dĩ chính mình người bạn này tính tình rất lớn a cũng theo lấy lâm phàm rời đi cái khác thiên tiêu cũng không phải nu nhược thế hệ nhộn nhịp phản kích trong lúc nhất thời, hát phong vực lối ra phát sinh đại loạn, quy mô nhỏ chiến đấu bạo phát. tiểu lưu ly li lúc này hóa trang thành một cái gầy yếu thiếu niên áo trắng, dự định lặng lẽ lừa gạt quá quan. nàng tu vi mới khó khăn lắm đạt tới địa tiên, như không sử dụng át chủ bài, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. nhưng bị bên trong một cái vương gia thiên kiêu phát hiện, khí tức của ngươi cùng chúng ta muốn tìm người kia rất giống à? ngươi không thể đi. vương gia thiếu niên thiên kiêu cầm trong tay lửa đỏ trường thương, trên mình bốc cháy lên thần diễm, trực tiếp hướng về tuyết lưu ly li đánh tới. nhưng đúng vào lúc này, một đạo xanh biết lưu quang bay tới, khủng bố khí quét sạch tứ phương đó là một cái an mặc xanh biết quần áo tuyệt mỹ nữ tử trên mình khí tức thanh tân đạm nhã chính là thanh mục nhất tộc thanh linh nàng vừa mới thu được thanh đế truyền thừa dự định kiêu chiến cái gọi là chư thiên đệ nhất thiên kiêu vương trường sinh sau lưng nở rộ khủng bố dị tượng to lớn sinh mệnh chi thụ hiện lên lá dụng phát ra vô thượng phong mang như là tuyệt thế tiên kiếm các ngươi chẳng lẽ là vương trường sinh phái tới ngăn cản ta thật là không biết sống chết theo lấy lá dụng hóa thành kiếm mang trực tiếp chém giết thần thoại vương gia tất cả cờ giả thanh linh thu lại khí tức nhanh chóng rời đi bốn phía rất nhiều thiên kiêu thì là trợn mắt hốt hồn vị này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia thanh đế người thừa kế không nghĩ tới thật tới tiết lộ thanh đế thế nhưng thần thoại thời đại thứ nhất thay hoạ hy vọng vị này người thừa kế chỉ lấy được thanh đế công pháp mà không đạt được thanh đế lý niệm có thiên tiêu toàn thân run rẩy nếu là đạt được lý niệm cái kia thật đúng là quá kinh khủng bọn hắn đều nhìn qua thần thoại bằng đơn thanh đế sự tích để bọn hắn sống lưng phát lạnh, nếu là thanh đế sinh ở thời đại này cũng là lớn nhất thay hoạ tiểu lưu ly li ở phía xa núi lỏng một hơi còn tốt liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bằng không thật muốn bại lộ nàng thân hình lại lần nữa phát sinh thay đổi tiếp đó lấn vào đám người biến mất bóng dáng rời khỏi Hắc Phong vực, tiến về tiên lộ bên trong nửa đoạn. Hứa Thanh ngay tại Hậu Phương lặng yên đi theo, đã nàng tạm thời nguy cơ giải trừ, liền không có xuất thủ tất yếu. Chương 271, Quy Khư Tiên Thành, chương 271, Quy Khư Tiên Thành. Bên ngoài Hắc Phong vực, vẫn như cũng là một tòa to lớn thành lớn, so Côn Luân Tiên Thành còn muốn lớn rất nhiều, tên là Quy Khư Tiên Thành. Nội bộ Thiên Kiêu đại bộ phận đều là chân tiên cùng kim tiên. Có chút Thiên Kiêu đứng ở trên đầu thành quan sát, đều tại kinh hãi tại Thanh Linh khủng bố thực lực, Thanh Đế truyền nhân đến đến Quy Khư Tiên Thành, bất quá nàng hẳn là sẽ không ở lâu, bởi vì nơi này sẽ áp chế nàng cảnh giới thật là chớ mong nàng cùng vương trường sinh chiến đấu, thanh đế người thừa kế cùng trường sinh thiên tôn người thừa kế, không biết ai mạnh ai yếu, nàng vì sao không tiến vào hư thần giới cùng vương trường sinh một trận chiến đây? dạng kia có lẽ sẽ càng có điểm nhịn. tuyết lưu ly đi tới quy khư cổng tiên thành, nhưng dường như lại gặp phải phiền toái, bởi vì cảnh giới không đủ, cho nên căn bản không vào được tòa tiên thành này. nội bộ có thiên tiêu cười nói, người tu vi chỉ có địa tiên sơ kỳ, rõ ràng có thể xuyên qua hắc phong vực, nhìn tới thân có đại khí vận, tiến vào quy khư tiên thành phụ cận bí cảnh tu đến chân tiên lại đến a. nếu không không cách nào vào thành. nghe lời ấy. Tuyết Lưu Ly tức giận tiến vào cách đó không xa ở trong bí cảnh. Thanh trí này rõ ràng còn có cảnh giới hạn chế, thật là không có cách nào a. Tiểu Kim đứng ở đầu vai của nàng, mở ra chân bất đắc dĩ nói. Tiến vào bí cảnh, tràn đầy tàn tạo phế tích, khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng biến thành oán linh, dù cho chết đi vô số năm, trên mình chiến ý vẫn như cũ khủng bố. Nơi này cũng là lúc trước thiên đình gì chỉ một trong, bất quá đã bị phá hư không ra hình thù gì. Trải qua vô số thiên kiêu tìm kiếm, nội bộ đã không còn bảo vật gì, bất quá còn tính là bảo địa tu hành, so với chư thiên vạn giới đại bộ phận địa phương đều tốt hơn. Tàn cốt vách núi dựng đứng ở giữa, tiểu Lưu Ly li trong tay xuất hiện hoàng phù chiến kích, bắt đầu cùng tiên binh tàn hồn chém giết. Theo lấy đánh giết tiên binh tàn hồn, cũng sẽ đạt được một phần nhỏ tu hành cảm nộ. Cảm nộ đạt tới nhất định cấp độ, liền có thể thôn phệ tiên dược tăng lên cảnh giới. Chỗ không xa, Hứa Thanh Nhận nấp tại trong mây, trong tay cầm hồ lô rượu, tự mình làm tiểu Lưu Ly li hộ đạo. Thương không đại đế phủ đệ dường như ngay tại phủ cận đây, trải qua thương không đại đế rất nhiều năm cư trú, tuy là không tính bảo vật, nhưng cũng có thể cũng có thể che lấp thiên cơ, ngăn trở đại la đỉnh phong công kích không có vấn đề gì, có thể lấy tới làm tiểu Lưu Ly li hộ thể. Hứa Thanh khơi thông bản thể điều khiển thần thoại hình chiếu, một ý niệm, một tòa cung điện phá vỡ hư không, đi thẳng tới nơi đây. Nội bộ có hứa thanh bảy cầm chế, căn bản không có khả năng có người tiến bảo. Theo lấy thương khung đại đế cung điện đi tới chỗ này bí cảnh sau, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành mạch quang, không có vào tiểu lưu ly li trong mi tâm. Nội bộ ẩn chứa đại lượng thần thoại thời đại khí tức, dĩ nhiên trực tiếp giúp tuyết lưu ly li thải biến, xuất hiện biến hoa to lớn, trên mình phát ra khí tức khủng bố, dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh dưới, đạt tới địa tiên hậu kỳ. Tiểu kim trận mắt ốc mồm nhìn xem sự biến hóa này, đây tuyệt đối là vô thượng trí bảo, ngươi đây là phát động cái gì cầm chế? Tuyết Lưu Ly đôi mắt rất là mơ mịt, ta cũng không biết, bảo vật bên trong có một cỗ thân thiết khí tức tràn ngập, nhưng lại có chút lạ lẫm. Trên người nàng khí tức nháy mắt củng cố, thể nội rõ ràng lần nữa sinh ra ma thần bản nguyên, hơn nữa còn là hứa thanh chưa bao giờ từng thấy tiên thiên ma thần khí tức. Hứa thanh đôi mắt quang huy lưu chuyển, cấm kỵ bản nguyên ư? Thật là cường hãn. Bây giờ vừa mới xuất hiện một giọt nước kích thích bản nguyên chi lực, nhưng mà Hứa Thanh cảm giác so hỗn độn ma viên thánh ma hợp nhất phía sau bản nguyên, còn kinh khủng hơn một chút. Nàng còn không luân hồi thời điểm hẳn không phải là cái này ma thần, nhưng mà không có ghi chép, là cái gì ma thần đây? Ngay tại tiểu lưu ly li củng cố cảnh giới lúc, Chư Thiên Vạn Giới đều loạn, xuất hiện lần nữa khủng bố mưa máu dị tượng. Lúc này trong cấm địa nào đó, một đôi khủng bố con người mở ra, thương khung đại đế cung điện thế nào lại đột nhiên biến mất, chẳng lẽ cùng dị tượng này có quan hệ gì? Cái này đôi mắt chủ nhân chính là Đế Tôn, Thiên Đình Ngũ Vương đại đế một chồng, không có tham dự cuộc chiến đấu kia, theo thần thoại thời đại sống đến bây giờ. Bây giờ Chư Thiên Vạn Giới người mạnh nhất, cuối cùng than vãn một tiếng, không có quá nhiều để ý tới, lần nữa khép lại hai con người. Tại bây giờ thời đại này, đại la cường giả lực lượng sử dụng một chút ít một chút, căn bản là không có cách bổ sung, chỉ có thể tự phong. Thiên đạo tuy là vỡ thành vô số mảnh vụ, nhưng thiên đạo chi lực chỉ là phân tán, cũng không biến mất, thậm chí còn có thể cộng hưởng lực lượng. Mà tất cả cường giả tình cảnh đều cực kỳ thảm, chỉ cần đạt tới Thái ất, liền sẽ tiến về cấm địa tuyệt địa tự phong, bằng không loại kia cấp độ lực lượng dùng một chút ít một chút, như chiến đấu, cảnh giới thậm chí sau đó trợn. Lúc này Quy Khư Tiên thành bên ngoài ở trong bí cảnh, Tuyết Lưu Ly mang theo tấm bảo thử tiểu kim, tại trong đó bắt đầu tầm bảo. Đạt được rất nhiều thiên binh thiên tướng còn sót lại, trong đó dù cho có chân chính bảo vật, cũng đều tại thời gian trôi qua bên trong mất đi uy năng. Cái này khiến Tuyết Lưu Ly rất là thất vọng, tại sao như vậy? Nơi này còn có bảo vật gì ư? Có là có, bất quá cần tiến vào bí cảnh chỗ sâu, nơi đó có khí tức khủng bố, bảo vật phỏng chừng có chân tiên cấp hung thú thủ hộ. Tiểu Kim Jun lẩy bẩy nói: Đi nhìn một chút, thực tế không được ngươi dùng không gian trận văn, đem bảo vật trộm ra chúng ta liền thoát. Tuyết Lưu Ly li ánh mắt sáng rực nhìn xem bí cảnh chỗ sâu, hồng ngọc con ngươi tản ra hào quang, đối với bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Bước vào bí cảnh chỗ sâu, nơi đó có một cái kỳ lạ hung thú, toàn thân đen kịt, phát ra khủng bố sát khí, sau lưng lại có một gốc cựu sắt tiên thảo, nội hồn thần mang, bốn phía đều tản mát ra từng trận mùi thơm. Tiểu Lưu Ly trốn ở đại thụ che trời hậu phương, toàn lực che giấu khí tức, nhìn xem đầu vai Tiểu Kim, thế nào, có biện pháp không? Có. Tiểu Kim móng vuốt nhỏ không ngừng đao đưa, trong nháy mắt liền khắc họa vài trăm không gian trận văn, tạo thành kỳ lạ đại trận, đem Cửu Sắc Tiên Thảo nghịch truyền tống đến trong tay. Ngay tại cái này nháy mắt, khí tức khủng bố quét sạch tứ phương, một tiếng đáng sợ gầm thét hóa thành sóng âm khuyết tán ra tới, mảng lớn, cây cối nghiêng. Mà bí cảnh giáp danh, Tiểu Kim gương mặt trà sát lấy Cửu Sắc Tiên Thảo, chính giữa hưởng thụ lấy nội bộ tản ra tiên khí. Phía trước trận pháp kia, không chỉ có thể nghịch hướng truyền tống, còn có thể chạy trốn ở phương diện này tiểu kim sâu đến hứa thanh chân truyền Bí cảnh này không an toàn chúng ta tìm một chỗ an nhàn địa phương luyện hóa bảo vật tăng lên cảnh giới tuyết lưu ly li nhìn xem hậu phương con hung thú kia quả thực khủng bố nàng chiến lược bất phàm nhưng mà bây giờ cảnh giới vẫn là quá thấp chọn vẹn cao hơn nàng hai cái đại cảnh giới dù cho chiến lược lại như thiên cũng căn bản đánh không được còn tốt hung thú chỉ là kêu một tiếng cũng không có đuổi theo lúc này trung tâm bí cảnh hứa thanh đạm trên đỉnh đầu hung thú nguyên bản khủng bố hung thú lúc này ngoan như mèo con đồng dạng chính giữa nằm dạp trên mặt đất chọn vẹn không dám động đậy thậm chí bởi vì sợ run rẩy đều không dám dạng này mới ngoan Ngươi rất không tệ, vậy liền đem ngươi luyện chế thành đạo văn cung cấp ta sử dụng a. To lớn hắc động đem hung thú thôn phệ, tiếp đó hóa thành một mai màu đen đạo văn, bị Hứa Thanh cầm trong tay. Đây là Phệ Thiên Đạo Kinh tạo thành đạo văn, đen như mực, tản ra khủng bố lực hút. Cùng Thanh Đế Kinh tạo thành đạo văn hoàn toàn khác biệt, Thanh Đế đạo văn chính là màu vàng tím, lực lượng vô cùng bá đạo. Chương 272, Đơn Vương đổ sát, chương 272, Đơn Vương đổ sát. Hứa Thanh biến mất tại chỗ này bí cảnh, đi tới một chỗ không gian mạnh vụn, nội bộ là rách nát tiểu thế giới. Tiểu Lưu Ly ngay tại trong đó luyện hóa bảo dược cùng thương khung đại đế phù đệ. Hứa Thanh trực tiếp đem màu đen đạo văn ném ra, đem cái không gian này mảnh vụn che lấp. Có thương khung đại đế phủ đệ hộ thân, trong tiên lộ không có cường giả có thể gây tổn thương cho tiểu Lưu Ly. Hứa Thanh bản thể phủ xuống, tiếp đó đổi mới phân thân cảnh giới. Náy mắt đột phá chân tiên, tiếp đó bản thể lại biến mất không gặp. Trở về thanh đế trong mộ, nhìn phía xa to lớn quy khư tiên thành, Hứa Thanh trực tiếp hướng về nơi đó bay đi. Quy khư tiên thành vô cùng phồn thịnh, nhưng mà nội bộ tiên tiêu lại sò so côn luận tiên thành ít đi rất nhiều. Bốn phía rất nhiều tiên tiêu vẫn như cũ nghị luận thanh đế người thừa kế sự tình. Hứa Thanh không hứng thú tham dự, chỉ là tại tất cả thiên tiêu bên cạnh đi qua, thuận tiện toàn bộ đánh dấu một lần. Càng La hướng về phía trước, Hứa Thanh càng là kinh ngạc. Cái này quy khư trong tiên thành, Hắc ám sinh linh rõ ràng trọn vẹn nắm chắc, chăm, bất quá đều đoạt xá thiên tiêu, bên ngoài còn có bản nguyên khí tức, đều cực kỳ khó nhìn ra tới. Hắc ám nhất tộc thiên phú, liền là đoạt xá cường giả, đồng thời ngụy trang thành người kia. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, nhớ tới chính mình tại tiên lộ nửa đoạn trước, dường như cũng đã gặp qua Hắc ám sinh linh, chỉ bất quá bị không chú ý rất chết. Chẳng lẽ theo lấy tiên đạo vỡ vụt, ngoại vi trật tự thần liên xuất hiện vết nứt? dẫn đến hắc ám nhất tộc xâm nhập phương thế giới này nếu thật là nói như vậy liền cực kỳ phiền toái đi tới một cái thiên kiêu sau lưng tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hứa thanh một quyền đem hắn đệm choáng tiếp đó trực tiếp mang đi người kia dường như có chút quen mắt tựa như là bị thần tộc cùng thần thoại vương gia truy nã hắn là làm sao làm được quy khư tiên thành có khủng bố cấm chế căn bản là không có cách chiến đấu Liên tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc hứa thanh thân ảnh sớm đã không biết tung tích góp đường bên trong tối tâm xóa sình trong mắt hứa thanh hiện lên vô tận thần mang bắt đầu cho cái này hắc ám sinh linh siêu hồn phía trước thực lực không đủ thần niệm lực lượng cũng không sao được. Bây giờ có thần thoại hình chiếu hiệp trợ, lục xoát hắc ám sinh linh thần hồn liền đơn giản rất nhiều. Trong hỗn độn, một tôn kinh khủng tồn tại đứng ở nơi đó, trước mặt chật tự thần liên xuất hiện vết nước. Nơi này coi như không tệ, sinh linh rất nhiều, nếu đem vương thế giới này toàn bộ sinh linh chuyển hóa làm hắc ám sinh linh, cái kia hắc ám nhất tộc thế lực chắc chắn tăng vọt. Đáng tiếc những xích này cực kỳ kiên cố, dù cho là ta toàn lực xuất thủ cũng không cách nào cấm phá, chỉ có thể trước phái một chút hắc ám sinh linh trước thông qua khe hở, tiến vào bên trong cha xét. Cái này hắc ám nhất tộc sau lưng, hiện ra vô số hắc khí, tiến vào khe hở xông vào chư thiên vạn giới, theo lấy hình ảnh biến mất, bên cạnh hắc cám sinh linh lập tức hóa thành một miệng, theo gió tan biến. tại chư thiên vạn giới bên ngoài cái kia tồn tại là một cái chuẩn thánh đỉnh phong, không đủ gây sợ. thần thoại hình chiếu một kích liền có thể đánh giết hắc cám chuẩn thánh, nhưng hứa thanh có ý nghĩ của mình, bởi vì thiên đạo tuy là nát, nhưng mà lực lượng vẫn còn ở đó. thiên đạo chi tử diệp thần liền nắm giữ hoàng trình thiên đạo khí vận, cùng năm đó thiên đế đồng dạng. chỉ bất quá theo lấy vân nhang đạt được thiên đế truyền thừa, diệp thần một nửa thiên đạo khí vận bị vân nhang cướp đi, vẫn là lại quan sát một thoáng, cái này hắc cám nhất tộc cường giả nói không chắc là thiên đạo cho Diệp Thần chuẩn bị trung cực phản phái, thân thoại hình chiếu tạm thời vẫn là đường bạo lộ, tiếp tục tại thanh đế mộ phần ẩn tàng, rời khỏi chỗ này tối tăm xó xỉnh, bốn phía thiên kiêu đều tại nhìn chừng chừng lấy Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê, dường như Hứa Thanh lại có phiền toái gì một tới. Hứa Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta thừa nhận ta rất đẹp trai, nhưng mà các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy à? Nhưng mà tại bốn phía thiên kiêu đầu não vay mình, não hải chỉ có bốn chữa tại không ngừng văng vọng, Hứa Thanh rất đẹp trai. uy khư bên ngoài tiên thành, mười mấy chiếc chiến thuyền đấu, nội bộ phát ra khí tức khủng bố trực tiếp đem quy khư tiên thành một mực bao vây. Hứa Thanh giết thiếu chủ thân đệ đệ, không thể để cho hắn chạy trốn. Hắn một tháng phía trước chỉ là địa tiên, cảnh giới dù cho tăng lên lại nhanh, cũng sẽ không có đột phá, lần này hắn phải chết, bằng không chúng ta không có cách nào bàn giao. Hứa Thanh đứng đấy đầu tường nhìn xem những chiến thuyền này, nghe lấy lời của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Mặc dù chỉ là đi qua một tháng, nhưng mà thần thoại hình chiếu trọn vẹn vượt qua mười mấy phần năm. Phía trước Vương gia còn tính là cái đối thủ, hiện tại liền lộ ra rất bình thường, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không bằng. Các ngươi nếu là muốn chết, cũng không cần đến gấp gáp như vậy. Tại trước mắt bao người, Hứa Thanh rõ ràng đạp không mà đi, đi ra quy khư tiên thành. Hắn đây là muốn khiêu chiến vương gia rất nhiều cường giả không được, hắn chết chắc. Đúng vậy a. Đối mặt rất nhiều vương gia cường giả bao vây, dù cho là Tiên vương cường giả đều cực kỳ khó sinh tồn. Hứa Thanh bước ra nháy mắt, trên mình khí tức bạo phát, cảnh giới đã đạt tới chân tiên sơ kỳ. Tiên quyết cự kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm vung ra. To lớn chiến thuyền bị chém thành hai mảnh, nội bộ cường giả đều bị vỡ nát. To lớn hắc động phát ra vô tận thôn vệ lực, trực tiếp đem chiến thuyền cùng những cái kia vương gia cường giả thi thể thôn vệ. Những cái này đều là chân tiên cấp tài liệu, lãng phí là thói quen xấu. Theo Lấy Hứa Thanh mỗi tiến lên trước một bước, cái kia mười mấy chiếc chiến thuyền liền lui lại một chút. Dù cho phía trên Kim Tiên cường giả tối đỉnh đều đối Hứa Thanh vô cùng e dè. Hắn cảnh giới như thế nào tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ đạt được cái gì cơ duyên to lớn? Ta mặc dù thân là Kim Tiên, rõ ràng không dám ở trước mặt hắn độ thủ, loại uy thế này quá mức khủng bố, đây quả thật là chân tiên sơ kỳ. Vương gia rất nhiều cường giả đang ngừ lại, nhưng mà không đại biểu Hứa Thanh sẽ bỏ qua bọn hắn. Lại làm một kiếm vung ra, khủng bố kiếm mang chém nát mười mấy chiếc chiến thuyền, trong kiếm quang bao hàm lực hút trực tiếp đem chiến thuyền mạnh vụn hấp thu, hóa thành đen kịt đạo văn bay trở về trong tay hứa thanh. cầm đầu kim tiên cường giả tối đỉnh, chính giữa kiên kỵ nhìn xem hứa thanh. ngươi sát hại vương gia dòng chính, tại cái này tiên lộ tùy tiện, nếu dám tiến về tiên lộ nửa đoạn sau, thiếu chủ nhất định sẽ giết ngươi. ta nói ngươi có phải hay không có bệnh, ta chỉ là chân tiên sơ kỳ, ngươi là kim tiên đỉnh phong, sau lưng còn đứng lấy một nhóm cường giả, ngươi đang sợ cái gì? hứa thanh đem tiên khuyết cửa kiếm đánh tại đầu vai, khoe miệng lộ ra quái dị nụ cười, chính giữa nhìn xem cái kia kim tiên đỉnh phong vương gia cường giả. trên mình khí tức bạo phát, quy khư tiên thành đều đang run rẩy. Tiên Lộ thậm chí lung lay sắp đổ, bốn chu đại đại nho nhỏ bí cảnh cũng bắt đầu nổ ra từng đạo vết nước. Cái này khiến vương gia rất nhiều cường giả càng là sợ hãi, thậm chí có chút cường giả dự định thoát khỏi Tiên Lộ. Nhưng Hứa Thanh tất nhiên không thể như bọn hắn chỗ nguyện, trực tiếp bước về phía trước một bước. Tất cả vương gia cường giả hóa thành cho bụi, trong chốc lát chết tận. Quy Khư tiên thành, tất cả thiên tiêu đều tại kinh hãi nhìn xem một màn này. Cái này đơn phương đồ sát, để bọn hắn sợ nói không ra lời. Qua thật lâu, mới có tiên kiêu Jun lập cập nói, đây là thực lực gì, cùng dạng này tiên kiêu cùng chỗ một thế, quả thực là bị ai. Quy Khư trong tiên thành Thiên Mệnh chi tử Lâm phạm cùng Thánh Vương đứng sóng vai tại đầu tường. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế khủng bố, nhìn tới chúng ta phải cố gắng. Đúng lúc này, Thanh Linh theo quy khư tiên thành bay ra, đi tới trước mặt Hứa Thanh. "Ngươi rất mạnh, có hứng thú luận bàn một chút sao?" Chương 273, Cố nhân cảnh ngộ, chương 273, Cố nhân cảnh ngộ. Hứa Thanh có chút không nói, tiểu nha đầu này rõ ràng để mắt tới chính mình, nàng thủy tổ đều là chính mình sáng tạo. Tùy ý cười cười, ôn hòa nói, "Ta tu vi chỉ là chân tiên, ngươi thế nhưng tiên vương đỉnh phong a." Thanh Linh hơi sửng sốt. Trên mình cảnh giới trực tiếp hấp chế đến chân tiên chân tiên đỉnh phong, cùng cảnh một trận chiến là được, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Sau lưng hiện ra sinh mệnh chi thụ hư ảnh, bích hải sóng cả, vô số lá tụng run dậy, hóa thành vô số hóng ánh kiếm mang, hướng về Hứa Thanh công sát mà tới. Kiếm mang như nước thủy triều, hung mãnh vô cùng. Nhưng mà Hứa Thanh thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, kiếm mang cùng sinh mệnh chi thụ khủng bố dị tượng rõ ràng qua trong giây lát tiêu tán. Cái này khiến Thanh Linh kinh hãi vô cùng, nàng liên tiếp tiến lên, mỗi một bước phía sau, khí thế đều dâng mạnh một lần. Liên tiếp 12 bước phía sau, khí tức đột nhiên tốc độ tăng gấp 12 lần. Để bốn phía bí cảnh cùng tiểu thế giới đều tại hơi hơi run rẩy, khí tức đạt tới một loại khủng bố tình huống. Phương xa có thiên tiêu kinh hô, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thanh đế truyền thừa, thật là khủng bố a. Rất có thể, trong truyền thuyết thanh đế chính là thần thoại thời đại trí cường giả một trong, bí thuật này rất có thể chỉ là nhập môn bí thuật mà thôi. Tại sao ta cảm giác Hứa Thanh cần có phiền toái, hắn tuy là chiến lược cũng rất khủng bố, nhưng mà nội tình dường như kém một chút. Thanh linh trong tay xuất hiện một cái xanh biết trường kiếm, trực tiếp hướng về Hứa Thanh một kiếm chém tới, đáng sợ kiếm mang xé rách hư không, so với phía trước khủng bố quá nhiều. Hứa Thanh thì là vẫn như cũ mặt không biểu tình đây đúng là chính mình khai sáng nhập môn bí thuật có thể căn cứ thể phách đến để thăng chiến lực tu hành người khác công pháp cùng đại đạo chỗ tốt liền là không cần tự tạo đại đạo tu hành tốc độ cực nhanh nhưng thiếu hụt chính là vĩnh viễn cũng siêu việt không được khai sáng ra công pháp người kia hứa thanh canh đồng linh nghiêm túc theo nàng chơi đùa cũng không tệ tiếp đó hỏi thăm một chút thanh đế đại thế giới tình huống tiên quyết cự kiếm ra khỏi vỏ thời không đều nháy mắt sụp đổ khủng bố trạng cảnh khủng khiếp nhẹ nhàng một kiếm chém ra rất nhẹ nhàng liền ngăn lại đối phương xanh biết kiếm mang chẳng biết lúc nào tiên quyết cử kiếm chống tại thanh linh phía sau cổ Ngươi vừa mới đạt được thanh đế truyền thừa không lâu, thậm chí không thế nào thành thạo, thế nào cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, hay là lại đi tu hành một đoạn thời gian a? Thanh Linh ngạc nhiên quay người, tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu khiêu chiến Vương Trường Sinh, chính mình gặp phải đối thủ thứ nhất liền cường đại như thế. Nàng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng cảm giác gắt gãy, thậm chí có một loại đối mặt tiên tổ cảm giác, nhưng vẫn như cũ rất là không phục, khí tức khủng bố lại lần nữa bạo phát, dùng một hóa chín, đồng thời xuất hiện chín cái phân thân, lại thực lực cùng nàng giống nhau, để tất cả thiên kiêu đều kinh hãi, thế thì còn đánh như thế nào, có thể nói vô địch cùng cảnh giới a cái này bị thuật quá mức biến thái, dường như so trong truyền thuyết đạo đức tiên tôn nhất khí hóa tam thanh còn khủng bố. đúng lúc này tất cả thiên tiêu đều ngốc tại chỗ, chỉ thấy hứa thanh tiên khuyết cự kiếm trong tay hơi hơi chấn động, thanh linh chín cái phân thân còn không tạo thành, liền bị cắt ngang. cái này khiến thanh linh khoẹt miệng tràn ra máu tươi, nàng bị phản chấn chịu đến vết thương nhẹ, nhưng trên mình xanh biết hào quang nở rộ, trong chốc lát khôi phục như ban đầu. ngươi thua, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, đi theo ta a. hứa thanh mang theo thanh linh, tiến vào một chỗ bên trong tiểu thế giới. thanh linh trên mình khí tức khôi phục, lại lần nữa đạt tới tiên vương đỉnh phong, nàng kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên. Chính nàng bản thân liền là thanh mục nhất tộc vô thượng thiên kiêu, cùng giai vô địch, về sau lại lấy được thanh đế truyền thừa, chiến lược lại lần nữa đạt được tăng vọt, không nghĩ tới bị đối phương hời hợt liền đánh bại. Cái này khiến thanh linh rất là không tiếp thu được. Tiến vào tiên lộ trận chiến đầu tiên, rõ ràng liền bại triệt đệ như vậy. Hứa Thanh nhìn xem nàng, hỏi: "Thanh đế đại thế giới bây giờ thế nào? Ngươi biết ta đến từ một mảnh khác đại thế giới." Thanh linh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện thanh đế đà văn, ta đương nhiên biết, hơn nữa còn biết vùng thế giới kia là thanh đế sáng tạo, bao gồm các ngươi bộ tộc này, đều là hắn sáng tạo nhìn tới ngươi cũng nhận được qua thanh đế truyền thừa, bằng không không có khả năng đối ta bí thuật hiểu rõ như vậy, thậm chí tùy tiện cắt ngang vô thượng thần thuật. Thanh linh trong mắt xuất hiện thoải mái, phía sau bắt đầu giải thích đến thanh đế đại thế giới hiện trạng. Theo lấy phụ thần thanh đế mất tích, thanh mục đại nhân trở thành một giới này người mạnh nhất, hắn luyện hóa thanh đế đại thế giới mới sinh ra thiên đạo, phía sau chứng đạo thành thánh, bây giờ đang cùng hắc cám nhất tộc thánh nhân ở trong hỗn độn giằng co. Mà ta là căn cứ sách cổ bên trong ghi chép, theo một chỗ bí mật thông đạo tới giới này, nghe nói đó là thanh đế phía trước sáng lập bí mật thông đạo, ngăn cách phương này thiên đạo phát giác. Hứa thanh nghe lấy lời của nàng. Trong mắt tràn đầy suy tư, "Vậy ngươi có thể nghe hỗn độn thú hoàng cùng hỗn độn ma viên." Thanh linh khẽ gật đầu, bọn hắn đều là thanh đế đại nhân hảo hữu trí giao, chỉ bất quá thật lâu đều chưa từng xuất hiện, nghe nói bọn hắn mấy trăm vạn năm trước đánh cắp hỗn độn trí cường giả bảo vật, tiếp đó liền lại không tin tức, hẳn là trốn đi. Bất quá bọn hắn đều đã chứng đạo thành thánh, hơn nữa còn là dựa vào bản thân thành tựu đại đạo thánh nhân, có lẽ sẽ không có sự tỉnh. Hứa Thanh rất là không nói, mấy tên này thật là không chịu ngồi yên, dù cho ở trong hỗn độn cũng có thể làm ra đủ loại việc lớn. Bất quá đối với bọn hắn bảo mệnh năng lực, Hứa Thanh vẫn là công nhận, cuối cùng đi theo chính mình mười mấy và năm làm lớn sự tình phía trước khẳng định lưu lại rất nhiều đường lui. Bây giờ sát suất lớn tại địa phương nào ở tu. Sơ liên cảm, thưa thanh quẹt miệng lộ ra một vòng ý cười. Chính mình thần thoại hình chiếu, tăng thêm thanh đế đại thế giới, tăng thêm huấn độn thú hoàng bọn hắn. Nếu là toàn bộ đều gọi đến, thế lực đó có chút khủng bố a. Nhìn xem một bên thanh linh, ta nhìn ngươi còn không thuần thục khống chế thanh đế kinh, chúng ta trao đổi lẫn nhau một thoáng, dạng này ngươi mới có thể tốt hơn đi khiêu chiến vương trường sinh. Dạng này không còn gì tốt hơn. Thanh Linh đôi mắt lấp lóe, nàng bây giờ càng xác nhận đối phương cũng là Thanh Đế người thừa kế, mà Thanh Đế thế nhưng tương đương với chính mình sáng thế thần, hắn đôi chính mình căn bản sẽ không có bất luận cái gì tâm làm hại. Lập tức mở rộng cửa lòng, bắt đầu cùng Hứa Thanh bắt đầu giao lưu. Sau nửa tháng, Thanh Linh triệt để khống chế dùng một hóa cựu thần thông, còn có nhiều Thanh Đế kinh bên trong bí thuật, vậy mới lưu luyến không rời rời đi. Trực tiếp rời khỏi Quy Khư Tiên thành, tiến về Tiên lộ chỗ sâu đi khiêu chiến vương trường sinh, mà Hứa Thanh rời khỏi vùng thế giới nhỏ này, đi tới mặt khác một chỗ tiểu thế giới bên ngoài, tiểu Lưu Ly bây giờ cũng nhanh muốn xuất oan. Nàng thôn vệ gốc kia củ sắc tiên thảo phía sau, rất có thể đột phá điệu tiên hậu kỳ thậm chí thiên tiên. Bên ngoài tiểu thế giới, màu đen đạo văn trở lại trong tay Hứa thanh. Sau một lúc lâu, nội bộ có khí tức rung động, Tiểu Lưu Ly li đột phá thành công, một lần hành động đột phá thiên tiên. Nàng rơi khỏi tiểu thế giới nháy mắt, nhìn thấy Hứa thanh, đôi mắt màu đỏ lập tức lóe ra vô tận quang huy. Chương 274, vệ Thiên Đạo Văn, chương 274, vệ Thiên Đạo Văn. Tốc độ cực nhanh bay vào trong ngực Hứa Thành, như là mèo con một loại tự sát, nhẹ giọng nói ra, "Sư tôn, ta rất nhớ ngươi a." Hứa Thành sở lấy Tiểu Lưu Ly li nhu thuận tốc trắng khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt, ngươi hiện tại đã trưởng thành, vẫn là đường như vậy. Bây giờ Tiểu Lưu Ly li đã là thiếu nữ dáng dấp, mặc áo bào đen, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, hồng ngọc trọng đồng tản ra đáng sợ ma tính, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống tại bên hông. Nàng nhưng mà vẫn như cũ không quan trọng nói, ta không có vấn đề a. Loại trừ sư tôn, thương sinh đều không vào ta mắt. Vướt vẻ an ủi chốc lát, hứa thanh vốn định mang theo Tiểu Lưu Ly li đi thanh toán thần thoại vương gia tại quy khư tiên thành chủ địa. Bất quá bị nàng chối cự tuyệt, biểu thị phía sau muốn đích thân đi đánh lên thần thoại vương gia. Tiểu Lưu Ly li lại lần nữa bước lên lịch luyện con đường. Chỉ là bất ngờ vụng trộm nhìn lại Hứa Thanh, đầy mắt không bỏ. Hứa Thanh cho tầm bảo thử, thôn thiên ngô công, mộng ảo đều lặng lẽ tăng cường một thoáng. Để bọn chúng đều đạt tới chân tiên sơ kỳ, có thể tốt hơn làm hộ đạo giả. Hứa Thanh tiến vào quy khư tiên thành, dự định tại tất cả thiên kiêu trên mình đều đánh dấu một lần, tiếp đó cũng tiến về tiên lộ chỗ sâu nhất. Tuy là tiên lộ mỗi một giai đoạn đều có cảnh giới hạn chế, bất quá chỉ cần chiến lực tương hãn, những cấm chế này liền có thể coi thường. Tiên lộ nửa đoạn sau, đó mới là chư thiên vạn giới tối cường thiên kiêu chỗ tồn tại. Đến lúc đó tại những cái kia thiên kiêu trên mình đánh dấu đồ vật cũng sẽ càng tốt hơn. Quy khư trong tiên thành, Hứa Thanh Cố tỉnh tại Thần Thoại Vương gia, thần tộc, thiên tộc, thiên nhân tộc chú địa đi dạo. Xác nhận hạ vị đưa, dự định làm một đợt lớn. Quy khư tiên thành phụ cận, thủy trung có thiên tiêu liên tiếp đại chiến. Hứa Thanh tại bảng quan nhìn, ngươi mộc chi tiên lực tu hành không tới nơi tới chốn a, có thể ăn nhiều một chút thần dược bồi bổ. Còn có ngươi, đập thuốc đập nhiều, cảnh giới phủ phiếm căn cơ bất ổn. Tất cả thiên tiêu đều rất là bất đắc dĩ, đánh lại đánh không được, hơn nữa nghe Hứa Thanh tính tình quái dị, cũng không dám chống đối, sợ bị đánh chết. Chỉ có thể vội vàng kết thúc chiến đấu, tiếp đó trở về Quỷ khư tiên thành. Hứa Thanh nhìn xem giao diện hệ thống, chỉ là một ngày, liền mới thu được 12 cái màu vàng kim ròng, mười mấy món tiên vương khí, còn có mấy món cực phẩm tiên khí, thu hoạch coi như không tệ, nên đi cái kia mấy nhà chú địa đi dạo một chút. Lúc này thần thoại vương gia chú địa, đây là một chỗ kỳ lạ tiểu thế giới, nội bộ tiên khí dư giả, lúc này đã bị triệt để phong tỏa, tất cả cường giả đều không dám tùy tiện ra ngoài, nội bộ một chỗ đại điện, quy khư tiên thành vương gia cường giả đều tại trong đó, bọn hắn mặt đủ mày trao, đều tại trao đổi lấy sự tình. Đầu tiên là ma chủ chuyển thế thân chạy, lại tới một cái mạnh hơn Hứa Thanh chúng ta phòng trường sẽ phải gánh chịu rất nặng trách phạt. dung hứa thanh chiến lực, tại cái này quy khư tiên thành cực kỳ khó có thiên kiêu có thể đối phó, chẳng lẽ muốn mời thiếu chủ phụ xuống sao? chủ vị trung niên nhân sắc mặt âm trầm, không nói một lời. hắn cũng là vương gia dòng chính, chân thủ quy khư tiên thành chủ địa, không nghĩ tới liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy. lúc này rất là không nhanh, không thể để cho vương trường sinh tới, bằng không chúng ta sẽ rất mất mặt, bẩm báo gia tộc, chờ ma chủ cùng hứa thanh rời khỏi tiên lộ bố trí lại sát cung. đúng lúc này, thư không run rẩy, vô số khủng bố ba động xuất hiện từng đạo cơn sóng. nghe nói các ngươi muốn giết ta, ta ngay tại nơi này, cứ tới là được tất cả người lập tức sắc mặt đại biến, Hứa Thanh, ngươi lại dám xông vào Vương gia trú điện, nơi này chính là có Tiên đế cấp sát trận, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. ngươi nếu không thử xem sát trận còn dùng được hay không. Hứa Thanh theo hư không vết nước đi ra, trên mình áo đen vồng lên ở giữa, bốn phía rất nhiều cường giả đều bị khủng bố uy áp chấn nhiếp không dám động đậy. cầm đầu Vương gia dòng chính cường giả lập tức sắc mặt đại biến, lần này cực kỳ phiền toái, không nghĩ tới Hứa Thanh còn tinh thông trận đạo, trực tiếp thế ra một kiện Tiên đế khí, mang theo tất cả Vương gia cường giả thoát khỏi tiên lộ. nhìn xem bọn hắn biến mất tại đại điện, Hứa Thanh cười nhạt vỗ vỗ tay. Cảm trong hư không, vương gia rất nhiều cường giả lập tức mặt không có chút máu. Theo sau ánh mắt biến đến khô khan, lại khôi phục thanh minh. Nơi này đào tẩu tất cả vương gia cường giả, trong ánh mắt quang mang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên đều bị đạo văn khống chế. Hứa Thanh tùy ý ngồi tại chủ vị, đánh mấy quả đinh tại vương gia, bằng không chạy trốn liền không tốt. Trong tay ngưng tụ ra một mai màu đen đạo văn, tản ra quỷ dị khí tức. Cái này Phệ Thiên Đạo Kinh sinh ra đạo văn, hiệu quả quả thực quá mức khủng bố. Phía trước tu hành qua tất cả thánh cấp trong công pháp, đạo kinh thích hợp tất cả nhân tộc, nhưng cùng Phệ Thiên Đạo thể độ phù hợp chỉ có 1 phần 10. Thanh Đế Kinh mặc dù là chính mình sáng tạo, nhưng mà sáng tạo trong quá trình xuất hiện qua quá nhiều bất ngờ. Còn tham khảo rất nhiều cường giả đại đạo, trong đó bao gồm Nhân Hoàng, Thiên Đế, Phật Đà, nhân tộc cửu Đại Thiên Tôn, Hỗn Độn Ma Viên, Hỗn Độn Thú Hoàng. Cơ hồ đem thần thoại thời đại tất cả cường giả đại đạo đều lấy làm gương lĩnh hội một phen, vậy mới tạo ra Thanh Đế Kinh. Đối với Phệ Thiên Đạo thể độ phù hợp chỉ có bảy thành, nhưng mà hiệu quả đã đầy đủ khủng bố. Thậm chí có thể tại chuẩn Thánh đỉnh phong nghịch hành chặt Thánh, còn có thể đem lực lượng ra chỉ đến người khác trên mình. Mà Phệ Thiên Đạo Kinh, hứa thanh trọn vẹn không có lấy làm gương người khác đại đạo. Mà là bắt đầu triệt để nghiên cứu bắt nguồn từ thân thể chất. Tại Thanh Đế Kinh trên cơ sở khai sáng ra công pháp, đối thể chất độ phù hợp đạt tới trăm phần trăm, đủ loại kỳ lạ lực lượng tầng tầng lớp lớp. Sinh ra đạo văn thậm chí có thể ảnh hưởng người khác tư tưởng, chọn vẹn dựa theo chính mình ý đồ hành sự. Nhưng là lại không tính không chế, bởi vì đây là đối phương tự nguyện. Phía trước Vương gia chạy trốn rất nhiều cường giả, liền là loại tình huống này. Hứa Thanh nhẹ nhàng bóp nát trong tay màu đen đạo văn, trực tiếp xuất hiện khủng bố đến cực hạn hấp động. Vương gia chú địa vùng thế giới nhỏ này trong chốc lát liền bị thôn vẹn hầu như không còn. Theo sau dĩ nhiên lại hóa thành màu đen đạo văn bị hứa thanh thu nhập ống tay áo. Một ngày thời gian, Hứa Thanh lại liên tiếp tiến về thần tộc, tiên tộc, thiên nhân tộc chú địa. Trực tiếp dùng phương thức giống nhau, đem chú địa bên trong cường giả khống chế, tiếp đó ném ra tiến lộ. Trong tay thêm ra bốn cái màu đen đạo văn, nội bộ phong ấn bốn cái tiểu thế giới. Hứa Thanh tiến vào quy khư tiên thành, phía sau liền lại vô tung vô ảnh. Lúc này quy khư tiên thành một chỗ vắng vẻ lạ lạng, bốn phía xương ngủ nom lung. Hứa Thanh bản thể phủ xuống, đổi mới một thoáng phân thân tu vi, phân thân tu vi nháy mắt đạt tới chân tiên trung kỳ. Bản thể tiếp đó thu đi cái kia tứ phương tiểu thế giới, tiếp đó trở lại thanh đế trong mộ. Sau mấy ngày Có tin tức truyền ra, uy Khư tiên thành triệt để đại loạn, tiên lộ chấn động. Tất cả thiên kiêu đều vô cùng kinh hãi, Hứa Thanh rõ ràng mạnh như vậy, liên tiếp phá hoại bốn cái đại thế lực chú địa, hơn nữa còn không có bị thương. Thần thoại vương gia cùng thần tộc cùng hắn có thù hận, nhưng mà ta cực kỳ nghi hoặc, thiên nhân tộc cùng tiên tộc lại không đắc tội Hứa Thanh, thế nào cũng sẽ bị Hứa Thanh tìm phiền toái. Không biết, ta chỉ biết là, lần này Hứa Thanh danh hào đem truyền khắp trừ thiên vạn ở giới, chấn động tiên lộ, trở thành tiên lộ cấp cao nhất tiên kiêu một trong. Lúc này tiên lộ nửa đoạn sau, vô tận tinh thần lấp lóe, trong đó một quả tinh thần bên trên Vương Trường Sinh áo trắng như tuyết, đôi mắt lạnh nhạt, "Thưa thanh, chỉ cần ngươi dám đến tiên lộ nửa đoạn sau, ta sẽ để ngươi chết cực kỳ thảm." Chương 275 Vân Nhan xuất quan, chương 275 Vân Nhan xuất quan. Đúng lúc này, khỏa tinh thần này bên ngoài, hào quang sáng chói phủ xuống, Thanh Linh ăn mặc xanh biết quần áo, trên mình khí tức lăng lệ vô biên, cầm trong tay tuyệt thế tiên kiếm. "Vương Trường Sinh, ta tới tiên lộ chính là vì cùng ngươi chiến đấu, có dám một trận chiến?" Thanh đế người thừa kế, ngươi miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta. Vương Trường Sinh áo trắng như tuyết, tư thế ngạo nghễ, cũng dâng lên chiến ý hắn hiện lộ ra tiên vương đỉnh phong khí tức, khỏa tinh thần này đều xuất hiện to lớn với nứt. bàn mệnh vũ khí trường sinh kiếm tại tay, trong thân kiếm bao hàm bóng ánh thần hoa, hướng về thanh linh công sát mà đi. thanh linh sau lưng hiện lên sinh mệnh thần thụ dị tượng, theo lấy lá cây tung bay là tả, hóa thành vô số khủng bố kiếm khí, bắt đầu bạo phát cùng vương trường sinh chiến đấu kịch liệt. tại như mưa khủng bố kiếm khí ngang qua, vương trường sinh lộ ra rất là thòng ròng, trường sinh kiếm vung rất chậm, nhưng mà mỗi một lần đều phá hủy mảng lớn kiếm khí. thanh linh trong mắt biến đến mương trọng lên, trong tay xuất hiện xanh biết trường kiếm, bắt đầu cùng vương trường sinh quyết liệt chém giết. khí tức khủng bố vang vọng bốn phía, mảng lớn tinh thần băng liệt hóa thành một bìa có sinh mệnh chi thụ gia trì thanh linh lực lượng của quận không dứt mỗi một lần thế công đều cực mạnh nhìn lên trọn vẹn sẽ không thể lực. phía sau vương trường sinh xuất hiện một tôn pháp tướng khí tức cũng càng hung mãnh hơn lần chiến đấu này rõ ràng biến thành đánh lâu dài nhưng bọn hắn chiến đấu khu vực mười phần khủng bố dù cho một loại tiên vương cường giả đều không dám tùy tiện tới gần lúc này biên giới chiến trường một nhóm tiên tiêu ngay tại quan chiến chỉ có mấy chục cái bọn hắn đều là chư thiên vạn giới thiên tiêu bảng hàng đầu đều đã là tiên vương tu vi đặt ở chư thiên vạn giới đều là một phương đại nhân vật trên mình đều là nở rộ thần mang tùy tiện ngăn trở chiến đấu ba động Thanh đế người thừa kế quả nhiên đủ mạnh, rõ ràng có thể để vương trường sinh lâm vào khổ chiến, chỉ là vương trường sinh ẩn tàng rất sâu, cuối cùng ai thắng ai bại còn rất khó nói. Nghe nói vương gia tại tiên lộ thế lực bị một cái thiên tiêu bưng, thần thoại vương gia có lẽ sẽ còn phái cường giả tới trước, nhưng mà thanh đế người thừa kế tứ cố vô thân, chẳng mấy chốc sẽ thua. Dùng vương trường sinh ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đúng tay trận chiến đấu này. Cùng lúc đó, tiên lộ chỗ sâu nhất, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, theo trong hư vô xuất hiện, vân nha đan mặc màu đỏ đế bảo, dung mạo tuyệt mỹ, có một không thiên, trên mình khí tức bá đạo vô biên. Ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, bây giờ tu vi dĩ nhiên đạt tới kim tiên đỉnh phong. Đạt được thiên đế truyền thừa, nàng đã triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành tiên tiên ma thần. Bảo tọa bên cạnh đại thần tướng thi thể thông linh, có thể ngắn ngủi bạo phát đại la thực lực, nhưng chịu đến bây giờ thiên địa hoàn cảnh giáng vực, chiến đấu một lần cần khôi phục thật lâu, chính giữa khô khan đứng ở một bên, trong con ngươi không có chút nào thần thái. Vân Nhan kiếp trước vốn là thiên đế đỉnh phong, có thiên đế đỉnh phong tu hành tầm độ, cho nên một thế này tương đương với chúng tu, chỉ cần tu hành tài nguyên, cảnh giới liền sẽ tăng vọt, hơn nữa không trở ngại chút nào bên cạnh. Tại trong tiên lộ hết thảy, đều lộ ra chiếu vào thiên đế điện đường bên trong, bao gồm trong tinh thần đại chiến. Vân Nhan ánh mắt lập lòe, nóng nhìn lấy trận chiến đấu này. Kiếp trước khoảng thời gian này, nàng mới cô động đạo trùng thăng cấp nhân tiên, chỉ là nghe trận chiến đấu này truyền văn mà thôi. Vương Trường sinh nhận tàng tư sâu, bây giờ đã thành triệu nghịch tiên vương cấp, dù cho tại chư thiên vạn giới cũng là xem như một vị cường giả. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, liền thái ớt đều hiếm có xuất thủ thời khắc, nhộn nhịp lựa chọn tiến vào cấm địa tự phong. Bây giờ chư thiên vạn giới, thiên đế liền là bên ngoài đỉnh tiêm chiến lực, mà lịch tiên vương cấp thậm chí có thể vượt qua tiên tôn cái này đại cảnh giới, ngắn ngủi cùng thiên đế một trận chiến. Tiếp trước Vương Trường Sinh mặt ngoài gian nan chiến thắng Thanh Đế người thừa kế, nhưng vẫn như cũ bảo lưu phần lớn thực lực. Vân Nhan cảm giác, lần này Thanh Đế người thừa kế cũng không có khả năng thúc ép Vương Trường Sinh bạo phát toàn bộ thực lực, cuối cùng Thanh Linh sẽ còn bại. Nàng nhìn tiến lộ địa phương khác tình hình, Diệp Thần bây giờ tại Côn Luân Tiên Thành tu hành, quy tích cùng tiếp trước giống như lúc. Theo sau những mày, ma chủ chuyển thế thân ở Quy Khư Tiên Thành phụ cận lịch luyện, hơn nữa dĩ nhiên đạt tới tiên tiên thực lực. Nàng rõ ràng không có cùng hứa Thanh một chỗ tiến vào Tiên Lộ, còn có, ta rõ ràng vô pháp tìm tới hứa Thanh bây giờ chỗ tồn tại. Vân Nhan ánh mắt liên tiếp lấp lóe. Tâm tình càng phát không bình tĩnh, cảm giác hứa thanh thật không đơn giản. Việc cấp bách vẫn là dựa vào Thiên Đế bảo tọa món bảo vật này, tiếp đó đi mời chào còn bị mai một thiên tiêu. Vân Nhan đôi mắt thâm trầm, một thế này, nàng đạt được Thiên Đế truyền thừa, đã không thỏa mãn tại tiên giới xây dựng vô thượng tiên triều, mà là muốn trùng kiến thiên đỉnh, quan sát chư thiên, uy chấn vạn cổ. Nàng muốn làm cái thứ hai thiên đế, theo lấy đạt được Thiên Đế truyền thừa, lực lượng khôi phục bộ phận, giá tâm của nàng cũng theo lấy bản chứng. Lúc này vô tận giữa các vì sao. Lúc này Thanh Linh còn tại cùng Vương Trường Sinh quyết chiến, nàng cảm thấy càng dần an, đã sử dụng nhiều loại vô thượng bí thuật. Mà mỗi lần Vương Trường Sinh đều khệ miệng mảnh liệt ho khan, phun ra máu tươi, nhưng chính là bất bại, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Nhớ tới Vương Trường Sinh đạt được Trường Sinh Tiên Tôn truyền thừa, mà Trường Sinh Tiên Tôn am hiểu nhất khôi phục tương thế, đánh đánh lâu dài. Thanh Linh bắt đầu không còn kiên nhẫn, bạo phát Thanh Đế bí thuật, dậm chân ở giữa, trên mình khí tức bắt đầu tăng vọt. Liên tiếp bước ra 15 bước, trên mình khí tức tăng vọt 15 lần. Lúc này ở ngoại vi quan chiến chúng thiên tiêu, đều cảm thấy sợ mất mật, không nghĩ tới Thanh Đế truyền thừa rõ ràng khủng bố như vậy, bắt đầu cực tốc lui giá phía sau. Vương Trường Sinh trong mày Trường sinh kiếm che ở trước người, không nghĩ tới dùng tiên vương đỉnh phong thực lực, rõ ràng khó mà áp chế đối phương. Như không bạo lộ toàn bộ thực lực, hắn thần thoại bất bại liền sẽ bị đánh vỡ, đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Nháy mắt buộc phát giang địch tiên vương cấp thực lực, trong khoảnh khắc, thanh linh liền bị khí thế đẩy lui mấy vạn dặm. Nàng càng không cam tâm, không nghĩ tới vương trường sinh lại đã đạt tới cảnh giới này, dùng một hóa chín. Bên cạnh liên tiếp xuất hiện 9 cái phân thân, 10 cái phân thân vây quanh ở giữa, tạo thành kỳ lạ kiếm trận, dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn trở vương trường sinh khí thế. Bí thuật rất không tệ, ngươi cũng rất mạnh, nhưng là vẫn muốn bại. Vương Trường Sinh tóc đen phiếu đảng, trên mình bạch tí không nhiễm chân thế, khí chất lãnh nào tối cùng. Trường Sinh kiếm vung ra, sinh mệnh kiếm trận bị phá, thanh linh nháy mắt bị trọng thương, trên mình trải rộng khủng bố vết máu, máu về tinh không, hóa thành lưu quang biến mất trong bóng đêm. Vương Trường Sinh đem Trường Sinh kiếm chỉ hướng xa xa quan sát lấy rất nhiều thiên tiêu, lạnh lùng nói: các ngươi cũng muốn tới một trận chiến đư? Cảm nhận được khủng bố áp lực, những cái kia thiên tiêu lập tức rút đi, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Không nghĩ tới Vương Trường Sinh đã đặt chân trong truyền thuyết địch Thiên Vương cấp, đây chính là trong thần thoại mới xuất hiện qua cảnh giới, cùng là Thiên Vương, nhưng mà bọn hắn liền một trận chiến dung khí đều không có. Lúc này trong quy khu tiên thành, Hứa Thanh thông qua tại Thanh Linh trên mình ấn ký, hoàn toàn quan sát một màn này. Gia hỏa này cũng quá trang, ta thật sự là nhịn không được. Trong tay xuất hiện màu vàng tím Thanh Đế đạo văn, trực tiếp ném ra, không có vào trong hư không. Tại trong tinh thần dậm chân Vương Trường Sinh lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, cảnh giác nhìn một phía, cho là Thanh Đế người thừa kế ẩn nấp tại phụ cận, dự định đánh lén mình. Chương 276, Tinh thần cổ lộ, chương 276, Tinh thần cổ lộ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, màu vàng tím Thanh Đế đạo văn phá toái hư không tới trước. Vương Trường Sinh trên mình cũng hiện ra màu trắng đạo văn là trường sinh thiên tôn lưu lại trường sinh đạo khắc thanh đế đạo văn quả nhiên là ngươi nhưng mà trên người của ta cũng có đạo văn ngươi đánh lén không được ta nhưng vào lúc này thanh đế trận văn hóa thành vô số loé ánh sáng sáng chói sợi tơ rõ ràng trực tiếp đem vương trường sinh phong ấn tại trong đó vương trường sinh mặt mang vẻ khinh thường muốn vây không ta nào có dễ dàng như vậy trên mình lập tức bay ra mấy chục mai trường sinh đạo khắc dự định một lần hành động công phá phong ấn theo lấy không ngừng công kích phong ấn xuất hiện nhỏ bé vết nứt nhiều nhất mấy tháng thời gian liền có thể phá vỡ nhưng vào lúc này phong ấn trên không hư không đột nhiên nứt ra. Một đống như ngọn núi nhỏ hung thú phân và nước tiểu, tản ra thanh rỉnh, trực tiếp từ đó bay ra. Vương trưởng sinh hoảng sợ mở to hai mắt, đều rên kêu to, không. Theo lấy phân núi rơi xuống, thư không vết nước khép lại. Vương trưởng sinh bị trấn áp tại trong đó, hắn hai mắt đỏ rực, càng điên cuồng lên, đã không còn phía trước cao ngạo tư thế. Đang điên cuồng tiến công lấy phong ấn, nhanh lên một chút phá cho ta, phá phá phá. Thành đế người thừa kế, ta sẽ không bỏ qua ngươi Phu cận có thiên tiêu đi ngang qua, nhìn xem một màn này, trong lòng phát Nhớ tới thần thoại hình chiếu Thanh đế làm những sự tình kia, trong lòng âm thầm dự định, sau này sẽ không dễ dàng đắc tội Thanh đế người thừa kế. Mặt này, quả thực quá kinh khủng. "Ngươi đừng đi, đem tin tức mang đến Vương gia, để bọn hắn phái người tới phá vỡ phong ấn cứu ta ra ngoài." Vương trưởng sinh hoảng sợ kêu to, âm thanh truyền khắp mấy vành rặng. "Đừng hốt hoảng ngươi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta rất nhanh liền trở về." Đi ngang qua Thiên Kiêu nhìn một chút, tiếp đó nín cười trực tiếp rời đi. Trong quy khư tiên thành, Hứa Thanh kết thúc bế quan, tại trong tiên thành đi dạo lấy, không ngừng thu thập tin tức, từng bước hiểu tiến lộ nửa đoạn sau tình huống rời khỏi quy khư tiên thành, liền là tiên lộ nửa đoạn sau tinh không cổ lộ. Nghe nói là tinh thần đại đế sau khi chết hóa thành khu vực, to lớn vô cùng, trải rộng ước vạn vạn tinh thần. Theo tiên lộ xuất hiện tới bây giờ, chưa bao giờ có thiên kiêu đạt tới qua tinh thần cuối con đường cổ. Truyền thuyết tinh thần đại đế truyền thừa, liền ẩn giấu ở nào đó một khoa tinh thần bên trên, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Hứa Thanh nhớ lại thần thoại thời kỳ đại chiến, tinh thần đại đế bị nhân tộc trường sinh thiên tôn chém giết, mà vương trường sinh trùng hợp tại tinh thần cổ lộ thu được trường sinh thiên tôn truyền thừa. Nhìn tới mảnh tinh thần này cổ lộ. Liên là trường sinh tiên tôn cùng tinh thần đại đế chiến trường chỗ tồn tại hai vị chuẩn thánh đỉnh phong chiến đấu cực kỳ khủng bố dù cho qua vô số năm dư uy còn tại hành tẩu tại trong quy khư tiên thành hứa thanh chân mày hơi nhíu lại luôn cảm giác một cốt như cốt như không ánh mắt dòm ngó chính mình đôi mắt hóa thành màu vàng tím nhìn khắp bốn phía cuối cùng đem vị trí xác nhận tại chân trời đó là tiên lộ chỗ sâu nhất một tòa to lớn đại điện trôi nổi lập loè vô số chói lọi hào quang thiên đế điện đường hứa thanh lập tức sáng tỏ hẳn là vân nhăn đạt được thiên đế truyền thượng bây giờ đã xuất quan không nghĩ tới rõ ràng không chế thiên đế điện đường trực tiếp đi hướng thiên lộ chỗ sâu tại quy khư tiên thành đi dạo một vòng, tại đại bộ phận thiên kiêu trên mình đều đánh dấu xong, đạt được mười mấy cái màu vàng kim ròng, mười mấy màu đỏ ròng, sau đó rời đi quy khư tiên thành. tại trên tiên lộ tiên đỉnh di chỉ bên trong, tiểu lưu ly chiến lực vô song, một tay cầm hoang vu chiến kích, một tay cầm địch tiên chiến mâu, ngay tại đè ép một cái chân tiên sơ kỳ hung thú đánh tới bảy, cuối cùng đem cái kia chân tiên hung thú chém giết, trên mình khí thế mới khôi phục yên lặng. khoảng thời gian này, nàng triệt để củng cố thiên tiên cảnh giới, ma thần bản nguyên lần nữa đạt được thối biến, chiến lực rõ ràng khủng bố như thế, vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, dù cho đặt ở thần thoại thời đại cũng có thể xưng là vô thượng tiên tiêu nhìn một chút tiểu lưu ly hứa thanh cũng không hiện thân mà là đạp lên tiên khuyết tự kiếm hướng về tinh thần cổ lộ xuất phát phía sau quy khư tiên thành là mảng lớn tàn tạ tiểu thế giới đều là lúc trước thiên giới phá toái biến hóa nội bộ vô số kiến trúc di hài nhưng bị tới đây thiên tiêu từng lần một vơ vét đã không dư thừa cái gì hậu phương cầm chế cực kỳ khủng bố không tiên vương cảnh không thể bước vào tinh thần cổ lộ nhưng hứa thanh trực tiếp coi thường những cái này trực tiếp xông vào tinh thần cổ lộ tinh thần cổ lộ nội bộ vô số tinh thần rối nổi có chút tinh thần lóe ánh sáng chói mắt có chút thì là vô cùng ảm đạm Thiên khuyết cử kiếm tung vẫy mà qua, Hứa Thanh tùy ý ngồi tại trên thân kiếm, trong tay vô số trận văn diễn hóa, ẩn chứa trong đó kỳ lạ lực lượng, cuối cùng tạo thành quang đồ. Diễn hóa lấy vô tận vị trí của ngôi sao, rõ ràng bắt đầu ngưng luyện ra một môn đại trận, chỉ là sơ bộ sáng tạo, vậy mà liền có thể so thái ớt phát trận. Đúng lúc này, phía trước có một thân ảnh, chính giữa xuyên qua tại giữa các vị sao, dường như đang tìm kiếm cái gì. Trên người hắn hào quang màu vàng vây quanh, thậm chí đóng qua xa xa tinh thần đánh sáng, dĩ nhiên là thánh tộc. Tuy là chỉ là tiên vương sơ kỳ, nhưng mà căn cơ cực kỳ vững chắc. Cái này thiên kiêu đầy mắt kinh dị đi tới trước mặt Hứa Thanh, kinh hãi nói: Tinh thần này cổ lộ bên trong, thế nào sẽ có một cái chân tiên? À, không đúng, thế nào cảm giác ngươi có chút quen mắt? Ngươi là bị mỗi đại thế lực truy nã Hứa Thanh. Thánh tộc Thiên Kiêu chợt chợt tán thưởng hiếm thấy, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng đi tới tinh thần cổ lộ. Hứa Thanh không thèm để ý hắn, hờ hững nói, tránh ra. Trên mình khí tức khủng bố bạo phát, lúc này Thánh tộc Thiên Kiêu đều cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn biết Hứa Thanh vì sao có thể bước vào tinh thần cổ lộ? Chiến lực tuyệt đối đạt tới Thiên Vương, nhưng hắn cảnh giới mới khó khăn lắm chân tiên. Nay cũng liền đại biểu lấy, Hứa Thanh có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đối địch, đây là kinh khủng cỡ nào? cái kia, tinh thần này cổ lộ to lớn, ngươi có lẽ cần một cái dẫn đường. nếu là có thể, ta có thể mang ngươi làm quen một chút nơi này. Thánh tộc theo thần thoại thời đại tới bây giờ vẫn như cũ tồn tại, vẫn còn có chút đồ vật. bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện, thông hiểu vật vật, nói trắng ra liền là am hiểu nhất ôm bắt đuổi. hứa thanh khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền mang ta làm quen một chút tinh thần cổ lộ. Thánh tộc thiên tiêu tên là thánh hồn, cùng thánh vương khác biệt, hắn cũng không phải dòng chính, mà là thánh tộc bản tri. Chi. không chiếm được thánh chủ tộc quá nhiều chiếu cố, chỉ có thể dựa chính mình. hắn lại nhại giảng thuật tinh thần cổ lộ ta vừa mới là đang tìm kiếm tinh thần đại đế truyền thừa, nghe nói bất luận cái gì một khóa tinh thần cũng có thể đạt được truyền thừa. Tinh thần cổ lộ bên trong, các phương tiên tiêu đều có thuộc về đạo trường của chính mình, đều là vô thượng bảo địa. Bây giờ thiên tiêu bảng thứ nhất Vương Trường Sinh, đạo trường của hắn là Trường Sinh Tiên Tôn còn sót lại cổ thần tinh, nghe nói hắn Trường Sinh Tiên Tôn truyền thừa liền là từ đó đạt được. Còn có rất nhiều kỳ dị tinh thần, ngũ hành đạo tinh, thất sát tinh, chu tước cổ tinh, chân linh tinh. Đều có đủ loại dụng dụng, không chỉ có thể phụ trợ tu hành, còn dụng bảo vật. Hứa Thanh khẽ gật đầu, truyền thánh chân huyết chính xác cường hãn, có loại này thần kỳ hiệu quả cũng là bình thường. Chuyên Tuyết Vương trường sinh bị phong ấn, nơi đó bây giờ tụ tập rất nhiều thiên tiêu, ngươi có muốn hay không theo ta đi nhìn một chút? Thánh hồn đề nghị. Hứa Thanh khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng quái dị độ cười, vừa vặn ta cùng hắn có chút ân đoán, đi nhìn một chút cũng tốt. Chương 277, thu được nghịch đạo chí bảo, nhân quả chi nhãn, chương 277, thu được nghịch đạo chí bảo, nhân quả chi nhãn. Thần thoại vương ra tới mấy chục cái tiên vương cương giả, ngươi có thể ẩn nấp thân hình, hoặc là thay đổi một thoáng bản thân, nếu bị bọn hắn truy sát liền phiền toái. Thánh hồn đề nghị nói, không cần như vậy, đừng nói mười mấy tiên vương, dù cho mười mấy tiên đế ta cũng không sợ, yên tâm, đến lúc đó có nguy hiểm ngươi tự động rời đi liền là sẽ không liên lụy ngươi. Hứa Thanh không chế tiên Khuyết Tử Kiếm, bắt đầu hướng về tinh thần cổ lộ chỗ sâu bay đi, sẽ không liên lụy ta. Ta thế nhưng thánh tộc, dù cho là thần thoại vương gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thánh hồn vội vàng bắt kịp, như vị này trưởng thành, tuyệt đối là chư thiên vạn giới trí cường giả, sớm ôm bắt đuổi tuyệt đối không có sai. Theo lấy không ngừng tiến lên, phía trước tụ tập đại lượng thiên tiêu, đều tại rất hứng thú tụ tại một chỗ. Cái này thanh đế người thừa kế chính xác hung ác, rõ ràng nghĩ ra loại phương thức này tới nhục nhã vương trưởng sinh lần này vương trường sinh mất mặt lớn dùng hắn nạo khí tính tĩnh phòng chừng sẽ cùng thanh đế người thừa kế không chết không thôi lúc này phong ấn bên ngoài mười mấy vương gia tiên vương cường giả công kích chính diện đấm phong ấn nội bộ vương trường sinh cũng tại dùng trường sinh đạo khắc hiệp trợ phong ấn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn lấy hứa thanh đi tới đám người giáp danh nhất miệng lên những người này rõ ràng đem nổi vùng gia thanh linh trên mình nàng bây giờ bản thân bị trọng thương còn không biết do ở nơi nào chữa thương làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này nhìn xem phong ấn ngay tại nhanh chóng nứt ra hứa thanh đôi mắt lóe ra nếu thật mở ra vậy thì càng có ý tứ thừa cơ tại những thiên tiêu này trên mình đánh dấu đây chính là bây giờ trừ thiên vạn giới một nhóm đứng đầu nhất thiên tiêu mỗi cái đều là tiên vương đánh dấu thành công thu được thái ất trí bảo tẩu lượn siêu tốc đánh dấu thành công thu được huân độn cấp bí thuật siêu thoát thánh ma diễm đánh dấu thành công thu được hoang thần dương thất thải đánh dấu thành công thu được nghịch đạo trí bảo nhân quả trí nhãn hứa thanh nhìn xem giao diện hệ thống thu hoạch thực là không tồi rõ ràng ra huân độn cấp bí thuật thậm chí còn xuất hiện mấy cái rất hữu dụng thất thải giòn còn có quan trọng nhất một vật nghịch đạo trí bảo Đây là siêu việt cực phẩm thánh khí thánh cấp trí bảo cấp bậc, chỉ có thần thoại đại thế giới vừa mới sáng lập lúc sinh ra 7 kiện bảo vật, mới được xưng là nghịch đạo trí bảo. Mỗi một kiện đều có uy lực cực kỳ khủng bố cùng hiệu quả, so với bình thường thánh cấp trí bảo mạnh hơn nhiều. Phía trước thần thoại hình chiếu tìm khắp toàn bộ thần thoại đại thế giới, cũng không có tìm tới một kiện. Trước mắt mới chỉ thấy 2 kiện nghịch đạo trí bảo, Thiên đế bánh xe số mệnh, Vân Nhan thời không tháp. Bánh xe số mệnh cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể triệu hoán vận mệnh trưởng Hà hư ảnh phụ trợ chiến đấu. Về phần thời không tháp, Vân Nhan cảnh giới quá thấp, rất ít sử dụng, hứa thanh chỉ là nhìn thấy qua mấy lần có thể để cho thời gian đình trệ, nghịch chuyển thời không, còn có thể triệu hồi ra tương lai chính mình một kích chiến đấu, cũng cực kỳ khủng bố. Nhìn xem nhân quả chi nhãn giới thiệu. Nhân quả chi nhãn, nghịch đạo chí bảo, là bất cứ chuyện gì có thể không dính nhân quả, nhưng dùng tơ nhân quả giết địch, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, xem thấu hết thảy. Siêu thoát thánh ma diễm, hôn độn cấp bí thuật, ma diễm có thể đốt hết tất cả, uy lực vô hạn, thánh diễm chỉ được chữa thương thế, tăng lên chiến lực, phụ trợ tu hành, thánh ma hợp nhất lúc, có thể bạo phát vô hạn uy lực. Thứ thanh đều không nghĩ tới, tại nơi này rõ ràng tồn giá hai loại bảo vật. Đó là là thánh nhân đạt được hai thứ bảo vật này. Chiến lực đều sẽ tăng vọt. Hùng Chi bây giờ Hứa Thanh, Thanh Đế một phần, đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn. Hứa Thanh bản thể ngồi xếp bằng hư không, Mi Tâm xuất hiện một khỏa thụ nhãn, chính là nhân quả chi nhãn. Trên mình giấy lên trắng tinh liệt diễm, bắt đầu tiến hành tu hành. Đạo chi cực cảnh dòm để bản thân tiến vào trạng thái đốn ngộ, chống chất siêu thoát thánh ma diễm. Tăng thêm Thanh Đế trong mộ vô cùng vô tận tài nguyên. Hứa Thanh cảnh giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Thinh không cột lộ quần tinh ở giữa. Hứa Thanh tại trên người mọi người đánh dấu hoàn tất, cực tốc lui về phía sau, trong tay xuất hiện sợi tơ màu đen, dẫn động phong ấn nhanh chóng nổ tung. Phong ấn muốn phá vỡ, Vương Trường Sinh nếu là nhìn thấy chúng ta trần dung, nói không chắc sẽ mang thù. Đi mau! Theo lấy phong ấn nổ bể ra bắt đầu, cái kết như ngọn núi nhỏ hung thú phân và nước tiểu nổ tung, như là có ma lực một loại, bay thẳng tung tóe đến mấy cái kia vương gia cường giả trên mình. Vương Trường Sinh tốc độ cực nhanh, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Cái này như là ác mộng đồng dạng tao nộ, hắn thực tế không muốn gặp lần thứ hai. Trong lòng Lâm Thầm dự định đã không thể tùy tiện treo chọc thanh đế người thừa kế, nàng có thanh đế Đạo Văn Hộ Thể, rất khó giết chết. Nhưng đằng sau trả thù thật là đáng sợ, loại này tao nộ nếu là một lần nữa. Vương Trường Sinh cảm giác đạo tâm đều sẽ bị tổn thương. Đúng lúc này, xa xa có người hô to, ta dùng lưu ảnh thạch đem tình cảnh vừa nay đi xuống, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Vị đạo hữu này, người gan thật là lớn, bị vương gia truy sát thời gian cũng không tốt qua. Hứa Thanh cầm lấy lưu ảnh thạch, không có việc gì, bọn hắn nếu là dám truy sát ta, ta liền đem hình ảnh chuyển khắp chư thiên vạn giới, để Vương Trường Sinh để tiếng xấu muôn đời. Hahaha. -ha -ha. Xa xa vương gia tiên vương cường giả nhìn xem hắc ám tinh thần, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Đi theo Vương Trường Sinh đi xa, thật là chán, rõ ràng chạy. Hứa Thanh thu hồi lưu ảnh thạch xuống về tinh thần cổ lộ chỗ sâu bay đi. Thánh hồn tại một bên theo sát, lại phát hiện thế nào cũng đuổi không kịp Hứa Thanh tốc độ. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn nhưng là Tiên Vương, không nghĩ tới liền bóng lưng Hứa Thanh đều nhanh nhìn không tới. Cuối cùng than vãn một tiếng, tính toán, nhìn tới thời cơ chưa tới. Hắn vốn dự định giao hảo biểu thị, chờ tương lai Hứa Thanh vùng dậy, hắn cũng có thể tại thánh tộc thu được càng cao địa vị. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là nhìn ra tâm tư của hắn. Hứa Thanh tiếp tục tại tinh thần cổ lỗ ngang qua, nhìn phía trước 12 khóa xích hồng tinh thần, tạo thành kỳ lạ trận thế. To lớn chu tức hoàn quấn tại giữa các vì sao, ngay tại tu hành lấy bí thuật gì. Chu Tước chọn vẹn đấm chìm tại trong tu hành, căn bản không có quan tâm tại một bên đi ngang qua Hứa Thanh, nhưng mà Hứa Thanh lại đi tới Chu Tước phụ cận, thực là không tội, hơi thở này bản nguyên, ta cực kỳ ưa thích, lông cũng rất tốt. Trực tiếp một bàn tay đánh tối Chu Tước, tiếp đó bắt đầu nhổ lông, rút máu, đánh dấu thành công. Một mạch mà thành, nhanh chóng rời khỏi. Qua thật lâu, Chu Tước chậm chậm tỉnh lại, hắn lắc đầu, luôn cảm giác lạnh sưu sưu, thiếu chút cái gì. Lập tức nhận biết bản thân, lông rõ ràng không còn, chỉ còn dư lại trơ trụi thân thể. Lập tức vang lên một tiếng truyền khắp tinh hải, nhưng theo sau, hắn liền không lại kêu to. Bởi vì hắn dĩ nhiên đột phá thành công. Theo Tiên Vương sơ kỳ đạt tới Tiên Vương trung kỳ, Chu Tước trên mình nóm lên ngọn lửa, hóa thành một cái thanh niên tóc đỏ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ta tu hành gây ra rủi ro? Cuối cùng mở miệng trở lại ngôi sao màu đỏ. Hứa Thanh dọc theo con đường này, đi ngang qua cực kỳ mười mấy thiên kiêu đạo trường, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được chút bảo vật. Hơn nữa lại thu hoạch ba cái thất thải dòng, thu hoạch tương đối khá. Nhìn về phía trước trợ trụy tinh thần, Hứa Thanh tại trong đó cảm nhận được kỳ lạ ba động, trực tiếp phủ xuống trong đó. Chương 278, Thái cực thần tinh, chương 278. Thái cực thần tinh. Khỏa tinh thần này chứa trụi, chỉ có đá vụn cùng hoang vu. Nhưng mà Hứa Thanh tại nơi này cảm giác được Thái Nguyên khí tức, trực tiếp bước về phía trước một bước. Lộ ra Thái Nguyên lưu lại phong ấn. Khỏa tinh thần này lập tức bắt đầu biến hóa, như là thái cực đồ án, phát ra kỳ lạ ba động. Trong thái cực thần tinh, Thái Nguyên đã từng trong đậu phủ, Hứa Thanh đi thẳng vào. Quả nhiên, nội bộ trống rỗng. Bất quá trên vách tường khắc gấn lấy văn tự, ha ha ha, nếu không phải khỏa này thần vành đai hành tinh không đi, ta khẳng định cũng sẽ rời đi. Hứa Thanh có chút không nói, Thái Nguyên tại trong tiên lộ chỉ có hai cái này đạo trưởng. Côn Luân tiên thành một cái Tinh thần cổ lộ một cái, rõ ràng đều bị chính mình gặp được, chỉ có thể nói xứng đáng là đồ đệ mình. Những cường giả khác hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ lưu lại chút gì. Lại nhìn Thái Huyên phủ đệ cùng đội phủ, chỉ còn dư lại chơi chui vết đá, chống giống một mảnh. Nhưng mà không thể phủ nhận, đây là một chỗ không tệ bảo địa. Hứa Thanh dự định tại trong đó ngắn ngủi cư trú một thoáng, tiếp đó đi hư thần giới nhìn một chút. Mà ngay tại khỏa tinh thần này xa xa trong hám, xuất hiện từng đạo cuộn sóng, thần tộc mấy cường giả ẩn nấp trong đó. Không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng đi tới tinh thần cổ lộ, chúng ta bằng không trực tiếp giết a. Hắn chỉ là chân tiên trung kỳ lại có thể bước lên tinh thần cổ lộ trên mình tuyệt đối có đại bí mật vẫn là lại quan sát một phen tương đối tốt hắn giết ta thần tộc nhiều cường giả như vậy ta phía sau nhất định phải thật tốt cha thần hắn những cái này thần tộc cường giả mỗi một cái đều là tiên vương lặng yên hướng về thái cực thần tinh bay đi đúng lúc này hậu phương nở rộ hóng ánh hồng mang vân nhan đạp lên đạp không mà đi trên mình đỏ thâm đế bảo lóe lên quang mang trong tay phượng hoàng hoa văn trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ là một kiếm những cái này thần tộc tiên vương cường giả lập tức trôn bụi theo lấy những cái này thần tộc chết đi vân nhan nhìn thái cực thần tinh ánh mắt rủ xuống nàng rất muốn cùng hứa thanh gặp một lần Nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sau lưng hiện lên thiên đế bảo tọa, trực tiếp biến mất tại chỗ, đi tới bên ngoài Côn Luân Tiên thành bí cảnh thứ ba. Diệp Thần tại trong đó tầm bảo, đạt được một chút cơ duyên, tu vi đạt tới Nhân Tiên hậu kỳ. Hắn đứng ở quần sơn ở giữa, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về sau lưng, trong mắt tràn đầy kừ hận. Làm sao có khả năng, người tu vi dĩ nhiên tăng lên nhanh chóng như vậy? Vân Nhan xuất hiện tại phía sau hắn, lúc này chính giữa quan sát hắn, trong mắt lóe ra thần thái, thiên đạo chi tử, trên người ngươi còn có một hai ngày đạo khí vận, bây giờ ngươi yếu như vậy, căn bản là không cần đến, vẫn là cho ta đi trong tay Diệp Thần chiến kiếm đưa ngang trước người, hai bên ở giữa Tu Vi khoảng cách quá lớn, căn bản không có sức phản kháng. Đáy mắt lộ ra liên quủng, ngươi đã muốn, vậy liền toàn bộ cho ngươi, ta không cần hết thể ngoại vật, cũng có thể siêu việt ngươi. Trải qua nhiều lần thất bại, vỡ nát Thiên Đạo Đạo Trụng, lại bị Vân Hải đánh bại. Diệp Thần triệt để lĩnh hội bản thân Đại Đạo, lần nữa ngưng kết Đại Đạo Đạo Trụng, không nguyện trở thành Thiên Đạo Quân Cờ. Bây giờ Vân Nhan tới, vừa vận đem mấy ngày này đạo khí vận toàn diện cho nàng. Sau lưng hiện lên Thiên Đạo Phá Tướng, lập tức pha tán tới, hóa thành vô số Thiên Đạo Khí Vận, nhộn nhịp hướng về Vân Nhan phóng đi. Vân Nhan trực tiếp toàn bộ hấp thu trên mình khí tức lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đạt tới tiên vương cảnh. Theo lấy Diệp Thần trên mình lại vô thiên đạo khí vận, Vân Nhan ánh mắt âm hàn, một trường quay ra. Vô số khủng bố thời không vết nước hiện lên, trực tiếp chôn vùi phương bí cảnh này, Diệp Thần bị thời không vết nước thôn vệ, không biết tung tích. Vân Nhan thần niệm quyết tán, phát giác cũng lại không còn Diệp Thần khí tức. Vừa mới nàng phong tỏa thời không, liền bí cảnh đều bị chôn vùi, Diệp Thần chỉ là một người tiên thôi, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Thiên đế bảo tọa xuất hiện, trực tiếp mang theo nàng đi xa. Theo lấy đạt được toàn bộ thiên đạo khí vận, trên người nàng khí tức cực kỳ khủng bố, như là thiên đế tái sinh cơn nữa tu vi cũng sẽ tăng vọt. Nhưng khí vận thứ này không thể tùy tiện chuyển hóa làm tu vi, một khi khí vận tán đi liền sẽ gặp phải phản vệ. Vân Nhan kiếp trước chỉ là tiên đế đỉnh phong cũng không biết quá nhiều thần thoại thời đại bí mật, nhưng nàng cũng cảm thấy nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Ngay tại Vân Nhan rời đi thật lâu, Diệp Thần theo hư không vết nứt bên trong rơi xuống mà ra, thương thế hắn cũng không phải rất nặng, chỉ bất quá thần tình có chút không đúng. Phía trước thuận buồn xuôi gió cảm giác không còn có, Thiên Đạo cũng không có ra mặt che chở. Điều này đại biểu lấy Thiên Đạo vứt bỏ hắn mà lựa chọn Vân Nhan. Sư tôn, không nghĩ tới thật là dạng này. Thiên đạo có thể thành tựu ta, cũng có thể hủy ta. Phía trước ta thật chỉ là thiên đạo quân cơ thôi. Trong lòng Diệp thân vui mừng, còn tốt phía trước liền vỡ vụn thiên đạo đạo trủng, bằng không thiên đạo khí vận bị tước đoạt, thiên đạo đạo trủng cũng sẽ theo đó mà đi. Vi sư tất nhiên không có lừa ngươi, bất quá ngươi nên rời đi tiết lộ, vân nhan đạt được tiên đế truyền thừa, có thể biết toàn bộ tiên lộ gió thổi có lây. Thanh âm giàn nguôi lộ ra cực kỳ suy yếu, lời nói đều ướt quãng. Đa tạ sư tôn, ta liền thoát khỏi tiên lộ. Diệp thân vô cùng cảm động, như không phải sư tôn, hắn đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Bên ngoài tiên lộ. Diệp Thần chẳng có mục đích ở trong hư không phi hành. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu đen, nội bộ truyền ra khủng bố lực hút, vai Hùng Thiếu niên từ đó đi ra, hắn kinh dị nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngươi rõ ràng bị Thiên Đạo vứt bỏ, cùng ta một chỗ tiến về nghịch thiên giả tổ chức thế nào? Diệp Thần nhìn xem người tới, dĩ nhiên là phía trước Thần Châu Thiên Triều thái tử Hạ Thần Vũ, phía trước còn tại bí cảnh ám sát qua hắn. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại nơi này, trong tay xuất hiện chiến kiếm màu đen, phía trước ngươi còn muốn giết ta, như không phải ngươi vứt bỏ đồng bạn, cơ như tuyết cũng sẽ không làm ta mà chết. Lúc trước giết ngươi là bởi vì ngươi thiên đạo chi tự thân phận hơn nữa cũng không phải ta giết nàng, lúc ấy ta đều bản thân khó đảm bảo, nơi nào lo lắng người khác. hiện tại ngươi bị thiên đạo vứt bỏ, thiên đạo thánh thể bị phế, thiên đạo thánh quyết cũng không thể sử dụng, chư thiên vạn giới lại không đất dung thân, chỉ có cái địa phương kia có thể thu lưu ngươi. hạ thần vũ nhìn xem diệp thần, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, như đen như ngục. diệp thần nhìn như đang trầm tư, thực ra tại khơi thông lấy sư tôn, cuối cùng nhìn chăm chăm hạ thần vũ một chút, hy vọng ngươi không muốn đánh cái gì chủ ý xấu, ta mặc dù thực lực bị tổn thương, nhưng còn có nhiều át chủ bài có thể giết ngươi. thể nội bạo phát khí tức khủng bố, thậm chí để hạ thần vũ có chút ngả tở. Tất nhiên sẽ không, ta chỉ là muốn tìm cái người đồng hành thôi. Hạ Thần Vũ lộ ra chân thành tha thiết đủ cười, đáy mắt tràn đầy đối Diệp Thần kiên kỵ. Diệp Thần Tâm Hải truyền ra âm thanh, Vi sư hao tổn quá nhiều lực lượng, muốn rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi phải cẩn thận một chút. Cuối cùng hai người đồng hành biến mất tại hắc cám trong hư không, tiến về lịch thiên giả tổ chức tổng bộ. Lúc này tinh thần cổ lộ, thái cực thần tinh, Hứa Thanh đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn tinh thần phần ngoài hắc cám, Vân Nhan đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nàng muốn trở thành cái thứ hai Thiên Đế? Đầu ngón tay nở rộ hào quang, nội bộ ẩn chứa liên quan tới khí vận ghi Còn có nhiều thiên đỉnh cường giả cùng nhân tộc cường giả hạ tràng, bay thẳng hướng cuối tiên lộ. Chương 279, trùng kích thiên kiêu bảng, chương 279, trùng kích thiên kiêu bảng. Tương lai nàng nếu là trở thành thiên đạo quân cờ, vậy thật đúng là phi toái. Hứa Thanh Long mày níu chặt, phía trước tại phàm giới thời điểm, cùng Vân Nhan chỉ trải qua quá nhiều, cho nên sớm đưa tin, không hy vọng thật trở thành tử địch. Về phân thần, hắn không thể nào là Vân Nhan địch nhân, phía trước nhờ hắn có thể kiểm chế Vân Nhan, chính mình không lộ diện, cho nên đem tiên ma sát, chính mình ẩn ký ngụy trang thành tiên ma. Về phân hiện tại, thì là cần hắn đi tra xét nghịch thiên giả tổ chức tin tức, cho nên là một cái vẫn tính hữu dụng quân cờ. Trong tay xuất hiện hư thần lệnh, lần nữa tiến vào hư thần giới. Lúc này Thiên Đế điện đường, Vân Nhan nhìn xem trước mặt thêm ra hào quang, nàng thời thời khắc khắc đều chú ý tới Hứa Thanh động tĩnh. Như ngọc đầu ngón tay điểm ra, xuất hiện đủ loại liên quan tới khí vận ghi chép, còn có đủ loại thần thoại thời đại đại nhân vật hạ tràng Nàng nhìn trước mặt tin tức, lộ ra cười nhạt, âm thầm suy tư, nguyên lai like là dạng này, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Về phần tiên đạo, rốt cuộc là nó tính toán ta vẫn là ta tính toán nó, cái kia còn rất khó nói. Nàng tiếp tục quan sát đến Tiên Lộ, muốn mời chào thích hợp thiên điều, lại sau lưng không có đại thế lực, có chút khó khăn. Nhưng mà khoảng cách nàng trí nhớ kiếp trước, có mấy cái thiên kiêu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tiên Lộ, cực kỳ thích hợp trở thành mới thiên đỉnh nhóm thứ nhất thủ hạ. Hư thần giới, hứa Thanh lại một lần nữa đi tới Hư thần thành. Phù cận vẫn như cũ tụ tập vô số cường giả, dòng người cuồn cuộn, phù cận tràn đầy huyên náo. Đi đến đại đạo bảng đơn, còn lại bảng đơn biến hóa cũng không lớn, nhưng mà thiên kiêu bảng phát sinh biến động, nguyên bản vừa bãi vô danh thanh linh trực tiếp xông lên thiên kiêu bảng thứ hai. Bốn phía tất cả mọi người đang dưỡng thảo, nhìn tới thanh đế người thừa kế tòa Vương Trường Sinh không hổ là đệ nhất tiên tiêu, cũng không thể nói như vậy. Vương Trường Sinh thế nhưng đặt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia, nghịch tiên vương cấp, chư thiên vạn giới có bao nhiêu người có thể so? Các ngươi nghe nói không? Gần nhất có hơn 10 vị tiên đế cường giả tối đỉnh, đang định liên thủ đánh vào U Minh, truy cầu con đường phía trước. Cái gì? Bốn phía mọi người nhộn nhịp hướng về nơi đó nhìn lại, lại phát hiện vừa mới người nói chuyện đã nhấn chìm tại biển người, không thấy tâm hơi. Hứa Thanh nhìn xem vừa mới cái thân ảnh kia, trong mắt lóe lên hào quang. Mặc Vũ, Thái Ưt Đỉnh Phong, Hắc Ám Sinh Linh, chịu đến Hắc Ám Nhất Tộc chuẩn thánh phái, tiến vào chư thiên vạn giới tìm hiểu tin tức phát giác mấy chỗ cấm địa thần bí nhất, cho nên ngay tại mưu đồ tiến vào. Hứa Thanh nhìn xem giao diện hệ thống cho nhắc nhở, vừa mới tin tức truyền ra lại là hắc ám sinh linh, vậy hắn mục đích là cái gì? Để chư thiên vạn giới lâm vào đại loạn, vẫn là muốn hấp dẫn càng nhiều cường giả tiến công U Minh. Bất quá bọn hắn chỉ cần dám xông vào U Minh, chết tuyệt đối cực kỳ thảm. Hậu thủ đại đế mượn lục đạo luân hồi chứng đạo, cũng triệt để khống chế luân hồi, không nhận tiên đạo ảnh hưởng. Cho nên tiên đạo sụp đổ lúc U Minh cũng không nhận được ảnh hưởng. Hỗn hỗ U Minh vốn là không phải thần thoại đại thế giới một bộ phận, mà là hậu thủ đại đế sáng tạo ra. Tại hậu kỳ phản thiên đại chiến thời điểm. Hậu thủ đại đế liền đã chứng đạo thành thánh, bây giờ qua mấy trăm vạn năm, thực lực quả thực sâu không lường được. Cho nên những cái này hắc ám sinh linh chỉ cần đi vào ưu minh, chết tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm. Theo lấy mọi người tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, Hứa Thanh trực tiếp bước lên tiên kiêu lôi đài, bắt đầu đơn phương nghiền ép. Lúc này tất cả người đều tại trận mắt hốc mồm nhìn xem tiên kiêu bảng, chỉ thấy thứ bậc của Hứa Thanh chính giữa mắt Trần có thể thấy tăng lên lấy một vạn, tám ngàn, ba ngàn, Đây là ai? Chẳng lẽ là nhà kia che giấu tiên tiêu? Thật là khủng bố. Không đúng, hắn chỉ là chân tiên trung kỳ mà phía trước một ngàn tên có thể toàn bộ đều là tiên vương a cái này sao có thể đại đạo bảng đơn tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem thiên tiêu bảng thiên tiêu chỗ lôi đài hứa thanh xuất hiện trước mặt tiên vương trung kỳ thiên tiêu hắn vừa muốn nói cái gì âm dương thái cực đồ lưu chuyển, chỉ là chuyển động một vòng đối phương liền hóa thành một mịn thật là yếu a thế nào tiên vương đều không thể mang đến cho ta áp lực hứa thanh rất là bất đắc dĩ dự định trực tiếp xông lên thiên tiêu bảng thứ nhất phòng trường chỉ có vương trường sinh mới có thể cùng chính mình đối đầu hai chiêu hứa thanh đứng tại chỗ dùng hư thần điểm số bắt đầu hiệu ra bản thân khai sáng đến tiếp sau công pháp lại là một cái tiên vương cấp tiên kiêu xuất hiện, hắn nhìn xem Hứa Thanh rõ ràng tại tu hành, lập tức nổi giận lên. Lại dám như vậy coi thường ta, thật là tự quật đường cùng. Trực tiếp hóa thành thiên bàng, hai cánh che khuất bầu trời, móng nhọn tựa như có thể xé rách hư không, trực tiếp hướng về Hứa Thanh công tới. Nhưng mà vừa mới tới gần Hứa Thanh phụ cận, áp dương thái cực đổ lưu chuyển. Cái này tiên kiêu thần niệm, trực tiếp bị phía sau thái cực độ hấp động tôn phệ. Không chỉ như vậy, liền tiên kiêu lôi đài, đều thiếu mất mấy góc, đều bị Hứa Thanh tự mình vận chuyển phệ thiên đạo kinh tôn vệ. Nhưng Hứa Thanh vẫn như cũ ở vào tu hành trạng thái. Liên tiếp xuất hiện tiên kiêu, dù cho dùng hết đủ loại biện pháp đều không thể đụng vào đến Hứa Thanh một thoáng. Chỉ là nửa cái giờ, thứ bậc của Hứa Thanh liền xông lên tiên kiêu bảng trước 10. Tiên kiêu bảng, tất cả mọi người bị chấn động đến, cái này sao có thể? Hắn chỉ là chân tiên trung kỳ, thế nào mạnh như vậy? Chỉ có một lời giải thích, hắn khả năng là vị đại nhân vật nào chuyển thế, có viễn siêu tiên vương cảnh tu hành kinh nghiệm cùng tầm độ, cho nên mới sẽ như cái này. Mấy chục vạn năm trước, thần thoại thời đại một vị nào đó đại la cường giả chuyển thế trở về, dùng nhân tiên quyết đấu chân tiên không rơi hạ phong. Chỉ có khả năng này. Lúc này tiên kiêu trên lôi đài Hứa Thanh kết thúc tu hành trạng thái, lại một lần nữa gặp được Thanh Linh. Nàng kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh, phía trước Hứa Thanh cùng nàng cùng cảnh giới một trận chiến. Không nghĩ tới thả nhiều như vậy nước, ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy. Thanh Linh lộ ra đắng chát nụ cười. Hứa Thanh cười nhạt một tiếng, cho nên, ngươi còn muốn cùng ta tái chiến ư? Lần này ngươi không cần áp chế cảnh giới. Thanh Linh đôi mắt lóe ra linh động ánh sáng, sinh mệnh chi thụ hư ảnh tại sau lưng hiện lên. Ngay tại vừa mới hiện lên ngay mắt, Hứa Thanh một bàn tay quay ra, trực tiếp Thanh Linh đánh ra hư thần giới. Tinh thần cổ tinh khoảng ngôi sao nào đó bên trên, Thanh Linh dung động mở ra hai con người nàng cùng vương trường sinh chiến đấu lúc tuy là thua nhưng còn có thể có lực đánh một trận tiếp vài chiêu nàng có tuyệt đối tự tin đột phá nghịch thiên vương cấp phía sau nhất định có thể chiến thắng vương trường sinh nhưng mà đối mặt hứa thanh nàng bị triệt để nghiền ép hơn nữa không có chút lực phản kháng nào đừng nói đột phá đến nghịch thiên vương cấp dù cho đột phá đến tiên tôn nàng đều cảm giác không thể nào là hứa thanh đối thủ quả thực sâu không lường được hồi tưởng lại phía trước tại bên ngoài quy khư tiên thành quyết đấu hứa thanh mục đích hẳn là dạy dỗ chính mình cho nên mới sẽ thu lại lực lượng trong mắt nàng tràn đầy trầm tư cảnh giới của hắn chỉ là chân tiên trung kỳ hơn nữa hiểu thanh đế kinh mỗi một đoạn càng ngộ, chẳng lẽ hứa thanh là thanh đế đại nhân chuyển thế nghĩ tới đây nàng lập tức trợn to hai con ngươi trong mắt tràn đầy chấn động lúc này thiên tiêu trên lôi đài vương trường sinh xuất hiện hắn vẫn như cũ áo trắng như tuyết ngạo nghễ đứng thẳng tại không trung hắn nhìn thấy hứa thanh ngáy mắt lông mày nhíu chặt ánh mắt lạnh lẽo ngươi giết ta thân đệ rõ ràng còn dám khiêu chiến thật là tự tìm cái chết chương 280, một quyền đánh nát tiên đế khí chương hai một quyền đánh nát tiên đế khí vương trường sinh gần như không che giấu nữa triệt để bộc phát giang liệt thiên vương cấp thực lực khủng bố sát khí quét sạch tứ phương Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang hướng về Hứa Thanh chậm tới. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, ngươi cái thiên tiêu bảng này thứ nhất, dường như hơi yếu a. Hai ngón khép lại, Tiệt Thiên kiếm chỉ chém ra. Theo lấy một tia gió nhẹ thổi qua, Trường Sinh kiếm mang tản đi, Trường Sinh kiếm giạn nước. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn rõ ràng đoạn thời gian trước hoàn hư ảnh phủ xuống Côn Luân tiên thành. Ngay lúc đó Hứa Thanh khí tức cũng không phải rất mạnh, hẳn là sử dụng cái gì bí bảo mới đánh rất chính mình hư ảnh. Vừa mới qua đi bao lâu? Mấy tháng mà tôi, thế nào sẽ biến đến mạnh như vậy? Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm Hứa Thanh một chút, dự định rời khỏi hư thần giới nhưng lại phát hiện động đậy không được, Hứa Thanh hai tay bấm ấn, hóa thành to lớn hung thú phân và nước tiểu, tê dính vô cùng, trực tiếp chấn áp tại Vương Trường Sinh trên mình, đem hắn thần niệm đánh tan. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hứa Thanh nhìn xem trên lôi đài cũng lại không còn đối thủ, lựa chọn trực tiếp rời đi. Lúc này Thiên Tiêu bảng thứ nhất theo Vương Trường Sinh biến thành Hứa Thanh, mà Thanh Linh theo vị thứ hai bị đẩy ra thứ ba. Tất cả mọi người tại Điên cuồng Huyên nào lấy, rung động tột đỉnh. Cái Hứa Thanh này đến cùng là lai like lịch gì? Đây cũng quá kinh khủng, rõ ràng đem Thiên Tiêu bảng đánh xuyên qua. Hơn nữa đều là đơn phương nghiền ép, liền Vương Trường Sinh cũng chỉ là hai chiêu đánh bại, quả thực sâu không lường được. Ta càng hoài nghi cái hứa thanh này, tuyệt đối là một vị nào đó cường giả chuyển thế, rất có thể là thần thoại thời đại đại nhân vật. Cũng có cường giả tại đằng sau sắc mặt tâm trầm, nhất là thần thoại vương gia cùng thần tộc. Bọn hắn đều cùng hứa thanh tại tiên lộ có thù hận, một khi hứa thanh xông ra tiên lộ, thế tất sẽ cho bọn hắn mang đến phiền bái. Lộn nhịp phái người tiến vào tiên lộ, dự định triệt để bóp chết hứa thanh, hơn nữa mang theo nhiều kiện tiên đế khí. Chỗ tối, một cái thân ảnh mơ hồ nhìn xem thiên kiêu bảng, cái hứa thanh này còn không tệ, có thể trở thành hắc ám nhất tộc vật dẫn. Trừ đó ra, còn có mấy phương đại thế lực nhìn xem thiên tiêu bảng đều đều mang tâm tư dự định trước mời chào nếu là không được cũng chỉ có thể thừa dịp hứa thanh nhỏ yếu thời khắc diệt sát thái cực thần tinh bên trong hứa thanh mở hai mắt ra sau lần này đại khái nổi danh chấn chư thiên thực là không tồi về phần danh khí mang tới phiền thói hứa thanh căn bản sẽ không quan tâm cái này thân niệm đảo qua tinh thần cổ lộ vẫn như cũ mười phần an nhàn không có chuyện gì phát sinh hứa thanh tiếp tục bắt đầu tu hành khai sáng vệ thiên đạo tinh đến tiếp sau công pháp cùng bí thuật theo lấy khai sáng đến tiếp sau công pháp ngoại giới xuất hiện khủng bố dị tượng thái cực thần tinh rõ ràng bắt đầu chuyển động dẫn động tinh hải lưu truyền kinh động vô số ngay tại tu hành thiên kiêu. bọn hắn nhộn nhịp tới trước cha xét phát hiện là hứa thanh tại cái này tu hành nhộn nhịp mặt lộ kiên kỵ tiếp đó nhanh chóng tối lui đúng lúc này một khỏa mấp mô trên tinh thần rõ ràng tản mát ra kỳ lạ ba động để tất cả thiên kiêu vì đó kinh hãi cái này ba động chẳng lẽ nơi đó xuất hiện cái gì trí bảo mau đi xem một chút ta hoài nghi là tinh thần đại đế truyền thừa xuất hiện chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật tất cả thiên tiêu đều điên cuồng hướng về cái ngôi sao kia bay đi dùng hết đủ loại thủ đoạn sợ chậm một bước cơ duyên bị cái khác thiên tiêu phải đến đối với tinh thần đại đế truyền thừa Toàn bộ tinh thần cổ lộ chỉ có 3 cái thiên kiêu không quan tâm. Hứa Thanh lần nữa khai sáng công pháp, lần này sẽ không tham khảo người khác đại đạo cảm ngộ, huống hồ tại thần thoại thời đại lúc, đã được đến tinh thần đại đế cảm ngộ cùng công pháp, càng là không cần. Vương Trường Sinh đạt được Trường Sinh Thiên Tôn truyền thừa, lúc trước Trường Sinh Thiên Tôn đánh giết tinh thần đại đế, hắn đồng dạng thờ ơ. Còn có Liền là Thanh Linh, nàng đạt được Thanh Đế truyền thừa, hơn nữa mới vừa vận nhập môn, cũng sẽ không đi tranh đoạt tinh thần đại đế truyền thừa. Trong lúc nhất thời, tinh thần cổ lộ triệt để loạn, tất cả thiên kiêu đều tại quả kia kỳ lạ cổ tinh bên ngoài huyết chiến, đều muốn tranh đoạt trong đó tinh thần đại đế truyền thừa. Cuối cùng mười mấy thiên tiêu xông vào trong đó, nhột nhịp không thấy bóng dáng. Nhưng mà mấy ngày sau, bọn hắn nột nhịp thất hồn lạc phách đi ra, bởi vì thể chất không phù hợp, cho nên không chiếm được tinh thần đại đế truyền thừa. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần thánh thể loại thể chất này mới có thể đạt được truyền thừa. Đúng vậy a. Cái khác thể chất thiên tiêu, dù cho đạt được tinh thần đại đế truyền thừa, cũng không cách nào tu hành. Tuy là bọn hắn không chiếm được truyền thừa, nhưng mà mấy đại thế lực đem hành tình cổ kia phong ấn, phân biệt liên hệ thế lực sau lưng, tại chư thiên vạn giới tìm kiếm tinh thần thánh thể. Lại qua mấy tháng, tinh thần cổ lộ nhiều vị cường giả phủ xuống đều là thần thoại vương gia cùng thần tộc cứng, giả dự định mượn chuyện lúc trước trực tiếp đánh giết Hứa Thanh chọn vẹn bảy vị tiên vương đỉnh phong hơn nữa đều mang tiên đế khí từ thần tộc thần nữ cùng vương trưởng sinh dẫn dắt đem thái cực thần tinh bao vây nhưng mà không dám mạo muội tiến công bởi vì Hứa Thanh thực lực quá mức khủng bố đúng lúc này Thanh Linh từ đằng xa bay tới nàng tuy là còn không thăng cấp địch tiên vương cấp nhưng đã đến gần Vương Trường Sinh chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc Vương Trường Sinh nhìn xem Thanh Linh trong mắt tràn đầy khinh miệt bại tướng dưới tay thôi bị ta đã đánh bại liền mơ tưởng tái chiến thắng ta chờ ta giết Hứa Thanh lại đến giải quyết ngươi. Trên mình Trường Sinh Đạo khắc bay ra, tốc độ cực nhanh. Tại Thanh Linh bên cạnh vây quanh, dĩ nhiên tạo thành phong ấn, đem Thanh Linh ngắn ngủi phong ấn tại trong đó. Đây là hắn lần trước chịu đến giao ấn, học trộn một chiều. Phía trước Vương Trường Sinh còn không nghĩ qua, đạo văn lại có nhiều như vậy diệu dụng. Đúng lúc này, Thanh Linh trên mình nở rộ hào quang, rõ ràng liên tiếp xuất hiện 6 loại đạo văn, đều không giống nhau. Mỗi một loại đạo văn lực lượng đều viễn siêu Trường Sinh Đạo khắc, một lần hành động công phá phong ấn, để xa xa chúng tưởng giả kinh hãi vô cùng. Người rõ ràng từng chiếm được sáu loại truyền thừa, hơn nữa đều mạnh hơn Trường Sinh Thiên Tôn, cái này sao có thể? Vương Trường Sinh lên tiếng kinh hô, gắt gao nhìn xem cái kia sáu loại đạo văn, lại phát hiện chỉ nhận biết Thanh Đế đạo văn, mấy loại khác cũng không có biết. Thanh Linh ngạo Tiêu nói, biết liên hảo, còn không mau mau thối lui, bằng không ta dẫn bạo cái này sáu cái đạo văn, các ngươi đều muốn chết. Đấy lòng nàng kỳ thực cũng không chắc, cái kia mấy loại đạo văn, nhưng thật ra là nàng theo Thanh Mục Nhất tộc bảo khố đạt được, có chút tạm thời còn khống chế không được, nhất là trong đó mấy loại đại đạo cực kỳ hung hãn, nàng thao túng cực kỳ phí sức. Đúng lúc này, Hứa Thanh theo Thái cực thần tinh chậm chậm đi ra, các ngươi thật là quá ổn. Dung một hóa chín cùng nhất khí hóa tam thanh hai loại phân thân vô thượng thần thông đồng thời mở ra, tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lực lượng thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp ra chỉ tại trên người. Hứa Thanh trên mình khí thế khủng bố, để thần tộc cùng thần thoại vương gia cường giả liên tiếp lui về phía sau mấy ngàn dặm, vượt qua vô số tinh thần, theo sau nhộn nhịp tế ra tiên đế khí đánh ra. Nhưng tiếp xuống, để người trợn mắt hốc muồm một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia khủng bố thân ảnh, chỉ là một quyền vung ra, tiên đế khí rõ ràng bị đánh nát. Đây chính là tại tiên đế luyện chế bảo vật, bây giờ thái ớt cảnh cường giả không ra, tiên đế thế, nhưng bây giờ trừ tiên vạn giới cực kỳ cao chiến lực. Không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng liền như vậy đánh nát, ta còn không dùng lực, thật là lãng phí a. Hứa Thanh lần nữa bước ra một bước. Chương 281, Minh Tôn, chương 281, Minh Tôn. Khí thế trực tiếp đem mặt khác mấy món tiên đế khí giam cầm, tiếp đó tay háo hất lên, trực tiếp thu hồi. Không chỉ là thần tộc cùng thần thoại vương gia cường giả ngây người, liền xa xa quan chiến chúng thiên kiêu còn có thanh linh, đều nốc trệ tại chỗ. Loại thực lực này, thật còn thích hợp lưu tại tiên lộ ư? Đúng vậy a. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu, ta quyết định sau đó vòng quanh hắn đi. Thanh linh thì là nhìn xem Hứa Thanh trong mắt tràn đầy sùng bái ánh sáng, không hổ là thanh đế đại nhân truyền thế, thực lực này mới bình thường. thần thoại vương gia cùng thần tộc cường giả muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản động đậy không được, mặt mang hoàng sợ nhìn xem hứa thanh hướng bọn hắn đi tới, chỉ là một bước, hứa thanh liền đi tới trước mặt bọn hắn, giết các ngươi thật giống như có chút lãng phí, ta đang định nghiên cứu một chút độc dược, các ngươi liền là tốt nhất tài liệu, trực tiếp đem bọn hắn trói buộc lại, tiếp đó phong ấn đến thanh đế đạo văn bên trong, vương trưởng sinh cùng thần tộc thần nữ nhanh chóng chạy trốn, dùng hết hết thể nội tình chạy trốn, mang ra nhiều như vậy tiên đế khí, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hứa thanh khẳng định chết chắc Nhưng không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng khủng bố như thế, một quyền đánh nát tiên đế khí, một bước giang cầm bảy vị tiên vương đỉnh phong. Hơn nữa dường như đều không có nghiêm túc xuất thủ, chỉ là đang chơi đùa thôi. Hứa Thanh nhìn xem Vương Trường Sinh cùng thần nữ rời đi, cũng không có đi đuổi theo, nghĩ đến để bọn hắn mời đến càng nhiều cường giả, đến lúc đó chính mình còn có thể lại thu được mấy món tiên đế khí. Đi tới Thanh Linh bên cạnh, Hoài Niệm nhìn xem mấy cái kia đạo Văn, hôn Độn Ma Viên Đạo Văn kinh khủng nhất, phát ra khủng bố chiến ý, như ý chí không kiên định, căn bản là không có cách khống chế. Hỗn Độn Tú Hoàng Đạo Văn phát ra khủng bố khí tức hủy diệt, cực đế đạo văn vừa ra, bốn phía thời gian đều tại đình trệ. Mà hư vương đạo văn đại biểu bốn phía, tràn đầy thật nhỏ vết nước không gian. Thanh mục đạo văn nhất ôn hòa, hắn chủ tu mục chi đại đạo cùng kiếm đạo, sau lại tu hành sáng tạo đại đạo, là thanh linh dễ dàng nhất khống chế đạo văn. Đem những cái này đạo văn thu hồi a. Sau này ngươi sẽ dùng tới. Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, để những cái này đạo văn xuất hiện dị biến. Cuối cùng những cái này đạo văn trở lại thanh linh thể nội. Thanh linh cung kính nhìn xem Hứa Thanh, chẳng lẽ ngài thật là thanh đế đại nhân truyền thế, tham kiến phụ thần. Hứa Thanh có chút không nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cho rằng như vậy, bất quá cũng lười đến giải thích. Trở về thật tốt tu hành a. Thanh Linh liền vội vàng hành lễ, tiếp đó hóa thành xanh biếc lưu quang rời đi. Hứa Thanh trở lại Thái cực thần tinh, không thấy bóng dáng. Lúc này Thanh Đế trong mộ, Hứa Thanh bản thể mở hai mắt ra, trên mình khí tức bạo phát, kim tiên sơ kỳ, có đạo chi cực cảnh dòng tăng thêm siêu thoát thánh ma diễm. Chỉ là mấy tháng, liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cho trong tiên lộ phân thân đổi mới một thoáng tu vi, tiếp đó trở lại đỉnh núi Thái sơ thần sơn, điều khiển thần thoại hình chiếu, thần niệm đảo qua chư thiên vạn giới. Bây giờ ưu minh chỗ tồn tại, có mấy chục cái tiên đế cường giả tối đỉnh, một người cầm đầu càng là Thái ất sơ kỳ. Cỗ thế lực này nếu là đặt ở bên ngoài. Tại Chư Thiên Vạn Giới cũng có thể gọi đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn đều là Hắc ám sinh linh, dự định xông vào U Minh trà xét một phen. Cầm đầu Hắc ám sắc mặt sinh linh nghiêm trọng, chúng ta phải cẩn thận một chút, cái này U Minh nội bộ có để ta đều kinh hại khi tức. Hắn dẫn dắt rất nhiều cường giả xông vào U Minh. Nhưng vào lúc này, cực kỳ khủng bố thân ảnh xuất hiện, chỉ là một trưởng liền mạn sát Hắc ám sinh linh. Trong U Minh, một tòa trong cung điện, vĩ nạn nam tử mặc áo bào đen, khí thế phách tuyệt chư thiên, cực kỳ khủng bố, ngồi tại trên bảo tọa. Hắn dĩ nhiên là nhân hoàng trưởng tử, Linh tôn. Những cái này không giống như là chư thiên bên trong sinh linh, chẳng lẽ tới từ bên ngoài? nếu là lời như vậy, vậy thì phiền toái. Linh tôn lông mày nhíu chặt. Hắn lúc trước bị nhân hoàng cứu sau, gia nhập U Minh, danh xưng Minh tôn, phong ngư ngoại địch xâm lấn U Minh, bây giờ đã chấn thủ rất nhiều năm. Bây giờ trong U Minh cường giả rất nhiều, quỷ thần, tiểu U đại đế, bạch đế, độ kiếp Thiên tôn cùng tịch diệt Thiên tôn, còn có sớm đã chứng đạo thành thánh hậu thổ đại đế. Bất quá đại bộ phận đều tại tự phong bên trong, bởi vì bây giờ trư thiên và giới, căn bản là không có cách tiếp nhận chuẩn thánh cường giả. Một khi có chuẩn thánh xuất thế, khí thợ ở giữa, liền có thể để mấy vạn cái tiểu thế giới tiến vào màn pháp thời đại. Cuối cùng Linh tôn thở dài một tiếng vẫn là không có thức tỉnh U Minh rất nhiều cường giả, dự định lại quan sát, như người xâm nhập bên trong không có chuẩn thánh. Hắn liều mạng cảnh giới trước xuống, cũng muốn mạn sát những cái kia vực ngoại tà ma. Lúc này U Minh tại chỗ rất xa, một tia hắc khí ngưng trọng nhìn U Minh, hơi thở này đã đến gần chuẩn thánh, nhìn tới chỉ có thể chờ chủ thượng phụ xuống lại đi tiến đánh U Minh. Bất quá chư thiên vạn giới cái khác cấm địa, vẫn là muốn thăm dò một phen, tiếp cái mục tiêu liền đi thanh đế một phần. Thái Sơ thần sơn, trong mắt Hứa Thanh tràn đầy suy tư, không nghĩ tới hắn liền là Minh Tôn, bây giờ cường giả bảng đơn thứ hai, gần với đế tôn. Như thiên địa hoàn cảnh cho phép hắn khẳng định đã đột phá chuẩn thánh. về phần đế tôn, hắn đã từng mượn thiên đạo khí vận đạt tới qua chuẩn thánh đỉnh phong, tuy là về sau trở xuống, nhưng mà cảnh giới cẳng nộ vẫn còn, linh tôn không phải là đối thủ cũng bình thường. đúng lúc này, thưa thanh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì có một cỗ khí tức dĩ nhiên đi tới thanh đế mộ phần ngoại vi, ngay tại khắp nơi tán loạn, đầu ngón tay điểm ra, cái kia hắc ám sinh linh lập tức bị ma sát. nhìn xa xôi hắc ám, thần thoại hình chiếu thanh đế đôi mắt mở ra, loé ra quang mang tử kim, lại dám đem chủ kiến đánh tới thanh đế trên mộ, các ngươi gan thật lớn a! thưa không trong hắc ám, đại la đỉnh phong hắc ám sinh linh cảm thấy dùng mình. Theo sau liền bị một tia sáng mang xuyên qua thân thể, trong chốc lát liền lâm vào sắp chết trạng thái. Hắn kinh hãi nhìn xem thanh đế mộ phần phương hướng, nơi này so U Minh còn kinh khủng hơn. Nhìn về phía Chư Thiên Vạn Giới cái khắc cấm địa, hắn lập tức bỏ đi thăm dò ý niệm. So với thăm dò cấm địa, dường như chinh phục cái này Chư Thiên Vạn Giới đơn giản hơn một chút. Trực tiếp nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm. Đỉnh núi Thái Sơ thần sơn, Hứa Thanh nhìn xem cái kia Hắc Ám Sinh Linh rời đi. Để ra hỏa này đem Chư Thiên Vạn Giới nước làm đục, ta ngược lại muốn xem xem tiên đạo có thể nhịn đến lúc nào. Thiên đạo tự mình vỗ vụt, để thần thoại đại thế giới vỡ vụn thành chư thiên và giới. Tuyệt đối cất dấu nào đó hậu chiêu, trong hỗn độn cái kia hắc ám sinh linh, mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng Hứa Thanh trọn vẹn không quan tâm, chú ý nhất vẫn là thiên đạo. Bây giờ thiên đạo vẫn còn, nhưng mà chia ra làm vô số mảnh vụn, lực lượng cũng không ngưng thực. Nhưng mà Hứa Thanh suy đoán, chỉ cần thiên đạo muốn, tuyệt đối có thể lần nữa ngưng kết. Thiên đạo tựa như là tại trói buộc thần thoại đại thế giới bên trong cường giả phát triển, sợ uy hiếp với bản thân, chẳng lẽ, hoặc là nói, là kiêng kỵ nhân đạo cùng chính mình, muốn tìm lão đó cân bằng. Hứa Thanh nhìn xem sau lưng, Bây giờ thần thoại hình chiếu đã tùy thời có thể chứng đạo thành thánh, bất kể hắn là cái gì âm u, cùng lắm thì trực tiếp chứng đạo, tiếp đó đại náo một tràng, hình chiếu nếu là chết, lực lượng liền sẽ phản hồi đến bản thể trên mình. Đến lúc đó chính mình sẽ tràn mạnh. Chương 282, tử vong hoàng điệp, chương 282, tử vong hoàng điệp. Thân niệm lại lần nữa khuyết tán ra tới, chư thiên vạn giới một mảnh kỳ lạ lĩnh vực, dù cho có Lít nha Lít nhất kiếm, tạo thành kỳ lạ trận thế, bộc phát ra để chư thiên vạn giới đều kinh hãi sát phạt kiếm khí. Thái... thái Nguyên bản tôn ngay tại trong đó, đang cùng một trôi thái ất chí bảo khí linh giằng co lấy. Trên người hắn khí tức bá đạo vô biên. Tuy là chỉ là tiên đế đỉnh phong, nhưng mà đối mặt Thái Ưt trí bảo, không hề yếu. Hứa Thanh truyền cho hắn một chút cảm ngộ, để hắn có thể tốt hơn bước vào cấm kỵ đế cảnh. Nhìn về phía một nơi khác, trong U Minh, Luân hồi tiên đế ngay tại trong đó tu hành. Hắn đã thành công đột phá Thái Ưt cảnh, ngay tại chấn thủ hoàng tuyền, đứng ở trong biển bị ngạn hoa, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu mỹ nữ tử. Nhìn lên rất là khoan thai tự đắc. Hai tên đồ đệ của mình, bây giờ qua đến độ còn có thể Hứa Thanh thu về thần niệm, lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Phệ Thiên Đạo Kinh mới phải tăng tốc khai sáng. Hứa Thanh có dự cảm. Chư thiên vạn giới bên trong đại loạn cũng nhanh tới. Thân thoại hình chiếu tạm thời vẫn không thể trở về bản thể, bởi vì nói như vậy, Phệ Thiên Đạo kinh lực lượng vô pháp đóng qua thanh đế kinh. Khoảng thời gian này cố gắng liền buồn phí, chỉ có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, nắm chắc đem Phệ Thiên Đạo kinh khai sáng đến thành cấp. Bản thể tiến vào bế quan trạng thái. Cùng lúc đó, ma giới nơi nào đó, Diệp Thần xếp bằng ở một gian trong thạch thất. Trên mình khí tức cực tốc tăng vọt, đột phá địa tiên. Theo lấy khí tức ổn định, thạch thất bên ngoài đi vào một cái tuyệt mỹ nữ tử, trên người nàng khí tức thanh tân đạm nhã, ăn mặc trắng tinh quần áo, tươi đẹp kiều diễm. Trên mình lóe ra thánh khiết quang huy. Nhưng mà ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng mà tính. Mềm mại thân thể khẽ tựa vào bên cạnh Diệp Thần, Ôn Nhu nói: "Ngươi cuối cùng đột phá thành công, khoảng thời gian này ta cực kỳ lo lắng ngươi." Diệp Thần hơi hơi lắc đầu, mặt lộ đắng chát. chính mình bị Hạ Thần Vũ hố. Hạ Thần Vũ căn bản là không biết rõ nghịch thiên giả tổ chức ở nơi nào, lúc trước chân thành tha thiết tình cảm đều là diễn xuất tới. Hơn nữa theo lấy thiên đạo khí vận bị đoạt, thực lực giảm mạnh, dĩ nhiên đánh không lại Hạ Thần Vũ, bị hắn bán được ma giới trở thành lỗ đỉnh. Bị đốt rất nhiều bạo dược, một khi đột phá thành công, liền bị trước mắt nữ ma đầu thải bổ. Diệp Thần lôn ngôn nói: "Ngươi Ngươi nếu là tha ta một mạng, ta ngày khác tất có hậu báo." Tuyệt mỹ nữ tử sóng mắt như nước, phong tình và trùng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng sẹt qua Diệp Thần gương mặt. Nhu Hỏa tại Diệp Thần bên tai nói, "Tiểu nam nhân, nếu là hậu báo, vậy vì sao phải đợi đến ngày khác đây?" "Hiện tại không được sao?" Âm thanh câu hồn và phách, mang theo khủng bố ma tính, lúc này Diệp Thần phát giác chính mình rõ ràng động đậy không được. Hồi tưởng lại tại Hợp Hoan Tông trải qua, kết hợp bản thân đại đạo, dung nịch càn khôn bí thuật làm gốc vốn, rõ ràng bắt đầu tự tạo bí thuật. Theo lấy trong động phủ Dâm Mỹ Âm hùng đến, Diệp Thần tự tạo bí thuật thành công, rõ ràng bắt đầu ngược hấp thu đối phương tu vi làm sao có khả năng Ngươi một cái nho nhỏ địa tiền sao có thể hút đụng đến ta tu vi tuyệt mỹ nữ tử trong mắt tràn đầy kinh hãi nàng liền là huyễn ảnh ma tôn phía trước bị âm dương ma tôn gây thương tích vốn dự định tìm mấy cái lô đỉnh hút khô dùng cái này tới khôi phục thương thế nhưng không nghĩ tới gặp được diệp thần cái này người kỳ lạ diệp thần thể nội hứa thanh nhấn ký tại trong đó nhìn xem tất cả những thứ này rất là không nói thế nào diệp thần mỗi một lần vùng dậy đều cùng nữ nhân có quan hệ lần trước là đi hợp hoàn tông lần này bắt đầu hấp thụ huyễn ảnh ma tôn tu vi gia hỏa này tự tạo bí thuật đến cùng là cái gì để hứa thanh đều rất là hiểu kỹ. Hiệu quả này thật là khủng bố. Theo lấy hấp thụ huyễn ảnh tu vi, Diệp Thần ánh mắt càng sáng rực, hắn bắt đầu tái tạo thể chất, khai sáng công pháp, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Theo lấy huyễn ảnh ma tôn khí tức biến đến cực kỳ suy yếu, bản nguyên bị tổn thương càng nghiêm trọng, thậm chí đều không thể động đậy. Diệp Thần nhấc lên quần liền chạy, đối phương thế nhưng ma tôn dù cho khôi phục một điểm, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng băng mười vạn dặm thẳng đến triệt để rời xa huyễn ảnh ma tôn đạo trường. Mấy ngày sau, ma giới một nơi u ám tri sâm bên trong, kỳ ngộ thật là thiên đại kỳ ngộ. Trong tay Diệp Thần chiến kiếm màu đen chém ra trực tiếp vượt cảnh giới chém giết địa tiên đỉnh phong khủng bố ma thú, còn chỉ là một kiếm, liền đem hắn chém giết. Đáy mắt cực kỳ hưng phấn, Diệp Thần cảm giác chính mình vừa mới tái tạo thể chất, không còn là thiên đạo thánh thể, mà là kinh khủng hơn đại đạo chi thể. Công pháp hình thức ban đầu, đại đạo chi trùng, sau này tương lai bừng sáng. Phía trước bị Vân Nhan kem chút đánh giết, sau lại bị Hạ Thần Vũ bắn đi. Lúc này trong mắt Diệp Thần mù mịt quét sạch sành sanh, tràn đầy chờ mong hào quang. Đúng lúc này, xa xa truyền đến dị biến, to lớn màu đen hồ điệp sẽ trời mà tới, trên mình tràn đầy kỳ lạ hoa văn, khí tức cực kỳ suy yếu. Chính giữa lưu lại khắp nơi Diệp Thần chỗ không xa theo sau bắt đầu thu nhỏ, rơi xuống đầu vai Diệp Thần, dĩ nhiên chủ động ký kết bình đẳng khế ước. Diệp Thần Tông cảm giác cái này hồ điệp khí tức rất quen thuộc, chỉ bất quá nhớ không nổi. Phía trước chúng ta có phải hay không gặp qua. Nhưng mà màu đen hồ điệp chỉ là hơi hơi vô cánh, cũng không đáp lại. Lúc này Diệp Thần thể nội, Hứa Thanh nhìn xem cái này hồ điệp, lâm vào trầm tư. Phía trước tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, dùng nhân duyên tơ hồng đem Diệp Thần cùng một cái rất xấu xí trùng tử trên mình quấn lại, bây giờ cái kia trùng tử rõ ràng hóa thành thần thoại dị chủng, vượt qua hư không đi tới ma giới, chỉ vì truy tìm Diệp Thần. Tinh không cổ lộ, trong thái cực thần tinh trong mắt hứa thanh tràn đầy kinh ngạc lúc trước ta nhớ cái kia trùng tử vô cùng phổ thông chẳng lẽ là đạt được cái gì kỳ ngộ thay biến trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống xuất hiện cái kia hồ điệp tin tức tử vong hoàng điệp thiên tiên sơ kỳ hậu thiên ma thần phía trước chỉ là thiên đoạn sơn mạnh cực kỳ phổ thông trùng tử về sau rơi vào kỳ lạ không gian đạt được thiên đạo chiếu cố huyết mạch phát sinh thay biến nhìn xem giao diện hệ thống hứa thanh lâm vào yên lặng kỳ lạ không gian thiên đạo chẳng lẽ nói lúc trước vỡ vụn thiên đạo khả năng cũng không phải thiên đạo bản thể hồi tưởng lại đủ loại tỉ mỉ thông hướng kỳ lạ không gian vết nứt bị nguyên thủy thiên tôn trong vô ý mở ra tiếp đó hắn xông vào trong đó, về sau đạo đức thiên tôn, phật đà, linh bảo thiên tôn cùng nhau tiến vào chỗ kia kỳ lạ không gian. chỉ bất quá bọn hắn đều bị thiên đạo chi lực giam cầm, bắt đầu bị thiên đạo luyện hóa. về sau chính mình mang theo hỗn độn thú hoàng cực đế, hư vương tiến bảo, cuối cùng thiên đạo chủ động tăng dã, hóa thành vô số mảnh vụn. bây giờ có lẽ hứa thanh càng cảm thấy không thích hợp, dùng nguyên thủy thiên tôn thực lực, dù cho tự bạo cũng không có khả năng đem không gian kỳ dị nổ ra vết nứt, trong đó tuyệt đối có vấn đề. về phần thần thoại đại thế giới phá toái trở thành chư thiên và giới, đây đối với thiên đạo tới nói cũng không phải việc khó gì. Bây giờ nhìn thấy giao diện hệ thống, Hứa Thanh càng hoài nghi, đây chỉ là thiên đạo làm cái bẫy. Vốn định luyện hóa nhân tộc mấy vị thánh nhân, kết quả chính mình tiến vào bên trong, làm rối loạn thiên đạo kế hoạch, giả thiên đạo lại không thể tiếp nhận 8 vị thánh nhân tiến công. Sở dĩ chủ động tan dã, hóa thành mảnh vụn. Ban đầu ở phàm giới lúc, thiên đạo dường như có linh trí, thời khắc tại che chở cái này dị thần, hơn nữa ta nếu là không có đủ loại dòng ngẩn nấp bản thân, tuyệt đối đã sớm bị thiên đạo mã sát. Tuyệt đối là dạng này, nhìn tới phía sau vẫn là đem thanh đế mộ phần thu nhập thể nội thế giới tốt, chỉ có nơi đó mới là tuyệt đối an toàn. Chương 283 Hỗn độn châu mảnh vụn tung tích, chương 283, hỗn độn châu mảnh vụn tung tích. Thanh đế trong mộ, Hứa Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, kết thúc tu hành, bắt đầu đem đủ loại thánh dược linh căn cây ghép đến Thể Nội Thế Giới, Bàn Đáo Lâm, Hoàng Trung Lý, còn có đủ loại thánh dược đều di chuyển đến Thể Nội Thế Giới. Sau đó tiến vào Thể Nội Thế Giới tu hành, về phần Thần Thoại Hình Chiếu còn lưu tại nơi này, Thể Nội Thế Giới bắt đầu chậm chậm thôn phệ Thái Sơ Thần Sơn. Theo lấy Thể Nội Thế Giới quyết trương, Hứa Thanh thực lực cũng tại tăng vọt, chỉ bất quá Thái Sơ Thần Sơn quá khổng lồ, tuy là so Tiên Giới nhỏ, nhưng mà nội bộ ẩn chứa lực lượng so Tiên Giới khủng bố quá nhiều đứng ở thể nội vùng trời thế giới, trong mắt Hứa Thanh tràn đầy suy tư. Nếu là tìm được Hỗn Độn Châu toàn bộ mảnh vụn, dung hợp vào thể nội thế giới, thể nội thế giới rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận Thái Sơ Thần Sơn. Chỉ là bây giờ chỉ có 3 mảnh mảnh vụn tại trong tay, tổng cộng có 5 mảnh mảnh vụn lưu lạc chư thiên và giới, nhìn tới muốn tìm biết thôi diễn đại đạo đại năng. Đúng lúc này, Hứa Thanh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, còn có một cái biện pháp, đó chính là đi tìm Vân Nhan trợ giúp, nàng tuyệt đối biết rất nhiều chuyện. Nói không chắc sẽ biết Hỗn Độn Châu cái khác mảnh vụn tung tích. Nhìn về phía tại Thái Cực Thần Tinh Vân Thân bên trong, cái này mấy tháng thời gian, danh tiếng thịnh nhất người, liền là Hứa Thanh đầu tiên là cường thế đánh xuyên qua thiên tiêu bảng, sau lại tùy tiện đến gần thần thoại vương gia cùng thần tộc cùng tập sát, để hứa thanh danh hào truyền khắp tiết lộ, thậm chí trở thành truyền thuyết, chỉ để thay thế phía trước vương trưởng sinh uy danh. Chỉ là khoảng thời gian này đều tại đạo trường tu hành, cũng không có làm ra cái đại sự gì. Hứa Thanh đầu ngón tay ánh sáng lưu truyền, căn cứ vân nhan khí tức đưa tin ra ngoài. Hào Quang vừa mới rời khỏi thái cực thần tinh không lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Côn Luân Tiên thành bên ngoài ở trong bí cảnh, Vân Hải ngay tại khắc khổ tu hành, hắn là một cái tự chịu người. Bây giờ bị Hứa Thanh siêu việt quá nhiều, hắn ngay tại gắng sức đuổi theo bản thân lĩnh hội đại đạo đang lưu truyền cũng tại khai sáng chuyên thuộc về công pháp của mình trường thương đâm giết một cái khủng bố cửu thú nhẹ nhàng chuyển động theo sau hóa thành huyết vụ theo lấy tổ long hư ảnh hiện lên vân hải khí tức triệt để bạo phát lần nữa đột phá nương kết tiên trùng phía sau có hai loại đường có thể lựa chọn tiếp tục tham ngộ chính mình đại đạo khai sáng thuộc về công pháp của mình ưu điểm là chiến lược cứng hãn hậu kỳ bình Cánh ít sẽ không bị người khác đại đạo chỗ giằng ngược nhưng cần khai sáng đến tiếp sau công pháp cho nên cần đại lượng tam ngộ cảnh giới tăng lên trọng trọng còn có một cái liền là tu hành người khác đại đạo cùng công pháp Đại đạo cản nộ cùng công pháp đều là sẵn, tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà sẽ bị người khác đại đạo vây khốn ở, đến cuối cùng cảnh giới tăng lên rất là chậm chạp, thậm chí vĩnh viễn không cách nào đạt tới người khai sáng tình trạng. Vân Hải cùng Vô Ngân, Hạo Dương, Thần Hoa, Nguyệt Chi nữ hoàng đều là lựa chọn đầu này khó khăn nhất đường. Bây giờ tại Côn Luân Tiên Thành tu hành, thực lực càng cường đại, cũng không có phần ngoài áp lực. Vân Nhan đứng ở bên ngoài Côn Luân Tiên Thành, trên mình khí tức bá đạo tuyệt luân, nàng dung mạo tuyệt mỹ, giận đến vô số thiên tiêu liên tiếp ghé mắt, xoáng mắt lưu truyền, tựa như là đang suy tư điều gì. Nàng nhìn Hứa Thanh đưa tin, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn rõ ràng đang tìm kiếm hỗn độn châu mạnh vụn, loại kia vô thượng bảo vật, dù cho là mạnh vụn, đều có vô tận uy năng. Nàng vừa vạn biết trong đó hai mảnh tung tích, tại hai cái thiên tiêu trên mình, mà hai người này tương lai đều là chư thiên vạn giới trí cường giả, tính toán tương lai đã hoàn toàn thay đổi, tràn ngập mông lung cùng không xác định, nói cho hắn biết cũng không sao. Vân Nhan thở dài một tiếng, đem tin tức truyền vào Thái cực thần tinh. Nàng nhìn phương xa, cái kia nắm giữ tinh thần thánh thể thiên tiêu sẽ tới rất nhanh. Nàng dự định mời chào đối phương, nhưng vào lúc này, Vân Hải gánh Long văn trường thường mới từ bí cảnh trở về, hắn nhìn xem Côn Luân Tiên Thành bên ngoài Vân Nhan trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đây là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, bây giờ trên mình khí tức càng sâu không lường được. hắn lúc này liên vân mặt khí tức trên thân đều có chút không đối kháng được. Vân Nhan cũng tại nhìn xem hắn, ánh mắt lóe ra hờ mang, nàng có chút kinh ngạc. Vân Hải rõ ràng đi ra chính mình đại đạo, hơn nữa còn tạo ra công pháp của mình, đây chính là thần thoại thời đại nhân vật vô thượng mới có điểm xuất phát. nhớ tới Vân Hải hiện tại tựa như là tùy tùng của Hứa Thanh, khẽ miệng nàng lộ ra một vòng nụ cười. cái này Côn Luân Tiên Thanh đã không có gì cơ duyên, đi theo ta như thế nào, ta sẽ để ngươi càng nhanh trưởng thành. Vân Hải sưng sở tại chỗ, theo sau hơi hơi lắc đầu. Ngươi nếu là có khó khăn, phía trước ta thiếu ngươi nhân quả quá nhiều, có lẽ sẽ giúp ngươi. Nhưng mà cái khác, vẫn là thôi. Vân Hải tại khi còn nhỏ, từng vì đấu kỵ Vân Nhan tài hoa đến phụ hoàng tương triệu, nhiều lần làm hại Vân Nhan. Bây giờ nhớ tới, vẫn là mang trong lòng ngày nấy. Phải không? Hiện tại ta đang thiếu trợ thủ, ngươi giúp ta xây dựng thế lực phía sau, lại rời đi là đủ. Vân Nhan nhìn xem Vân Hải, đáy mắt lộ ra vô tận mệt mỏi cùng sầu bi. Vân Hải nhìn xem nàng, cái này dù sao cũng là chính mình thân muội muội, cuối cùng không đành lòng, gật đầu đáp ứng có thể giúp ngươi, nhưng ta có con đường của mình muốn đi. Rời đi thời điểm, ngươi không muốn ngăn ta. Một lời đã định. Vân Nhan cười nhạt gật đầu, nhớ tới hứa thanh mấy cái khác tùy tùng, dường như cũng đều không tệ. Nếu không tiếp lấy đảo chân tường. đúng lúc này, Côn Luân Tiên Thành bên ngoài một cái thiếu niên gầy yếu đi tới, hắn khí tức mặc dù yếu, nhưng ánh mắt vô cùng linh động. đi mỗi một bước đều rất là trầm ổn. Bạch Dạ tại phàm gian nhận hết cha tấn ủy khuất, bây giờ hắn nhìn xem Côn Luân Tiên Thành, trong mắt tràn đầy thoải mái. hắn vừa muốn nói gì lời nói hùng hồn, trước mắt đột nhiên tối đen, bị Vân Nhan trực tiếp đánh mất sỉ màng đi đây chính là cái kia nắm giữ tinh thần thánh thể thiên tiêu vừa mới đi tới tiên lộ lộ ra còn cực kỳ non nứt nếu là về sau trưởng thành hắn vân nhan không có tuyệt đối nắm chắc có thể thu phục hiện tại thì rất dễ dàng vân hải cùng vô ngân đám người cáo biệt liền cùng vân nhan cùng nhau rời đi ngay tại vân hải rời đi không lâu vô ngân đứng ở thần thoại phụ dinh hắn tràn đầy tâm sự vô tướng ma tôn muốn trở về ma giới tái tạo thân thể đó là hắn đơn sư hắn cũng muốn đồng hành nhưng tiên lộ chỉ cần rời khỏi liền vô pháp tiến vào lần thứ hai cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi tiên lộ theo ma tộc thiếu chủ vô thiên còn có vô tướng ma tôn tiến về ma giới tất cả những thứ này Hứa Thanh đều thấy rõ, vô luận là Vân Hải vẫn là Vô Ngân, hoặc là cái khác tùy tùng, bọn hắn đều có con đường của mình muốn đi, không cần can thiệp quá nhiều. nhìn xem Vân Nhan đưa về tới tin tức, hai con người Hứa Thanh sáng rực tuyệt cùng, nàng rõ ràng thật biết mặt khắc hai mảnh hỗn độn châu mảnh vụn tung tích. nếu là toàn bộ tìm được, chính mình rất nhanh liền có thể đem Thái Sơ Thần Sơn thu nhập Thể Nội Thế Giới. dùng Thanh Đế Mộ Phần tới lựa gạt Thiên Đạo, thực ra Thanh Đế Mộ Phần liền là chống rỗng. đến lúc đó mới có thể tốt hơn tu hành, bằng Không Thiên Đạo không biết đang lưu đổ lấy cái gì, để Hứa Thanh tâm thần không yên, khó mà yên tâm tu hành. Trong đó một khối mảnh vụn tung tích, ngay tại trong tiên lộ, tại Thiên Mệnh chi tử Lâm phạm trên mình, hắn bây giờ ngay tại quy khư tiên thành. Về phần mặt khác một mảnh, thì là tại một chỗ tiểu thế giới, vân nhan thậm chí đưa ra rõ ràng tọa độ. Chương 284, đánh cho bất tỉnh Lâm phạm, đạt được mảnh vụn. Chương 284, đánh cho bất tỉnh Lâm phạm, đạt được mảnh vụn. Tiên lộ mảnh nhỏ này tương đối dễ dàng đạt được, bóng dáng Hứa Thanh biến mất tại Thái Cực thần tinh, trực tiếp trốn vào trong hư không. Lúc này quy khư tiên thành phụ cận, Lâm Phàm ngay tại một chỗ bí cảnh tầm bảo, hắn hai mắt nở rộ hào quang, giống như có thần thông nào đó, đi tới một chỗ đống đá vụn phía dưới này rất có thể có bảo vật phía dưới ẩn nấp lấy manh liệt bảo quang mới bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi đột nhiên cảm thấy sau đầu bắt đầu trống váng, lâm phàm thi triển kỳ lạ thần thông nguyên thần xuất thể nhìn xem sau lưng hứa thanh người ta dường như cũng không thù hận vì sao như vậy trên người ngươi có ta thế tại cần phải bảo vật cho nên xin lỗi hứa thanh đem hắn nguyên thần rút về thể nội hai con ngươi lấp lóe toàn thị chi nhãn mở ra tại lâm phàm trên mình không ngừng tìm kiếm lấy phát hiện ra hỏa này trên mình bảo vật chính xác không liền đại la chí bảo đều có một kiện tại nó bên trong không gian chữ vật phát hiện hỗn độn châu mảnh vụn bày ra tại xóa sình bùi bẩn nhìn lên không có chút nào chỗ kỳ lạ cùng hứa thanh lấy được cái khác mấy khối mảnh vụn giống như lúc không còn khí linh cho nên bảo vật lửa gạt không nguyện xuất thế đem lâm phàm trên mình lột sạch tất cả bảo vật đều thu đi sau đó đem hắn đầu tóc cạo, lại lấy đi hơn phân nửa tinh huyết Phất ống tay áo một cái lâm phàm trần chuồn bị gió thổi đi rơi vào một chỗ cổ di tích bên trong hắn nhưng là thiên mệnh chi tử bị vận mệnh trường hà chọn chúng người sẽ không chết dễ dàng như vậy nhưng mà hứa thanh khoe miệng lộ ra quái dị nụ cười tiếp đó phá toái hư không rời đi Lúc này một chỗ cổ di tích bên trong, bên cạnh Lâm Phạm khắp nơi đều là thiên binh âm hồn, hắn lập tức cảm thấy lạnh siêu siêu. Cảm giác tình huống bây giờ, hét lớn, "Hứa Thanh, ta cùng ngươi không sao." Không? Đúng lúc này, hắn cảm giác dưới hông lạnh siêu siêu, hướng phía dưới sờ soạng, một mảnh bằng phẳng, liền sợi lông cũng không có. Hơn nữa liền một điểm dấu tích đều không có, Lâm Phạm lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ giống to lên tiếng, "Ta mẹ nó, a a a a." Đúng lúc này, bốn phía âm hồn đột nhiên hướng hắn nhìn lại, Lâm Phàm xấu hổ không chịu nổi, trực tiếp bốc cháy còn lại một điểm tinh huyết, nhanh chóng bò chạy. Hắc ám trong hư không, Hứa Thanh ngồi tại tiên khuyết cự kiếm bên trên, chính hướng lấy một cái phương hướng nhanh chóng phi hành, thoát khỏi tiên lộ, tiến về một cái nào đó tiểu thế giới tìm kiếm hỗn độn châu mạnh vụn. Tiên lộ mặc dù có cấm chế, bất luận kẻ nào chỉ có thể tiến vào một lần, nhưng mà đối hứa thanh tới nói, như là không có tác dụng, muốn đi vào tùy thời đều có thể. Hứa Thanh nhìn xem bên cạnh đi ngang qua đến hàng vạn mà tính tiểu thế giới, nội bộ mặc dù có sinh linh, nhưng mà trong đó chỉ có một phần mười có tu hành giả, còn lại tiểu thế giới, nội bộ linh khí cũng không phải cực kỳ dư giả. Cái kia một phần mười bên trong tiểu thế giới, đại bộ phận còn chỉ có thể tu thành hóa thần, vô pháp đánh chịu luyện hư kỳ tu sĩ có thể tu đến độ kiếp kỳ thậm chí có thể khai thiên cửa phi thăng tiên giới thế giới cũng không phải rất nhiều cái này trừ thiên vạn giới đã càng không thích hợp tu hành dù cho là tiên giới người mạnh nhất cũng bất quá là tiên đế đỉnh phong thái ất kỳ cường giả căn bản không thể tùy tiện ra tay toàn lực phi hành xuyên qua ngàn vạn thế giới cuối cùng đi tới một cái tiểu thế giới phụ cận nhìn xem tiểu thế giới kia lúa thanh rất là bất đắc dĩ tiểu thế giới này chỉ có thể tiếp nhận hóa thần kỳ chính mình chỉ cần phụ xuống trong đó liền sẽ đem phương thế giới này nó no bạo chỉ có thể bản thân phong ấn đại bộ phận lực lượng tiến vào bên trong thân niệm đảo qua toàn bộ tiểu thế giới. Nơi này cũng không phải rất lớn, thậm chí chỉ có 2 3 cái đại quốc, mười mấy cái tiểu quốc. Hỗn Độn Châu mảnh vụn bản thân lừa gạt, bất quá mảnh vụn ở giữa có cảm ứng, muốn tìm kiếm cũng không phải cực kỳ phiền toái. Liên miên sơn mạch, mây mù bốc lên, tiên hạc bay lượn, rất có vài phần tiên gia cảnh tượng. Một gốc đại thụ che trời hậu phương, hư không vết nước xuất hiện, hứa thanh từ đó chậm chậm đi ra, trong tay nắm lấy Hỗn Độn Châu mảnh vụn, đang tản phát ra ba động kỳ dị, ba động chỉ hướng xa xa tiên sơn phụ cận. Đó là một cái môn phái nhỏ, trong đó người mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh Kỳ, thọ nguyên còn còn chừa lấp đác. Thứ thanh rơi trên mặt đất, trên mình áo đen hóa thành âm dương đạo bào. Khí tức rất là điểm tĩnh tự nhiên, bản mệnh phi kiếm tiên tiên đeo tại sau lưng, rất có vài phần cao nhân đắc đạo bộ dáng, thành thơi đi thẳng về phía trước. Bên ngoài ngũ hành tông phường thị, nơi này tụ tập rất nhiều tán tu kiếm sống, bọn hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng vẫn là làm linh thạch buôn ba. Ma phương thị ngoài chăm dặm, liền là ngũ hành thành, ngũ hành tông xây dựng là một tòa to lớn thành trì, đủ loại phi kiếm pháp bảo hào quang ra ra vào vào, thỉnh thoảng có cường giả đi ngang qua ngũ hành tông phường thị thời gian. Nơi này tất cả tán tu liền sẽ dừng lại trong tay động tác, đều tại nhìn xem không trùng, trong mắt lóe vẻ khát vọng. Thanh niên đạo sĩ tại ngũ hành tông trong phường thị trên mình khí tức tự nhiên, đôi mắt yên lặng như nước, cùng bốn phía mọi người không hợp nhau. chính là Hứa Thanh, thân niệm của hắn đảo qua mỗi một cái gian hàng, đôi mắt bất ngờ lóe lên quan mang, đang tìm kiếm hốn độn châu mảnh vụn tung tích. nhưng nhìn xong tất cả gian hàng, không thu hoạch được gì. chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng hốn độn châu mảnh vụn đối với nơi này cảm ứng lớn nhất, thân niệm làm thế nào cũng tìm không thấy. Liên dưới đất cũng bị Hứa Thanh dùng thân niệm tra xét tỉ mỉ đến hạt bụi nhỏ, nhưng vẫn là không có. nơi này tuyệt đối có vấn đề, nhìn tới muốn chờ lâu một đoạn thời gian, có lẽ bảo vật muốn chờ một cái nào đó thời cơ mới có thể xuất hiện, mang theo Tiên Thiên Đạo Kiếm. Hứa Thanh tại phường thị dùng 10 khối linh thạch thuê lại một chỗ việt lạc mỗi ngày ngay tại trong phường thị dưới đại thụ quan Lạc. tưởng tượng bần đạo năm đó dù cho là thiên đế không phải là đối thủ của ta nhân hoàng từng mời ta rượu nhân tộc cửu đại thiên tôn đều là văn bối của ta đáng tiếc bây giờ bọn hắn đều chết thì chết biến mất biến mất nhưng mà bị người coi như là thiếu tiểu đạo sĩ ngươi tuyệt đối là tại quan Lạc, hôm qua còn tại quán rượu của ta trộm rượu nhanh lên một chút lấy ra linh thạch làm tiền thưởng ta đây không phải tình hình kinh tế căng thẳng ư bằng không trước dùng ta cái này tuyệt thế tiên kiếm chống tiền thưởng Hứa Thanh sờ lấy bên cạnh tiên tiên đạo kiếm cười nhạt nói liên ngươi kiếm kia, liền nhìn lên bình bình không có gì lạ, liền phàm tục binh khí cũng không bằng, lần sau đợi có linh thạch trả lại ta là được. quán rượu lão bản bất đắc gì nói, quán rượu lão bản không biết là, hắn cùng Hứa Thanh chỉ là lúc nói chuyện, mỗi cái hít thở từ chất tu hành đều tại tăng vọt. Hứa Thanh nhìn quán rượu lão bản rời đi, tiếp tục bắt đầu nói lên đủ loại bí văn. nhưng mà bốn phía đám tu sĩ tuy là say xương nghe lấy, nhưng mà không có người coi là thật. nhưng Hứa Thanh dù cho tại khoác lác, nhưng cảnh giới quá cao, đối những người này hiệu quả không kém gì thuyết giáo. trong đó nếu có ngộ tính cực cao tu sĩ, thậm chí sẽ lĩnh hội một ít đạo lý cũng khả năng lĩnh hội đến thần thông bí thuật công pháp. Sơ sơ thời gian 3 năm, Hứa Thanh mỗi ngày đều tại nơi này khôn lác. Có thể một ngày này đêm khuya, Hỗn Độn Châu ba động bắt đầu kịt liệt. Hứa Thanh ánh mắt càng sáng dựng, tâm tình rất là xúc động. Sơ sơ đợi 3 năm, Hỗn Độn Châu mảnh vụn cuối cùng xuất hiện, trực tiếp biến mất tại trong sân, đi tới cách đó không xa một cái trong phòng. Nhìn trước mắt tràng cảnh, lập tức có chút kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Chương 285, Hỗn Độn Châu khí linh, chương 285, Hỗn Độn Châu khí linh. Chỉ thấy quán rượu lão bản cười ha hả ôm lấy một cái hài nhi, chính là lão bà hắn vừa mới sinh hạ rộng rãi. Sơ sơ mang thai 3 năm, vậy mới sinh hạ tới, cũng là ngũ hành tông phường thị chuyện lạ, bị cái khác tán tu nói chuyện say xưa. Mà quán rượu lão bản nữ nhi, cùng hôn đồn châu mạnh vụn cảm ứng manh liệt nhất. Trong mắt hứa thanh hiện lên hào quang, xuất hiện quán rượu lão bản nữ nhi tin tức. Hôn đồn châu khí linh, tại mấy trăm ngàn phía trước, ở trong hôn đồn bị một vị trí cường giả phát hiện muốn thu phục, sau một vị khác vô thượng tồn tại cũng tới chỗ này, muốn cắt đoạn. Hai tôn vô thượng tồn tại, hôn đồn trí cường giả bạo phát chiến đấu kinh liệt, cuối cùng đem hôn đồn châu đánh nát. Hôn đồn châu khí linh mang theo mạnh vụn bỏ chạy, đi tới chư thiên vạn giới, nhưng lực lượng hao hết. Năm khối mảnh vụn lưu lạc chư thiên vạn giới, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào luân hồi. Nhìn xem giao diện hệ thống, Hứa Thanh lại nhìn một chút cái kia Hải Nhi. Thiên Phú mạnh đến cực hạn, chỉ có thể nói khủng bố. So với Tiên Tiên Ma Thần, Thiên Phú còn muốn càng khủng bố hơn một chút, Hứa Thanh cảm giác tiểu gia hỏa này thiên phú trọn vẹn không thể so hỗn độn mà viên kém bao nhiêu. Tương lai nếu có kỳ ngộ chứng đạo thành thánh không là vấn đề, dù cho là không có cơ duyên, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành chuẩn thánh. Nhưng mà nơi này thiên địa hoàn cảnh không thích hợp tu hành, dù cho thành tiểu thái ớt cảnh đều cực kỳ khó. Hứa Thanh đầu ngón tay khắc họa Tại Hải Nhi trên mình lưu lại chín đạo ân ký, nội bộ đều có có thể dẫn dắt hắn trưởng thành cảm ngộ. Trực tiếp đi vào trong phòng, cười nhạt nói, "Ta đem xem tiên tượng, phát giác nơi đây có tiên linh hàng thế, hải tử này tương lai tuyệt đối không hề tầm thường." Quán rượu lão bản cười ha hả gật đầu, nhìn lên rất là cao hứng, "Hôm nay tiền thưởng miễn đi, mặc sức uống là đủ." Hứa Thanh đi tới hải tử này bên cạnh, Lãng Yên đem trong cơ thể nàng hỗn độn châu mạnh vụn lấy đi. Bất quá trong tay thêm ra một vật, là cái màu vàng tím tiểu hồ lô, nội ẩn kỳ lạ lực lượng. Đây là một kiện chuẩn thánh khí, là Hứa Thanh tại thần thoại thời đại một cái nào đó cường giả trên mình đánh dấu đạt được. Bất quá bị Hứa Thanh phong ấn, nội bộ lực lượng sẽ theo lấy cái này Hải Nhi Trưởng thành lần lượt giải phóng. Trực tiếp đặt ở Hải Nhi trong tay, đây là Bần đạo tại một chỗ vắng vẻ di tích tìm linh bảo, coi như là quả giá mắt. Quán rượu lão bản vội vã từ chối, cái này nhưng không được, quá quý giá, bảo vật này ít nhất giá trị vài trăm linh thạch. Hứa Thanh cười cười, yên tâm, Bần đạo để bảo quang thu lại, dù cho là nguyên anh, kỳ đại tu sĩ cũng nhìn không ra đầu mối, sẽ không gặp phải mơ ước. Bần đạo đi. Quán rượu lão bản phía trước liền cảm thấy Hứa Thanh tuyệt đối không hề tầm thường, mỗi lần cùng hắn trò chuyện, đều cảm thấy tu hành tốc độ tăng lên không ít. Hiện tại hắn đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, chỉ kém chút cơ đan liền có thể đột phá. Hắn ngây ngốc nhìn xem Hứa Thanh rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trong lực hài nhi. Sau này ngươi liền gọi Tử Vi, vi phụ chờ mong ngươi trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Theo một ngày này phía sau, cũng lại không có người nhìn thấy qua chỉ sẽ khoác lác thanh niên đạo sĩ, để người có chút hồn thức tiếng lối. nhưng mà rất nhanh liền bị mọi người chối quên đi. Hứa Thanh trốn vào hư không, trở về tiết lộ. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có người biết hắn rời đi. Tại trong thái cực thần đình, chàn đầy ngăn che thiên cơ đạo văn, Hứa Thanh bản thể phủ xuống. Thời gian 3 năm bạn thể dùng tốc độ tu hành tốc độ cực nhanh trực tiếp tu hành đến nửa bước tiên vương đổi mới một thoáng phân thân tiếp đó lấy đi hai khối hỗn độn châu mạnh vụn cái phân thân này tiếp tục lưu lại tiết lộ hứa thanh trở lại thanh đế trong mộ đôi mắt lóe ra kỳ lạ hào quang đem hai cái này hỗn độn châu mạnh vụn cũng dung nhập thể nội thế giới trong máy mắt xuất hiện vô số kỳ lạ biến hóa như không phải thanh đế mộ phần có cấm chế cất trở toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ chấn động hứa thanh nhìn xem thể nội thế giới thổi biến theo phía trước tiên linh khí bắt đầu biến thành vô số hỗn đốn chi khí cái này hỗn đốn chi khí nhu hòa thậm chí có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa Mà trong hỗn độn hỗn độn chi khí, sao động vô cùng, tuy là cũng có thể luyện hóa tu hành, nhưng mà so nơi này khó khăn rất nhiều. Tất cả thánh dược linh căn đều tại mắt Trần có thể thấy nhanh chóng trưởng thành lấy. Thông thiên kiến mục, thế giới thụ, thời không thánh thụ đều tại cực tốc trưởng thành, đỉnh thiên lập địa. Thể nội thế giới hải bên trong quái ngư khí thế cũng tại tăng vọt. Thể nội thế giới thuế biến bắt đầu, biến có thể bên cạnh băng ngác, to lớn đến cực hạn. Chỉ là thuế biến vừa mới bắt đầu, liền có thể đem Thái Sơ thần sơn thu nhập trong đó. Thanh đế trong mọi trọng yếu đồ vật đều dọn đi, bao gồm vô số thánh dược linh căn, Thái Sơ thần sơn. Thần thoại hình chiếu đổi một vị trí. Bảo tọa bay đến mặt khác cao điểm, thanh đế trong mộ thế nhưng có toàn bộ Thái sơ sơn mạch. Hứa Thanh thì là ẩn nấp vào thể nội thế giới, cảm ngộ thể nội thế giới thối biến. Bản thân lực lượng biến đến càng khủng bố, huân độn châu thế nhưng huân độn trí bảo, bây giờ dung nhập thể nội thế giới. Cảnh giới cùng thực lực đều tại nhanh trong thuế biến lấy. Trên mình giấy lên màu trắng liệt diễm, siêu thoát thánh diễm lại ra chỉ đạo chi cực cảnh dòng. Tu hành tốc độ càng khủng bố hơn, nháy mắt liền đột phá tiên vương. Loại này kỳ lạ trả thái, còn không biết rõ muốn duy trì bao nhiêu năm. Lần nữa đổi mới một thoáng Thái cực thần tinh phân thân, tiếp đó một tia thần niệm tiến vào thần thoại hình chiếu. Về phần bản thể thì là triệt để ẩn nấp vào thể nội thế giới, ngồi tại thời không thánh thụ bên cạnh. Bên cạnh làm sạch sau không rõ khí tức xuất hiện, toàn bộ tiến vào chính mình mấy món bản mệnh trong bảo vật, để bảo vật phẩm giai cũng tại nhanh chóng tăng lên. Lục thân kiếm trận đồ, năm thanh bản mệnh tiên kiếm, thập nhị đô thiên thần sát trận đồ, bản nguyên chiến khải, ma thần chiến lĩnh giáp, cấm kỵ thương đều tại đồng thời thổi biến. trong thái cực thần tinh, hứa thanh đôi mắt mở ra, thần niệm khuyết tán ra tới. chính mình rời khỏi ba năm này, trong tiên lộ quả thực phát sinh biến hóa long trời lở đất, vân nhan đạt được thiên đạo khí vận, tu vi tăng vọt, công lên thiên tiêu bảng trước năm, tiểu lưu ly tiến vào quy cư thiên thành náo động lên rất lớn động tĩnh, bây giờ có thể nói tiểu ma vương bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy tiện trêu chọc. Côn luân tiên thành một chút người quen cũng đều lục tục ngo ngoe vượt qua hắc phong vực, tiến vào quy khư tiên thành. Tiểu thú hoàng thần địch đi tới quy khư tiên thành, kết quả bị tiểu lưu ly li thu phục, được thu làm tiểu đệ. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm. năm đó mình cùng hỗn độn thú hoàng, dường như cũng là dạng này, cuối cùng còn kết nghĩa. Côn luân tiên thành mấy cái người mạnh nhất, thánh vương, thần địch, yêu nguyện đều tiến vào quy khư tiên thành. Ma vua thiên thì là thoát khỏi tiết lộ, về tới ma giới. bây giờ côn luân tiên thành bên trong. Hạo Dương làm người mạnh nhất, hắn tuy là chỉ có điệu tiên đỉnh phong tu vi, tiên tiên hỗn độn thể dị tượng vừa ra, tăng thêm tự tạo công pháp vi lực vô hạn. Dù cho vượt cảnh giới đối địch, cũng rất là thoải mái, tại Côn Luân Tiên Thành quả thực liền là vô địch tồn tại. Âm đạo nhân cũng từng bước dương danh, hắn thể chất đặc thù, chiến đấu cần khắc mệnh. Nhưng mà kỳ ngộ không tệ, tại trong di tích nào đó, tìm được tịch diệt tiên tôn một môn bí thuật. Thế nhưng khôi phục nhanh chóng tuổi thọ, cho nên cũng nhanh chóng qua thời. Mỗi cái người quen đều có mỗi người kỳ ngộ, mà ngay tại lúc này, tinh thần trên cổ lộ phát sinh một tràng khủng bố chiến đấu. Chương 286 Mới Thiên Đỉnh xây dựng, chương 286, Mới Thiên Đỉnh xây dựng. Nắm giữ tinh thần đại đế truyền thừa hành tinh cổ kia phụ cận, Vân Nhan ăn mặc đỏ thâm đế bào, trước người xuất hiện kỳ lạ dị tượng, trắng tinh tinh mang hóa thành một đầu rất dài đường. Vân Nhan hướng về nơi đó đạp không mà đi, đi mỗi một bước, vô số tinh thần đều đang run sợ. Mà hành tinh cổ kia bên ngoài, hội tụ rất nhiều đại thế lực cường giả, cho dù là bọn họ không chiếm được truyền thừa, cũng không muốn tùy tiện đem truyền thừa đưa người. Nhìn thấy Vân Nhan đến, có thần tộc cường giả lớn tiếng quát lên, nơi đây chính là tinh thần đại đế nơi truyền thừa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Vân Nhan chỉ là hừ nhẹ một tiếng, Thiên phạt phủ xuống, rõ ràng trực tiếp xoay sát cái kia thần tộc cường giả. Những cường giả khác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, thiên phạt như thế nào tùy ý rơi xuống. Nàng tuyệt đối có vấn đề, chúng ta mau lui lại. Vân Nhan trong mắt xuất hiện hàn mang, thần tộc, thiên nhân tộc, thiên tộc, tam tộc mỗi một cái cường giả mệnh đều bị thiên đạo nắm trong tay, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cái này tam tộc cường giả đều sẽ chết. Vân Nhan đi tới khỏa cổ tinh này phụ cận, âm thanh lãnh đạm, ta đến thiên đế truyền thừa, trưởng thiên đạo khí vận, bây giờ mở lại thiên đỉnh, thiên phú thượng cả người đều có thể gia nhập. Âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên lộ, thậm chí đem tất cả bế quan thiên kia bừng tỉnh. xa xa rất nhiều tiên vương cường giả đưa mắt nhìn nhau, nhớ tới phía trước người chết kia lão giả chính là thần tộc, cổ sử bên trong ghi chép thần tộc là phản bội nhân đạo đầu nhập vào thiên đạo, không nghĩ tới là thật. có chút cường giả nhìn xem vân nhan ánh mắt bắt đầu biến đến không giống với, bắt đầu biến đến nóng dực. bây giờ vị này tân tiên đế tu vi còn thấp, nếu là hiện tại đầu nhập vào, cái kia tương lai địa vị liền không giống với lúc trước. trong đó tam tộc lập tức trực tiếp lựa chọn thần phục, thậm chí đều không nhiều lời cái gì, mạng của bọn hắn đều không chế tại vân nhan trong tay. tham kiến thiên đế. Ta thần tộc 17 vị thần vương, nguyện làm ngài hiệu lực. Ta thiên tộc cũng là như thế, ta cũng đồng dạng, thiên nhân tộc nguyện làm ngài hiệu lực. Trong đó có chút không phải tam tộc cơ giả, cũng chủ động nguyện làm mới thiên đình hiệu lực. Vân Nhan sau lưng xuất hiện gợn sóng, Bạch Dạ mở mị từ đó đi ra, nhìn xem Vân Nhan ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đi tiếp nhận tinh thần đại đế truyền thừa. Vân Nhan hờ hững nói. Bạch Dạ trọn vẹn không dám chần chờ, nhanh chóng tiến vào hành tinh cổ kia bên trong. Lập tức cổ tinh bắt đầu phong bế, toàn bộ tinh thần cổ lộ tất cả tinh thần cũng bắt đầu biến đến ngầm đập lên, nội bộ lực lượng bắt đầu hướng về nơi này hội tụ tất cả tinh thần cổ lộ thiên tiêu đều không thể bình thường tu hành, đều hướng về nơi đây nhanh chóng chạy đến. Vân nhan liền yên tĩnh đứng ở chỗ không xa, sau lưng xuất hiện thiên đế bảo tọa, trực tiếp ngồi ở trên, trong lúc nhất thời, trên mình khí thế tăng vọt vô số lần. để nguyên bản chấn thủ tinh thần đại đế truyền thừa những tiên vương kia cường giả càng kính sợ, nhộn nhịp chủ động thủ hộ tại bốn phía. không bao lâu, thanh linh cái thứ nhất cảm thấy nàng bây giờ đã đột phá nghịch thiên vương cấp, chiến lược tăng vọt, đang định lần nữa khiêu chiến vương trường sinh. không nghĩ tới Vân nhan ngang trời xuất hiện, theo lấy tinh thần đại đế người thừa kế xuất hiện, toàn bộ tinh thần cổ lộ tất cả lực lượng đều hội tụ tại cái này. Địa phương khác căn bản không có cách nào lại tu hành. Nhìn xem Vân Nhan, thanh linh ánh mắt nở rộ hóng ánh sáng dựng, hắn xem qua vô số lần thanh đế cuộc đời đi chép, tất nhiên biết thiên đế đại biểu lấy cái gì. Nhìn thẳng Vân Nhan, chiến ý cực tốc bước lên, sau lưng xuất hiện sinh mệnh thần thụ hư ảnh, vô số phiến la hóa thành khủng bố kiếm khí, bốn phía tinh thần toàn bộ hóa thành một biển, hướng về Vân Nhan công sát mà đi. Bốn phía tiên vương cường giả căn bản ngăn không được khủng bố như vậy thế công, tiên vương đỉnh phong cùng nghịch tiên vương cấp căn bản không phải một cái cấp độ, bị khủng bố kiếm mang toàn bộ chém giết. Vân Nhan chỉ là một trưởng vùng gia, sau lưng xuất hiện khủng bố pháp tướng, tôn này pháp tướng chính là chính nàng trường ấn mang theo thời không thần lực trực tiếp để kiếm mang đình trệ tiếp đó bị hư không vết nước tuốt vệ đối mặt với khủng bố trường ấn, thanh linh cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ phía trước hào hứng đi tới tiên lộ khiêu chiến vương trường sinh thua hiện tại đột phá nghịch thiên vương cấp sau trận chiến đầu tiên khả năng sẽ còn bại nhưng vào lúc này trong cơ thể nàng thanh đế đạo văn xuất hiện kỳ lạ lực lượng dĩ nhiên chọn vẹn kiểm chế thiên đạo khí vận thanh linh đôi mắt sáng rực trực tiếp sử dụng dùng một hóa kiệu thần thông bạo phát toàn bộ thực lực mười cái lịch thiên vương cấp đồng thời xuất thủ rất dễ dàng liền ngăn trở vân nhan trị thế công vân nhan than nhẹ một tiếng nàng bây giờ chỉ là thiên vương sơ kỳ chế lệnh vẫn còn quá lớn. Hơn nữa thần thoại thời kỳ, thanh đế cùng thiên đế chính là địch nhân vốn có, đối phương là thanh đế người thừa kế, căn bản không có khả năng hòa bình mời chào. sau lưng thiên đế bảo tọa trực tiếp bạo phát vô hạn vĩ lực, khủng bố chùm sáng trực tiếp xuyên qua thanh linh chín cái phân thân. đúng lúc này thanh thanh trước người xuất hiện hai cái đạo văn, trực tiếp vặn vẹo thời không, nàng trực tiếp rời đi. ta cũng không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi thanh khí thiên đế bảo tọa, chờ ta tìm được thanh khí lại đến khiêu chiến ngươi. dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi tiết lộ, triệt để không thấy bóng dáng. vân nhan trong mắt lóe lên dị sắc, nàng chủ tu thời không đại đạo. Nhưng mà đối phương rõ ràng có thể tại nàng thời không phong tỏa phía dưới rời đi, hai cái kia đạo văn nhìn lên thật không đơn giản. Xa xa, Vương Trường Sinh mắt thấy một trận chiến này, tiên lặng rời đi, hắn mặc dù tự ngạo, nhưng thần thoại Vương gia chính là Trường Sinh thiên Tôn thân truyền đệ tử sáng tạo, hắn lại lấy được Trường Sinh thiên Tôn truyền thừa. Tu hành chính là nhân đạo, mà cái này tiên lộ là 33 tầng mảnh vụn tạo thành, trong đó không biết rõ có bao nhiêu ngày đế lưu lại hậu triều, tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Loại trừ hắn, còn có không ít thiên kiêu lần lượt rời đi, tinh thần cổ lộ bên trong đã vô pháp tu hành, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Vân Nhan không có cản trở, những người này sau lưng đều có đại thế lực, trên mình át chủ bại không phải số ít, đều giết căn bản không thực tế. Còn có chính là nàng hiện tại mới khó khăn lắm đạt tới tiên vương cảnh, căn bản vô lực thôi động thiên đế bảo tọa, dù cho có thiên đạo khí vận hiệp trợ, nàng thôi động thiên đế bảo tọa cũng cực kỳ khó nhọc. Nhìn xem không có rời đi thiên tiêu, các ngươi chẳng lẽ đều nguyện ý gia nhập mới xây thiên đỉnh? Đúng vậy, ta nguyện ý gia nhập, nếu ngươi để ta thất vọng, ta sẽ rời đi. Ta là thánh tộc bằng chi, bị chèn ép, mong rằng tiên đế thu lưu. Phía trước cho hứa thành dẫn đường thánh hồn chủ động mà miệng, cùng tính hành lễ. Vân Nhan lấy ra phong thần bảng cùng phong tiên bảng, tại trên bảng danh sách lưu danh người, có thể lĩnh hội thập đại thiên tướng lưu lại cảm ngộ, đối thiên đỉnh mới xây có công tích người, có cơ hội thu được Thái Huyền Đại Đế cùng thập đại thần tướng truyền thừa. Những tiên tiêu này triệt để điên cuồng, Thái Huyền Đại Đế là thiên đỉnh ngũ phương đại đế một trong, lưu lại vô tận truyền thuyết, không kém gì tinh thần đại đế. Thập đại thần tướng nghe nói đều là siêu việt đại la cường giả cấp chuẩn thánh. Lộn nhịp chủ động tranh đoạt lấy tại hai cái trên bảng danh sách lưu danh. Nhìn xem một màn này, Vân Nhan trong mắt tràn đầy ý cười, giá tâm của nàng rất lớn, là muốn lần nữa xây dựng tiên đỉnh, nhưng không phải đại biểu thiên đạo, mà là chính nàng thế lực. Hai cái này bản đơn, đều là chính nàng chỗ luyện chế, ẩn chứa trong đó thiên đạo khí vận, thế nhưng chỉ là che dấu mà thôi. Nhìn về Hắc Cám chi địa thái cực thần tinh, nơi đó không hề có động tĩnh gì, Vân Nhan trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, ảm đạm một chút. Nhưng ngay tại nàng quay đầu lúc, lập tức sóng mắt như nước, cũng lại không còn phía trước bá đạo. Chương 287, Hắc Cám xâm lấn, chương 287, Hắc Cám xâm lấn. Chẳng biết lúc nào, Hứa Thanh đứng ở sau lưng nàng, chỉ là không có mảy may khí tức hiện lộ. Vân Nhan phía trước thậm chí đều không có chút nào nhận biết, cho nên nàng cho rằng Hứa Thanh vẫn đứng ở sau lưng nàng. Hứa Thanh đối Vân Nhan cười cười, Theo sau thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Trong hắc ám, Hứa Thanh nhìn trước mắt giao diện hệ thống. Vân Nhan, quá khứ thân, chính là nghịch đạo trí bảo thời không tháp diện hóa ra hóa thân, nàng bản thể lúc này ẩn nấp tại thời gian trường hà tu hành. Hứa Thanh nhìn xem tin tức, đại khái đoán được Vân Nhan kế hoạch, tất cả thiên đạo khí vận đều bị phân thân hấp thu. Phía sau nàng bản thể yên lặng tu hành, không dính nhân quả cùng khí vận, dự định tránh thoát thiên đạo tính toán, theo thế mà làm, mượn thiên đạo thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Hứa Thanh rời khỏi tinh thần cổ lộ, đầu tiên là đi tới Côn Luân kinh thành, phủ xuống phía trước chính mình thần thoại phủ dinh. Theo lấy Vô Ngân tiến về ma giới. Vân Hải gia nhập Vân Nhan mới xây thiên đỉnh. nơi này còn thừa lại bốn người, theo thứ tự là Hạo Dương, Thần Hoa, Nguyệt Chi Nữ Hoàng còn có Âm Đạo Nhân. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Thanh đến, đều cung kính đi tới phụ cận. Hứa Thanh đưa ánh mắt đặt ở Hạo Dương trên mình, cha ngươi Thái Dương Thánh Hoàng chính là Nhân Hoàng Đồ Tôn, cho nên trên người ngươi cũng có người nói khí vận đã không thích hợp lại lưu tại tiên lộ. Thái Dương Thánh Hoàng bây giờ ngay tại tiên giới, ngươi có thể đi tìm hắn, món bảo vật này bên trong có tiên giới vị trí. Hứa Thanh ném cho Hạo Dương một cái thứ nhỏ, chính là Thái Ưt Chi Bảo, có thể qua lại hư không, tốc độ cực nhanh. Hạo Dương thần tình rất là nghiêm túc, hảo. Ta đi lần rồi, chờ lần sau gặp mặt, ta chắc chắn để ngươi lau mắt mà nhìn." Hứa Thanh vừa nhìn về phía mấy cái khác tùy tùng, "Các ngươi đều có thể gia nhập Vân Nhan Khai Sáng Mới Thiên Đình, phía sau ta có an bài khác." Nói xong những cái này, Hứa Thanh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi tới quy khư tiên thành bên ngoài, một nữ tử áo trắng như tuyết, bộ mặt mang theo trắng tinh khăn che mặt, chính là Yêu Đình Yêu Nguyệt, phía sau nàng thế lực đem Lăng Tiêu Bảo Điện đều dọn đi rồi, như lại không rời đi, khẳng định sẽ gặp phải Mới Thiên Đình thanh toán. Bây giờ tiên lộ quy tắc biến hóa, phía trước rất nhiều cấm chế đều biến mất không gặp. Nói thí dụ như phía trước quy khư tiên thành chỉ có thể tiếp nhận chân tiên cùng kim tiên, hiện tại đã đều có thể, nhân tiên cũng có thể tiến bảo, tiên vương cũng tiến bảo. Yêu Nguyệt thoát khỏi tiên lộ. Những thế lực lớn khác dòng chính truyền nhân, thánh tộc dòng chính thánh vương trở về thánh tộc, thiên mệnh chi tử Lâm Phàm cùng hắn kết bạn mà đi. Hứa Thanh phủ xuống quy khư tiên thành bên trong một tòa phô trương phủ đệ. Tiểu thú hoàng thần nhịch cầm lấy một cái chùy, không nhanh không chậm diễn luyện lấy thần thông nào đó. Đối với tiên lộ những biến hóa này, chọn vẹn không để ở trong mắt, nhìn thấy Hứa Thanh đến, lập tức thu hồi chùy. Trong mắt không ngạc nhiên chút nào. Bây giờ tinh thần cổ lộ cùng quy khư tiên thành cấm chế đã biến mất, có thể tùy ý thông hành. Đúng lúc này, xa xa động phủ cửa lớn mở ra, tiểu Lưu Ly cực tốc từ đó xông ra, lao về phía trong ngực Hứa Thanh. Trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng ai toán, "Sư tôn, ngươi mấy năm này đi nơi nào, ta rất nhớ ngươi a." Nàng lúc này đã là 17, 18 tuổi thiếu nữ dáng dấp, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống tại bên hông, ăn mặc quần áo màu đen, khuôn mặt tinh xảo, hồng ngọc con người, lóe ra linh động hào quang, nhưng cất giấu khủng bố ma tính. Hứa Thanh nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, theo lấy thiên đỉnh lần nữa sáng lập, cái này tiên lộ tiên đạo gần khôi phục. Cái kia rời đi. Tiểu thú hoàng thần nghịch gật gật đầu, ta cũng có dự cảm không tốt, nếu là lời như vậy, sớm đi rời đi cũng hảo. Cùng ta về hung thú nhất tộc như thế nào, nơi đó nội tình thâm hậu, tuyệt đối có thể để các ngươi yên tâm tu hành. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút bây giờ bộ tộc này tốc địa, lúc trước thiên đạo sụp đổ, hỗn độn thú hoàng sau khi rời đi, vô thương cũng dẫn dắt mấy vạn hung thú rời khỏi Thái Sơ sơn mạch, đã sáng tạo ra một phương thế giới. Bây giờ tại Chư Thiên vạn giới, cũng coi là một cái đỉnh tiêm thế lực. Thứa Thanh xuất hiện trước mặt không gian thông đạo, mang theo bọn hắn rời khỏi tiên lộ đứng ở hắc ám trong hư không, tiểu thú hoàng hướng về sau quan sát lúc, phát ra một tiếng kinh hô. Tiên lộ rõ ràng bắt đầu dị biến, đây là có chuyện gì? Nguyên bản tiên lộ vô số thế giới mạnh vụn, rõ ràng bắt đầu chậm chạp hội tụ, có chút hai bên bắt đầu dung hợp. Theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh liền có thể gây dựng lại 33 tầng, thiên giới chẳng mấy chốc sẽ tái hiện. Mà tại trong mắt Hứa Thành, nguyên bản thiên đạo chỗ phân tán ra lực lượng, rõ ràng đều dùng tiên lộ làm tâm điểm, nhanh chóng hội tụ. Trong tiên lộ thiên đạo trở thành chư thiên vạn giới tối cường thiên đạo, thậm chí có viễn siêu tiên giới ma giới lực lượng. Hơn nữa còn tại nhanh chóng mạnh lên. Lôi Vân màu đỏ tại Tiên Lộ phụ cận hiện ra hiện, mục tiêu lại là Tiểu Lưu Ly. Một đạo đủ xuyên qua thế giới khủng bố lôi trụ bộ tới. Tiểu Lưu Ly giờ khắc này, thậm chí cảm giác được tử vong nguy hiểm, nhưng nàng cũng không lùi lại, chỉ là nhìn một chút Hứa Thanh cùng tiểu thú Hoàng Thần Lịch. Các ngươi đi mau, ta không có việc gì. Nha Đồng đốc, ngươi là thật không tin sư tôn a? Nhìn ta một kiếm chém tiên phần này. Hứa Thanh sờ lên Tiểu Lưu Ly đầu, Hồng Nông Đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Mở ra rất lâu không sử dụng tới trung cực lĩnh vực, đồng thời khoẻ miệng tràn ra đầy vết máu, mở ra cực điểm thăng hoa. Áo đen phùng lên, tóc dài tại trong cuồng phong lượn vũ, chỉ là một kiếm liền đem lôi trụ đánh tan, phệ thiên đạo văn hiện lên, hóa thành khủng bố hất động, trực tiếp đem hứa thanh bọn hắn thu nhập trong đó, cũng lại tìm không được mục tiêu, thiên phạt lôi vân tán đi, theo lấy bên ngoài tiên lộ dị biến, dẫn tới chư thiên vạn giới tất cả đại thế lực thăm dò. nhưng mà thiên phạt lôi vân tái hiện, trực tiếp cường thế mạt sát tất cả cường giả thần niệm. lúc này tiên giới, thần thoại vương gia chỗ tồn tại, vương gia gia chủ đã là thái ất cảnh tu vi, tại tiên giới có thể nói vô thượng cường giả, hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, khoe mắt tràn ra huyết dịch, thiên đạo như thế nào như vậy sao động, nhìn tới trong tiên lộ tuyệt đối xuất hiện chuyện gì, người tới. Nhanh đi điều tra tiên lộ dị biến, mà tiên giới một nơi khác, nơi này là tiên tộc trung tâm khu vực. Tiên tộc chi chủ cũng là Thái Ức Cảnh, hắn đột nhiên đứng lên, dường như đạt được chỉ thị gì, thần tình bắt đầu biến đến cực độ cuồng nhiệt. Thiên đạo khôi phục, thiên đỉnh trùng kiến, ta tiên tộc muốn quật khởi. Tiên tộc đem không tiếp bất cứ giá nào, hiệp trợ tân thiên đế xây dựng thiên đỉnh. Ngay tại lúc đó, thiên nhân tộc cùng thần tộc cường giả cũng nhận được thiên đạo chỉ thị, bắt đầu liên tục không ngừng phái cường giả tiến về tiên lộ, bắt đầu mới xây thiên đỉnh. Cái này tam tộc tại thần thoại thời đại chẳng đáng là gì, thậm chí ngay cả tham gia cuối cùng chi chiến tứ cách đều không có. Nhưng mà phát triển mấy trăm và năm, bây giờ đều là chư thiên vạn giới thế lực tối cường một trong. Rõ ràng một lần hành động trở thành thiên đình mới xây trợ lực lớn nhất. Lúc này yêu giới bên ngoài, Hắc ám sinh linh chủ động nhiệt thân, trùng trùng đập điệp, điệp, như là hắc khí xông vào trong đó. Phía sau cùng, Tôn này đại la cảnh Hắc ám sinh linh, lúc này rất là thông dong, hắn dự định thừa dịp loạn chiếm lĩnh một phương đại thế giới, tiếp đó dẫn dắt chủ thượng phụ xuống chư thiên vạn giới. Dùng hắn chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, rất nhanh liền có thể đem cái này chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều chuyển hóa làm Hắc ám sinh linh. Đúng lúc này, yêu giới bên trong bay ra một tôn khủng bố hung thú, mở ra miệng rộng Rõ ràng trực tiếp đem hắc khí thôn phệ, tản mát ra cuồng bạo lực lượng hướng về hắc ám sinh linh công sát mà đi. Chương 288, thiên đạo thanh toán, chương 288, thiên đạo thanh toán. Tôn hung thú này chính là thao thiết, phần thiên yêu đế thủ hạ một tròng, cũng là đại la đỉnh phòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc ám sinh linh. Ngươi lại dám xâm lấn yêu giới, nhìn ta nuốt ngươi. Ngươi cái này thân thể không tệ, rất cứng hãn, so ta bây giờ người này tộc thân thể phải tốt hơn nhiều, cho nên, ngươi có thể chết đi. Hắc ám phía sau sinh linh xuất hiện hắc ám chi hải, ba phủ vô số tiểu thế giới, triệt để bạo phát khủng bố thực lực. Thao thiết hai mắt xích hồng. Hắn không nghĩ tới ở thời đại này còn có đại la cường giả dám bạo phát như vậy mạnh thế công, chỉ là một chiêu này tiêu hao mấy ngàn năm đều không thể khôi phục. Nhưng hắn không sợ chút nào, hắn sở tu chính là thôn vệ đại đạo, chỉ cần đem kẻ xâm nhập này nuốt, không chỉ sẽ không hao tổn cái gì, còn có thể nhiều chống rất nhiều năm. Hai tôn đại la cường giả tại huyết chiến, khi thế đáng sợ đụng nhau, toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào khủng bố làn sóng bên trong. Cái khác chư thiên vạn giới thế lực lại đem ánh mắt đặt ở yêu giới, giữa bọn hắn mỗi một lần đụng nhau đều đem hết toàn lực, bây giờ chư thiên vạn giới không thích hợp đánh lâu dài, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Ngay tại Hắc ám sinh linh cùng Thao Thiết đều thân chịu trọng thương lúc, một tiếng kêu to xuất hiện, Phần Thiên Yêu Đế hiện lộ bản thể, nháy mắt triển lộ chuẩn thánh thực lực, mặt trời màu đỏ chiếu rọi chư thiên, nháy mắt đốt diệt Hắc ám sinh linh. Phần Thiên Yêu Đế thở dài một tiếng, lại lần nữa đem Thao Thiết phong ấn, hắn theo sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thời đại này, hắn mỗi một lần xuất thủ đều hao tổn to lớn, hơn nữa cùng Đại La Cường Giả khác biệt, hoàn toàn không cách nào bổ sung lực lượng. Lúc này chư thiên vạn giới tất cả cường giả, lập tức lên người, không nghĩ tới yêu giới nội tình vậy mà như thế thâm hậu, vị này thần thoại thời đại Yêu Đế lại còn sống sót. Bây giờ thời đại, một vị chuẩn thánh cấp tồn tại, liền đại biểu lấy Chư Thiên vô địch, để tất cả đại thế lực không dám tùy tiện lại đi treo chọc yêu tộc. Ngay tại cái kia Hắc ám sinh linh tử vòng máy mắt, Chư Thiên vạn giới bên ngoài bình chứng chỗ, cái kia chuẩn thánh đỉnh phong Hắc ám trong mắt sinh linh nợ rộ hà quang. Sơ sơ công kích mấy trăm năm, xiên xích trật tự cuối cùng xuất hiện vết nứt, hắn có thể phủ xuống Chư Thiên vạn giới. Hắn trực tiếp phủ xuống Chư Thiên vạn giới, kiệt kiệt kiệt cười lấy, ta là Hắc ám chúa tể, hôm nay sáng tạo Hắc ám vương đỉnh, mục đích đúng là để Chư Thiên lâm vào Hắc ám. Hắc ám chúa tể đi thẳng tới yêu giới, nguyên bản muốn yêu giới bầu trời xanh thẳm, nháy mắt biến đến đen như mực lâm vào triệt để trong hắc ám đúng lúc này yêu giới bay ra mấy vị chuẩn thánh cường giả phần thiên yêu đế tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân thanh khiêu yêu hậu thực lực đều là cực kỳ khủng bố tuy là tu vi không bằng hắc ám chúa thể nhưng cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ thật là rất không tệ các ngươi nếu là chủ động gia nhập ta hắc ám vương đình chuyển hóa làm hắc ám sinh linh ta có thể tha các ngươi không chết phần thiên yêu đế kinh hãi nhìn xem hắc ám chúa thể ngươi lại là tới từ huấn độn nơi đó lại có sinh linh tồn tại các ngươi nông cạn thế hệ nhà nhỏ tại địa phương nhỏ này không biết huấn độn lớn bao nhiêu cũng bình thường nhưng nghị kỹ dối da nhưng không có kiên nhận chờ đợi. Sau lưng Hắc Cám Chúa Tể, khủng bố bàn tay lớn màu đen so với yêu giới còn càng lớn hơn gấp mấy lần, tàn mát ra khủng bố áp. Liều. Phần Thiên Yêu Đế hiện lộ tam túc kim ô chân thần, trực tiếp dẫn động truyền cổ bất biến thái dương tinh lực lượng, vô số thái dương chân hỏa ở bên cạnh vây quanh. Tổ long bọn hắn cũng đều triệt để hiện lộ toàn bộ thực lực, uy thế khủng bố đến cực điểm. Đại hôn chiến hết sức căng thẳng, nhưng Hắc Cám Chúa Tể cảnh giới cực cao, kém một bước liền có thể chứng đạo thành thánh, rất dễ dàng liển chế trụ bọn hắn. Các ngươi mặc dù cùng ta cùng là chuẩn thánh, nhưng còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta không bố bàn tay lớn trực tiếp chấn áp chấn áp lại bọn hắn hắc khí cuốn quanh ở chung quanh bọn họ muốn đem bọn hắn đồng hóa làm hắc ám sinh linh. bất quá phần thiên yêu đế bọn hắn còn đang cực lực phản kháng lấy dù cho liều mạng bốc cháy tinh huyết cũng không quan tâm nhưng bắt đầu từng bước kịch lực, bởi vì bây giờ chư thiên vạn giới hoàn cảnh lớn căn bản là không có cách bổ sung lực lượng cũng cực kỳ khó khôi phục thương thế nhưng lực lượng hắc ám chúa tệ quần cuộn không dứt trọn vẹn không bị ảnh hưởng căn bản không quan tâm hoàn cảnh bên ngoài như thế nào thanh đế trong mộ thân thoại hình chiếu đôi mắt đột nhiên mở ra thiên đạo làm cho thiên đình trải đường bắt đầu thanh toán tất cả tham dự phản thiên chi chiến cường giả chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này gám nhất tộc thật không đơn giản thiên đạo cũng không sợ chơi thoát hứa thanh tiếp tục nóng nhìn lấy chiến trường lúc này dị biến lại nổi lên trừ thiên vạn giới trong đó một phương cấm địa chính là đạo đức thiên tôn tự phong phía sau địa phương đạo đức thiên tôn dĩ nhiên chủ động phá phong mà ra phủ xuống yêu giới hắn nhìn lên chỉ là nhân tộc một cái hiền hòa lão giả giản dị tự nhiên nhưng khí tức cực kỳ không đơn giản tuy là theo thánh nhân cảnh giới cho xuống nhưng chiến lược cùng cảm ngộ vẫn là viễn siêu chuẩn thánh đồng dạng là một trưởng vung ra trực tiếp cùng bàn tay lớn màu đen đụng nhau Ba động khủng bố để chư Thiên vạn giới đều tại hơi hơi run rẩy. Trong mắt Hắc Ám Chúa Tể lộ ra kiên kỵ, không nghĩ tới cái này tàn tạ thế giới, rõ ràng ẩn nấp nhiều cường giả như vậy. Nếu là cùng đối phương chém giết, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn hình như không nguyện hiếu chiến, trực tiếp phất ống tay háo một cái, mang đi phần thiên yêu đế bọn hắn, cũng mang đi yêu giới toàn bộ sinh linh. Dĩ nhiên theo Hắc Ám Chúa Tể phủ xuống cái kia vết nứt rời đi. Hắc Ám Chúa Tể chỉ là nhìn xem, cũng không có dư thừa động tác, hắn cũng không nguyện thúc ép Đạo Đức Thiên Tôn huyết chiến, cho nên mặc trò đối phương rời đi. Chỉ là một giới sinh linh thôi, hắn không phải cực kỳ quan tâm. Hắc Ám trực tiếp chiếm linh yêu giới, nguyên bản phần Thiên yêu đế rời đi Lang tiêu bảo điện, trực tiếp hóa thành Hắc Ám vương đỉnh. Hắc Ám chúa tể trong thân thể bộ bay ra năm đám hắc khí, trực tiếp hóa thành năm vị chuẩn thánh tồn tại. Theo sau trong cơ thể của bọn hắn bay ra vô số hắc khí, lại hóa thành Hắc Ám sinh linh, mỗi cái cảnh giới đều có. Đây là Hắc Ám chúa tể bộ hạ thế lực, dù cho là Hắc Ám nhất tộc, nội bộ cũng đều có đủ loại tính toán cùng bất động. Hắn đem toàn bộ thế lực đều đặt ở thể nội, trừ thiên vạn giới bên ngoài, Hắc Ám trong vốn đột. Đạo đức Thiên tôn vung tay áo, phần Thiên yêu đế cùng tổ long bọn hắn đống nhiên xuất hiện. Đa tạ Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ cứu rút, chỉ là chúng ta tiếp xuống cái kia đi con đường nào, cái này hỗn độn nội bộ dường như càng khủng bố hơn. Phân Thiên Yêu Đế cười khổ nói, hắn còn thỉnh thoảng nhìn lại Chư Thiên Vạn Giới chỗ tồn tại. Cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu, tưởng niệm mấy trăm năm thái âm thần nữ, hiện tại còn tại U Minh tu hành. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem bọn hắn, ánh mắt cực kỳ bình thường, lưu tại Chư Thiên Vạn Giới chờ chết không được, ta suy tính ra thiên đạo gần khôi phục, bắt đầu thanh toán chúng ta những lao ra hòa này. Hơn nữa, chúng ta tu hành đạo và pháp, từ vừa mới bắt đầu liền là sai, nhìn thấy Hắc Ám Chúa Tể tu hành phương thức, ta càng xác nhận ý nghĩ của mình. Tổ Long bọn hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn ban đầu liền là tự mình tìm tòi phương pháp tu hành, chỉ biết là một mực tại mạnh lên, cho nên liền cho rằng là đúng. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn lời nói, để bọn hắn lâm vào trầm tư. Ta đại khái có chút hiểu, nguyên lai là dạng này. Chương 289 Nguyên Thủy Thiên Tôn nhu đồ. Chương 289 Nguyên Thủy Thiên Tôn nhu đồ. Thanh Kiêu yêu hậu trầm tư nói, lực lượng hắc ám chúa tể không đến từ ngoại giới, mà là đến từ hắn bản thân, mà chúng ta không chiếm được ngoại giới lực lượng bổ sung, liền sẽ càng ngày càng yếu. Thế nhưng bây giờ đã tu thành chuẩn thánh, chẳng lẽ muốn trùng tu sao? Nguyên Vượng Long mày níu chặt, rất là sầu lo. Nàng trọn vẹn không bỏ được chính mình một thân tu vi tản đi. Ngược lại cũng không cần như vậy. Ta lĩnh hội nhiều năm, đã sáng chế ra cái khác tu hành chi đạo, đó chính là thế giới chi đạo. Đạo Đức Thiên Tôn hờ hững nói. Hiện nay ta còn cần thí nghiệm một thoáng, dự định ở trong hỗn độn khai thiên, sáng lập độc thuộc tại ta thế giới, các ngươi tự động rời đi là đủ. Phần Thiên yêu đế cùng tổ Long mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, nhìn sâu thẳm hỗn độn, nội bộ bất ngờ xuất hiện khí tức khủng bố. Dù cho là bọn hắn là truyền thánh, cũng đều toàn thân phát lệnh. Chọn vẹn không dám đi sâu hỗn độn, nơi này nguy hiểm quá nhiều. Cuối cùng bọn hắn quyết định đi theo tại bên cạnh Đạo Đức Thiên Tôn, không có rời đi. Trong mắt Đạo Đức Thiên Tôn thoáng có chút thất vọng, những cái này ngày trước lao ra hỏa, trọn vẹn không có phía trước rút khí, đời này thành tựu phòng trường cũng liền dạng này. Nếu là bọn họ chủ động thăm dò hỗn độn, không quan tâm sinh tử cũng muốn sáng chế con đường phía trước, bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Đạo Đức Thiên Tôn sẽ cùng luận nói, thậm chí trọn vẹn không keo kiệt đem mấy trăm vạn năm cảm ngộ truyền thụ, tựa như lúc trước mỗi một lần lĩnh hội thần thông công pháp, đều sẽ truyền khắp cả nhân tộc. Thế nhưng bây giờ, tổ long bọn hắn đã sợ, chỉ muốn an nhàn mạch lên, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Thanh âm đạo Đức Thiên Tôn càng lãnh đạo, ta sáng lập thế giới, tạo thành động tính sẽ rất lớn, nói không chắc đến lúc đó tình cảnh của các ngươi sẽ càng nguy hiểm. Là đi hay ở, tự mình lựa chọn là đủ. Cuối cùng phần Thiên yêu đế thu lại bản thân khí tức, trên mình lóa mắt quang mang tán đi, trốn vào đen kịt trong hố đột. Tổ Long bọn hắn cũng là như thế, nhộn nhịp bỏ chạy. Đạo Đức Thiên Tôn con đường quá mức cấp tiến, bọn hắn muốn đi tìm kiếm càng an ổn đường. Trong Hắc Ám chỉ còn lại Đạo Đức Thiên Tôn một người, hắn độc lập với Hắc Ám, nhìn hố đột, dường như lòng có cảm giác. Trên mình khí tức chuyển để biến đến suy yếu, liền thân thể cũng bắt đầu biến đến làm đạm, rõ ràng thật bắt đầu trùng tu. Thằng đến hoàn toàn biến mất ở trong hỗn độn, không thấy bóng dáng, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, hắn thủy chung không rời khỏi một bước. Lúc này Chư Thiên Vạn Giới, theo lấy Hắc Cám Vương đỉnh sáng lập, người người cảm thấy bất an. Nhưng kỳ quái là, Hắc Cám Chúa Tể xâm lấn yêu giới phía sau, rõ ràng liền không có động tác, hắn tại kiêng kỵ, kiêng kỵ Chư Thiên Vạn Giới khả năng còn có đạo đức thiên tôn nhân vật như vậy ẩn nấp lấy. Một ngày này, Hắc Cám Chúa Tể trực tiếp bị kéo vào không gian kỳ dị, hắn rõ ràng trọn vẹn vô lực phản kháng. Lúc này không gian kỳ dị bên trong, một cái áo trắng trung niên nhân ngồi thẳng trung tâm, khí tức trên thân lại là thánh nhân. Dĩ nhiên là nhân tộc Cựu Đại Thiên Tôn, một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cười nhạt nhìn xem Hắc Cám Chúa Tể, nhưng âm thanh rất là lãnh đạm, ngươi có hai lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc hiện tại liền đi chết. Không ai bị nổi Hắc Cám Chúa Tể, lúc này không nhúc ních, rõ ràng cảm nhận được tử vong tư vị. Trong mắt hắn hoảng sợ đến cực hạn, không nghĩ tới cái này phá toái trong thế giới, rõ ràng còn cất giấu thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, dù cho ở trong hỗn độn cũng là dạng này. Hắn chọn vẹn vô lực phản kháng, như không thần phục liền là chết, trực tiếp chủ động quy đắt, ta lựa chọn thần phục, nguyện làm ngài làm mọi chuyện. Rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Mánh liệt thiên đạo khí vận vụ xuống, toàn bộ đều tiến vào Hắc ám chúa tể thể nội. Giờ khắc này, Hắc ám chúa tể lập tức mở to hai mắt, vây khốn hắn vô số năm bình cảnh, lúc này dĩ nhiên phá vỡ, hắn chứng đạo thành thánh. Theo lấy hắn chứng đạo thành công, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn kiếm kỵ, lúc này hoàn toàn biến mất, ngươi nên biết nên làm như thế nào, ta có thể để ngươi chứng đạo, cũng có thể thu về lực lượng này, để ngươi rơi xuống đáy vực. Mời chỉ rõ, ta liền đi làm." Hắc ám chúa tể cung kính nói. Tiếp xuống, ngươi đem toàn bộ thế lực đều tiến công thành đế mộ phần, Bao La kiếm hải, Tu Di sơn, còn có U Minh, trong bóng tối trợ giúp Thiên đỉnh mới C. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, chỉ là vung tay áo, liền đem Hắc Cám Chúa Tể ném ra không gian kỳ dị. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngóng nhìn trên không, Thiên Đạo bản thể liền ẩn nấp ở phía trên, lúc trước hắn chủ động dẫn dắt Đạo Đức Thiên Tôn, Phật Đà, Linh Bảo Thiên Tôn tiến vào không gian kỳ dị. Chỗ kia không gian kỳ dị là ngụy tạo, Thiên Đạo cũng là giả. Vì chính là lừa giết bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới Thanh Đế đột nhiên xuất hiện, đem thế cục toàn bộ bãi, dẫn đến Thiên Đạo không thể không dùng loại phương pháp thứ hai ngăn chặn nhân đạo phát triển, đó là tự tổn 1000, thương địch 800 phương pháp. Thiên Đạo cũng tổn hao đại lượng lực lượng, mới để thần thoại đại thế giới phá toái mà hắn nguyên thủy thiên tôn, làm lực lượng mạnh hơn, chủ động dẫn thân vào tại thiên đạo, bây giờ đã là thánh nhân đỉnh phong. Đua cật lấy cười cười, hắn tại nhân tộc địa vị cũng không phải cực cao, vị nhân hoàng áp chế thì cũng thôi đi, liền đạo đức thiên tôn, Phật đà, linh bảo thiên tôn cũng vượt qua hắn. Mà bây giờ đây, nhân hoàng không biết tung tích, đạo đức thiên tôn thực lực suy yếu, liền chuẩn thánh đỉnh phong hắc ám chúa tể đều đánh không được, chỉ có thể sám xịt đạo tẩu. Linh bảo thiên tôn cùng Phật đà còn tại tự phong bên trong, bọn hắn tu vi ngừng bước không tiến, bây giờ cũng vẫn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, không đủ gây sợ mà hắn nguyên thủy thiên tôn, thân có nhân đạo cùng thiên đạo hai phương khí vận, đặt tới thánh nhân đỉnh phong, bây giờ thực lực khủng bố đến cực hạn, liền thiên đế, nhân hoàng, thanh đế liên thủ, lúc này đều không nhất định là đối thủ của mình. Thiên đạo đã khôi phục lực lượng, cái này thần thoại đại thế giới cũng nên lại lần nữa xuất hiện, trừ thiên vạn giới chẳng mấy chốc sẽ hướng một chỗ, nhị đại thiên đế không đủ gây sợ, đến lúc đó địa vị của ta so thần thoại thiên đế còn muốn cao. Nguyên thủy thiên tôn phải mãi cười lớn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có chú ý đến không gian kỳ dị phía trên loáng thoáng xuất hiện hùng quang. yêu giới bên trong, hắc ám chúa tể cực kỳ hưng phấn, thân niệm của hắn khuyết tán ra tới. Cảm giác chư thiên vạn giới mấy chỗ cấm địa, trong đó dường như cũng không có thánh nhân khí tức, cứ như vậy, liền dễ làm nhiều. Mấy sợi hắc khí hướng về mỗi cái cấm địa bay đi, dự định tra xét một phen, Hắc ám Chúa tệ kiến thức qua đạo đức thiên tôn thực lực, cảm giác vẫn là từng cái đánh tan càng tốt hơn một chút. Sau nửa tháng, Hắc ám trong hư không, kiếm mang xuyên qua vô số to to nhỏ nhỏ thế giới, Hứa Thanh đứng ở kiếm mang phía trước, nhìn phía trước đại thế giới. Nơi này chính là hùng thú giới ư? Nhìn lên còn không tệ. Đại thế giới nội sinh cơ giật giảo, khắp nơi đều là một bức thái cổ thời kỳ địa hình, đại thụ che trời liên miên bất tuyệt dừng lại lấy rất nhiều kỳ lạ hung thú. Tiểu thú Hoàng Thần Nịch đứng ở phía sau, hắn lúc này mặt buồn rười rượi, đầu tiên là tại tiên lộ trải qua thiên phạt, tiếp đó không biết từ chỗ nào chuyển đến khí tức khủng bố. Thần Nịch cảm giác được rất là không ổn, rất có thể xảy ra đại sự gì, bây giờ nhìn thấy hung thú giới bình yên vô sự, lập tức nuối lòng một hơi. Kiếm mang phá toái hư không, trực tiếp tiến vào hung thú giới nội bộ. Chương 290, hung thú giới, chương 290, hung thú giới. Hung thú giới trung tâm, địa hình nơi này địa hình dĩ nhiên cùng Thái Sơ thần sơn độc nhất vô nhị, liên miên chập trùng, nội bộ bất ngờ truyền ra khí tức khủng bố. Theo lấy kiếm mang rơi xuống, Tiểu thú hoàng thần nghịch hiện lộ khí tức, lập tức một đạo bóng người hùng vĩ nhanh chóng bay ra, vóc dáng cực kỳ hùng vĩ, mình trần thân trên, bạo tạc bắp thịt rất có lực trùng kích. Người tới chính là đương đại thú hoàng, thái ất cảnh đỉnh phong, nhưng mà chiến lược viễn siêu cảnh giới, thậm chí có thể ngắn ngủi vượt cảnh chiến đại la. Hắn nhìn xem thần nghịch, biểu tình rất là nghiêm túc, "Con ta, ngươi trở về vừa vặn, tiên lộ sự tình ta đã biết, phía sau một đoạn thời gian, hung thú giới đem phong tỏa, bằng không khó thoát một kiếp." Thần nghịch cau mày, "Lẽ nào thật sự xảy ra đại sự gì?" Thú hoàng than vãn một tiếng, "Chính mình đi hư thần giới thám thính tin tức, ta còn có chuyện trọng yếu mới làm." Nói xong lời này, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. thần nghịch thân tiện mang theo hứa thanh cùng tiểu lưu ly đi tới một chỗ phô trường cung điện. nơi này chính là ta chỗ ở, các ngươi tùy ý là đủ. hắn lấy ra hư thần lệnh, thân niệm tiến vào hư thần giới tìm hiểu tin tức. tiểu lưu ly nhìn xem một màn này, hiếu kỳ nhìn về phía hứa thanh, sư tôn, lẽ nào thật sự xuất hiện cái đại sự gì? đúng vậy a, ta nhìn hung thú này giới rất nhanh liền bản thân khó bảo toàn, chúng ta tại cái này lưu lại một đoạn thời gian, tiếp đó còn muốn rời khỏi. hứa thanh tùy ý ngồi tại chủ vị, cười nhạt nói, đối với hắc ám chúa thể sự tình, không phải cực kỳ quan tâm. Ngay tại phía trước, thần thoại hình chiếu đã hướng hôn độn chỗ sâu đưa tin, hôn đốn thu hoàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu Lưu Ly đi tới bên cạnh Hứa Thanh, nhàn nhạt cười nói, vô luận đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo sư tôn. Chúng ta tiếp xuống sẽ tiến về ma giới, đến lúc đó xử lý ngươi một chút nhân quả. Ngay tại Hứa Thanh nói xong, nàng thần tình có chút hoàng hốt, đối với chuyện lúc trước, trải qua vạn thế luân hồi, đã sớm quên, lúc này trọn vẹn không nhớ nổi. Tiểu Lưu Ly phiền muốn nói, chuyện lúc trước đều đi qua, như bây giờ liền rất tốt, một thế này, ta chắc chắn đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Ta muốn đi tu hành. Nhìn xem nàng đi vào một gian mật thất. Hứa Thanh đôi mắt tràn đầy chấm tư, nàng dường như đang sợ, sợ tìm về trí nhớ lúc trước. Dù sao cũng nên đi đối mặt. Hứa Thanh than văn nói, liền chính mình mấy cái tùy tùng, lúc này cảnh giới kém xa tiểu lưu Ly, đều đã lĩnh ngộ ra chuyên môn bản thân đại đạo, nàng đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy, nàng tương lai thành tựu rất là có hạn. Có lẽ đối với nàng quá tốt rồi, không trải qua một phen nguy nan, như thế nào lại triệt để trưởng thành. Trước mặt cũng xuất hiện hư thần lệnh, tiến vào trong hư thần thành, lúc này người nơi này ảnh tiêu điều, đã không giống phía trước cái kia phồn hoa. Nhưng khắp nơi đều là thanh âm hoảng sợ, vực ngoại cường giả chiếm lĩnh yêu giới. Liên Thần Thoại thời kỳ Phần Thiên Yêu Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn đều xuất hiện, cũng không thể đánh bại hắn. Nếu là dạng này, cái này chư thiên vạn giới chẳng mấy chốc sẽ bị Hắc cám Vương đỉnh chiếm lĩnh, chúng ta cái kia đi con đường nào? Dạng này thời đại, thế nào sẽ xuất hiện khủng bố như vậy cơ giả, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thú Hoàng Thần Nịch cũng ngốc lăng tại một bên, nghe lấy đủ loại tin tức, trong lòng chấn động trình độ tột đỉnh. Hứa Thanh không có còn hắn, tại cái này hư thần giới lại không biết người chết, đi thẳng tới Đại Đạo bảng đơn, ngắm nhìn lấy Đại Đạo bảng đơn. Bây giờ trên thiên kiêu bảng, vân nhan thứ hai, gần với chính mình nàng tại thời gian cực ngắn bên trong thực lực rõ ràng trưởng thành nhanh chóng như vậy liên tiếp dùng thực lực bản thân đánh bại thanh linh cùng vương Trường sinh thầm nghĩ trong lòng vân nhan kiếp trước cảnh ngộ tuyệt đối cùng hiện tại khác biệt mà tất cả những thứ này thay đổi rất có thể là bởi vì chính mình thần thoại hình chiếu thay đổi một ít chuyện dẫn đến tương lai phát sinh kỳ biến đúng lúc này hứa thanh lòng có cảm giác vân nhan rõ ràng bắt đầu khiêu chiến chính mình trực tiếp tiến vào thiền kiêu trong võ đài lúc này lôi đài đối diện vân nhan đứng ở nơi đó dung nhan tuyệt mỹ tựa như để vạn vật đều mất đi màu sắc trên mình khí thế càng bá đạo nàng nhìn hứa thanh phía trước hư ảnh thần tinh lạnh giá Chỉ sẽ chiến đấu, bây giờ cái này trong mắt hư ảnh lại có tình cảm, biết là Hứa Thanh thần niệm đi tới hư thần giới. Vân Nhan khẽ miệng lộ ra tươi đẹp nụ cười, không nghĩ tới ngươi rõ ràng như thế cứng hãn, ta liên tiếp khiêu chiến ngươi bảy lần, đều là rất nhanh liền thua. Hứa Thanh nhìn xem nàng, nói đến, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn giống như chưa bao giờ luận bàn qua. Vân Nhan hơi hơi lắc đầu, phía trước hư ảnh chỉ là chân tiên cảnh, ta cũng không là đối thủ, mà bây giờ, ngươi đã là tiên vương, ta càng không phải là đối thủ. Nàng nhìn Hứa Thanh, lâm vào thâm trầm trong hồi ức, theo một cái nho nhỏ làng trai thiếu niên Bây giờ đối phương dĩ nhiên phát triển đến uy chấn chư thiên tiên vương cường giả. Hứa Thanh dọc theo con đường này trưởng thành, nàng đều để ở trong mắt, hơn nữa theo nguyên anh kỳ lúc, nàng liền phát hiện nhìn mình không thấu Hứa Thanh, bây giờ càng là sâu không lường được. Hứa Thanh đột nhiên hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì, sẽ không phải thật muốn trở thành nhị đại tiên đế à. Vân Nhan đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu, ta có chính mình nhu đồ, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ chư thiên vạn giới thời cổ hỗn loạn, ngươi tiến vào u minh liền có thể tùy tiện tránh thoát cái này. Ngươi thật giống như biết một chút cái gì? Chính mình nói một chút như thế nào? Hứa Thanh cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vân Nhan hơi hơi cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư, không nguyện nói thêm gì nữa, ngươi chỉ cần biết, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Vân Nhan ngước mắt nhìn tới lúc, lại phát hiện Hứa Thanh đã biến mất không thấy gì nữa, nàng đã trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất. Nhưng mà nàng không có để ý những cái này, đôi mắt có chút thất thần, không biết do Hứa Thanh vừa mới có nghe hay không đến câu nói kia. Lập tức khí tức có chút hỗn loạn, gương mặt hơi hơi phím hồng. Nhưng mà nhớ tới tương lai đủ loại, nàng đôi mắt càng kiên định, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể thủ hộ hết thảy, cho nên nàng mới không tiếc bước lên to lớn nguy hiểm tính toán thiên đạo, chỉ vì nhanh chóng tăng thực lực lên. Một thế này mặc dù có chút biến hóa, nhưng mà tương lai đại khái hướng đi cùng nắng tiếp trước không sai biệt lắm hắc ám chúa tể sấm lớn dẫn phát vô lượng lượng kiếp chư thiên vạn giới triệt để lâm vào hắc ám theo sau thiên đạo khôi phục để diệp thần đạt được thiên đế truyền thừa thôi động thiên đỉnh trùng kiến diệp thần tại thiên đạo hiệp trợ phía dưới dọn sạch hắc ám lắng lại vô lượng đại kiếp cuối cùng trở thành vô địch thiên đế thương sinh kính ngưỡng phía sau lại bình định ngôi đại cấm khu, để danh vọng đạt tới cực điểm theo sau thần thoại khởi động lại chư thiên vạn giới lần nữa hướng một chỗ theo lấy đại thời đại tiến đến vân nhan đạt được thời không thắp món trí bảo này chỉ bất quá tin tức để lộ cuối cùng gặp phải vây công vỡ lạc tiếp đó liền dùng thời không tháp trở về quá khứ. bây giờ vô lượng đại kiếp vừa mới xuất hiện, chỉ bất quá nàng đem diệp thần tiên đạo khí vận cướp, lại đem thiên đế truyền thừa cướp. cho nên một thế này, nàng mới là muốn lên đỉnh người kia, nhưng phát giác dùng thiên đạo khí vận tăng thực lực lên, quá mức nhanh chóng, thậm chí trọn vẹn không cần củng cố. cho nên vân nhan cảm giác rất là không ổn, dùng hóa thân để thay thế bản thân, bản thân thì là trốn thời gian trường hạ. về sau đạt được hứa thanh đưa tin, biết được khí vận sẽ phản vệ, cùng những cái tia thần thoại thời đại đại nhân vận hại chẳng. vân nhan không còn hồi ức, than vãn một tiếng, rời khỏi hư thần giới. thiên tiêu bên ngoài lôi đài, hứa thanh đứng ở nơi đó nhăn nhạt nhìn đại đạo bản đơn, đôi mắt rất là thâm thúy. Chương 291, hỗn độn thú hoàng Phụ xuống chư thiên, chương 291, hỗn độn thú hoàng Phụ xuống chư thiên. Hứa Thanh căn cư Vân Nhan lời nói, đại khái suy đoán ra được một vài thứ. Tương lai đại khái hướng đi, phải cùng nàng kiếp trước không sai biệt lắm. Thiên đạo một mực gần nấp tại sau lưng, rời khỏi hư thần giới. Lúc này hung thú giới có một loại khủng hoảng không khí, bởi vì nơi này khoảng cách yêu giới rất gần. Hắc ám đã trải qua bắt đầu lướng về nơi này làm trận. Hung thú giới bên ngoài, hắc ám sinh linh đại quân trùng trùng điệp điệp, web sạch toàn bộ hư không. Thú Hoàng Nương Trọng nhìn bướng ngoại, nặng nghề than vãn một tiếng, nhìn tới vẫn là không tránh khỏi hư. Vậy liên chỉ có đánh một trận. Hứa Thanh đứng ở vùng trời cung điện, cũng đang nhìn hắc ám sinh linh đại quân, cầm đầu hắc ám sinh linh dĩ nhiên là chuẩn thánh cường giả. Khí tức để hư không run dậy, chư thiên vạn giới đều là cấp cao nhất cường giả, bây giờ hung thú giới cực kỳ khó chống đỡ được. Thú Hoàng đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, tiếp đó đưa đi tất cả tộc nhân. Đúng lúc này, trung tâm trong sân mạch đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố thét to. Khí thế che lấp hư không, vô thương xuất hiện, trong tay sách theo chiến âu, an mặc hắc ám áo giáp. Cái này chư thiên vạn giới chưa không được ta hung thú nhất tộc, chúng ta có lẽ là thời điểm rời đi. Vô Thương thân thể vô hạn biển lớn, một tay kéo lấy hung thú giới, một tay cầm lấy chiến mâu, chỉ vào Hắc Ám đại quân. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, khí tức của ngươi rất quái dị, dường như không giống như là cái thế giới này sinh linh. Hắc Ám đại quân thủ lĩnh nhìn kỹ Vô Thương, chiến ý bước lên, hắn không nghĩ tới vừa mới phụ xuống, liền muốn lập công. Nếu đem cái này chuẩn thánh cường giả chuyển hóa làm Hắc Ám sinh linh, vậy hắn địa vị đem nhanh chóng trèo lên, vượt qua cái khác mấy cái Hắc Ám thủ lĩnh. Hai tồn chuẩn thánh cường giả bắt đầu chiến đấu, nhưng Vô Thương khí thế cực kỳ khủng bố thực lực cũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp, chỉ là 10 chiêu liền đem hắc ám thủ lĩnh đánh thành trọng thương, trường mâu đồng thời ẩn chứa canh kim chi lực cùng lực lượng bị diệt, sức sát thương cực mạnh. Hứa Thanh yên tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không có tính toán ra tay, vô thương nói đến cũng là chính mình dạy nên. hắn còn tại ấu niên thời điểm, Hứa Thanh làm khai sáng thanh đế kinh, khai sáng đủ loại thần thông, liền là dùng vô thương làm thí nghiệm. Những năm kia vô thương có thể nói là gặp phải vô số tra tấn, bất quá kết quả cuối cùng cũng là tốt, mặc dù không có tham dự phản thiên chi chiến. Bất quá khi đó thực lực không thể so bất luận một vị nào thiên tôn yếu. Bây giờ qua mấy trăm vạn năm, cảnh giới đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, chiến lực thì càng khủng bố hơn. Ngay tại vô thương sẽ phải chém giết hắc ám thủ lĩnh lúc. Yêu giới phương hướng một cái bàn tay lớn màu đen đánh tới, khí thế kinh khủng để bốn phía thế giới nổ tung, thời không vặn mèo. Vô thương lại một bước không lùi, trong tay chiến mâu chuyển động ở giữa, hắc ám thủ lĩnh trực tiếp bị nhân diện. Hắn chưa bao giờ dùng ngoại vật tu hành, chỉ tu nhục thân cùng lực lượng hủy diện, lúc này chịu đến ảnh hưởng rõ ràng không phải rất lớn. Nhìn xem cái kia bàn tay lớn, vô thương đôi mắt lạnh nhạt, thánh nhân lực lượng, thế nhưng lại như thế nào? tự tạo thánh thuật, vô thương thần vực. Giờ khắc này, trên người hắn dấy lên vĩnh hằng chi viêm, hướng về phía trước bước ra mỗi một bước, dấu chân đều tại hiển hóa ra vô tận chói lọi thần mang. Khí tức cực tốc tăng vọt, trong lĩnh vực, hắn đem nhục thân lực lượng đạt tới cực hạn, thậm chí ngắn ngủi đạt tới nhục thân thành thánh cấp độ. Chiến mâu cùng bàn tay lớn màu đen đụng nhau, lập tức bộc phát ra khủng bố ba động, nhưng mà kỳ quái là, khủng bố ba động cũng không có quét tán, mà là ngay tại gần bên biến mất. Thiên phạt phủ xuống, lôi vân màu đỏ bao phủ tứ phương, rõ ràng giam giữ lại phương này hư không, để vô thương không chỗ có thể trốn. Sa sa Hắc Ám Chúa Tể kinh nghi bất định nhìn xem vô thương, hắn như ban đầu tiến đánh không phải yêu giới, mà là hung thu giới, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bây giờ, hắn dựa vào khí vận chứng đạo, trọn vẹn không cần thiết. Dựa vào cấm thuật ngắn ngủi đạt tới thanh cấp, nhưng còn không phải chân thánh, để ngươi mở mang kiến thức một chút khoảng cách. Phía sau Hắc Ám Chúa Tể ngưng kết Hắc Ám Chi Hải, nội bộ giống như có vô số khủng bố xúc tu đang vặn vẹo lấy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thảy, đem hết thảy đều chuyển hóa làm Hắc Ám. Vô thương trước người linh vực tại nhanh chóng bị Hắc Ám Chi Hải thôn vệ, hắn tại nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Cảm nhận được chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân ở giữa trên lệnh thật lớn. Vô thương lông mày nhiễu chặt. ta khai sáng thần thông cấm thuật, nhìn tới vẫn là yếu rất nhiều. Bá phụ đến cùng là thế nào dùng cấm thuật định hành phát thánh? Hắn nhớ tới thần thoại thời đại lúc, thanh đế vẫn luôn là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng mà cùng thánh nhân quyết đấu lại chọn vẹn không tốn sức, thậm chí có thể triệt để nghiền ép đối phương. Ngay tại hung thu giới, Hứa Thanh nghe lấy vô thương lời nói, lập tức có chút khóc cười không được. Ta thế nhưng mật thật, rõ ràng cho ta làm là mục tiêu. Nhưng mà vị này dù sao cũng là vạn bối của mình, cũng không thể thấy chết không cứu. Dự định để thần thoại hình chiếu rời khỏi thanh đế một phần, tới trước cứu chàng. Nhưng vào lúc này. Đời người màu đen nghịch lân bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp bóp nát Hắc Cám chi Hải. Bốn phía Thiên Đạo khí tức lập tức sao độc lên, bắt đầu điên cuồng ngưng kết trật tự cùng quy tắc xích, hướng về một chỗ công sát mà đi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi những năm này tốc độ tiến triển không tệ lắm. Hỗn Độn thú hoàng phủ xuống phụ cận, cái gì Thiên Đạo, cái gì Hắc Cám sinh linh, hắn hoàn toàn không nhìn. Đỏ tươi hung nhận tại sau lưng trôi nổi, tàn mắt ra vô cùng vô tận sát khí. Hắc Cám chúa tể nhìn xem Hỗn Độn thú hoàng, dường như nghĩ đến cái gì, đúng, đúng ngươi. Tới từ Hắc Cám bỏ sát, ta giới hạn ngươi một cái hô hấp bên trong rời đi, bằng không cũng không cần đi. Hỗn độn thú hoàng tùy tiện cười lớn. Hắc ám chúa tể nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng mà ngay tại hắn biến mất mấy mắt, vô số trật tự thần liên xen lẫn khủng bố lôi phạt, hướng về hỗn độn thú hoàng công sát mà tới. Hỗn độn thú hoàng đều không có sử dụng vũ khí, cười hắc hắc, dường như nghĩ đến cái gì. Lập tức mân mê bằng ngông, kinh động chư thiên vạn giới nổ mạnh xuất hiện, trực tiếp đem những cái này trật tự thần liên bỡn át. "Thiên đạo, ngươi bây giờ, y nguyên không làm gì được ta, như lại trọng ta, ta không ngại vị nơi này." Hỗn độn thú hoàng mang theo vô thương rời đi. Phủ xuống thanh đế mộ phần phụ cận. Đấy mắt tràn đầy hoài niệm, lúc trước bọn hắn mấy mối hoạ lớn cùng nhau xông xáo thần thoại đại thế giới, xông xáo hỗn độn, như thế nào thoải mái, bây giờ lại đều phân tán các nơi. Đúng lúc này, thanh đế mộ phần phong ấn mở ra một cái khe, cái này khiến hỗn độn thú hoàng đôi mắt lóe ra vô tận hào quang. Hắn mang theo vô thương tiến vào bên trong. Lúc này thần thoại hình chiếu ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, ăn mặc đại đạo pháp tạc áo, hỗn độn thánh kiếm tại bên cạnh vây quanh, nứt miệng lên lộ ra một vòng nụ cười. Đã lâu không gặp, trạng huống của ngươi dường như không phải rất tốt. Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ta về sau nhiều lần lặn nơi này, phát hiện phong ấn còn không mở ra. Sợ quấy nhiếu ngươi tu hành, liền không có tự tiện xông vào. Hỗn độn Thú Hoàng xúc động nói. Theo sau lại mặt lộ vẻ hú sầu, chỉ là ngài tu vi hiện tại, thế nào vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong, đều bị nhi tử ta đổi kịp. Tu hành ra một điểm vấn đề, bằng không cũng sẽ không bế quan lâu như vậy. Ngươi hiện tại vấn đề dường như tương đối nghiêm trọng, khí tức như thế nào suy yếu như vậy. Hứa thanh nữ mày nhìn xem hỗn độn Thú Hoàng, hắn lúc này khí tức nhìn xem rất là bá đạo, nhưng mà bên trong bản nguyên khô kiệt, tinh huyết trôi đi hơn phân ph